c h ư ơ n g 48, 1. q u â n ngọc sông lên trước chỗ cùng vụ ảnh chém giết l ú c khương thất phụ thể lục hàng giả vợ như bị huyễn thuật xâm nhiễm hành động chậm chạp suýt ở hậu phương bốn phía cảnh s ắ c vật m ẹ o vụ ảnh huyễn thuật phô thiên cái địa đâu đâu cũng có đột nhiên khương thất trước mắt hiện hiện một mảnh ảo ảnh t hư ảo cảnh tượng giống như một cái lưới lớn đưa nàng quay đầu bao phủ huyễn tượng bên trong nhấp nô sâu kín l a n g quang chính như xương ảnh trong mắt lấp l o e quang mang khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng khi thì rất xa khi thì lại thân mật đến cực điểm bên t a i quanh quần xa xăm phản âm phảng phất thần chỉ hàn thế gian tại nàng bên t a i thấp giọng t ụ niệm tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt, khương thất não nhân từ kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên bị đánh ra lục hàng trong cơ thể, nàng vô hình thân thể trên mặt đất lăn lộn hai tuần, giật mình ý thức được, vừa rồi xâm nhập nàng h u y ê n thuật, chính là thần âm huyễn diễn, không hổ là tiên giới lưu truyền tới đỉnh cấp h u y ê n thuật, dù không thể tác dụng tại phụ thân quỷ hồn trong đầu, cũng làm nàng đau đầu muốn nức, không cách nào lại duy trì phụ thân trạng thái, không tốt. nàng thoáng nhìn lục hàng thân cung nâm chán, nửa quy trên mặt đất, nguyên thần khóa lại cũng bị thần âm h u y n diễn đánh văng ra, làm hắn khôi phục ngũ giác. người còn tốt chứ? khương thất lo lắng bay tới bên cạnh hắn, có cảm giác hay không cái gì vật kỳ quái xâm lấn chi nhớ? Lục Hằng nhíu mày không nói, Thái Dương chạy xuống m ồ h ô i lạnh, thần sắc lộ ra một luồng quỷ dị hỗn loạn. k h ư ơ n g Thất nhanh sắp điên, thật sợ mình không có hoàn toàn ngăn trở thần âm huyễn diễn, lệ n h Lục Hằng đại n á o nhận an ổn. Ngươi có phải hay không muốn tự sát? Hoặc là có hay không cái khác không tốt chi nhớ? Vô sự, Lục Hằng bị kiếm, ánh mắt thanh minh chút, chiếu nguyên kế hoạch làm việc. k h ư ơ n g Thất nghe vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn biết nguyên kế hoạch, không có đột nhiên nổi điên đi làm chuyện khác, tinh thần cũng không sai loạn, nên tuyệt không nhận thần âm huyễn diễn lây nhiễm. Phía trước, q u n Ngọc cùng Vu Ánh chính kích chiến, hai thanh ô kiếm cọ sát ra ánh lửa từng trận, sát khí trùng thiên. h ư ơ n g thất biến mất tại lục hàng bên người, như lửa ưu ả n h tại trong rừng rậm bốn phía trôi nổi, ôn h ọ n kéo trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động h ủ hóa ra từng đạo dấu vết mờ mờ. lục hàng vẫn nửa quỳ tại nguyên chỗ, miệng bên trong ngậm khóa thanh tâm đan, đồng thời cắn c h ó t lưỡi, ép mình thành tỉnh quan sát phía trước nhất cử nhất động. vũ ảnh ánh mắt xa xa quang tới l ú c hắn nâng đỡ kiếm đứng dậy, trong mắt tụ lên sát ý lục hàng đan chờ. còn không thể xác định thần âm huyễn diễn toàn bộ nội dung, như qua loa làm việc, liền sẽ lộ ra sơ hở. nhường v ụ ảnh biết hắn tuyệt không bị hắn bệnh trí nhớ k h n g chế. tiểu cô nương, người từng trải khuyên ngươi, đánh nhau không thể chỉ chú ý trước mắt, cũng muốn cẩn thận sau lưng à. nghe được câu này, lục hằng có thể xác nhận, v ụ ảnh muốn bọn họ gà nhà bôi mặt đá nhau, họa từ trong nhà. lục hằng nắm chặt trần xương kiếm, một cái tay khác rơi xuống bên hông, khẽ vớt phủ treo ở trên đai lưng đồng tâm ngọc. quân ngọc thân thể trùng trùng quằn xuống đất, đ ư c chảy ra máu tươi nhuộm đỏ một mảnh bãi cỏ, lại bị cấp tốc đông lạnh thành đỏ sậm m ị diễm máu băng. trần xương kiếm tản ra cực hàn khí tức, thân kiếm không nhiễm chân thế, thuần trắng như tuyết, tại huyết tinh hình tượng bên trong có vẻ dị thường đột ộ lục hằng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, biểu lộ lộ ra mê loạn cùng thống khổ, tựa hồ có chút không dám nhìn trên mặt đất cái kia dần dần mất đi sinh tức t i u nữ. Vu ả n h đứng tại thụ nha bên trên, nhìn tận mắt quần ngọc hô hấp đình chỉ, toàn thân đông cứng như đá khối. Chết rồi. Vốn dĩ nàng không phải thao thiết, thượng cổ hung thu không dễ dàng như vậy mất mạng. Bất quá thể chất của nàng thật rất đặc thù, v ụ ả n h muốn lấy đi quần ngọc thi thể, mang về nghiên cứu. Hắn rơi xuống mặt đất, vừa bước gần mấy bước, một đạo nghiêm nghị kiếm phong liền thẳng hướng hắn mặt đánh tới. Lục Hằng vận kiếm ép lên tiền đến, đem v ụ ả n h theo quần ngọc thi thể c h u n g quanh đ ộ i mở. Vu ả n h không nghĩ nhiều, hết thảy như hắn kế hoạch như thế phát triển, người thông minh đến đâu cũng sẽ lâm vào tự mãn. Cho dù gặp được bất hạnh nhất tình trạng, kế hoạch của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực, thì tính sao? hắn mạnh hơn bọn họ quá nhiều, coi như không giết được bọn hắn, cũng không đến nôi đem chính mình dàn d ò v ụ ả n h nhìn xem Lục h à n g ánh mắt, giống xem một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Lục h à n g thở ơ, v ụ ả n h am hiểu nệ tránh, hắn một chạm chưa chạm đến hắn, liền đ ổ i cái mưa phùn kiếm pháp, mũi kiếm tại không trung hóa thành vô số sắc bén mưa bụi. p h ô Thiên cái địa hướng v ụ ả n h cản quét mà đi. Tiểu tử này kiếm thuật là coi như không tệ, đ ã am hiểu bá kiếm thức, lại am hiểu đúng dịp kiếm thức, đúng là cái toàn năng t n thủ. Vu ả n h đứng ở tại chỗ bất động, hai mắt lam quang l p l e Sau lưng thoáng chốc đánh tới một mảnh m ả n h liệt hải triều, cùng vô số mưa phùn băng tơ tại không trung va chạm r à ằ n g co. Mới đầu không phân cao thấp, nhưng mà chỉ qua giây lát, lục hằng đột nhiên q u ỷ giảm xuống đất, nhục thể phàm thai cuối cùng là bị huyễn thuật khắc, thân thể như bị cuốn vào sóng to, dần dần không nhận hắn không chế. v ụ ảnh đang muốn tăng lớn huyễn thuật l ự c đ ạ o triệt để chết đ ố i hắn, đỉnh đầu đột nhiên đánh tới một trận âm trầm quỷ khí. Chủ nhân, k h ư ơ n g thất bổ nhào vào quần ngọc bên người, nhìn về phía v ụ ảnh hai con ngươi mắt đen cầu co lại nhanh chóng, d o người cực kỳ, thật yêu, nạp m n g đi. Vu ảnh còn đến không kịp giải thích là đằng sau cái kia tiểu xuất ca giết người chủ nhân. trước mắt bỗng nhiên tràn ra một mặt huyết hồng ô lớn mang theo âm lệnh đến cực điểm quỷ khí kém một chút liền áp vào hắn tự nhận là cũng thật đẹp trai trên mặt v ụ ảnh phi tốc tránh ra đưa tay sờ sờ g ó má nóng bỏng đã sinh ra rất nhỏ ă n mòn triệu chứng không cho hắn phản ứng thời gian giáng minh ô thoáng chốc thu hồi tại k h ư ơ n g thất trong tay tựa như một thanh liệt diễm trường t h ư ờ n g ô nhọn sinh ra lưới dao hung hăng đâm về vụ ảnh n g ự c thật mạnh quỷ khí v ụ ảnh lại là một cái thoáng hiện quỷ khí quanh q u ầ n phía dưới thân thể của hắn trở nên cứng ngắc lại không ít còn nhớ được tại độ ách p h o n g lúc thương thất yếu đến có thể bị hắn một chút bóp gãy cổ lúc này mới qua bao lâu Tu vi của nàng lại tăng vọt mấy ngàn năm, vượt qua nàng tại q o á n thôn lúc trạng thái toàn thịnh, thậm chí thu được dạng này một cái mạnh đến mức quá không hợp t ó i thường minh giới phát khí, v ị khí dày đặc nhường hắn cảm giác quay đầu liền có thể trông thấy diêm vương. Đây là thật sao? Đi theo cái kia mắt đen thiếu nữ có thể ăn được loại trình độ này thịt ngon sao? v ũ ảnh có chút bị hù dọa, hắn không còn dám k i h thị, thân thể lần nữa hư hóa, thối lui đến ngoài mấy trượng một viên cây bách bên trên, màu lam xám trong mắt hiện hiện một vòng rực rỡ kim quang mang, yêu lực ngưng tụ cho đầu ngón tay, đưa tay vẫy ra trên không trung một đạo màu vàng n u y phủ, thương thất cầm ô hướng hắn đuổi theo, bay đến nửa đường. màn đêm bao phủ xuống rừng rậm đột nhiên trở nên sáng ngời l o a mắt, tựa như giữa hè giữa trưa. Phía đông bầu trời treo một viên kim hồng l i ệ t dương, bọn họ vị trí chỗ dần dần vặn bẹo huyên hóa thành một cái hải đảo. Mặt biển sóng nước lấp l á n g sang đến trướng mắt, tại lưng lây ánh nắng chiếu dọi xuống, k h ư ơ n g thất cảm giác chính mình hồn thể ngay tại thiêu đốt h ò a tan, nàng đau đến hét thầm lên. Toàn bộ quỷ rút và ô hạ, mà giáng minh ô cũng bị phơi nóng hổi khói bay, quỷ khí kịch liệt bốc hơi, k h ư ơ n g thất bất đắc dĩ mang theo ô rơi xuống mặt đất, ô đầu gối cuộn tại trong bóng tối, một cử động cũng không dám. Đây là nơi quái quỷ gì? Lấy h ư ơ n g thất hiện tại pháp lực, sẽ không sợ sệt bình thường ánh nắng. nơi này tựa hồ là Đông Quang Đảo, Tiên Giới biên giới trong truyền thuyết cách mặt trời gần nhất địa phương. Lục Hằng đi vào Khương Thất bên người, kiếm phong quét nhẹ, hóa giải Khương Thất thiêu đốt thống khổ. Khương Thất nhanh h ụ t chết, Tiên Giới, v ụ ả n h yêu thuật có thể huyễn hóa ra Tiên Giới cảnh tượng. Lệ q u ỷ nhất sợ dương khí, càng đừng đề cập mang theo tiên khí dương khí, Khương Thất liền một mảnh váy cũng không dám bị mặt trời phơi đến. Lục Hằng sử dụng ra một chiêu này, v ụ ả n h đã linh khí đại giảm. Ta đi chiếu cố hắn. Người chờ một chút. Khương Thất nghĩ k é o hắn lại không dám t h tay, trơ mắt nhìn xem Lục Hằng cứ như vậy bay đi. Đại ca. Vu ả n h Linh k h í đại d m ngươi liền có thể đánh qua hắn sao? Nhất định phải đi chịu chết sao? Kế hoạch của bọn hắn vốn nên từ Khương thất c ù n g Chương 482. v ụ ả n h chiến đấu, tiêu hao hắn thể lực, làm hắn vướng trái vướng phải, bọn họ mới có đánh giết hắn khả năng. Thế nhưng là Khương thất tuyệt đối nghĩ không ra vụ ảnh mạnh tới mức này, liền nhắm vào q u ỷ Huy t h u ậ t đều như thế sở trường, hoàn toàn đem nàng đè xuống đất ma sát. Chủ nhân đối nàng đề cập qua nhiều lần, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải ngăn tại lục hàng phía trước. Khương thất vật lộn một phen, vẫn là không dám động đậy. nàng bước ra ô hạ tuyệt đối sẽ bị phơi chết, mà Giáng Minh ô hiện tại tựa như một cây nóng hổi t i ê u hỏa côn, nàng chạm thử cũng sẽ bị bỏng chết. b ằ n g không, mọi người cùng nhau đi Minh Giới đoàn tụ đi. k h ư ơ n g thất ngồi s ổ m trên mặt đất, co lại thành nho nhỏ một đoàn. Đối với Lục Hàng c h ị u chết hành vi không ôm một chút hy vọng, đã bắt đầu suy nghĩ muốn dẫn chủ nhân cùng Lục Hàng đi quan sát cái gì Minh Giới cảnh điểm. Một bên khác, Lục Hàng bay tới vụ ảnh trước người không xa, quanh thân vẩn quanh mấy c h ụ đạo kiếm quang, s e n lẫn thành lưới, từ bên trên hướng vụ ảnh áp đi. Vụ ảnh treo chống đông quang đảo huyễn cảnh quả nhiên hao phí rất nhiều pháp lực, xuất thủ ngăn cản Lục Hàng thế công động tác vướng v không ế t h ắ n Dư Quang nhắm chuẩn liệt Dương Huyền không phương vị, thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đến ánh nắng bắn thẳng đến trungương, dẫn lục hàng hướng hắn đuổi theo. Lục Hàng quả nhiên trung kế, bay tới ánh nắng nhất chói mắt chỗ, hắn hơi h í p mắt lại, chỉ thấy phương s a kim hồng mặt trời bỗng nhiên biến thành sáng rực thiêu đốt h ọ o tháo, hướng hắn ầm ầm bắn ra một đoàn cuồng bạo liệt diễm. Lục Hàng con ngươi hơi co lại, t r ở tay hoành bắt Trần Sương Kiếm, kéo ra một mặt băng thuận. Thật m ỏ n g băng thuận, tại vụ ảnh trong mắt không chịu nổi một kích, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, i a băng t h u n phút chốc t n ra, hóa thành lẫm liệt gió rét, vờn quanh trường kiếm sắc bén, một lần xuyên t ấ u đoàn thiêu đốt liệt thiêu đốt ngọn lửa. Vụ ảnh mi tâm nhảy một cái. núi kiếm ép thẳng tới hắn mặt đâm tới, v ụ ả n h lách mình chưa kịp, gương mặt bị vạch ra một đạo thật dài vết máu. vốn dĩ Lục Hằng băng t h o n chỉ là giả thoản một chiêu, v ụ ả n h khó có thể tin, Lục Hằng rõ ràng tiến vào huyễn cảnh, huyễn cảnh bên trong hết thảy đối với hắn mà nói đều là thật, hắn có thể nhìn thấy mặt trời, cũng có thể cảm nhận được nóng bỏng, nhưng hắn vì cái gì không sợ? đi qua lúc trước đ ố i t r ọ i v ụ ả n h nhìn ra Lục Hằng là cực h à n chi thể, trong tay hắn làm kiếm cũng là hàn băng kiếm, làm bị đốt hỏa khắc, cường đại như thế mặt trời năng lượng, vốn nên dễ như trở bàn tay hòa tan hắn sở hữu kiếm chiêu mới đúng. vì cái gì? Lục Hằng một chiêu rơi xuống. tuyệt không ngừng, cấp tốc thay đổi phương hướng, vận kiếm lên không, trường kiếm bay cực cao, cơ h i dung nhập liệt m ặ t trời quang bên trong, kiếm thế bá đạo xuống phía dưới, quanh mình không khí kết xương, mắt thường quan sát phía dưới, thân kiếm phảng phất bành trướng mấy lần, hóa thành to lớn tự kiếm, thế không thể đỡ hướng v ụ ảnh chém tới. vì cái gì? v ụ ảnh nghĩ mãi mà không rõ, xuyên thấu qua xương lạnh giống như kiếm quang, hắn nhìn thấy xa xa mặt trời, lại cũng nổi lên từng tia từng tia hàn ý mặt trời, hàn băng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người đột nhiên sợ run dưới. Nghe đồn thế gian cực kỳ chân quý hiếm t h ấ y hàn băng kiếm, chính là từ thượng cổ thần linh cựu tiêu hàn phượng nghiết b à n lúc bị băng cức vạch ra, lãnh huyết đúc kim loại, lại từ lục giới chi cường linh rèn thuật chế tạo vạn n ă m mà thành. Phượng hoàng nghiết b à n hẳn là theo thiên luân bên trong d ụ c hỏa trùng sinh. Như thế hàn băng kiếm, tuy là cực hàn đồ vật, lại không sợ nắng gắt, không sợ liên hỏa, cho dù liệt dương chi thần đông thần đ í c h thần đến, cũng vô pháp dung chuyển tiêu giảm nó mảy may. Theo Vu ả n h biết, lục giới duy nhất một cái này giống như chế tạo mà thành thần kiếm, đã ở m ư năm trước, theo nắm giữ nó no thần linh cùng nhau vẫn diệt. Nghĩ đến đây, Vu Anh hù đến biểu lộ vỡ ra. đây là cái gì kinh khủng tiểu đoàn thể quả thực một cái so với một cái không hợp t h i thường một cái so với một cái phá vỡ quan niệm cuộc sống của hắn mà hắn một bước đã sai từng bước là sai vũ ảnh nguyên lai tưởng rằng đông quang đảo huyễn cảnh một hòn đá ném hai chim có thể đồng thời khắc chế h ư ơ n g thất cùng lục hằng ai ngờ lục hằng có thể định lấy liệt dương cùng hắn kịch chiến một kích này bá kiếm rơi xuống vũ ảnh lần nữa né tránh không kịp ngược bị kiếm phong trả phá l ó e ra một mảng lớn hơi lam yêu vết đây vũ ảnh vọt đến xa nhất đau đến kém chút thân cung quỳ xuống hắn trên t r á n gân xanh nổi lên bên ngoài thân thể hiện hiện từng mảnh từng mảnh màu u lam yêu v y Yêu khí bốn phía, chậm chậm tu đ ổ g ự c vết thương. Đông Quang Đảo Huyễn Cảnh không thể ngừng, nếu không thương thất sẽ bị giải phóng. Vu ả n h cân nhắc nặng nhẹ, bén n h ạ i phát giác lục hàng cái này lực lượng của phạm nhân đã làm m anh. q u ả n hắn kiếm trong tay có phải là hay không trong truyền thuyết cái thanh kia, hắn người này thật là nhục thể phạm thai không thể nghi ngờ. Vu ả n h trên mặt leo ra càng nhiều lần viến, thân ảnh hình dáng trở nên hư hảo. Lục hàng tầm mắt bên trong chỉ thấy mặt trời nhiễm lên một lớp bụi m â i mà trong đầu hắn phảng phất có vô số chỉ lưỡi dao cắt chém, ị c h liệt đau nhức khó nhịn, toàn thân gân cốt s xuống, không còn chút sức lực nào đến cực điểm. Vu ả n h một bên duy trì Đông Quang Đảo Huyễn Cảnh. vừa hướng lục h ằ n g thi triển hắn thận độc h u y ế n thuật, cả khuôn mặt dần dần đều bị lân phiến bao trùm, cạn kiệt yêu lực, hải quay giống như chân thân dần dần hiện hiện. hắn tay phải đẩy, lục h ằ n g cả người thoáng chốc hướng về sau bay đi, hung hăng ngã tại quần ngọc bên cạnh không xa. thật có chút thủ đoạn, lại làm ta như vậy khó xử. vũ ảnh thở hào h ẹ n như là ảnh dáng người bay đến lục h ằ n g cùng quần ngọc trên không, có chút run sợ tay phải hóa thành lưỡi dao, này cứ làm ộ t đôi quỷ uyên đương đi. đúng lúc này, hắn dư quang đảo qua mặt trời chiếu rọi cỏ xanh, theo kia mắt đen thiều nữ trên thân chảy ra, một mảnh máu đỏ tươi dấu vết ngày tại chậm rãi làm nhạt, biến mất. cảm tạ quý vương, cảm tạ phía đông u y ễ n Tên bên trong mang cái n u y ê n chữ người, dạy h u y ê n thuật quả nhiên lợi hại, chính là có tác dụng trong thời gian hạn định còn chờ tăng cường, mới qua như thế một lát liền muốn biến mất. Vũ ảnh lưới dao chưa áp ủ hoàn toàn, hôi lam con ngươi đột nhiên chấn động. Thật tình k h ô n g biết, lục hàng bị đánh trúng về sau, là cố ý hướng của ngọc bên này bay. Bọn họ trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một hạng, tại quân ngọc phục sinh lúc trước tiêu hao vũ ảnh thể lực, hắn thay thế khương thất làm được. Lấy Nguyên thuật bẽ nghệ yêu giới vũ ảnh, tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình lại hội đưa tại người bên ngoài n u y n thuật bên trên, cho nên nói người ngàn vạn không thể tự mãn. đã chết quần ngọc khoe môi câu lên một vòng ý cười, trong mắt tươi sống hướng bên trên một, đột nhiên đập đứng dậy, ô kiếm pha không, thẳng tắp đâm xuyên qua vụ ảnh vai, yêu dị la máo phun tung tóe đi ra, vụ ảnh tận che lân giáp trên mặt hiện lộ ra chưa bao giờ có cực hạn hoảng sợ, thân thể cấp tốc hư hóa, quần ngọc trà sắt đem thối hoắc yêu huyết, ánh mắt n g o lệ, phi thân đuổi tới đằng trước, vụ ảnh trên người quần áo đã toàn bộ vỡ vụn, chân thân hiện lộ, là một cái người khoát cú la mân l giáp, giống như dao long biển sâu to thận, cùng g i a o long so với, chân của hắn hơi ngắn chút, xem xét liền không am hiểu cận chiến vật lộn, vụ ảnh một bên không ngừng t h n hiện, một bên cùng cực yêu lực, hướng quần ngọc căng tới n g u y ễ hải. Huyết Độc, Huyết n h ậ n thậm chí tuyệt chiêu của hắn, thần âm diễn, biên c h ứ c hoàn mỹ một cái kia đã đối với lục hàng thi triển qua, n à y một cái chỉ là bán thành phẩm, đã bao hàm một đoạn hướng dẫn người tự sát chi nhớ. Không lâu ảo ảnh tại q u â n ngọc trước mắt hiện hiện, bất quá một hơi, nàng cái chán liên hoa ấn lấp lóe, vạn cánh hắc liên tại nàng trong ốc nở rộ, không cần tốn nhiều sức liền tạo chướng đ m thử xâm lấn nàng trí nhớ lực lượng. q u â n ngọc lúc này đột nhiên nghĩ đến, hắc liên hoa giống như trong c nàng một cái khóa, lại hoặc là, là phong ấn. Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, chỉ thấy vụ ảnh liều mạng trốn, rất gần cùng nàng kéo dài khoảng cách, quần ngọc chợt thay đổi phương hướng. bay tới một chỗ dễ thấy đống đất bên cạnh, hướng xuống đất trồng chất trung tâm dùng sức cắm vào cá s á t kiếm. giây lát, vừa thoáng hiện mở ra, t r ư ợ n g Vụ ảnh đống nhiên lóe về Quân Ngọc trước mặt không xa. đây là có chuyện gì? thật yêu cực kỳ hoảng sợ. Quân Ngọc lún n h ư bay, Hào Phong nói cho hắn biết, một cái đơn giản nhưng hữu hiệu trận pháp, ngươi có thể gọi nó quỷ đánh tưởng. đây chính là h ư ơ n g thất bị đánh ra lục hàng trong cơ thể về sau, giữa khu rừng loạn phiêu vẽ ra trận. thế nào, kế hoạch của chúng ta còn rất kín đáo đi. Quân Ngọc cười nói. v ụ ả n h Hư hào thân thể trở nên vô cùng bận mèo, trong cổ khan giọng nói, cho dù r ằ n g này, các ngươi muốn giết ta, cũng là si tầm vọng tưởng. thám chân thân bay về phía không trung, nồng đậm yêu lực phóng xuất ra giống như núi uy áp, pháp lực vượt qua chân tiên yêu tộc đại tướng, cho dù bị đánh cho vết thương c h ố n g chất, cường đại như trước được đủ để áp chế quần ngọc c ù n g khương thất loại này đẳng cấp nhân vật. thanh n ồ n g yêu khí mang theo lên u ầ n p h ò n g trộn lẫn mặt trời thiêu đốt, giống như từ trên trời giáng xuống thái dương phong bạo, đập vào mặt tựa như lao dốc thịt. quần ngọc chống lên phong thuận, gót chân bị ép tới tiết vào trong đất, đầu gối cũng muốn u ố n lượn. đây chính là yêu tộc đại tướng sao? thật khó giết. chân trời mặt trời sáng đến ư ờ n g thịnh, phơi quần ngọc mắt tròn v á n g nàng cảm thấy đây đã là vụ ảnh cùng đ ồ m ạ t lộ chi chiêu. chỉ cần sông r a cố này yêu lực cùng liệt dương bị áp, v ụ ảnh liền lại không xoay người chỗ. khương thất, quân ngọc linh t h ứ c hồ lớn, đem ô cho ta. bằng lực lượng của nàng hoàn toàn không đủ để xông phá tầng này yêu thuật, nhưng nàng còn có một cái trí cường pháp bảo, cho tới bây giờ không xử qua, một giới trí cường đồ vật. khương thất trốn ở ô hạ, chịu đựng hồn thể bị cán rủ thiêu đốt kịch liệt đau nhức, mang theo ô sông nang g hướng của ngọc. tiếp theo một cái chớp mắt, quân ngọc tay không bắt lấy giáng minh ô cán rủ. quả nhiên, cái đồ chơi này ngoan cố đến liền chủ nhân tay cũng muốn ăn ò n muốn đem chủ nhân cũng thay đổi thành yêu quỷ. u â n ngọc chịu đựng lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, bị ăn mòn tay phải chảy ra huyết dịch, nhưng lại chưa nhỏ xuống dưới rơi, mà là theo t h ờ dài, từ bạch cốt chế thành c á n rủ, nhanh chóng hướng lên trên lưu động. toàn bộ dáng minh ô lần nữa bốc cháy lên, lại không phải bị liệt diễm tiêu đốt b ố c hơi, mà là vì u minh biển âm trầm hùng hậu lực lượng mà sôi trào. chiếm cứ tại không trung vụ ảnh b ỗ n g nhiên thổi tới một trận thấu xương â m phong, sợ hãi nhìn xuống dưới, đông quang đảo mặt trời n u y ễ n cảnh tại thời khắc này đột nhiên t á n diệt. x ô n g tới trước mặt là một mảnh u ám mà sôi trào biển, đủ để nuốt hết mặt trời âm trầm chi hải. thật yêu quen thuộc nhất chính là biển. hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, cuối cùng tiến hắn lên đường, cũng là biển. chương 4 9 m nông đậm quỷ khí theo vụ ảnh g ó t chân bò lên lúc, tinh thần của hắn nháy mắt liền hỏng mất. quân ngọc ra sức đem giáng minh ô đưa chí cao không, huyết hồng ô lớn giống như trong đêm tối một vòng huyết nhật, ô hạ u lan thay nhau nổi lên, thật yêu màu làm sám thân thể ở trong nước biển ã ễ r u ồ chập trùng, dần dần trở nên cứng ngắc vững dữ, âm ủ đầy tử khí. quân ngọc còn không rõ cách dùng giáng minh ô, đem thật yêu giam cầm ở trong nước biển đã hao hết nàng toàn lực, cuối cùng sát chiêu, còn phải dùng kiếm. lục h à n g thu được tín hiệu, mới từ huyết độc bên trong giải thoát không lâu, liền phi kiếm lên không. đỉnh lấy gào rít giận dữ âm p h o n g kiếm khí hối h ạ n ư n g tụ, tại không trung hình thành một đạo sắc bén đến cực điểm băng cước. Vu ả n h nhìn xem hắn, đã đoán ra Lục Hằng lần trước khóa lại nguyên thần, thân thể bị quỷ hồn điều khiển, ý đồ dùng cái này chống cự hắn thần âm huyễn nói. Nhưng mà đến lúc giờ phút này, hắn vẫn không thể tin được chính mình tỉ mỉ biên chức thần âm huyễn diễn cư như vậy mất hiệu lực, đây chính là hắn sợ trường nhất chiêu thuật, cho dù kiên cố nhất nguyên thần hóa cũng có khả năng bị đánh văng ra. Lục Hằng làm sao có thể không có chút nào bị ảnh hưởng? Lại hoặc là hắn kỳ thật đã nhận an ổn, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, khắc chế đáy lòng xúc động. Lục Hằng. Ta biết ngươi cực hận yêu ma, thấy một cái liền muốn chém thành muôn mảnh một cái. Sắp chết đến nơi, v ụ ả n h vẫn không từ bỏ dẫn dụ hắn. Bên cạnh ngươi gái cô nương này, rõ ràng chính là yêu ma. Côn ngọc trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. đã thấy lục hàng phảng phất thở ơ, nhìn qua v ụ ả n h ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, như tuyên cổ bất hóa vạn i ặ m lạnh xuyên. Nàng không phải. Dứt lời, xếp chống không trường kiếm nghiêm nghị xuống phía dưới, khí thế như cầu gồng, hung hăng xuyên thấu v ụ ả n h trái tim. Vu ả n h hư hảo mà vặn vẹo thân thể triệt để đông cứng, hai con ngươi dần dần mất đi đ õ n g lẫy. Tại lục h n g t n nhẫn đem hắn tháo thành tám ố i trước, đối bầu trời thống khổ lẩm bẩm nói, nô vương. Nô Vương, từng tiếng kêu gọi giống như xa xôi trung tàng âm thanh, nghe được lòng người đ á y run rẩy. Lục Hằng tay nâng kiếm rơi, đem thật yêu thân thể cao lớn tách rời, sắc khối trộn lẫn yêu huyết, bọc lấy âm trầm gió rét hướng về mặt đất, hình tượng cỡ nào thảm liệt khủng bố, lệ cương thất cái này lệ quỷ cũng không dám nhìn lâu. Nhưng mà thật yêu vỡ vụ linh hồn tại một khắc cuối cùng, vậy mà dọc theo một chút toàn thấu linh lực, thông thả trôi hướng cách đó không xa đổ xuống trên mặt đất thượng n đỉnh. Hắn muốn hiên tế chính mình, Lục Hằng vô ý thức thò tay hướng về phía trước chụp tới, kia tơ linh lực lại trực tiếp xuyên qua hắn lòng bàn tay, căn bản bắt không trở lại. thật không cho giết chết hắn, có thể nào nhường hắn cứ như vậy đem tất cả lực lượng hiến tế ra ngoài nuôi nấng hắn chủ nhân? Quân Ngọc trong đầu đột nhiên điện quang lóe lên, động tác so với suy nghĩ càng nhanh, thừa dịp lục hàng đưa lưng về phía nàng, nàng nhanh chóng t ú i người, chịu đựng y ế u huyết t a n h hôi bồn u n ô n hai tay sở hướng rơi vào nàng bên chân mấy khối thận yêu thi thể, so một lần ai nuốt được càng nhanh đi. Quân Ngọc trong mắt tụ lên hấp thụ, nóng r ự c lòng bàn tay phi tốc thôn v ệ thận yêu tàn tạ h ồ u thể, trong ném mắt liền sắp tán rơi vào bên người nàng sắc khối hấp thu không còn m ộ mảnh, kia tơ trôi hướng t ự c nguyện đỉnh linh lực c h ợ nên mở đi chút, rất nhanh bay vào trong đỉnh. Vũ ảnh còn lại thân thể cũng trong nháy mắt này tan ra hầu như không còn. Coi như Lục Hằng tận mắt thấy nàng đụng vào thi thể, cũng chỉ hội tưởng rằng thực nguyện định lệnh v ụ ảnh thi thể biến mất. Lục Hằng liền đứng tại quần ngọc trước người không xa, dù chưa quay đầu, quần ngọc y nguyên trong lòng rún sợ. Bên tai bỗng nhiên vang lên v ụ ảnh vừa rồi nói với Lục Hằng lời nói, nói nàng rõ ràng là cái yêu ma. Quần ngọc ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy lòng bàn tay nhiễm yêu huyết cũng bị thôn vẹt chi lực hấp thu sạch sẽ. Rõ ràng khuyên nụ chính mình không phải vạn bất đắc dĩ không được sử dụng chiêu này, thế nhưng là nhìn thấy gần ngay trước mắt lực lượng ngột xuối, nàng hiện tại quả là nhịn không được. Khát vọng mạnh lên, vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào. nàng cảm thấy mình giống như càng thêm như cái tà ma, vũ ảnh mạnh mẽ, yêu lực tại trong gân mạch tán loạn. Quân Ngọc một hơi thôn vệ ước chừng một phần ba vũ ảnh, những lực lượng này lớn xa hơn nàng hiện tại pháp lực. Vay đến nàng khí huyết hỗn loạn, gân mạch co rút, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, đen nhánh trong mắt ẩ n ẩ n lóe ra l a n g quang. Phải là thanh n h ạ n tại liền tốt. Nó hội gọi ra linh phong vì nàng hộ pháp, bao nhiêu có thể tiêu giảm một ít n ỗ i thống khổ của nàng. Quân Ngọc tựa ở trên tê, ngực có chút phập phồng, lục hằng lúc này đi đến bên người nàng, thò tay đỡ lấy nàng, chót mũi người được một luồng đồng đ ộ n yêu khí, ngươi thế nào? sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Quân Ngọc. ta không sao. Thương thất thổi qua đến, thay quần ngọc giải thích nói, chủ nhân lần thứ nhất dùng dáng minh ô, khả năng tiêu hao quá nhiều pháp lực, cùng vụ ảnh đối kháng thời điểm không cẩn thận yêu khí n h ậ p thể. Lục hàng ánh mắt hướng về tay phải của nàng, trước đây không lâu còn bị dáng minh ô ăn mòn được máu thịt bê bết bàn tay, lúc này đã trở về hình dáng ban đầu. Quân ngọc chậm quá mức như đ đến, quanh thân yêu khí tản tán. Nàng nâng người lên, trong lòng bàn tay ở trên người xoa xoa, mới dám giữ chặt lục hàng thủ đoạn. Ta thật không sao. Chúng ta mau đi xem một chút thực n g u y ệ đỉnh đi. Nàng thể lực khôi phục được xưa nay rất nhanh, so sánh dưới, hao hết lực khí toàn thân chém giết vụ ảnh lục hàng. lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy duy trì thẳng tắp thế đứng đều có chút khó khăn quân ngọc nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn động tác này rất là thân mật lục hằng m ệ t mỏi đến cực điểm tuyệt không cự tuyệt hảo ý của nàng hai người sóng vai đi hướng cách đó không xa vẫn ngã ngửa trên mặt đất tối tăm đại đỉnh chẳng biết tại sao trải qua gian nan hiểm trở giết chết vụ ảnh về sau bọn họ cũng không có cảm thấy bao nhiêu k h á i k h o á i ngược lại có chút không nói ra được áp lực tại khoảng cách đại đỉnh chỉ có xa mấy bước địa phương lục hằng đột nhiên dừng bước quân ngọc đụng vào cánh tay hắn cũng dừng bước lại ánh mắt nạp nạp liếc về phía phía trước trong rừng không gió La Hết tầm ị không nghỉ tiếng ve kêu chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Bốn phía tĩnh được sắc người. Tối tăm ảm đạm đại đỉnh, tại không có bất luận ngoại lực gì tác dụng dưới, đông nhiên lơ lửng. Đại đỉnh trung q u a n h Lục Hằng không nhìn thấy bất luận cái gì linh lực ba động dấu hiệu. Quân Ngọc thôn vệ vụ ảnh lực lượng về sau, linh cảm so trước đó mạnh hơn, lại cũng chỉ nhìn thấy một tia phi thường nhỏ xíu, không khí vặn vẹo vết tích. Có đồ vật gì muốn theo thực m ệ n trong đỉnh đầu bỏ ra ngoài. Lục Hằng cảm thấy phát lạnh, hắn lúc trước liền cảm giác vụ ảnh theo bích thành trầm c h ậ p chuyển đến c n h châu, không chỉ có là đang bệnh thần âm diễn diễn, có lẽ cũng tại triệu hoán người nào chờ đợi hắn đến. mà người kia chậm chạp chưa đến, khả năng ngay từ đầu cũng không muốn tới. Cho tới giờ khắc này, quân ngọc nắm chặt lục hàng ống tay áo, cũng nhớ tới hắn lúc trước phân tích vụ ảnh đồng bạn muốn tới, linh hồn hắn thả ra kia một chút linh lực, trừ hiến tế chính mình, phải chăng cũng hướng phương xa truyền tin tức, nhường đồng bạn của hắn biết được hắn đã bị người giết chết? Quân ngọc đung nhiên cảm nhận được một trận thấu xương hàn ý, dư quang nhìn lại, chỉ thấy trần xương kiếm thân kiếm rung động, một t ầ n g lại một tầng xương trắng ngưng kết đi ra, hàn khí tựa như không bị khống chế, điên cuồng hướng bên ngoài tiêu tán. Quân ngọc nghe lục h n g nói qua, trần ư ơ n g kiếm có thể cảm ứng thế gian sở hữu yêu ma khí tức, khí tức càng dày là trọng. Linh kiếm phản ứng càng lớn, q u ầ n ngọc trước kia chưa hề thấy Trần Sương kiếm lên phản ứng lớn như vậy. Rất nhanh, nàng linh tính cũng gửi được cô khí tức kia. Hai người trong n g ó c đồng thời quanh q u ầ n nội xương mù ảnh lúc sắp chết câu nói sau cùng. Nô Vương, cháy mau. Nói thì chậm, Lục Hằng đã bay ra trường kiếm, tay phải ôm chặt quần ngọc, hối h ạ thoáng hiện đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lấy thể lực của hắn bây giờ, cưỡng ép sử dụng r a nhân kiếm hợp nhất chạy trốn. Sau khi hạ xuống căn bản đứng vững, mang theo quần ngọc q u n g xuống đất lăn hai vòng, kém chút dậy không nổi. Quần ngọc đem Lục Hằng cánh tay gác ở chính mình trên vai, còn chưa triệt để đứng thẳng, liền gọi ra cá s ắ t kiếm. cầm kiếm dùng hết toàn lực bay về phía trước, k h ư ơ n g thất bảo hộ ở phía sau bọn họ, giáng minh chương 49, 2, m ư ô phong thích từng trận âm p h o n g thổi bọn họ tăng tốc hướng phía trước trốn, tiên t í n h y m ắ n g rưng rậm, đống d ư n g ngủ u u chấn động, quân ngọc cùng lục hàng bay vào một ngọn núi ở giữa, u u tiếng vang theo sát phía sau bọn họ, càng ngày càng gần, la yêu vương sao, yêu vương đích thần đến, quân ngọc trong lòng run sợ, lực lượng thật kinh khủng, lục hàng hẳn là phân thân, bản thể tại yêu giới, không có khả năng tới nhanh như vậy, quân ngọc dùng một loại nào đó pháp trận chiếu tới phân thân, đây chính là vụ anh trên đường đi tại làm chuyện sao? Lục Hằng, hà là? Ta thật không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế kiên kỵ chúng ta, không có triệu hắn o cái khác yêu quái, hoặc là cùng hắn cùng cấp bậc yêu tộc đại tướng, lại trực tiếp triệu h o á n yêu vương. Quân Ngọc không nói thêm gì nữa, là nàng thôn h ệ chi lực hù dọa v ụ ảnh, mới có thể gián tiếp dẫn tới yêu vương. Lục Hằng suy nghĩ không đến điểm này, đều muốn trách nàng, không biết chạy trốn bao xa, một đường theo trong rừng bay tới tòa nào đó núi giữa sơn núi. Quân Ngọc cắn răng chống đỡ lấy, không dám có nửa phần lười biếng. i ữ a lúc nàng cảm thấy truy đuổi tại s a u lương quái vật bước chân có điều chậm dần. Núi lâm chấn động tư thế hơi có n g ừ n g l ú c một trận o anh tiên l i ệ t địa tiếng giống đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cường đại lực trùng kích chấn động đến quần ngọc cùng lục hằng trực tiếp từ giữa không trung rất xuống trong núi, trời sập giống nhau áp lực tùy theo xuống phía dưới đánh tới, vô số cự thạch đại thụ q u ấ n tại trong cồn p h o n g như diệt thế sa o băng, nhao nhao nện xuống. Lục hằng cầm kiếm ngăn cản hai chiêu, chiêu thứ ba lúc Trần s ư ơ n g kiếm liền bị cự thạch đập xuống trên mặt đất, liên quan hắn cầm kiếm tay cũng bị đập bể, lục hằng trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, trắng bệch khoe môi chảy xuống một vòng máu tươi. Một mặt nặng nề phong t u ẫ n lập tức xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, quần ngọc dùng hai tay trèo chống. đan điện sáng rực vận chuyển, sở hữu linh lực đều truyền bá vào mặt này phong thuận bên trong. Chỉ thấy trên vách núi, hoàng hốt xuất hiện một đạo ám giả sắc cực lớn thân ảnh, c u n g liệt yêu khí trộn lẫn trong gió, dây đặc đến lệnh người như muốn ngạt thở. Quân ngọc nhao mắt, trong tay phong thuận tại nuốt vào mấy chục khối cự thạch rơi m ụ c lực lượng có điều tăng cường lúc, đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống một khối đốt liệt diễm hỏa nham đánh nát. Không phải đánh xuyên, mà là trực tiếp đánh nát, toàn bộ phong t u ậ n vỡ vụn thành một đoàn không có kết cấu gì khí lưu. Quân ngọc không thể rút tay về, lòng bàn tay dán h ơ lửa nham, một cái đem nó thô t h ẹ Nhưng mà bốn phía đá rơi như mưa, nàng tuy rằng chặn hỏa nham thế công. đầu, ngực cùng cánh tay lại đều bị đập trúng, tay trái bị đập gãy, không thời gian kêu đau, quân ngọc linh thức kêu gọi khương thất đem ra dáng minh ô, lần nữa tay không nắm chặt cắn h n ủ mở ra mặt dù coi như thuận d ù n g chủ nhân, ta phụ thân lục hằng, dứt lời, khương thất chui vào lục hằng trong cơ thể, rất nhanh phát ra thanh âm hoảng sợ, hắn, hắn xương sườn bị đập gãy tận mấy cái, cánh tay gãy, xương đùi cũng đ ứ t mất, quân ngọc đã sớm trông thấy lục hằng máu me b bét khắp người, hắn không có phát ra một chút thanh âm, cắn răng thừa nhận, mà nàng chỉ liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, hốc mắt đỏ bừng, cố nén trong lòng bối rối, không dám có một tơ một h à o p h n thần. tay bị giáng minh ô ă n mòn thật tốt đ a u nhức cách m ặ c dù quân ngọc dù không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng linh tính trực giác lại có thể cảm nhận được giáng minh ô thả ra u minh lực lượng khuyên lui trên bầu trời thế công quân ngọc không dám buông lỏng nắm ấ tay đã bị ăn mòn đến xương cốt nhưng mà sau một khắc lại là biến cố lớn giống như chấn động địch nhân từ bỏ trên đỉnh đầu thế công ngược lại theo mặt đất khởi x ư ớ n g tiến công dán chắc n h a m thạch vỡ ra từng đạo lỗ to lớn quân ngọc né tránh không kịp rơi xuống vào trong thương thất vội vàng theo lục hàng trong thân thể bay ra đưa nàng theo k ẻ đất bên trong lôi ra tới chủ nhân ngươi không thể lại dùng giáng minh ô q u ầ n Ngọc Tay phải chỉ còn dày đặc mạch cuốt, Khương Thất liền tranh thủ ô cấp đi, n â n Quân Ngọc cùng Lục Hằng cùng một chỗ bay lên trên. Bên kia có sơn động, chúng ta trước trốn vào đi. Tiếng nói vừa ra, ba người đã lách vào trong vách núi trong vệt động. Khương Thất cầm dáng Minh ồ, ngăn ở cửa hang, q u ầ n Ngọc vị Lục Hằng đi vào trong mấy bước, rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết n ổ i ngã ngồi xuống. Nàng g ạ y xương cánh tay trái ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ, bị ô an m ò n tay phải huyết đục cũng đang từ từ mọc ra. Nhưng Lục Hằng luôn luôn tại chảy máu, trang t u ầ n ý phục đã tìm không thấy một khối sạch sẽ địa p ư ơ n g trừ trong thân thể những cái kia nhìn không thấy s ứ vỡ. Hắn trên chán cùng trên vai còn có hai cái huyết động, c ố t c ố t máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Quân Ngọc rốt cuộc k h ố n g chế không nổi nội tâm bối rối, luôn l u n g kéo xuống trên người mình quần áo, run run d ẩ y d ẩ y cho hắn băng bó. Yêu Vương còn tại không ngừng đối với ngọn núi phát ra thi công, toàn bộ sơn động rung động được giống như ngày mùa thu lá rụng, hoặc lớn hoặc nhỏ đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. Quân Ngọc cản trên người Lục Hằng, to như hạt đậu nước mắt thẳng tắp nện ở trên mặt hắn, b ọ n g đến hắn dần dần tỉnh táo lại. Đừng quản ta. Lục Hằng hết sức kéo ra một chút lời, ngươi chạy mau đi, chính ngươi có thể bảo tẩu. còn ngọc giơ tay lau nước mắt, máu hòa với nước mắt, nước m ú ố i cùng nhau dán ở trên mặt, ta không cần. lục hàng sâu thở dốc một hơi, trong suốt ánh mắt đã có chút tăng i ã bên môi lại vẫn là cười, anh tuấn mặt nhan lộ ra mấy phần thảm x i n h đẹp, còn ngọc, ta sớm đã dự liệu được tử kỳ của mình. dừng một chút, hắn khàn giọng tiếp tục nói, ta vốn là nên chết như vậy, có thể giết chết vụ ảnh, đã rất thỏa mãn, chính là không nên liên lụy ngươi. nếu như không có ngươi, ta tại á thôn, tại độ ếch phòng, hoặc là tại vọng giang lâu, có lẽ đã sớm chết. c n ngọc cầm hắn lạnh buốt mềm mại tay, liều mạng lắc đầu, nàng cũng đã sớm nhìn ra. Lục Hằng một bên giết yêu báo t h ủ một bên lại không chút nào sợ chết, tùy tiện lúc nào, hắn đều có thể thản nhiên mất đi sinh mệnh, vào địa phủ làm bạn người nhà. Hắn chỉ là cái phàm nhân, mỗi một cái yêu quái đều mạnh hơn hắn, hắn xuất kiếm mỗi một cái nháy mắt, đều là đang nên tiếp tử kỳ của mình. Ta mặc kệ, ta không cần ngươi chết. Quân Ngọc ôm đầu của hắn, gào khóc, nước mắt như là đứt dây hạt châu, như là giữa hè nóng mưa, không ngừng tưới vẩy tại Lục Hằng trên mặt, theo hắn cảm, lại trượt đến c ầ n cổ, hòa với vết bẩn máu, nhân ở mức trước ngực hắn quần áo, b ỏ n g đến giống như giữa trưa mặt trời, sáng ngời phơi ở trên người hắn. Chủ nhân, ta muốn không chịu nổi. Khương Thất đứng ở ô về sau, hồn thể run rẩy, hai chân t ì n h thồng trở nên hư vô, khẳm vào trong đất, sau đó lại cố gắng leo ra, g dẫm trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể cùng ô, ngăn trở bên ngoài một đợt lại một đợt thế công. Cái huyệt động này, p h ò n g chừng cũng không chống được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ triệt để đổ sụp, đem bọn hắn tất cả đều ép thành thịt nát. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh kích, thanh đồng huyết khí, Mạn Thiên Phi vũ bụi đất, toàn bộ thế giới loạn thành một bầy, tựa như tận thế. Quân Ngọc lại đối với hết thảy đều n g ẩ mặt làm nơ. Nàng chỉ biết đạo lục hàng thật phải chết. Bên ngoài địch nhân mạnh hơn bọn họ vô số lần, chỗ nào cũng tìm không thấy sinh cơ. Đây đất đều là máu của hắn. gián nàng ra thịt mạch đập cũng đang từ từ yếu bớt, trần xương kiếm rơi vào bên cạnh hắn, không có bất kỳ cái gì lực lượng dẫn động, nó lại tự phát phóng thích một trận lại một trận gió rét, trong gió xen lẫn từng trận dây linh dị, còn q u ố n lục hằng tàn tạ thân thể, như khóc như tố. Lục hằng, quân ngọc khóc đến tiếng nói mất tiếng, cái chán dán lên chán của hắn, tàn nát coi lòng nói, không cho ngươi nhắm mắt, ngươi lại chống một hồi, ta nhất định sẽ giết, giết bên ngoài cái kia. Nàng ôm rất căng, hai đầu gối ngồi quỳ chân trên mặt đất, đầu gối đỉnh lấy eo của hắn chết, vô chi dắt chạm đến một quả nho nhỏ v à cứng, nô, lục hằng ngực run run một chút, phun ra một ngụm máu, ngươi. không cho ngươi nhường ta đi, ta sẽ không đi. t ố t không gọi ngươi đi. hắn thở phì phò, tiếng nói cực kỳ suy yếu. ta giống như, rốt cục, minh bạch. quân ngọc bên cạnh hút không khí bên cạnh hỏi, cái, cái gì? lục h ằ n g trầm rãi xây dịch tuyệt không gãy xương cái tay kia, quân ngọc không thể không đ ô n g ra hắn chút, chỉ gặp hắn tái nhợt gầy cao tay mỏ đến bên hồng, đầu ngón tay c h ầ m rãi móc ra một quả xanh biết c h i ế c nhẫn. ta rốt cuộc hiểu rõ, vẫn m ệ n h của ta, còn có c h i ế c nhẫn này. ánh mắt của hắn nhiên trong trẻo chút, phản phát hồi quang phản chiếu. ngươi, có tin hay không ta? ta tin tưởng. Quần Ngọc dùng sức gật đầu, ta cái gì đều tin tưởng ngươi, vậy cũng c h ớ khóc. Đưa tay cho ta. Lần trước Lục Hằng đem vạn tượng càn khôn giới quyền sở hữu giao cho Quần Ngọc về sau, bởi vì hắn nấu cơm muốn dùng. Quần Ngọc rất nhanh lại đem quyền sở hữu trả lại cho Lục Hằng. Lục Hằng buông t h ó g mắt, ngón tay khó khăn, một chút xíu đem xanh biết c h ấ c n h ẫ n đẩy vào Quần Ngọc mạnh k h ả n h i ữ a ngón tay. Mấy năm trước, hắn tại l ă n g xương lĩnh dưới cơ duyên xảo hợp, dùng linh kiếm cứu được ở vào độ kiếp suy yếu kỳ trưởng môn trưởng lão một mạng. t r ư n g môn dẫn hắn tiến vào l n g xương l n h tàng bảo c nhưng hắn tùy ý chọn t u y n đồng dạng môn phái cất giữ thánh phẩm pháp bảo, làm phản hồi hắn ân cứu mạng lễ vật. bắc cảnh thứ nhất t ô n g môn cất giữ thánh phẩm pháp bảo t r ừ n g 17 cái từng cái đều là sáng ư ự c h i ề n hách cao quý không tản đổi lục hàng tại những thứ này pháp khí mạnh mẽ bên trong chọn chúng một quả tầm thường nhất c h i ê nhẫn hắn không có linh lực trừ trong tay linh kiếm căn bản là không có cách điều khiển cái khác pháp khí chiêm nhẫn này liền rất tốt phàm nhân có thể dùng cho dù không thể chứa được linh vật tương lai có lẽ có thể cất đặt bọc hành lý ngân lượng hoặc là nồi bắt hồ lô buồn trường môn trưởng lao nói cho hắn biết này giới tên là vạn tượng c ả n h ô n trong đó không gian vô hạn là thế gian trí cường pháp khí chứa đủ truyền thuyết nó từng là thần giới đồ vật vạn năm trước lưu lạc nhân gian chuyển tới lăng sương lĩnh, dù quan cái trí cường t ê ế t tuổi, đến cùng cũng chỉ là cái pháp khí chứa đồ, không có bất kỳ cái gì công kích hiệu dụng, hoàn toàn có thể bị dung lượng cũng đủ lớn cái k h á c pháp khí chứa đồ thay thế, vì lẽ đó lục hàng lựa chọn nó, trưởng môn tuyệt không đau lòng, thậm chí hỏi hắn muốn hay không suy nghĩ lại một chút, lục hàng không do dự, chỉ cần chiếc n h ẫ n này, đã mắt đã qua nhiều năm, ngày ấy cảnh châu thành bên trong, dưới ánh nắng chói chang đột nhiên biến mất nhẹo trắng, có lẽ chính là vận mệnh gợi ý có lẽ, hắn còn có một chút hy vọng sống, quân ngọc rốt cục ngừng lại t h t c có chút túi người áp hai tới hắn bên môi, lục hàng tái nhợt cánh môi m t máy. đ ố i nàng nói nhỏ một câu, d â y lát về sau, c h ậ t hẹp hang động rốt cuộc không chịu nổi yêu vương uy áp, toàn bộ sụp đổ xuống, biến thành một mảnh loạn thạch phế tích. Phế tích bên trong vùi lấp một quả mảnh khảnh xanh biếc t r ơ c nhẫn. Trừ chiếc nhẫn này, không có vật gì khác nữa. Trương 50. vậy mà thật đi vào, quần ngọc mang lấy lục hàng cánh tay, d á n g chống đỡ thế đứng, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắc ám rộng lớn không gian pháp trận bên trong, gần trăm dạng vật phẩm lơ lửng giữa không trung, phản phất rải tại trong màn đêm sao trời, chỉnh tề yên tĩnh mà nhỏ bé, làm nổi bật lên màn đêm vô hạn mênh mông. Rất nhanh. Quân Ngọc phát hiện, bọn họ tại bên trong không gian này không thể thở nổi, cũng vô pháp nói chuyện, áp lực cường đại theo bốn phương tám hướng bao phủ, chế trụ sở hữu khí tức chấn động, không thể thi pháp, liền nháy một chút mắt cũng mười phần khó khăn. Nếu không thể mau chóng tìm được có không khí địa phương, Lục Hằng sẽ chết được so với ở bên ngoài c à n g nhanh. c á mênh mông không gian chính giữa, có một cái lơ lửng ở giữa không trùng quang cầu. Quang cầu biên giới là hư hảo quang vụ, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra sáng n g ợ i mà ánh sáng nhu hòa. Quân Ngọc kéo Lục Hằng, tập t ê n đi hướng cái quang cầu kia. p h phát nhận một loại nào đó cảm hóa, nàng tốn sức nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm đến hạ quang cầu biên giới. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt bạch quang, vô số hỗn loạn áp lực thanh âm ở bên tai xuyên qua, giống tại dưới biển sâu lặn, một cái chớp mắt về sau sông ra mặt nước, áp lực t ậ n t á n hào quang chói sáng cùng hỗn loạn tiếng vang cũng biến mất trống không. Quân Ngọc ngã ngồi đến một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Lục Hằng cùng k h ư ơ n g Thất lăn xuống tại nàng bên cạnh, Thương Thất rất nhanh từ dưới đất phiêu lên, sử dụng trong tay d á n g minh ô, kinh hỉ nói, chủ nhân, nơi này có thể sử dụng pháp thuật. Quân Ngọc đem Lục Hằng đặt ngang đến trên đồng cỏ, vu bàn tay lau trên mặt nước mắt, nước mắt nhìn một phía, trời trong xanh lam. bay mấy đ o á m â y bay, phương xa vắt ngang một đầu liên miên chập trùng sơn mạch, cao thấp có xuyên thẳng chân trời trắng ngần núi tuyết, cũng có thấp bé kéo dài xanh biết gò núi, một mực kéo dài đến bọn họ vị trí chỗ phụ cận, giống như một cái chim cứ trên mặt đất ngủ say cự long, ấm áp nu hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, nhiệt độ phảng phất ngày xuân, trầm c h ầ m gió nhẹ thổi tới, trong không khí linh lực r ồ i rào, làm người tâm thần thanh hẳn. Nơi này đến t ộ t cùng là địa phương nào? trong nhẫn bí cảnh, nhìn cung thực cảnh giống nhau như lúc, lại không có một chút cảm giác hư ảo. Quần Ngọc không r ả n h thưởng thức cảnh đẹp, h ư ờ n g k h ư ơ n g thất đi bốn phía xem xét, mà nàng ngồi quỳ chân tại lục hàng bên cạnh, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Một bên vì hắn băng bó vết thương, một bên nếm thử hướng trong cơ thể hắn chuyển vận chân khí, duy trì tâm mạch vận chuyển. Nàng không phải y tu, chỉ có thể bằng cảm giác giữ gìn lục hàng g â n m ạ c h mỗi một chiếc chân khí đều chuyển vận được trong lòng rún sợ, chỉ sợ không cẩn thận t ự a n h ư lần trước như thế, đem thanh n h ạ n cuối cùng một hơi chấn động ra đi. k h ư ơ n g thất vừa bay ra ngoài không xa, liền đối với quần Ngọc la lớn, chủ nhân, ta nhìn thấy bờ ruộng, có bờ ruộng liền mang ý nghĩa có người. Này bí cảnh bên trong, lại còn tồn tại chứ bọn họ bên ngoài người, chủ nhân. Không chỉ có bờ ruộng, còn có cái thôn chấn. Quân Ngọc nghe vậy, trong mắt g i ấ y lên hy vọng, lập tức vịn lục hàng đứng dậy, tại bên nào? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Sinh hoạt tại bí cảnh bên trong người, nhất định có kỳ nhân dị sĩ, nếu có hiểu y thuật, lục h ằ n g nói không chừng liền được cứu rồi. Lục h ằ n g toàn thân xương cốt tàn tạ, Quân Ngọc không dám l u ậ n động, chỉ có thể dùng linh lực nhẹ nhàng đem hắn nâng lên đến, vịn hắn cái kia tuyệt không gây xương tay, theo thương thất chỉ dẫn phương hướng mà đi. Không lâu, bọn họ xuyên qua từng mảnh từng mảnh hợp quy tắc bờ ruộng, dừng ở một tòa cao lớn đã cổng trào trước, nền lam chữ vàng bảng hiệu bên trên, h ì n h Linh viết cái thôn này chấn tên, có cái t r ấ n Không thời gian suy nghĩ cái này chấn c ổ q u á i q u ô n Ngọc mang theo Lục Hằng nhanh chóng tiến vào đầu chấn, ngăn cản xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người đầu tiên là cái cầm trong tay máy xay gió, miệng bên trong n g a i lấy đường mạch nha Tiểu Nam Hải. q u ô n Ngọc ngăn lại hắn, suốt ruột bận bịu hoảng hỏi, Tiểu Bằng Hưu, tỷ tỷ có người bằng hưu bị thương rất nặng, ngươi biết nơi này ai y thuật lợi hại nhất sao? Tiểu Nam Hải nháy nháy ánh mắt, ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa cái cầm, động tác có chút cũ thành, tiếng nói lại phi thường nó n ớ t có bệnh đi y q u n h a Lục Hằng bị thương quá nặng, khí tức đã cực kỳ yếu ớt, Côn Ngọc lo lắng phổ thông y quán khả năng trị không hết hắn, chuyên nghiệp lại nghĩ. bí cảnh bên trong y quán hẳn không phải là phổ thông y quán, thế là quyết định, xin nhờ cái này Tiểu Nam Hải vì bọn họ dẫn đường. Tiểu Nam Hải rất nhiệt tâm, một đường đem bọn hắn đưa đến y quán cửa. Quân Ngọc theo cổ áo trong túi lấy ra một viên chân tảng bánh kẹo đưa cho hắn, dư quang mắt liếc y quán cửa nách, g có cái y quán. vừa bước vào y quán cánh cửa, đâm đầu đi tới một cái lam sam trung niên nam nhân, xác nhận y quán bên trong đại phu, trên vai có cái h n g thuốc, xem bộ dáng là muốn ra ngoài hỏi bệnh. trời ạ, vị công tử này bị thương thật nặng, đến chậm một hồi liền không cứu nổi. hắn nhìn thấy lục hằng, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng để dương thuốc xuống. đ e o cái gã sai v ặ t cùng hắn cùng nhau đem lục hàng chuyển vào y quán phía sau một gian phòng trên giường. vị này đại phu họ trần là y quán đại đương i a hắn lại như vậy một tiếng nói về sau, toàn bộ y quán sở hữu đại phu, dược sư, gã sai v ặ t tất cả đều cùng nhau tiến lên, trên đến trần đại phu bên n g ư ờ i ba chân bốn cẳng hỗ trợ, phản h ấ t từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị thương thành bệnh như vậy người. trang diện này hùng vĩ lại hoang đường, quân ngọc rất không miễn lòng, trên tại trong đám người không đầy một lát liền bị trần đại phu đẩy ra gian phòng. cô n ư ơ n g ngươi đi bên ngoài chờ, ta muốn thấy hắn. không được a, ngươi như muốn cứu hắn, hết thảy đều phải nghe ta. Trần Đại Phu sờ lên cái cằm, một mặt nghiêm túc nói xong, liền xoay người, đem mấy cái dâu d i a người xách ra khỏi phòng, bình một tiếng đóng cửa phòng. Quân Ngọc đứng tại cửa phòng, nôn nóng đi qua đi lại, linh thức kêu gọi k h ư ơ n g Thất, ngươi đi trốn ở trong tường mặt, giúp ta xem bọn hắn là thế nào c h ị k h ư ơ n g Thất nghe lệnh, hỏa hồng thân ảnh vừa k h ả m vào trong tường, liền bị một luồng không hiểu lực đạo đánh ra. Trong phòng truyền đến Trần Đại Phu thanh âm, ở đâu ra quỷ khí? Nghĩ trước thời hạn đưa tiểu huynh đệ này bên trên Tây Thiên sao? Quân Ngọc rốt cục từ bỏ nhìn trộm, tại cửa ra vào đứng một lát, càng ngày càng cảm thấy cái này y quán của á i Nàng tại y quán nội loạn chuyển, căn bản không ai ngăn nàng. trong lúc vô tình chuyển vào một gian phòng sách, chỉ thấy sách này thất t r ừ n g cao ba trượng, vài lần tưởng tất cả đều là giá sách, chất đầy lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn bản y thuật. Quân Ngọc thấy choáng mắt, luôn cảm thấy từ xưa đến nay lục giới sở hữu sách thuốc tập hợp đều không nhất định có nhiều như vậy. nàng tùy tiện rút ra mấy quyển, mỗi trên quyển sách đều có bút ký, đều bị người cẩn thận nghiên cứu đ ạ qua. trong sách nội dung b ề b b ộ n liền như thế nào cho bị đoạn tử tuyệt tôn trùng cắn qua m a tổ phụ nữ trị liệu không mang thai vô sinh án lệ đều có ghi chép. lật hết những sách này, nàng p h á n g yên tâm chút, cảm thấy cái này y quán bên trong đại phu xác nhận có chút bản lĩnh, lại lấp đến đại sảnh. một tên khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên vác lấy i ọ thuốc đi đến tủ thuốc trước, h ô n ử a ngày đều không ai cho nàng u ố c thuốc. Quân Ngọc nhớ được dược đồng bị Trần Đại Phu trộm tới hỗ trợ, nàng nghĩ nghĩ, đi vào tủ thuốc trước, tiếp nhận nữ nhân đưa tới phương thuốc, hỗ trợ nắm c h ắ c thuốc. Phụ nữ gặp nàng tay chân lanh lẹ, đối với dược liệu cũng hiểu rất rõ, tưởng rằng y quán mới chiêu nữ h ò a kế. Tiểu cô nương dung mạo thật là xinh đẹp, phụ nữ một bên dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái xoa xoa cái cằm, một bên hỏi nàng tuổi tác bao nhiêu, có hay không hôn phối. Nghe nàng i ọ nói, dường như cái bà mối. Quân Ngọc nhìn chăm c h m nàng sờ cằm tay, lắc đầu, thật lục không lấy chồng. vì cái gì không lấy chồng, quân ngọc, người ta thích không sẽ lấy ta. phụ nữ nhìn nàng trầm trầm trong chốc lát, cười đ ư a lên một tấm b ù để tấm bảng gỗ. kia là ngươi không đ ụ n g tới ta. tiểu cô nương, ta xem người rất chuẩn, ngươi về sau nhất định nhân duyên mỹ mãn, chỉ cần ngươi tìm đến ta, không quan tâm ngươi coi trọng cái gì vương tử h o à n tôn, ta đều có thể nói với ngươi thành môi. quân ngọc cúi đầu, chỉ thấy tấm bảng gỗ bên trên buộc lên căn dây đỏ, chính diện khắc lấy bốn chữ lớn, có cái bản mối. nhìn thấy căn này dây đỏ không có, phụ nữ cười nói, đây là ta tại nguyệt lao dưới cây b ù để dùng đào hoa tiểu ngâm hơn mấy tháng dây đỏ. chỉ cần ngươi đem căn này dây thường hệ đến ngươi thích người ngón ú t bên trên tâm ý của ngươi liền có thể tấu lên trên trên trời nguyệt lao sẽ giúp ngươi đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi thật là lợi hại ma r k e t tinh x á o lộ biết rõ là x á o lộ quân ngọc đều có chút bị đ à động nàng cẩn thận nhận lấy tấm bảng gỗ ta thử trước một chút xem nếu như có dùng ta lại tìm ngươi làm m ố i có ngay ta liền ở tại đối mặt đầu thứ ba ngõ nhỏ trong viện có cây cây bổ đ ề rất dễ tìm bà m ố i đem cửa hàng đóng gói tốt d ự phẩm quét vào rõ c ú c quay người muốn đi chờ một chút ngươi còn chưa trả mua thuốc tiền đâu quân ngọc gọi nàng ôi nhìn ta trí nhớ này bà m ố i quay người trở về bên cạnh bỏ tiền vừa nói lần này giống như lần trước vẫn là cả đời đi cái gì một lên quân ngọc nghe không hiểu là nơi này đặc thù tiền tệ đơn vị sao bà m ố i bỏ tiền móc đến một nửa đông nhiên vua xuống đầu lớn tuổi trí nhớ chính là không tốt còn có một cái chuyện khẩn yếu đâu t r â n đại phu đến khám bệnh tại nhà sao chờ hắn trở về ngươi ngàn vạn nhớ được nói cho hắn biết trọng lão đầu lại uống say choáng tại trong ruộng choáng hai ngày mới bị người nhấc về nhà nhìn sắp không được nhưng hắn có thời gian rảnh nhất định đi mau cứu trọng lão đầu quân ngọc trong thôn này quái nhân quái ngữ quái sự quá nhiều Quân Ngọc nghe được đều có chút chết lặng. Bà m u i rốt cục móc ra tiền, nắm tay tay mang lên cửa hàng, trong lòng bàn tay chậm rãi vung xuống đến một n ă m cát. Cực nhỏ cát, trong cát tẩn tẩn lóe kim quang, tại màu nâu đậm trên mặt bàn xếp thành một t ò a vàng ó n g s ư n núi nhỏ. Này nào có một lên. Quân Ngọc vô ý thức nói, này không phải liền là cả đời. Bà muối sờ lên cằm, các ngươi chẳng lẽ lên giá, điểm ấy thuốc liền muốn hai sinh. Quân Ngọc giật mình ý thức được, này cả đời không phải kia một lên. Là cái này cả đời sao? Không tự chủ được. Quân Ngọc nâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm đến một chút t ò a kia nhỏ núi cát. Trước mắt tựa hồ muốn thoáng hiện cái gì hình tượng. chưa kịp một cái chớp mắt, liền bị nàng trong đầu kia đóa màu đen hoa sen hoàn toàn tiêu trừ. bà muối nhìn xem quân ngọc, giống trông thấy một cái quái dị ngoại lai nhân khẩu. bất quá cuối cùng, nàng cái gì cũng không nhìn ra, một bên s ở lên cằm một bên quay người đi. quân ngọc nhìn c h ầ m chăm tay của nàng, nhẹ trao lại lông mày, đi theo nàng đi ra y quán, dừng ở người đi đường rộn ràng bên đường. một đôi mẹ con đi qua, hai tử hiềm nghi mệt mỏi muốn m â u thân ôm, mẫu thân đem hắn ôm vào trong ngực, hắn ghé vào mẫu thân trên vai, đưa tay s ở lên tròn trịa cái cằm. g c tường có một đám ă n mày, vừa bị một nhà cửa hàng lão bản đuổi ra, tay nhấn trên mặt đất dính một c h ư n g bùn, vừa ngồi xuống. liền dùng vết bẩn tay xoa xoa cái c ằ m nhỏ rộng quyền rửa tiệm này sớm ngày đóng cửa. Quân Ngọc nhắm mắt, tay phải gọi ra cá sắt kiếm, đông nhiên bổ về đằng trước. cả con đường đều tĩnh lại, trong đó có một phần ba người đều nhấc lên tay phải, s ờ chép miệng lấy bọn hắn kia bóng loáng vô cùng cái c ằ m động tác tự nhiên nhất là mấy cái lao ra ra, ngón trỏ ngón cái v â n v ê thật dài sợi dâu ra bên ngoài một v ố t t h à n h thơi dường như thần tiên. nay thị trấn rất cổ quái, tất cả mọi người phi thường cổ quái. Quân Ngọc trái tim h a n p h a n g ắ m sau lưng lúc này truyền đến Khương Thất kêu gọi, nói cho nàng các đại phu chữa khỏi lục h ằ n g nhanh như vậy. lúc này mới qua bao lâu, quân ngọc chạy vào y quán, trần đại phu đứng tại ngoài cửa phòng rửa tay, cười nói, nhiều người lực lượng đại nhà, hắn uống ma phi tán, còn chóng, tỉnh bất tỉnh tới liền muốn xem duy h ậ n trương thất dùng linh cảm kiểm tra lục hàng một p h e n kinh ngạc nói, chủ nhân, xương cốt của hắn tất cả đều t i ế p t đối, sở hữu vết thương cũng đều cầm máu may vá được rồi, hơn nữa ta không có cảm giác được linh lực vết tích, t h u ầ n t ú y là nhân gian y thuật hoàn thành, những thứ này đại phu thật có hai lần, quân ngọc đi vào lục hàng bên người chỉ gặp hắn sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng hô hấp trở nên đều đặn dài, l ô n g mi thư thị. mi mắt rơi xuống nhàn nhạt, nhạt bóng tối ngủ được rất an ổn nàng nắm lên lục h n g tay dán mặt cảm thụ một hồi mạch đ ậ p hốc mắt không khỏi lại có chút chua quân ngọc liền vội vàng đứng lên vớt ngược một cái đi hướng bên ngoài đám kia đại phu trần đại phu trong tay nâng cái bản tính lốp b ố p dự định châu quân ngọc thành khẩn nói tiếng cảm ơn hỏi hắn có thể hay không dùng người ở giữa ngân lượng giao xe bệ phí nhân gian ngân lượng trần đại phu sờ lên cầm hỏi nàng chúng ta chỗ này không phải nhân gian sao quân ngọc chính là chấp nhận bên ngoài địa phương thông dụng tiền tệ các ngươi biết các ngươi ở tại một cái trong giới chỉ đầu sao một trận yên tĩnh, mấy cái đại phu nhìn lẫn nhau, đồng nói, tiểu cô đương, muốn ăn ăn không cũng thì bình thường điểm lý do chứ. được rồi, quần ngọc bất đắc dĩ, các ngươi trước tính toán muốn bao nhiêu tiền xem bệnh, ta nghĩ biện pháp tập hợp đủ. Trần đại phu đã sớm tính xong, cũng không đắt, một kiếp như vậy đủ rồi. quần ngọc, một kiếp lại là bao nhiêu? các ngươi thật sự là kẻ ngoại lai. lần đầu tiên tới chúng ta chấn. Trần đại phu một mặt h i ế m lạ, giải thích nói, 12 sinh vị một kiếp, một kiếp đổi hắn một mạng, rất có lợi nhã. phải là lục hàng tỉnh dậy, nhất định có thể giết ra tốt hơn giá cả. thế nhưng là q u n ngọc sẽ không ép giá, hơn nữa nàng cảm thấy. trên đời không có so với lục hàng mệnh thứ càng quý giá lấy cái gì đổi đều là đ á n g giá quân ngọc nhẹ gật đầu tốt một kiếp liền một kiếp trương 51 m ộ t quân ngọc đáp ứng về sau nhạc q u ê n đi hạ cả đời là một thanh hạ cát có thể mua mấy bao thuốc một kiếp vì 12 sinh cũng chính là 12 h a thanh hạ cát mấy chục bao thuốc tựa hồ cũng không khó dây đến các tiên sinh diệu thủ nhân từ tâm có thể hay không nhường ta tại y quán làm công g á n nợ quân ngọc nói trong nhà của ta là hái thuốc ta nhận ra rất nhiều thuốc có thể giúp một tay bút thuốc vậy nước quét nhà loại hình công việc nhẹ có thể làm s ố n g lại cũng không đáng kể quân ngọc tiếng nói vừa dứt k h ư ơ n g thất ở giữa không chung hiện thân, dẫn theo váy mời mời đỉnh đỉnh hành lễ. Ôn Nu nói, còn có tiểu nữ, tiểu nữ có thể h u y ế n hóa các loại thân thể. Vì tiền sinh nhóm biểu hiện ra đ ứ c đầu thuật, mổ sọ so thuật, m ô p h ỏ n g sống sờ sờ góc. Một bên nói, nàng một bên đem đầu của mình lấy xuống, tiện tay đưa cho một vị đại phu. Tên này đại phu hai mắt lật một cái, trực tiếp đã hôn mê. Khương thất đầu rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp lăn đến bên cạnh đại phu trước mặt, n i ế t miệng cười nhạo nói, làm đại phu, làm sao lại sợ đầu? Người ta không phải sợ đầu, là sợ quỷ a. Quân ngọc k h ô n lưng cầm lên khương thất đầu, ném đến nàng còn đang không ngừng v u n máu, mổ phẳng người sống vừa chém đứt trên cổ. Trần Đại Phu cũng nhanh doãn ngất, Quân Ngọc bận rộn lo lắng đỡ lấy hắn, bên cạnh vì hắn thuận khí, bên cạnh cẩn thận từng ly từng tý nói, ngài liền xin thương xót, cho chúng ta một cái chặn nợ cơ hội đi. Trần Đại Phu đong nhiên thở một hơi, run rẩy vớt c ả m nói, ngươi nhường ta nghĩ nghĩ, ta chỗ này còn có cái gì s ố n g có thể cho ngươi làm. Quân Ngọc gật đầu, đang muốn vào nhà chiếu cố lục hàng, chợt nhớ tới một chuyện, vừa rồi có cái bà muối đến bút thuốc, nhường ta nói cho ngài, có cái họ trọng lao đầu uống say choáng hai ngày, sắp không được, nhường ngài có dành đi cứu c ứ hắn. a n nha, cái này lao trọng, lại dạng này, phiền chết. Trần Đại Phu lắc đầu, ta cười nhác còn hắn. Tối nay lại đi đi, vẫn là cứu ngươi tiểu lang quân tương đối có ý tứ. Hắn không phải ta. Quân Ngọc mấp máy môi, lại đem lời nói nuốt xuống. Trần Đại Phu bấm ngón tay tính toán, tính toán cách giờ. Ngươi tiểu lang quân không sai biệt lắm nên tỉnh. Quân Ngọc sử s ở Vừa rồi không còn nói tỉnh không tỉnh toàn bộ nhờ duyên phận sao? Nàng v ộ i vàng chạy đến cửa phòng, quả thật trông thấy lục hàng mí mắt rung động, tựa hồ lập tức sẽ tỉnh lại. Đây coi là được không khỏi quá chuẩn. Quân Ngọc lòng tràn đầy vui vẻ, đang muốn đi vào gian phòng, đúng lúc này y quán rộng mở ngoài cửa lớn, ô n g nhiên thổi tới khô g ố c một hồi khô mà ô chọc gió. Khô khô cụ. Quân Ngọc đống nhiên ho khan, cái mũi giống như lập tức hút vào một đoạn cát, sặc đến không được. Sau lưng Đại Phu cùng gã sai vặt cũng đều bị mũi c ụ không ngừng, có mấy cái thân thể suy nhược lại trực tiếp c ụ ngã trên mặt đất. Trần Đại Phu dùng vải lụa bao lại miệng mũi, chạy về phía cửa. Quân Ngọc bận bịu đem lục hàng cửa phòng đóng lại, đi theo đi ra ngoài. Ngửa đầu nhìn thấy phương xa bầu trời cảnh tượng, hai người thoáng chốc g â y người. Xanh lam trong suốt bầu trời hoàn toàn bị cắt vàng nơi bao bọc, trở nên vết bẩn không chịu nổi. Đại đ i ệ u rất nhỏ lay động, t à n phá b ừ a bãi bao cát tượng như vạn mét cao hải chiều, chính hướng nơi đây của tới, xuyên thấu qua nặng nghề ô trọc b á o cát bình thường. Mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa sơn mạch đang c u ồ n trào, tựa như một cái dần dần thức tỉnh viễn cổ c ử thú. Các, bao cát. Trần Đại Phu thanh âm run rẩy nói: 500 năm vừa gặp bao cát, như thế nào đ ổ i tại lúc này giáng lâm? Quân Ngọc, cây bên này lại không có sa mạc, tại sao lại đến bao cát? Nói xong nàng m ư ờ i nhớ tới, nơi này kỳ dị q u á i ị cái gì không hợp với lẽ thường sự tình đều có khả năng phát sinh. Trần Đại Phu bên cạnh cụ vừa nói, ta cũng là nghe trong tộc lão nhân nói, truyền thuyết chúng ta sinh hoạt đất này trước kia chính là một mảnh sa mạc, về sau trên trời bay tới một cái thần long, thần long nghỉ lại trong sa mạc. Long thân hóa thành cao sơn lưu thủy cùng đất đai phì nhiêu, dần dần bao trùm sa mạc, chúng ta mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng thần long mỗi 500 năm muốn thuế một lần ra, lột xác thời điểm liền sẽ dẫn tới kinh khủng b á o cát, hủy diệt nơi đây toàn bộ sinh linh. Quân ngọc, chúng ta đều muốn bị hủy diệt, n g a y biểu lộ nhìn, còn không có bị khương thất hủ đến thời điểm sợ hãi. Trần Đại Phu cười cười, tiền bối vì sống sót, tại bên ngoài chấn vây thiết hạ kiên cố hội chấn kết g i ớ i đủ để chống cự b á o cát xâm nhập. Chính là không biết lần này vì sao trước thời hạn 300 năm, vốn là đời ta là không gặp được như thế kỳ quan. n g ư ờ i còn rất vinh hạnh. Quân Ngọc ngửa đầu nhìn qua chậm rãi ép xuống cắt gió cùng mây đen, không hiểu cảm thấy, này một dị tượng có lẽ cùng bọn hắn đột nhiên xâm nhập nơi đây có liên quan. Ai nha? Trần Đại Phu đột nhiên m ố đ ù i lao trọng ra vừa vận tại kết giới bên dưới, không biết hắn hiện tại chết không chết, nếu như không chết, có thể sẽ bị b á o cắt chôn sống Quân Ngọc khẽ môi co lại, ngài r ố t c ụ c dự định đi cứu hắn. Trần Đại Phu một bên chào hỏi gã sai vật cùng hắn đi bên ngoài t r ấ n cứu người, một bên nói với Quân Ngọc, hắn vốn nên say chết, bị hạt cắt n n chết không phải mệnh của hắn, ta phải đi cứu hắn. Quân Ngọc lại nghe không hiểu, hợp lấy trọng lao đầu say chết ngươi liền mặc kệ hắn. chân này quái lạ b á o cát, ngược lại cho hắn một chút hy vọng sống. chỉ thấy trên c h ấ n giữa không trung, ẩ n ẩ n hiện hiện một mảnh màng mỏng hình dáng k ế t g i ớ i thổi tới trên mặt b á o cát rõ ràng biến đ t t r ầ n đại phu mang theo gã sai vật lo lắng không yên xông ra y quán, quân ngọc thì xoay người, bước nhanh đi trở về lục hàng gián phòng. bước vào cửa phòng, một đạo trong n h ậ n ấ m nặng ánh mắt liền cho vài quả đấm vào mặt hắn. người đã tỉnh. quân ngọc cực kỳ cao hứng, rời cái ghế ngồi tròn ngồi tại lục hàng bên giường, cầm thật chặt tay của hắn. quá tốt rồi. lúc trước thật làm ta sợ muốn chết. ta không sao. Thanh em hắn rất suy yếu, ánh mắt chậm rãi xem xét bốn phía. Nơi này là địa phương nào? Quân Ngọc, chúng ta tại vạn tượng càn khôn giới bên trong, nơi này là có cái trấn có cái uy quán, tên rất quái gì đi? Người nơi này cũng rất quái dị, bất quá đại phu y thuật thật sự không tệ. Lục Hằng nhìn xem nàng, thở hổn hển một hồi mới có khí lực nói chuyện. Bên ngoài như thế nào như thế n h a u n h a u sàn nhà giống như cũng tại c h ấ n động. Báo cắt tới, bất quá không có gì đáng ngại. Quân Ngọc dứt lời, đang muốn gọi Khương Thất đi đem nấu xong thuốc đem ra, nghĩ lại lại sợ Khương Thất âm khí đem thuốc làm lạnh, thế là tự mình đứng dậy đi nhà bếp bưng về một bát nóng hổi đậm đặc nước thuốc. đem thuốc thổi tới ấm áp, từng ngụm bi lục hàng uống xong, nàng không có chuyện làm, liền ngồi tại lục hàng bên cạnh giường, một lần lại một lần dịch hắn góc c h ă n Lục hàng nửa mở mắt, hỏi nàng có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Ta không mệt. Nàng k h u y tay đỡ tại trên giường, lòng bàn tay n â n mặt, được rồi, là có một chút. Thân thể không thế nào mệt mỏi, tâm tình trải qua thay đổi rất nhanh, quả thật có chút mệt mỏi. n h ư u sát vụ ảnh lúc bộ bộ kinh tâm, bị yêu vương truy đuổi sợ vỡ mật, cho rằng lục hàng phải chết lúc tan nát cõi lòng, sau đó tuyệt s ự phùng sinh, bị cái này cổ quái tiểu t r ấ n làm mơ mơ hồ hồ. Hiện tại lục hàng tỉnh, nàng mừng như điên về sau. trong ó c dần dần k h ắ p bên trên một trận bối rối. lục hằng, chúng ta tới chỗ này bao lâu? không bao lâu. cũng liền hơn một canh giờ. dựa theo bên ngoài thời gian, xác nhận dạng sáng. lục hằng ôn thanh nói, nhanh nghỉ một lát đi. quân ngọc gật gật đầu, ghế ngồi tròn tử về sau x e dịch, liền ghé vào bên giường tư thế, đầu đệm ở c ử a trỏ, chậm rãi nhắm mắt lại. nàng tóc dài đen nhánh rủ xuống trên giường, không có bất kỳ cái gì chăm sức, giống một chút sạch sẽ mềm mại suối, nhẹ nhàng chảy xuôi xuống. lục hằng túi thấp xuống mắt, cuốn lấy băng v ả i tay phải chậm c h ạ m nâng lên, chắn đoán đầu ngón tay rơi xuống nàng trên tóc, tốn sức mà êm ái v t ve. Quân Ngọc lúc này còn chưa ngủ, ngoại giới hỗn loạn tiếng gió thổi, người đi đường ồn ào tiếng la, p h ả n phất rút lui đến chỗ rất xa. Có một cái tay ôn nhu trải lấy mái tóc dài của nàng, trong không khí tràn ngập đ ắ n g c h á c h mà làm người an tâm m ù i thuốc. Quân Ngọc hoàng hốt nhớ tới một câu thơ, Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc bị trưởng sinh. Nàng tinh thần giống đáp lấy mây, lượn lờ bay lên, muốn theo Tiên nhân đi tiên giới. Trái tim ngậy có chút nhanh, so với tiến vào mờ mịt tiên giới, nàng giống như càng muốn hỏi hơn hỏi Tiên Nhân, có nguyện ý hay không theo nàng cùng nhau hạ. Chương 51 2 Phạm Trần, Khương Thất, Lục h n g hướng về hư không kêu một tiếng. c ò n Ngọc ngủ tiếp đi. k h ư ơ n g Thất hiện thân, nhẹ gật đầu. Lục Hằng, ngươi đi xem một chút y quán bên trong có còn hay không d rồi em. Nếu có lời nói, mang nàng đi nằm ngủ, dạng này nằm sấp không thoải mái. Câu nói này hơi dài, Lục Hằng nói xong liền n g ư ợ n đau nhức, nghĩ ho khan, cắn răng chịu đựng. Thằng đến k h ư ơ n g Thất đem quần Ngọc mang đi, hắn mới gọi tới một cái gã sai v ặ t hỗ trợ dìu hắn ngồi xuống, thống khoái mà ho một lát. Trần x ư ơ n g kiếm liền đặt ở bên cạnh hắn, Lục Hằng thò tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh buốt linh lực theo lòng bàn tay tiến vào hắn gân mạch, rất nhanh liền thông suốt toàn thân, vì hắn giảm bớt không ít cảm giác đau. Lục Hằng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn buông kiếm. đã thấy linh kiếm tại không có bị hắn bất luận cái gì chỉ thị tình huống dưới vậy mà tự phát theo bên cạnh hắn chậm rãi bay lên lơ lửng ở giữa không trung trong t u ầ n trường kiếm có chút rung động tàn m á t ra từng đợt sương tuyết khí tức người thế nào lục hằng rất là kinh ngạc lại gặp linh kiếm từ giữa không trung rơi xuống dựa bộ ngực hắn bóng loáng như ngọc trôi kiếm nhẹ nhàng dán lên hắn mặt tái nhợt gò má linh kiếm t u y không ra khỏi vỏ cách vỏ kiếm cùng một tầng quần áo lục hằng trái tim có chút thu hẹp bong d ư n g cảm nhận được một trận đau lòng hắn cùng kiếm này làm bạn nhiều năm đối với kiếm linh quen thuộc đến cực điểm đây không phải kiếm linh nên có phản ứng trong thoáng chốc Lục Hằng nhớ tới hơn 10 năm trước, còn tuổi nhỏ hắn sinh bệnh nằm trên giường, cô mẫu đem hắn ôm vào trong ngực, một bên đập lưng của hắn một bên h ố n g hắn chìm vào giấc ngủ cảnh tượng. Hắn không khỏi giơ tay lên, lòng bàn tay sát qua linh kiếm vỏ kiếm, vỏ kiếm mặt ngoài che một tầng mỏng xương, vừa mới đụng vào, mỏng xương liền hóa thành một nhóm nước sạch, theo đầu ngón tay hắn chậm rãi n h ỏ xuống. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên một trận tiếng ồn ào. Trần Đại Phu bọn người ba chân bốn cẳng đem trọng lão đầu mang về y quán, tùy tiện ném trên đại sảnh. Trọng lão đầu khe d a n g a n g dọc trên mặt bù đầy h ạ c sắc mặt đen t a n g hai mắt đục ngầu. Toàn thân tản ra một luồng rượu mùi thối, đem hắn ném lên mặt đất về sau, không ai nguyện ý lại tới gần hắn. Trọng lão đầu đã uống qua canh giải rượu, trên mặt đất tê liệt một hồi, rốt cục thanh tỉnh chút, viện tường chậm rãi đứng người lên. San n h à quá cứng a các ngươi những tiểu tử này, cứ như vậy đối đãi sắp xuống l ỗ lao nhân ra. Hắn g ắ á tiếng nói ồn ào, thanh âm tựa như vì gọi, ý quán bên trong người đến người đi, không một cái phản ứng hắn. Không cho lão đầu tử giường ngủ đúng không? Này lão đầu tử chính mình tìm giường ngủ. Hắn l bầu, thừa dịp đám người rối ren, vụng trộm tiến vào đường về sau, tiện tay mở ra cửa một gian phòng, khập khiễng chui vào. gian phòng bên trong mùi thuốc dày đặc trọng lão đầu nhíu nhíu mày nâng lên đục ngầu ánh mắt nhìn thấy trên giường nằm cái t ự tuấn tú người trẻ tuổi ánh mắt của hắn đông dương khẽ dần mình lục hang nắm trong tay kiếm nghe được một luồng gây mũi mùi rượu t u y không nhíu mày ấm giọng hỏi lão nhân ra ngài là không phải đi nhầm gian phòng trọng lão đầu vẫn nhìn chăm chăm hắn lão nhân đ ầ y đầu loạn phát giống như tổ chim râu ria kéo mạnh vụn y phục trên người r á c mướt giày cũng đã đánh mất một cái trên mặt m ỗ i cái khe danh bên trong phẳng phất đều cất giấu bùn cát mà hắn khi nhìn đến lục hang về sau đục ngầu ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nồng n ế dần dần tán đi hai viên t r o n g mắt trở nên sáng như thần tinh. lão bá lục hằng lại hô một tiếng ngài thế nào trọng lão đầu ánh mắt sáng ngời mơ hồ có chút tức đ c còn lưng lưng đi đến lục hằng bên giường cả khuôn mặt bên trên nếp nhăn đều giãn ra mở các đất đổ rào rào hướng xuống rơi hắn há to miệng dùng hết bước mà thanh em run rẩy nói nhường ta đoán một chút tên của ngươi lục hằng một mặt không hiểu chỉ thấy trọng lão đầu suy nghĩ không bao lâu kích động ánh mắt trở nên ôn nhu hóa thấp giọng nói ngươi gọi nguyên tranh lục hằng lắc đầu vạn bối họ lục tên một chữ một cái hằng chữ a trọng lão đầu thì thảo như thế nào hữu tính đâu lục hằng trên đời ai không họ t r ọ n lao đầu c ư ờ i cũng thế cũng thế tâm tình của hắn nhìn phi thường tốt ánh mắt cười q u n g tay phải sờ chép miệng sốt sét sợi râu một khắc không cách mặt đất nhìn xem lục hằng sau một lát hắn có chút n h e o lại mắt t h ầ m nghĩ như thế nào là cái phàm nhân ánh mắt nhìn thấy thanh niên vốn nên có linh hải địa phương r ố n g giống, cực kỳ rộng lớn không gian lưu lại một mảnh hư vô trong hư vô xuyên thấu thời gian ngăn trở ẩn ẩn hiện hiện một đạo vàng nóng dư hạ phản phất là tây thần cung bên trong kim nguyên thiên hồ phản chiếu ra một vòng hoàng hôn bị lao đầu không chớp mắt nhìn ầ m m hồi lâu lục hằng có chút đứng ngồi không yên lao bá ngài đến t ộ t cũng đang làm gì n h ư n g ta nhìn lại một chút, nhìn lại một chút, ta rất lâu không nhìn thấy thế giới bên ngoài. tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa đ n g nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc, cùng với thanh thúy thiếu nữ tiếng nói. làm gì đem ta mang đi? ta không muốn ngủ, ta liền muốn ở tại lục hàng nơi này. cửa phòng lên tiếng trả lời mở ra, quân ngọc nhanh chân bước vào đến, trông thấy lục hàng bên cạnh đứng cái bẩn tiểu xú hống hống lao đầu, nàng vặn lông mày đạo, lao nhân ra, ngươi đi nhầm gian phòng đi. ai? trọng lao đầu quay đầu trông thấy quân ngọc, chỉ một chút, cả người như bị đại phá vinh đến, đột nhiên tối lui đến bên tường, còn xuống lưng đều bị tường đ n g thẳng, còn lại một con kia g i y cũng bay. hai con ngươi hoảng sợ trợ lên, toàn thân run rẩy dường như kịch liệt run rẩy. q u â n Ngọc giật này mình, vội vàng chạy tới dìu hắn. Ngài thế nào? Nàng hai tay vừa mới chạm đến lao nhân cánh tay, liền bị hắn run rẩy né tránh. Không được, không được. A, Quần Ngọc không rút tay về, lần nữa ý đồ dìu hắn. Không được, lão hủ chính mình có thể đứng vững. Trọng lão đầu nuốt ở góc tường, sợ hai tránh né lấy Quần Ngọc đụt vào. Quần Ngọc t ú i đầu mắt nhìn chính mình trắng n ó n lòng bàn tay. Ta không ghét bỏ ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn ghét bỏ ta. Nàng hầm hực rút tay về, đi đến giường bên cạnh. Ánh mắt hỏi Lục Hằng, người này là thế nào một chuyện. Lục Hằng cũng là một mặt khó hiểu. Tốt tại qua không bao lâu, trọng lão đầu quái lạ điên chứng liền tự lành. Hắn vẫn không dám rời quần ngọc quá gần, dựa lưng vào tường, ánh mắt vững vàng không ít rơi trên người quần ngọc. Từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ, khó có thể tin, dần dần biến thành nhìn thấu thế sự thâm thúy, trong đó ẩn ẩn còn lộ ra một chút kinh hỉ, giống một chút thâm thúy u ám suối bên trong, lóe ra một đạo minh rực rỡ ánh sao. Quần ngọc không biết hắn đang kinh hỉ cái gì, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt giống như có thể xuyên thấu người thân thể, bị hắn một mực dạng này nhìn chằm chằm khó trách chịu. Trọng lão đầu lưng lại còn xuống xuống. Nhặt lên trên mặt đất một cái d à y cỏ, xuyên qua trên chân. Hai tay của hắn vẫn có chút run rẩy, d ư ữ n g mắt nhìn về phía quân ngọc, cánh môi mấp máy, dùng thương ách tiếng nói hỏi: Nhường ta. Đoán xem tên của ngài. Tốt. Quân ngọc nháy ánh mắt, không rõ một cái lão nhân già vì sao muốn đối với mình dùng tính xưng. Phòng trưng đầu n á o không rõ ràng đi. Trọng lão đầu, ngài gọi. Quân ngục. Hoa, vậy mà đoán đúng. Quân ngọc kinh ngạc, quay đầu xem lục hằng, ngươi nói cho hắn đi. Lục hằng lắc đầu. Quân ngọc lại xem lão đầu, cười nói: Ngài lạ như thế nào đoán được? Ta h ỏ hứa, liền gọi hứa quân ngọc. Trọng lão đầu. hán lưng còn xuống được càng sâu, đống nhiên ho khan, toàn thân rung động, giống như muốn đem phổi đều ho ra đi. vậy mà lại hữu tính, đến t ộ t cùng là ai, dám cho nàng q u n họ, lão đầu ho đến đoàn trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu, nhìn giống như sắp không được. quân ngọc dọa sợ, cũng biết chạy ra g i n phòng đi gọi đại phu. đi vào đường tiền, nàng đột nhiên dừng bước. trần đại phu, quân ngọc giơ tay lên, tại bất động bất động trần đại phu trước mắt luôn ngay, ngài sao rồi? lý đại phu, lô đại phu, quân ngọc chạy vội tới mấy cái khác đại phu cùng gã sai vật trước mặt, đưa tay đụng đụng bọn họ bất động, tựa như pho tượng thân thể, ngươi, các ngươi. Nàng tim đập loạn, quay đầu chạy ra y quán, chạy đến trên đường cái. Cả con đường bên trên, tất cả mọi người đình chỉ động tác. Không phải bị cá ướp m ố i lực lượng đánh trúng sau không muốn lúc đích, mà là hoàn toàn mất đi hoạt tính, hô hấp đình chỉ, trái tim ngừng nhảy, biến thành một tòa lại một tòa rất sống động thân thể pho tượng. Cái này, Quần Ngọc chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Nàng trên đường chuyển hai v ò n g nhường thương thất đi tìm một chút có còn hay không người sống, mà nàng thì quay người chạy về y quán, trở lại c h ẳ n g bên người, thở không ra hơi nói, chấn, trong chấn, tất cả mọi người sẽ không động, toàn bộ chấn đều dừng lại. dứt lời, tầm mắt của nàng đ ỗ n g nhiên rơi xuống, rơi xuống q u ồ n tại góc tường, còn đang không ngừng ho khan trọng lao đầu trên thân. Gian phòng có cửa sổ, xuyên đấu qua cửa sổ, Lục Hăng nhìn thấy trong ngõ nhỏ đứng mấy cái bất động bất động hài đồng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Qua hồi lâu, trọng lao đầu tựa h ổ rốt cuộc khủ hết, trên mặt đất rơi xuống không ít máu, hắn bên môi cũng t h e máu. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt rán mua suy sụp tinh thần, t h o i thoát, ánh mắt lại vẫn như cũ sáng đến k i n người. Lục h ằ n g nhìn qua hắn, cảm thấy hiện lên một cái ly kỳ suy đoán, n g à i Cái chấn này bên trong tất cả mọi người, chẳng lẽ lại đều là ngải phân thân? Trọng lao đầu không đứng lên nổi. dứt khoát ngồi tại góc tưởng, cười cười, thông minh hải tử, quân ngọc, bọn họ là khôi lỗi sao? trọng lão đầu, không thể để cho khôi lỗi đi, đều là người, bình thường sinh hoạt người, phân thân cùng khôi lỗi không đồng dạng. lục hằng vì quân ngọc giải thích nói, phân thân là có tư tưởng, mỗi cái phân thân đều là bản thể một bộ phận, đều là sống. quân ngọc, kia trần đại phu bọn họ hiện tại sẽ không chết, đều sẽ trở lại trên người ta. trọng lão đầu nhìn qua quân ngọc, theo trên mặt nàng nhìn ra một điểm lo lắng. nàng vậy mà tại vì những cái kia b o nước gặp nhau, ngay cả phàm nhân cũng không tính người mà lo lắng. quân ngọc. vậy ngài là bản thể sao trọng lão đầu lắc đầu đưa tay nắn u ú t sợi râu ta cũng là phân thân chứa bản thể một sợi nguyên thần phân thân theo lão đầu lời nói bên trong lục hằng nghe ra này toàn bộ chấn hàng ngàn hàng vạn người chỉ từ một sợi nguyên thần liền có thể gắn bó khó có thể tưởng tượng bản thể nên cường đại cỡ nào ngài là thần tiên đi quân ngọc vẫn đưa đoán cẩn thận từng l y từng tí hỏi ngài cứu được lục hằng chắc chắn sẽ không hại chúng ta đi khó nói lão đầu xoa xoa k h ỏ e môi máu khô gầy tay hướng về phía trước d ư ơ n g lên cảnh vật bốn phía tựa như l ư u xa giống như tối lui ta liền nói lần này vì cái gì uống đến say như vậy s a y đến sắp chết đều không ai qua ta, sau đó bao cắt lại quái lạ trước thời hạn. vốn dĩ là các ngươi đã tới. quân ngọc t ự a ở lục hàng bên người nắm chặt tay của hắn, nhìn qua bốn phía phi tốc biến ảo cảnh trí, nàng khó nén bối rối. ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu? đi cái có thể tính tiền địa phương. lao nhân đối nàng đáp lại mỉm cười, nói tốt tiền xem bệnh, còn không có cho ta đâu. chương 52 m ộ t theo một trận tiên phong h â y h ẩ y quân ngọc cùng lục hàng thân thể nhẹ nhàng một cái chớp mắt, lại lúc rơi xuống đất, bọn họ đã rời đi tòa kia cổ quái tiểu trấn, xuất hiện tại một tràng hai tầng cao trúc lâu bên trên. bao cắt vẻ lo lắng cũng đã biến mất. Trời sáng k h i trong, trong núi cảnh trí thậm chí so với bao c ắ t tiến đến trước càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái tươi sáng. t r ú c lâu tọa lạc ở sơn mạch điểm xuất phát, hai bên đều có một tòa cao núi tuyết, hai đầu d ã y núi hướng về sau hội tụ thành một đầu, trên thành một đoàn nội mũi, đằng sau lại dần dần chật hẹp, thấp bé xuống dưới, phần sau hướng vào phía trong nhất câu, hình thành bọn họ lúc đến ở phía xa nhìn thấy cái kia sơn mạch. Đội cái vị trí quan sát, quân ngọc không hiểu cảm thấy, đầu này sơn mạch không giống trần đại phu theo như lời thần long long nào có dáng dấp như thế hình thú kỳ quái. Lục hàng cả người xương c ố t vừa tiếp nối, không quá có thể nhúc đích, trọng lao đầu hảo tâm cho hắn thay đổi cái ghế trúc. trên ghế còn có nệm em nhường hắn ngồi thư thư phục vụ trong chốc lâu bên ngoài tiên khí gột rửa trọng lao đầu một thân phế phẩm không hợp nhau dựa vào lan can mà đứng cười đ ố i với quần ngọc cùng lục hằng nói lao hủ chân thân liền ngủ ở bên trong các ngươi chờ một chút ta đưa mắt nhìn hắn tiến vào trong phòng lục hằng cùng quần ngọc liếc nhau đều bị nơi đây cực mạnh tiên khí chấn nhất đến thần tiên tổng sẽ không hại người đi quần ngọc nhỏ giọng nói cũng không biết muốn làm sao giao k i ề một t i ế p lục hằng nghi hoặc một t i ế p quần ngọc nơi này tiền tệ đơn vị rất kỳ quái thổi p h o n g hạt cắt gọi cả đời 12 sinh vì một t i ế p vừa rồi trần đại phu liền nhường ta giao một kiếp làm ngươi tiền xem bệnh đâu lục hằng mặc niệm cả đời một kiếp trong lòng có chút rung động thấp giọng nói cái này lao nhân ra khả năng thật là tư mệnh trong cung thần tiên truyền thuyết tư mệnh trong cung tiên quan thông dụng pháp khí t ê n là mệnh luân đá trên đá khắc độ liền có cả đời một kiếp mà cả đời này một kiếp cụ thể là có ý gì ta liền không hiểu rõ quân ngọc ta cảm giác chính là mặt chữ ý tứ cả đời chính là người cả một đời một kiếp nha chính là người này phải gặp 12 sinh khó gặp đại nạn rồi lục hằng ha ha ha rất thấu triệt lý giải một tiếng kẹt cửa phòng mở ra trọng lao đầu đi tới vớt dâu cười to nói, ta cũng không bán q u a tử, các ngươi muốn thanh toán một kiếp tiền xem bệnh chính là, cứu ta ra ngoài. chỉ gặp hắn vẫn là dâu rịa kéo mảnh vụn, quần áo tạ t ơ i bộ dáng, quân ngọc ánh mắt vượt qua hắn, hướng trong phòng quan sát, buồn bực nói, thần tiên gia ra, ra bản thể đâu? đ ã tỉnh, chính là ta. trọng lão đầu mặt mày giãn ra, tinh thần quắc thước, sát thực mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết b ả y lục soát đem mất b lấy 6 tháng 9 h í n ă m sáu không phải lần trước như vậy sắp chết trạng thái, nhưng cùng quân ngọc thần trong con mắt tiên khác biệt vẫn là q u á lớn, nàng còn tưởng rằng trong phòng hội bay ra một cái quần áo tuyết trắng tiên phong đạo cốt xinh đẹp lao đầu đâu, trước mắt cái này vết bẩn lão đầu. cho hắn xoa một năm tắm đều không nhất định có thể xoa trắng non, thần tiên đều như thế không nói vệ. xin sao? cung nàng so với, lục hằng thần sắc cung kính nhiều, không biết thượng tiên vì sao phương tôn giả có thể hay không báo cho tiểu dân tộc danh của ngài. nói các ngươi cũng không biết. trọng lão đầu cười nói, ta tiên trọng tân, từng tại tư mệnh cung nhậm chức. lục hằng thật đúng là không biết. bất quá, tốt xấu có thể xác nhận, vị này thật là tư mệnh cung thần tiên. quân ngọc có chút kích động, nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thần tiên, gần trong c ă n tức, tiên khí cường liệt, đường n n g nghĩ phiêu lên ở trên trời bay loạn. cùng quỷ vương, cái t i thông trầm bán tiên hoàn toàn không giống. Ngài mới vừa nói, chúng ta muốn thanh toán tiền xem bệnh, là cứu ngài ra ngoài, đây là ý gì? Quân Ngọc nhìn bốn bề mắt, ngài bị vây ở nơi này. Trọng Lão đầu gật đầu, nhìn qua phương xa bắt ngát vùng quê, chậm rãi nói, nơi đây tên là Vô Tích Chi Cảnh, chính là quá sơ cổ thần sáng thế thời điểm, dùng Nguyên Thủy Nhất Thần lực chế tạo ra, phân ly ở lục giới bên ngoài động thiên b í cảnh. Nơi này n ă n g cách, bốn mùa như mùa xuân, so với thần giới còn muốn yên tĩnh mênh g ô n g Ta đoán, nơi này có thể là cổ thần vì chính mình chế tạo an nghỉ chỗ. Trọng Lão đầu dừng một chút, tiếp tục nói, về sau. Như thần sử sở nhớ, cổ t h â n đoạn tuyệt ở thiên địa, lại không vì lục giới trụ cột, nguyên thần tàn mát, hóa thành thế gian một ngọn cây cọng, c ỏ một phụ du, đổi loại phương thức tiếp tục duy trì lấy lục giới ổn định. Mà vô tích chi cảnh bên trong có lưu h ắ n một chút thần thức thay thế hắn đã từng nguyện vọng an ổn an nghỉ. Lục Hằng Phòng đo nói, vô tích chi cảnh giấu tại vạn tượng trong càn khôn giới, cổ thần ngã xuống về sau, vạn tượng càn khôn giới vì ngài sở hữu, mà ngài không cẩn thận tiến vào trong nhẫn, phát động cái gì quy tắc? Vì lẽ đó không ra được. Trọng Lão đầu mỉm cười gật đầu, ta tính không rõ chính mình tại trong nhẫn vây lại bao lâu, thẳng đến các ngươi đi v à o Nhường ta nhìn thấy biến hóa của ngoại giới, ta mới biết được thế gian thương hại tăng điển, đã trôi qua vạn năm có thừa. Vạn năm, người bình thường đều đã chết mấy trăm lần, liền xem như thần tiên, buồn bực lâu như vậy cũng sẽ tinh thần sụp đổ đi. Khó trách hắn nhường bạn t h ể ngủ say, lại làm ra nhiều như vậy phân thân chính mình đ ù a chính mình chơi. Lúc này, quân ngọc bắt được một cái mấu chốt, ngài đến t ộ t cùng phát động cái gì quy tắc mới bị vây. Bọn họ cũng tại trong nhẫn, nếu như không cẩn thận phát động, há không xong đời. Trọng lao đầu vân v ê d â u d i a đi đến rào chắn một bên, để bọn hắn hướng xuống nhìn, chỉ thấy phòng trúc phía nam, một mảnh xanh ung trên đồng cỏ. đông nhiên h i ệ n hiện từng đạo trong mắt bạch quang, lão nhân đầu ngón tay điểm nhẹ, kia bạch quang liền lưu c h u y ể n giao tiếp, dần dần miêu tả ra một cái nhạt nhẽo được phảng phất một cái chớp mắt liền sẽ biến mất phát trợ. trọng lão đầu, quy tắc này rất đơn giản, sở hưu tiến vào vô tích chi cảnh sinh linh, tại một ngày một đêm về sau, đều sẽ vì cổ thần dâng lên h ồ n linh, trở thành làm bạn cổ thần ăn nghỉ người hầu. quân ngọc dọa đến thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy thiên luân trên không, từ đám bọn hắn tiến vào nơi đây về sau cơ hồ không có di động, trong lòng cuối cùng b ô n g lỏng chút. trọng lão đầu, đừng lo lắng, cổ thần nhân t ừ Vô Tích Chi cảnh bên trong hết thảy đều từ hắn ý chí sở định, thời gian đi so với ngoại giới chậm rất nhiều. Năm đó ta vì bị thương nặng trốn vào trong nhẫn, hôn mê không biết bao lâu mới tỉnh lại, lúc này mới bị vây khốn. Không được, ta không yên lòng, ta được thử một chút còn có thể hay không ra ngoài. Quân Ngọc mắt nhìn lục h ằ n g hắn hiện tại không thể lo động, chỉ có thể chính nàng chạy tới thử một lần. Trọng Lão Đầu nhìn xem bọn họ, gật gật đầu, đầu ngón tay khẽ động, liền đem Quân Ngọc đưa đến Vô Tích Chi cảnh lối vào chỗ. h ư ơ n g Thất đang muốn đi theo bay đi, đ n g nhiên bị một luồng mạnh mẽ lực đạo đặt tại tại chỗ. Linh thức bên trong vang lên một đạo giàn mua thanh âm trầm ổn. chỉ có nàng có thể đi. Khương thất nhắm mắt, ý thức được, Lão Thần Tiên đem bọn hắn chụp tại chỗ này, là vì bảo đảm Quần Ngọc sau khi ra ngoài nhất định sẽ trở về. Sau đó không lâu, Quần Ngọc thuận lợi trở về, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Vị lục hàng bả vai nói với hắn, ta thành công đi ra, nhưng vạn tượng c à n không r ớ i giống như bị yêu vương nhặt, tiện tay ném thực nguyện trong đỉnh. Ta vừa đi ra ngoài liền thấy một mảnh sơn đen đây đen, đen, kém chút đá ngã l a n đỉnh, do đến ta tranh thủ thời gian đi vào. Yêu vương, trọng lão đầu hiếu kỳ nói, bây giờ yêu vương là vị nào a? Lục h n g đáp, ngọn lửa sai, là chỉ vạn năm toàn nghề. Chưa nghe nói qua. trọng lão đầu có ý riêng mà nhìn xem lục hằng, tô liệt ảnh hiện tại còn tốt chứ? tô liệt ảnh ngọn lửa sai một đời trước yêu vương chính là đ o ạ tiên thành yêu, nguyên thân là bắc hải giao long, lui lại hóa thành xà yêu. tô thị một mạch, từng v ì thiên giới thượng tiên kế tục quá sơ cổ thần tiên công khai vật lực lượng, là duy nhất nắm giữ lục giới trí cao chế tạo thuật, linh rèn thuật gia tộc, dùng linh rèn thuật chế tạo mà thành pháp khí đều là tuyệt thế thần binh, trong đó nổi danh nhất, lệnh ma tộc nghe tin đã sợ mất mật vạn cổ đệ nhất thần kiếm, giết ma thần kiếm chính là tô liệt ảnh vì thượng tiên lúc trải qua vạn năm tự tay chế tạo mà thành. lục hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không hiểu. t r ư n g năm mươi hai hai nhìn quân ngọc một chút rất nhanh thu hồi ánh mắt hồi đáp tiền nhiệm yêu vương tô liệt ảnh ngàn năm trước đã bị ngọn lửa sai mai phục giết trọng lão đầu thở dài chết nha linh rèn thuật cũng không thể cứ như vậy thất truyền đi tô liệt ảnh có lẽ còn có huyết mạch lưu thế lục hàng giữa lông mày nhẹ trao lại nhịp tim cũng hơi hơi tăng tốc luôn cảm giác mình tại cái này lao thần tiên trước mặt tựa như cái rộng mở sở hữu nỗi lòng người trong suốt các ngươi đang nói gì đấy quân ngọc nghe được như lọt vào trong sương mù thấy trọng lão đầu rời ánh mắt nàng nhanh chóng túi đầu tới lục hàng bên h a i thấp giọng nói ta hiểu được kia một kiếp chỉ là hắn kiếp muốn chúng ta đi cứu hắn, không phải chúng ta k i ế p dù sao ngươi bây giờ đã bị cứu trở về, chúng ta đợi một lát hơi giúp hắn một chút, phải là không giải quyết được, chúng ta liền chạy, dù sao hắn cũng đuổi không ra. khu khu trọng lão đầu đột nhiên trong trong tiếng nói, lão hủ tốt xấu là thần tiên. nghe thấy, quân ngọc nâng người lên, lúng túng nói, không phải chúng ta không muốn trả tiền. ngài không cảm thấy muốn chúng ta đánh vỡ cổ thần lập xuống quy c ụ cứu ngài đi ra, có chút khi dễ người nhà. trọng lão đầu quy tắc ta còn chưa nói xong đâu, ta nghiên cứu pháp trận này nghiên cứu thật lâu, sớm đã cảm ngộ đến giải thoát biện pháp duy nhất. đó chính là tại pháp trận này bên trên, vì cổ thần dâng lên cùng ta cái này, tôi tớ tương đồng vị cách sự vật, nếu có thể lệnh cổ thần thần thức hài lòng, là có thể đem ta cho trao đổi đi ra, n h ư ờ n g sự vật kia thay thế ta trở thành cổ thần tôi tớ, làm bạn tại cổ thần bên người. Quân Ngọc, cái này biện pháp nói cùng không nói có phân biệt sao? Chúng ta đi nơi nào làm một cái thần tiên đến thay ngươi? Cảm giác vẫn là được chạy. Quân Ngọc trộm đạo nắm chặt lục hàng ống tay áo, dự định thừa dịp lão đầu không chú ý, mang theo lục hàng có c à n g liền chạy. t r o n g lão đầu tựa hồ không có chú ý nàng tiểu động tác, phối hợp nói ra, vì tự cứu, ta từng hao hết tâm lực. nuôi ra một cái có thể so với thần thú linh vật, nhưng mà, cổ thần cũng không tiếp nhận. Quân Ngọc kinh ngạc nói, cái kia linh vật ở chỗ nào? l i ề n chờ ngươi câu nói này. Trọng Lão đầu k h ỏ e m ô i mỉm cười, có chút nghiêng người sang, tay không tại không trung một chảo, bắt cái kim quang l ó n g lánh đồ vật, sau đó nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài quang ra, kim quang kia l o ẹ l o ẹ đồ vật liền hướng nơi xa bay đi, dung nhập sơn mạch điểm xuất phát núi tuyết ở giữa. Tiếp theo một cái trước mắt, trúc lâu rung động, đất rung núi chuyển, ầm ầm tiếng vang tự trong dãy núi u y ể n ra, tựa như sơn thần nổi giận. Quân Ngọc v ị lục hàng thành ghế, hoảng hốt nhìn về phía nơi xa. chỉ thấy bầu trời lần nữa dơ lên nặng nề c á c vàng, cả tòa liên miên chập trùng sơn mạch đều đang cuộn r à o phía trước nhất hai tòa núi tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, chấn động rất xuống một núi băng tuyết, lộ ra một đôi to lớn cực lớn màu đen kìm sát. phía sau sơn mạch cũng dần dần rút đi thanh thúy sơn sắc, lộ ra cùng to kìm hồn nhiên nhất trí sắc màu đen, cái đuôi thật dài hướng lên trên câu lên, dáng như lưỡi dao. toàn bộ sơn mạch hóa thân cứng rắn gập gện cự thú, dưới bụng sinh ra vô số chỉ đen chân, chống lên dãy núi giống như thân thể, g i kìm, vòng quanh đ ô i mặt hướng quân ngọc cùng lục hàng bên này dương nhanh muốn vớt, cực kỳ kinh người. trọng lão đầu khẽ dương tay một cái. Chân trời cắt vàng thoáng chốc rút đi, bầu trời trở lại thanh minh. Cự thú kinh khủng hình dung cũng là sôi nổi ở trước mắt. Trọng Lão đầu ôm lấy môi, hướng quân ngọc cùng lục hàng giới thiệu nói: Đây chính là ta nuôi linh vật, vạn chân thiên hạn. Vì nên đón các ngươi, nó hôm nay trước thời hạn 300 năm thuế thứ ra, nhìn là nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Quân ngọc nửa ngồi tại lục hàng bên cạnh, nghe được cái tên này, con ngươi bỗng dưng chấn động. Vạn chân thiên hạn. Truyền thuyết chỉ có tư mệnh thần cung bên trong mới có, sinh tại duyên trong cắt vạn chân thiên hạn. Trần Đại Phu nói quá, nơi đây ngày trước là một mảnh sa mạc. còn có kia quái lạ b á o cát, nguyên lai là vạn chân thiên hạt lộ sát tạo thành, mà nó lộ sát nâng lên cát. còn có kia bà mối đem ra mua thuốc cả đời vốn d i chính là duy cát. một phương thế giới này, nhỏ đến một người, một cái thôn trấn, lớn đến một dãy núi, một mảnh sa mạc, vậy mà đều là cái này quần áo tạ tươi thần tiên lão đầu một tay sáng tạo dưỡng dục đi ra. đây là cỡ nào tiên lực? trọng lão đầu nhìn xem quần ngọc cùng lục hàng c h ấ n kinh thần sắc, lộ ra nụ cười hài lòng, ánh mắt đống nhiên hướng về tung bay ở giữa không trung khương thất trong tay chuôi này xích hồng ô lớn, hướng về ô đôi một quả lộ ra suối màu xanh minh thạch. các ngươi còn muốn chạy sao? lao nhân ra hòa ái hỏi. Quân Ngọc trầm d ạ i đứng lên, cho tới giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch ngày ấy tại vọng giang lâu, ở chỗ ở nói, đáp án đã nói cho các ngươi biết là ý gì. Nó từng chỉ dẫn được hẳn, vạn tượng càn khôn giới có thể nhập sinh linh, mà thu được vạn chân thiên h ạ t phương pháp, liền giấu tại vạn tượng càn khôn giới bên trong. Vận mệnh khó phân khúc chết, vòng vòng đan sen, nếu không phải đi đến một bước này, Quân Ngọc chỉ sợ nghĩ đến chết cũng nghĩ không thông. Quá mạnh, thần tiên ra ra, các ngươi tư mệnh trong cung người còn có thú, đều quá lợi hại. Quân Ngọc sợ hãi t h á nói, ta nghĩ, không cần ta nói ngài cũng biết, ta rất cần ngài cái kia vạn chân thiên h ạ t Trọng Lão Đầu nhìn qua nàng, trong mắt cũng hiện lên một điểm cảm thán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng, ngươi vậy mà đối ngươi linh thú tốt như vậy. Ta không tốt. Nếu ta càng chú ý nó một ít, nó cũng sẽ không biến thành dạng này. Quân Ngọc chấn định lại, cảm thấy suy nghĩ, có lẽ chỉ có đem Lão Thần Tiên cứu ra, hắn mới có thể đem Vạn c h â n Tiên Hạt đưa cho nàng. Một trận nghèo nghĩ cứ nghĩ, nàng dần dần nôn nóng, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Bằng nàng c ù n g lục hàng điểm ấy lực lượng, có thể như thế nào theo cổ thần trong tay cứu ra một vị thần tiên? Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái tổn hại chiêu. Thần Tiên Ra Ra. Quân Ngọc x ả o i à u nói. Ta chỗ này cũng có một kiện phi thường lợi hại linh vật. Ồ, trọng lão đầu đã đoán được, vẫn vai phụ hỏi, linh vật gì? Quân ngọc, triều kim thiềm, truyền thuyết là thế gian lợi hại nhất thiên phạt đồ vật. Ngươi cái kia vạn chân thiên hạt nhìn xem lợi hại, kỳ thật bất quá là triều kim thiềm đồ ă n mà thôi. Nếu có thể tỉnh lại triều kim thiềm, phụng cho cổ thần, cổ thần nói không chừng cảm thấy đúng quy cách, liền đem ngươi đổi đi. Ha ha ha! Trọng lão đầu cười to, thân thể đột nhiên lắc g ô n g tay phải hướng lên trên vung lên, quân ngọc cùng lục hàng nhất thời cảm nhận được một luồng nặng nề bi áp từ trên trời giáng xuống, lại nghe lão thần tiên tiếp tục nói, tiểu cô đương. chiều kim t h i ể m bên trong xác thực chứa ngươi linh thú cuối cùng một chút nguyên thần ngươi nhường ta dùng vạn chân t i ê n hạt tỉnh lại chiều kim t h i ể m ngươi linh thú liền có thể phục sinh sau đó các ngươi toàn gia đoàn viên vớt ư xuống lao hủ đi thẳng một mạch đáng thương ta lao đ ầ u này bồi thường bỏ cả lại bảy minh làm ngươi muốn phúc hậu nha quân ngọc nhắm mắt sống lưng dần dần bị ép tới túi xuống đi trong lòng nhất trận lâm n h i ê n thật sự là cái gì tiểu thông minh đều không thể gạt được thần tiên chỉ thấy không trung hiện ra một tòa chỉnh tề trong suốt lồng giam trọng lão đầu nổi đồng b ì giữa không trung lộn xộn râu tóc theo gió khẽ động cuối cùng hiện lộ ra mấy phần uy nghiêm đến ta đã cứu được tiểu tử này các ngươi làm giúp đỡ hồi báo nếu không thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này liền lưu lại cùng ta làm bạn đi lục hăng nắm chặt quần ngọc tay ngửa đầu hỏi trọng lão đầu thượng tiên ngài có phải không quá để cao chúng ta vì sao cảm thấy chúng ta liền có thể cứu ngài đào thoát trọng lão đầu lông mày nhíu lại các ngươi quả thật có thể làm sao có thể trọng lão đầu ta là tư mệnh cung người một chút liền có thể nhìn ra hai ngươi mệnh cách bất phàm tùy tiện một người đứng ở kia pháp trận bên trên liền có thể đem ta đổi đi lục hăng cùng quần ngọc liếc nhau đã cảm thấy kinh hãi lại cảm thấy rất n g n g đường không tin trọng lão đầu đầu ngón tay hướng phía trước n h ế c câu lục hằng ngồi ghế c h ú c liền nâng hắn lên không muốn hướng kia pháp trận bay đi chúng ta thử một chút liền biết không muốn quân ngọc đỉnh lấy uy áp đứng lên bờ môi trắng bệnh hai tay nắm chặt lục hằng cánh tay thần tiên ra ra ngài là thần tiên là người tốt không thể d ạ n này trọng lão đầu kéo môi ta cũng muốn làm người tốt nha thế nhưng là là các ngựa ý t h i ệ n nợ không còn đàn trước quân ngọc cắn răng mặc kệ thần tiên chính là không thể khi dễ người lục hằng suy nghĩ thay đổi thật nhanh phát giác được cái gì ngài nếu sớm liền muốn làm như thế, làm gì nói cho chúng ta biết, cần gì phải quân lớn như vậy, cái vòng tròn cùng chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Ta đoán ngài chỉ là tại đe dọa chúng ta, cho dù ta thật có thể đ ổ i ngài đi ra, ngài cũng sẽ không như thế làm. Đúng, đúng không? Kỳ thật quần ngọc không nghĩ tới tầng này. nàng tốn sức đem lục hàng kéo về trên mặt đất, trên vai uy áp dường như tan mất một ít, nàng dần dần đứng thẳng, nhìn về phía giữa không trung thần sắc khó lường lao thần tiên, do dự một hồi, cuối cùng là nói ra miệng: Ta cảm thấy, chiêu kim thiểm quý giá như thế, có lẽ thật có thể thực hiện. Trọng lão đầu, chiêu kim t i ể m thế nhưng là đã cùng ngươi linh thú hỏa làm một thể. q u â n Ngọc hít sâu một hơi, ừm. Nếu có thể cứu nó tỉnh lại, cho dù nó tạm thời trở thành cổ thần tôi tớ cũng không quan hệ. Ta sau này nhất định có thể tìm tới biện pháp để nó trùng hạch tự do. Trọng Lão đầu không nghi ngờ nàng có được loại năng l ự c n à y nhưng hắn cũng không cho rằng cử động lần này có thể thực hiện. Tiểu cô nương, ngươi ứng biết, c h i ề u kim t i ề m là chu thần đủ vật, nắm loại vật này đưa cho cổ thần, ngươi cảm thấy cổ thần hội cao hứng sao? Bầu không khí không hiểu cứng đờ ở Quần Ngọc nắm chặt lục hàng cánh tay, xương ngón tay có chút trắng bệnh, trong đầu đống nhiên điện quang ó lên. Nàng dương mắt, ô trầm trầm trong mắt h ấ ụ mờ mịt, tựa như vực sâu. Thần Tiên r a r a ngài là Tư mệnh cung thần tiên. Không gì không biết, nên cũng biết được. Như thế nào sử dụng t h i ề u kim tìm đi. Trọng lão đầu nghe vậy, hơi sương sờ. Hắn xác thực không gì không biết, cũng khoe khoang nắm giữ vạn vật mệnh lý. Nhưng mà trước mắt vị này thiếu nữ hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Mà nàng đột nhiên toát ra câu nói này, ý nghĩ này, càng là để cho hắn khó có thể tin. c u ộ c sống thình lình c h u i lên thấy l ạ n h cả người. Ý của ngươi là? Trọng lão đầu nhếch môi, thanh âm lộ ra mấy phần sợ hãi. Chu thần, ngươi muốn chu sát cổ thần? Tiếng nói vừa ra, đột nhiên thân thể của hắn kích động khẽ du lên. Hắn hiểu được, tất cả đều minh bạch. Khốn câu nợ hơn một v à năm. Đây chính là hắn giải thoát duy nhất cơ duyên. Ừm. Quân Ngọc gật gật đầu, thần sắc thản nhiên, tựa như tại nói buổi tối hôm nay ăn cái gì, không được nói được nghiêm trọng như vậy n h a chỉ là cổ thần một chút thần thức mà thôi. Dù sao hắn đều tại ngủ say, chúng ta liên thủ, tiện hắn đi Tây Thiên ngủ tiếp chứ. Chương 53, m ộ t Thật m ỏ n g kết giới bao phủ toàn bộ trúc lâu. Quân Ngọc ngắm nhìn một phía, linh tính trực giác nói cho nàng, cái này nhìn xem cũng không thu hút kết giới, so với nàng ngày trước gặp phải sở hữu kết giới đều muốn kiên cố. Hơn nữa trong kết giới không gian hoàn toàn bị cái này thần tiên lão đầu không chế, hắn chỉ cần động động ngón tay, tùy thời đều có thể bóp chết bọn họ. c h ư kiên chỉ dùng chiều kim t i ề m thử một lần, bọn họ đã không còn cách nào. Nghe xong quần ngọc kia phiên đại bất kính chu t h â n ngôn luận, trọng lão đầu một mặt sợ hai kích động, một mặt lại cảm thấy chuyện đương nhiên, nhìn xem quần ngọc lẩm bẩm nói, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đến, chỉ có ngươi có thể làm được. h n tử giữa không trung trở xuống quần ngọc trước người, ánh mắt nhìn về phía thương thất, lại nói với quần ngọc, đem ngươi linh thú thả ra đi. Cùng lúc đó, hắn phế phẩm ống tay áo hướng phía trước vung lên, nằm ở nơi xa. Như dãy núi giống như hùng kỳ khổng lồ vạn chân tiên hạt ngoan ngoãn rụ xuống đôi kìm, thân thể hối hạ co quắp, trở nên chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ mang theo một thân cát mịt, bay đến quần ngọc cùng lục hàng bên cạnh một tấm trúc trên bàn. Huyết hồng ô lớn lên đỉnh đầu từ từ mở ra, trương thật nắm cả hắn rụ, khẽ nghiêng mạnh rụ, rơi được thấp nhất một viên minh thạch đung đưa. Hảo quang màu xanh nhạt lấp lóe, thanh nhạn tiên diễm, phảng phất chỉ là ngủ tiếp đi thân thể dần dần xuất hiện ở trên bàn. Quân ngọc nhịn không được nắm chặt ngón tay, trên mu bàn tay truyền đến hơi lạnh xúc cảm, lục hàng tái nhợt ngón tay khoác lên nàng xương ngón tay bên trên, giống mùa hè giải n ấ băng, làm dịu nàng k h n trương. bay hành n u ô i chim róc, thiên tư chắc tuyệt, trung thành cần cù, cũng không phải cố ý nuốt vào chiều kim điểm, như thế nào hạ ác như vậy tay? Trọng Lão Đầu đầu ngón tay khẽ vuốt thanh nhạn l ô n g vũ, không cần dò xét hồn t h u ậ t liền có thể nhìn ra thanh nhạn cuộc đời bị giáng t r ứ c đến Phong An Sơn. Phong An Sơn hiện tại giải cái dạng này á p vận rủi giống nhau máy mới duyên, sinh tử đại k i ế p Trọng Lão Đầu tay v ư ớ t trong râu, ý cười thông trầm, họa này phúc sở dựa, phúc hề họa sở phụ, nào ngờ nó cực. Dứt lời, đầu ngón tay hắn cách không nhấc lên cái kia thuận theo vạn chân thiên hạn, hai con ngươi hơi đóng, rối tung tóc không gió bay múa, mi tâm lấp lóe điểm điểm thần quang. vạn chân thiên hạt dưới thân h i ệ n hiện một vòng kim quang rạng rỡ phức tạp huyền diệu phù văn sắc màu đen bọt c ả thân cùng đạo phù này văn cùng nhau chậm rãi xuống phía dưới dung nhập thanh nhạn cứng n g ắ t thân thể tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy thanh nhạn lông vũ run rẩy trong bụng kim quang sáng rõ quanh thân vần quanh lên một trận linh lực hùng hậu tiên phong này gió càng thổi càng lớn càng thổi càng nhanh l ấ p lánh kim quang tựa như sáng rực rỡ d ư ơ n g quân ngọc nhịn không được che mắt tối lui một bước cách m mắt đều có thể nhìn thấy đoàn kia rực rỡ kim quang mang càng thêm p h n g lớn dần dần bị gió nâng lên bay lên bầu trời c h i u kim t h i m thức tỉnh sao quân ngọc khẩn trương hỏi t r ọ n lao đầu thanh âm khàn khàn xuyên theo gió mà đến thất tỉnh hiện tại liền xem người chim nhỏ chỉ dựa vào kia một chút nguyên thần có thể hay không chịu được lấy chiều kim tiềm thần lực nếu như không thể có thể sẽ bị chiều kim tiềm phản vệ đương nhiên có thể quân ngọc đánh gãy hắn buông xuống che lấp ánh mắt tay đón chói mắt kim quang khó khăn nhìn thẳng giữa không trung vẫn chưa thức tỉnh thanh điểu tay trái lặng lẽ sờ lên linh mạch quân ngọc nín hơi cảm ứng đến trong cơ thể linh thú minh ư ớ c tồn tại rất mau tìm đến kia một chút yếu ớt liên hệ tiếp nối thanh nhạn linh thức quân ngọc chịu được nhẹ nào đối với nó hô lớn nhạn à rời giường ăn côn trùng cho ngươi bắt lấy mấy lồng lại lớn lại mập côn trùng, nhường lục hàng làm thành hoàng kim nổ trùng xuyên, ăn ngon chết rồi, ngươi lại không tỉnh lại đều bị ta ăn xong rồi. ô ô, ô ngươi biết ngươi có bao nhiêu trời không có mồ kinh sao? Trở nên vừa dơ vừa thối, ngươi như vậy yêu vệ sinh, còn không mau dậy trải vớt một chút chính mình. Nói xong chờ ta đắc đạo thành tiên, liền mang ngươi nở mệch nở mặt về t i ê n giới. Ta còn không có quên đâu, ta nói đến làm được. Quân Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời, linh mạch có chút nóng lên, một luồng hùng hồn hỗn độn lực lượng thông qua yêu đất khí ư ớ c cách không dót vào thanh nhạn linh hải. Trọng Lão đầu con ngươi run lên, nhìn thấy thanh nhạn linh hải toàn bộ căng phồng lên. làm hắn giật mình nhớ tới thần sử sáng thế thiên sở nhớ, cổ thần lấy nguyên thủy nhất thần lực tại trời cùng đất trong lúc đó sáng tạo thần giới, khi đó còn không có tiên lực vừa nói, hết thảy đều là h n độn mở hùng nông, chỉ có h n độn lực lượng. v ề sau, cổ thần sáng tạo ra tiên thuật, từ đây hắn cơ hồ lại không sử dụng nguyên thủy nhất lực lượng, chỉ có đồng bọn của hắn cùng hắn làm bạn mà thành một vị khát thái cổ chi thần không nhìn chúng thần vị cũng không nhìn chúng tiên thuật, từ đầu đến cuối đều duy trì lấy nguyên thủy nhất bộ dạng sử dụng nguyên thủy nhất h n độn lực lượng. Thang đến ngày nào đó, vị này cổ thần phát hiện hố độn lực lượng chuyển hóa thành một loại khác lực lượng. so với chuyển hóa thành tiên thuật càng thêm thông thuận, càng thêm hỗn loạn, tàn nhẫn mà thú vị. Sau đó, nàng quy về ma giới, lục giới kết cấu vì vậy đại loạn. Trọng Lão đầu nước g nhìn không chung thanh điểu, nay tuổi hồ là hắn đời này duy nhất một lần, nhìn thấy nàng lấy hỗn độn lực lượng, đi sáng tạo cử chỉ, mà không phải hủy diệt. Cực cao chân trời chỗ, đung nhiên nùng vân c u ộ n cuộn, trong mây vỡ ra mấy đạo kim bá, có ầm ầm tiếng sấm g é qua trong đó. Thiên tượng thế nào? Quân n g ọ c có chút hoảng, sẽ không cần trời tối đi. Không phải trời tối. Lục Hằng nhìn qua cao xa chân trời, ngạc nhiên nói, thiên lôi xuyên vân, kim lần ngày xưa. Đây là. Phi Thăng chi tượng, Phi Thăng. Quân Ngọc trái tim đột nhiên cuồn loạn, chẳng lẽ lại là chỉ thấy giữa không trung, suối màu xanh linh điểu chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh. Nó triển khai hai cánh, vốn là khổng lồ linh thể tại Tiên Phong bên trong hối hạ sinh t r ư ờ n g dần dần trở nên co sông lớn rộng như vậy, sông lớn cao như vậy. Rực rỡ màu vàng quang mang bao phủ nó, theo nó lăn không trong mây. Phiên Vân lăn s ư ơ n g ngủ, tắm rửa sát trời. Trong mây cương phong phun trào, Lôi Minh không ngừng, vô số đạo kim mang tôi vào thanh n h ạ n suối cánh chim màu xanh bên trong, tại sắc trời chiếu dọi xuống chiếu sáng r n g rỡ. Sau đó không lâu. Bầu trời nùng vân tán đi, từng trận thanh phong lôi cuốn hùng hậu t i ê n khí, theo thanh nhạn xoay quanh hạ xuống, rơi vào quần ngọc trước mặt rào chắn bên trên. Quần ngọc chấn kinh đến đều c ả lăm, ngươi, ngươi đây là bay phi thăng thần. Thanh nhạn hướng nàng cung kính khúc cái cổ, tinh trùng mắt m à u làm t r ở n ê n so với ngày trước càng thêm tiên diễm chói mắt. Đúng, chủ nhân. Ta phi thăng thần thú, nó nguyên thần lú ám lúc, quần ngọc nói những lời kia, nó đều nghe được. Tuy rằng nó tạm thời còn chưa biết là cái gì lực lượng để nó lập tức khiên qua triều kim tiềm thần lực xung kích, nhưng nếu không có chủ nhân tha thiết kêu gọi, nó chắc chắn sẽ không nhanh như vậy thức tỉnh. vỡ vụn không trọn vẹn nguyên thần bị bổ đủ linh hải bên trong linh lực r ồ i rào cường thịnh nếu không phải tự mình trải qua thanh nhạn tuyệt nhiên n g h ĩ không ra bị phong thần tôn thượng sát chiêu đánh trúng sau kéo dài hơi tàn n ó sẽ bị hiện tại cái này tà ma chủ nhân chữa khỏi thậm chí chợ nó một lần phá cảnh độ kiếp phi thăng quân ngọc giơ tay lên dùng sức đập hai lần mặt trời ạ nhạn a ngươi tiền đồ nói nàng mũi lại có chút chua đang muốn đem mất mà lại được linh thú bắt vào trong ngực cuồng nộ một phen đã thấy thanh nhạn ngẩng đầu nhìn qua nàng người bên cạnh trong mắt hiện lên sợ hãi vẻ sợ hãi văn xương thần tôn thanh nhạn theo rào chắn bên trên tất cánh. rơi xuống trọng lão đầu trước người trên bàn, khó có thể tin đạo, ngài là văn xương thần tôn sao? Có thể tại tư mệnh thần cung bên ngoài địa phương, dùng duyên cắt nuôi ra vạn chân thiên hạn, chỉ có thể là thần tôn. Ha ha ha! Trọng lão đầu v ư ớ t v ư ớ t lộn xộn sợi râu, lão hủ mất tích vào năm, ngươi mới hơn 2.000 tuổi, làm khó ngươi nhận ra ta. Thanh nhạn kinh sợ, thần giới có ngài chân dung, tuy rằng cùng hiện tại bộ dáng một trời một vực, bất quá, thú nhỏ từ nhỏ nhãn lực liền tốt, làm sẽ không nhận sai. Phía sau bọn họ, quân ngọc không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cúi đầu hướng lục hàng xin giúp đỡ. Văn xương thần. là Tư mệnh thần cung chủ thần, thần giới 12 chủ thần chí nhất. Lục Hằng con n g ư ờ i chấn động, hắn lúc trước dù cảm thấy lao đầu này pháp lực cao cường, nên đã tưởng. Trương 53, 2, h a thân cư cao vị, có lẽ là vị thượng tiên, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ là thần, bởi vì thần tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, một cung bên trong 99% đều là tiên, xác suất thực tế quá thấp. Mà trước mắt vị này lôi thôi lết thiết quần áo tả tơi lão giả, không chỉ có là thần tộc, lại còn là thượng thần, Tư mệnh thần cung chi chủ, hắn là Tư mệnh thần cung lớn nhất thần. Quân Ngọc cũng bị dọa đến toàn thân phát run, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lục Hằng, cái gì? Quân Ngọc đưa lỗ hai thấp giọng nói, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến. Thanh Nhạn phi thăng thần thú, khẳng định trở nên rất lợi hại, nói không chừng có thể mang theo chúng ta s ố n g phá lao nhân này kết giới. Hiện tại được rồi, hắn như vậy mạnh, Thanh Nhạn thấy hắn đều muốn t ú i đầu nghe theo, chúng ta làm như thế nào đem hắn ném chỗ này vụng trộm chạy? Khuku. h Trọng Lão Đầu dư quang bay tới, tiểu cô n ư ơ n g lớn tiếng lưu đổ bí mật cũng nên có cái độ đi. Quân Ngọc không dám nói tiếp nữa. Lão Đầu kia một ánh mắt rơi xuống, đều tràn ngập bí áp, làm cho lòng người bên trong rủ r è Trọng Lão Đầu nhìn về phía Thanh Nhạn, đơn giản giải thích hạ. Ngươi chủ nhân cùng ta trao đổi một cái điều kiện, ta cứu ngươi sống, ngươi đổi ta đi ra. Thanh Nhạn buông thong mắt, mặc người xử trí bộ dạng. Nó biết chủ nhân xưa nay không tử tế, được tiện nghi lại đem người một cước đạp bay loại sự tình này nàng hoàn toàn làm được. Thế nhưng là dưới mắt tình trạng, bọn họ tất cả mọi người hợp lại đều không đủ thượng thần một bình uống, nào có bất luận cái gì phản chế lực lượng. Nó có thể phục sinh, lại phi thăng thành thần thú, đã rất thỏa mãn. Duy chỉ có có một chút nghĩ mãi mà không rõ, nó cho dù phi thăng thành thần thú, vị cách cũng hoàn toàn không thể cùng chân thần đánh đồng, lấy nó thay đổi t h ầ n có thể thành công sao? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, trọng lão đầu d ư ờ n g như không kịp chờ đợi, giơ tay liền đem cùng triều kim thiềm hòa làm một thể thanh nhạn đưa đến quá sơ cổ thần pháp trận bên trên. Quân Ngọc đi theo bay đến pháp trận trung q u a n h lão đầu tử cùng thanh nhạn cùng nhau lơ lửng tại pháp trận bên trên, chỉ thấy lão đầu mặc niệm linh nguyên dễ đổi quyết, mi tâm lấp lóe thần quang, từng tia từng sợi linh lực xuống phía dưới rơi vào pháp trận trận nhãn, thanh nhạn cũng thế. Một lát sau, pháp trận hình dáng bạch quang trở n ê n dị thường mãnh liệt, trong suốt đến cực điểm điểm sáng cùng phù văn trên đồng cổ lao vùn vụn xoay tròn, trận nhãn chỗ đột nhiên bắn ra một đạo minh rực rỡ c ủ sáng, xuyên thẳng chân trời. nay cô sáng dần dần như quả xếp giống như mở ra, ba phủ pháp trận bên trên trọng lão đầu và thanh nhạn, trọng lão đầu trạng thái như thường, thanh nhạn trong cơ thể lại kim quang lấp lánh, toàn thân ngăn không được có g ầ n đứng lên. Thanh nhạn, quân ngọc lo lắng cực kỳ, đây là có chuyện gì a? Sáng sủa cao xa trên bầu trời, đống nhiên hiện hiện vô số giao thoa biến ảo thần quang, không bị l u ậ n động đi lại, toàn bộ vô tích chi cảnh rung động, một trận lại một trận cương phong s ô n g thổi đến quân ngọc muốn ôm chặt bên cạnh cây mới có thể ổn định. Cổ thần nổi giận, trọng lão đầu hoàng hốt nhìn về phía chân trời, hắn không hài lòng chiếu kim t h i m Trước đó dự tính đến điều ấy, quân ngọc tuyệt không quá mức kinh hoàng. vậy chúng ta liền tiến hành một cái khác kế hoạch. quân ngọc lớn tiến g hỏi thần tôn ra ra dùng chiều kim t i ể m chu sắt thần linh thanh nhạn hội bị thương sao trọng lão đầu tốt vấn đề lão hủ lập tức vậy mà đáp không được hắn tuy biết hiểu dẫn phát chu thần tiên phạt chính t ự thế nhưng là chưa hề tự mình trải qua ta hội bảo hộ nó trọng lão đầu đem chính mình một chút thần lực dót vào thanh nhạn trong cơ thể dạng này ngươi có thể tính hài lòng quân ngọc nhìn thẳng hắn này tơ thần lực có thể bảo hộ nó nếu ta thu tay lại không làm hẳn là cũng hội giam cầm nó gần mạch dùng để uy hiếp ta đi trọng lão đầu mỉm cười thông minh hải tử hai từ hai chữ, hắn làm một fan tâm lý xây dựng mới nói ra thành. giờ khắc này, quân ngọc đột nhiên cảm giác được, thần tiên cùng yêu ma kỳ thật cũng không có gì khác biệt. yêu ma sẽ dùng thủ đoạn, thần tiên cũng sẽ, chỉ bất quá thần tiên dùng rất tần nấp, mà yêu ma ròng chống k h u a chiên mà thôi. cho dù thân là lục giới c h í cường thần chỉ, cũng bất quá như vậy. quân ngọc đứng ở pháp trận bên cạnh, trọng lao đầu kết nối vào nàng linh thức, đem dẫn phát chu thần tiên p h ạ t nghi thức điều kiện hoàn chỉnh truyền tâu cho nàng. thức tỉnh r i ề u kim t i m chủ thân vị c thần tôn chủ trì nghi thức, cầm trong tay một kiện thông tiên thần binh, kim nguyên tiên trong ao đ đầy oán hận ô i à o sinh linh thanh âm. bị phạt chi thần mệnh tinh n g m đạm thiên mệnh t r ô đến tập hợp đủ ở trên sở hữu điều kiện hoàng hôn trời cức dáng lâm tử điện kim lôi chu diệt thần linh ngài tại đùa i ỡ n hay sao quân ngọc bị quá sơ cổ thần cùng văn xương thần tôn hai vị chân thần thần lực ép tới sắp không thở nổi này không khỏi quá phức tạp đi chúng ta thỏa mãn điều kiện vẫn chưa tới một nửa trọng lao đầu trừng mắt nhìn tay phải hướng lên bầu trời dương lên chỉ thấy rộng mậu trong hư không đống nhiên hiện hiện một mảnh kim quang lăn tăn ao nước đáy nước r n g động màu đen ám lưu lờ mờ có thể nghe được oán hận xôi c à o dân thành một mảnh k h á c mặt trời đột nhiên hiện hiện ánh sao lấp l ó bầu trời đêm trong đó có k h ả chúng tinh vần quanh sáng thế cự tinh giờ phút này ánh sao ảm đạm gần đất xa trời những này là huy tượng vẫn là tư mệnh chủ thần thông qua khống chế vạn vật vận mệnh quyền hành sáng tạo ra một cái thời không song song quân n g không hiểu rõ nàng chỉ biết đạo tiên đã trên dây không phát không được cái này thần bọn họ ngày hôm nay thị phi giết không thể pháp trận bên trên kim nguyên tiên hồ phản chiếu bầu trời chiết x ạ ra tia sáng phảng phất hoàng hôn dư huy. quá sơ cổ thần b n g bạc lực lượng tại vô tích chi cảnh bên trong a chỉ là một chút thần thức l i ê n lệnh chọn lao đầu tinh thần run rẩy, quanh thân thần lực hơi có vật mèo, nhưng hắn biểu lộ coi như bình thường, thậm chí có chút hứng phấn. Hắn đương nhiên biết muốn dẫn tới hoàng hôn trời cức, bọn họ ngày hôm nay có thể đạt tới nghi thức điều kiện cũng không hoàn mỹ, thậm chí còn kém một mảng lớn. Nhưng trong thiên thư ghi chép chu thần nghi thức cũng không phải là chu thần đường tắt duy nhất, cũng không nhất định muốn thỏa mãn sở hữu điều kiện mới có thể dẫn tới hoàng hôn trời cức. Ngày hôm nay tồn tại cùng với hắn nơi đây còn có một vị cực kỳ tồn tại đặc thù. Lục giới bên trong duy nhất chấp ư ở n g hủy diệt cùng thôn vệ quyền hành thái cổ chi thần, nàng tồn tại chính là hủy diệt bản thân. Chu thần nghi thức đại bộ phận điều kiện, một mình nàng liền đủ để thay thế. Trọng Lão Đầu bị cổ thần áp lực đã lâu, thân thể dần dần còn xuống xuống. Bên môi phun ra một ngụm máu, không lưu lo nói, Lão, Lão hủ không được. Quân Ngọc, Trọng Lão Đầu bên cạnh h o ra máu vừa nói, Quân Ngọc cô n ư ơ n g ngươi phải thay mặt t h a y ta một chút. Cái gì? Quân Ngọc trợn tròn mắt, chủ trí nghi thức cần bên trên thần vị cách ta, ta, ta có tài đức gì? Ngươi có thể, ta đem thần lực của ta mượn ngươi một bộ phận. Trọng Lão Đầu nói, hướng Quân Ngọc cái chán r t vào một đạo linh quang, ngươi xem chân trời, hoàng hôn trời cực đã đến gần. Ngươi có binh khí sao? chỉ cần dùng binh khí đem chu thần thiên lôi dẫn vào pháp trận này bên trong, không sai biệt lắm liền có thể xong rồi. Quân Ngọc một mặt hoảng sợ điên cuồng lắc đầu, nhưng mà trọng lão đầu căn bản không quản nàng cử t u y ệ t một bên hướng nàng rót vào linh lực, một bên buộc nàng triệu h o á n ra cá sắt kiếm. Nhanh lên, ngươi chim nhỏ nhanh không chịu nổi. Trọng lão đầu thúc giục nói. Thanh nhạn treo bay ở không trung, hai mắt đã bị nhuộn thành màu vàng, thống khổ không chịu nổi hướng ra phía ngoài phóng thích ra t r i ề u kim tiềm lực lượng. Quân Ngọc không cách nào, đành phải cắn răng bước vào trong trận. Quen thuộc thần tính bao phủ tới, nàng hai con n g n ổ i lên một tầng hắc khí, hỗn độn lực lượng xông lên hai tay, dẫn đạo nàng r ơ lên cá sắt kiếm. đen nhánh thân kiếm nháy mắt liền dẫn tới trên bầu trời tử điện kim lôi, quân ngọc nghe được toàn thân đ ô m đ ố m rung động, hai tay rung dậy kịch liệt, đem bổ sung chu thần lực lượng thông thiên thần minh, hung hăng cắm vào trong mắt trận. tiếp theo một cái trước mắt, đất r u n g núi chuyển, cồn phong l u ạ n vũ, hoàng hôn trời cực quang mang ở trước mắt nàng vỡ vụn thành từng mảnh. đột nhiên, trọng lão đầu biến mất, thanh nhạn biến mất, toàn bộ pháp trận cũng đã biến mất. rung động vô tích chi cảnh khôi phục lại bình tĩnh, lại không nửa phần âm thanh. không đúng, nơi này vẫn là vô tích chi cảnh sao? quân ngọc một mình đứng tại một mảnh bạt ngát vùng bỏ hoang bên trên, cố hết sức ngẩng đầu lên. quân ngục. bên hai trợt nhớ tới một đạo hơi ngậm tức giận, lại có chút thanh âm k h ả n g hẳn. Mấy chục vạn năm không gặp, ngươi muốn giết ta? Ai vậy? Quân Ngọc run run một chút, giật mình k ị p phản ứng. Nàng vừa rồi muốn giết, chỉ có quá sơ cổ thần. Nàng quay đầu, bất kỳ đụng vào một đôi nhạt m ẽ o tựa như trong suốt to mắt. Một cái thông thiên đạt bạch long chiếm cư ở trước mắt nàng, hình dáng hư ảo, tựa như mây mù. Dần dần, hắn thân thể khổng lồ phi tốc tiêu tán, hóa thành một đạo cao thuần trắng thân ảnh, tuyết giống nhau tóc dài tùy ý kéo ở sau, dùng một nhánh cây khô cố định. Cặp i a khó nói lên lời to mắt, cũng thay đổi làm một đôi ôn hòa nhạt h ẽ o dài mắt. một thân không r ả n h áo bào trắng, tay áo trái thêu lên ánh nắng, tay áo phải thêu lên ánh trăng, khoác lên người, nhật nguyệt chi huy lại cũng không cách nào che giấu hắn da thịt t u ầ n trắng toàn thấu ánh sáng. Nam nhân tựa hồ vừa mới thức tỉnh, trong mắt ngậm lấy mấy phần hỗn độn, còn có mấy phần hiếm thấy giận tái đi, nhìn về phía phía trước một mặt đờ đẫn thiếu nữ. tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mỏng bạch mí mắt phút chốc d i u n lên, chỉ thấy phía trước bình một tiếng, một má cao trắng, trải giản dị quán phát mỹ mạo thiếu nữ, đ n g nhiên tại trước mắt hắn q u i xuống. cổ, cổ thần ở trên, tiểu nhân không có muốn giết ngài a. q u â n ngọc một bên dọa đến phát u n một bên cung cung kính kính vung n i đạo. là cái kia họ trọng, a không phải, cái kia văn xương thần tôn nghĩ biện pháp, hắn bị ngài nuốt một vạn năm, tích niệm phát củ xi, si, thần chí không do đến muốn đem ngài thần thức giết, thả chính mình đi ra, quá sơ cổ thần, hắn trong mắt giận tái đi biến mất dần, nhìn qua cái này quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ, trên mặt hiện lên ngạc nhiên, quân n g ọ c không dám ngẩn đầu, nghĩ đến văn xương lao đầu cứu được lục hàng cùng thanh nhạn hai mệnh, nàng không đành lòng chỉ nói hắn nói xấu, liền tiếp tục l ý u lo không ngừng nói, kỳ thật văn xương thần tôn cũng thật đáng thương, một vạn năm chưa thấy qua người ngoài, mỗi ngày chỉ có thể cùng mình phân thân nói chuyện, buồn bực được đều chia ra mấy ngàn mấy vạn người cách. chúng ta tại giết ngài lúc trước kỳ thật còn muốn cá biệt biện pháp chính là đưa ngài một cái màu vàng l ế p xanh rất đẹp hội nhảy quốc hội ăn bỏ cạp sẽ còn tuyệt không thể so cái kia thối hoắc lao đầu t ử chơi vui nhiều đáng tiếc ngài không thích quá sơ cổ thần quân ngọc đợi rất lâu đợi đến thật vất vả bình tĩnh trở lại trái tim nhỏ lại có chút phát run mới nghe được cổ thần dùng ôn hòa đến tựa như gió xuân thanh âm hỏi nàng một cái quái lạ vấn đề ngươi bây giờ rất yêu nói chuyện chương năm ôn nhu nặng từ thanh âm đảo qua bên hai phảng phất chứa vô hạn chấn an lựu lượng quân ngọc tâm tư rất nhanh bình tĩnh trở lại cả gan ngẩng đầu nhìn về phía kia tỏa sáng cùng n h i t nguyện thần chỉ Hắn giống như tuyệt không tức giận, cứ như vậy tha thứ muốn c h u sát hắn ta sao? Còn có hắn hỏi vấn đề là có ý tứ gì? Tiểu nhân từ nhỏ đã thích nói chuyện, Quân Ngọc ngắm hắn một chút liền gục đầu xuống, nhìn c h ằ m c h ằ m như mây mù giống như phun trào v à á o thành thành thật thật trả lời, tiểu nhân cả nhà đều là lắm lời, nhất là tiểu nhân các ca cùng hắn so với nhiều tiểu nhân lời nói trình độ chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa tiểu nhân khẩn trương thời điểm hội không chế không nổi nói chuyện, t ỉ như hiện tại quá sơ, c ụ m mắt nhìn xem nàng, trước mắt đèn kéo quân giống như hiện lên nàng 10 năm này cuộc đời nghèo khó gia đình, từ hái phụ mẫu hoặc b á t c a ca. ôn nu tỷ tỷ trong nhà chỉ cần có người không có lúc nào không phải liều díu mở m t không gian bên trong đ ỗ n g nhiên thổi tới một trận thanh phong mang theo quần ngọc mấy lạc tóc ai thổi n h u cổ thần thuần tịnh vô hạ áo choàng quân ngọc lại ngẩn đầu nhìn thấy hắn trầm tĩnh trong mắt hiện lên có chút gợn sóng ngươi là thế nào đi vào hắn trầm âm thanh hỏi chúng ta bị yêu vương truy sát không đường có thể trốn lúc lục hằng nhớ tới có một cái linh miêu từng chỉ điểm hắn v à tượng càn khôn giới có thể dung nạp sinh linh chúng ta bị ép thử một lần không nghĩ tới thật tránh đi vào quân ngọc lại kìm lòng không đặng nói rất nhiều lời về sau chúng ta gặp văn s ư ơ n g thần tôn, hắn cứu được lục hằng, lại cứu ta linh thú. tuy rằng hắn một mực uy hiếp chúng ta, nhưng ta cảm thấy hắn coi như người tốt, a không, tốt thần. tuy rằng hắn muốn i ế t n g à i bất quá tất cả những thứ này tựa hồ cũng có thể thông cảm được. ngài là sáng thế thần, ân trạch văn vật, có thể hay không tha hắn? quá sơ lẳng lặng nghe, đ n g nhiên cười khẽ một tiếng. thật khó cho nàng, trốn tránh trách nhiệm đồng thời, vẫn không quên v ớ t người một cái. quân ngọc nghe được tiếng cười, kinh ngạc trừng mắt nhìn. trong mắt chiếu ra tấm kia bóng ánh mà u, phản phất có thể bao dung thế gian hết thể tội ác khuôn mặt. quân ngọc nhịn không được hỏi, ngài hiện tại. tâm tình có phải là cũng không tệ lắm, cổ thần long mày hơi nhíu, không có trả lời. quân ngọc thế là được một tức lại muốn tiến một thước, làm thân viện lẽ quen thuộc nói, mặc kệ ngài tin hay không, kỳ thật ta vừa thấy được ngài, liền có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, giống như đời trước từng nhận biết ngài. ngài nói đây coi là không tính duyên phận, quá sơ, ngươi đối với ta có ấn tượng. có a, đương nhiên là có. quân ngọc dùng sức gật đầu, ngài dáng dấp đẹp mắt như vậy, liền xem như đời trước gặp a, tiểu nhân cũng sẽ không quên. lại nghe hắn cười khẽ một tiếng, như cách hoàng trúc g ờ i tiếng nước, em hai đến từ điểm. Quân Ngọc nắm chặt cơ hội phát huy nói, Tiểu nhân cùng Tiểu nhân chim nhỏ đều phi thường sùng bái ngài, ngài đại nhân có số lớn, có thể hay không đáng thương đáng thương chúng ta, không nên đem chúng ta giam lại. Còn có Văn x ư ơ n g Thần Tôn, hắn, đầy đủ. Quá sơ c ụ c mắt nhìn qua nàng, trong suốt mở nhạt đôi mắt ngậm lấy mỉm cười, thuần trắng ráng người chậm rãi lơ lửng, trở nên hư ảo. Quân Ngục, ta trước kia chưa từng có nghe qua người nói chuyện. Vạn vạn năm bên trong, hắn vô số lần nếm thử nói chuyện cùng nàng, chưa hề đạt được bất luận cái gì hồi âm. Về sau lục giới kết thúc, nàng quy về Ma Đạo. Chúng sinh ở trong mắt nàng giống như sâu kiến, nàng theo không cùng sâu kiến giao lưu, tự nhiên cũng không cần nói chuyện. Thằng đến hắn chết ngày đó, đều không có nghe được nàng phun ra một chữ. Quân Ngọc vẫn quỳ trên mặt đất, ngửa đầu ngơ ngác nhìn qua hắn, linh hồn tựa hồ cũng theo này trong suốt gột rửa tiên khí bay lên. Lông mày tâm liên hoa ấn không ngừng lấp lóe, có đồ vật gì vô cùng sống động, rồi lại bị cưỡng ép áp chế xuống. Cổ thần s á n lạn tinh khiết thân thể vào hư không bên trong dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng tiên phong chậm rãi đưa tới hắn cuối cùng thanh âm có thể nghe được ngươi nói chuyện, đã đầy đủ. Quân Ngọc lòng dạ hơi rung, một cái chớp mắt về sau, trước mắt bạch quang lấp l e nàng thần hồn về thể. bên cạnh cảnh trí đột nhiên biến trở về vô tích chi cảnh bộ dáng trời xanh mây trắng bắt ngát vùng bỏ hoang còn có một mảnh duyên cắt tụ thành hoang mạc trước đây không lâu kêu p h i ê n thần lực khuấy động hoàng hôn giáng lâm chẳng diện đã triệt để ngừng lại tiêu tán một trang trúc lâu đứng lặng ở bên quân ngọc đứng tại trên đồng c ỏ pháp trận quang mang không nhấp ngày nữa yên ổn được tự a như chưa hề bị mở ra trọng lão đầu đứng ở pháp trận trong ư ơ n g rung động nóng nhìn phương xa ta cảm giác được cổ thân ý chí vừa rồi thức tỉnh chỉ thức tỉnh một quãng thời gian rất ngắn hiện tại đã lần nữa lâm vào ngủ say hắn cho ta tự do trọng lão đầu hít sâu một hơi có chút sợ r u n bay đến không t r ù n g đầu ngón tay tuôn ra một đoàn thần quang, bao trùm t é xỉu xuống đất thanh điệu, linh lực thăm dò vào trong cơ thể nó, đi một vòng, hắn cũng không có nhận lấy thanh nhạn hoặc là t r i ề u kim tiềm làm trao đổi, chúng ta đều tự do. Quân Ngọc đem thanh nhạn nhặt lên, ôm vào trong lực, n ó n g nhìn vương x a chân trời, nàng trái tim thùng thùng nhảy, ý thức được vừa rồi nhìn thấy cổ thần b ả n tôn gặp ỡ đều là thật, lại chỉ có một mình nàng bị kéo vào cổ thần thần thức không gian, những người khác cũng không có phần cơ duyên này. Chúng ta vừa rồi, ý đồ giết hắn, hoàng hôn trời cực đều xuất hiện, Quân Ngọc lẩm bẩm nói, hắn cứ như vậy bỏ qua chúng ta. thậm chí còn cho người tự do. Trọng Lão Đầu cười lên, không sai, đây chính là cổ thần. Trên trời dưới đất cực kỳ nhân từ tồn tại. h ắ n Thân là Tư mệnh chủ thần, tại Y quán mới gặp c u n n g l ú c liền đã thấy được vận mệnh hướng đi, biết mình hôm nay nhất định có thể giải thoát. Mà giải thoát mấu chốt, không phải đổi nguyên trận pháp, không phải c h i ề u kim thiểm, không phải chu thần tiên phạt, mà là lệnh cổ thần thức tỉnh. Hơn 10.000 n ă m qua đến, Trọng Lão Đầu một m ũ c biết, chỉ cần lệnh cổ thần thức tỉnh, hắn liền có thể tự do. Cổ thần là nhân từ cùng ân chạy hóa thân, lòng từ bi c h ạ thoát v à vật, chỉ cần cho hắn cùng cổ thần trò chuyện cơ hội, Trọng Lão Đầu tin tưởng. Cổ thần nhất định sẽ cho hắn tự do. Nhưng mà, cho dù hắn thân là 12 chủ thần chi nhất, thân ở vô tích chi cảnh, cùng cổ thần thần thức ngày đêm làm bạn, thử qua vô số loại phương pháp, y nguyên không thể tỉnh lại cổ thần. Cổ thần ngủ say, dù ai cũng không cách nào gáy. Như tồn tại ngoại lệ, này duy nhất ngoại lệ, chỉ có thể là cùng cổ thần gắn bó mà thành một vị khác cổ thần. Vì vậy, trọng lão đầu vừa nhìn thấy quân ngọc, liền biết chính mình kỳ ngộ tới. Nhưng hắn khi đó cũng không thể nhìn ra, quân ngọc sẽ dùng biện pháp gì tỉnh lại cổ thần. Đội nguyên trận pháp quy tắc là chân thật tồn tại, nhưng trọng lão đầu chưa từng có nghĩ tới dùng người khác tới trao đổi chính mình. về phần chiều kim t i ể m hoặc là thần thú thanh n h vị cách đều quá thấp không đủ để đem hắn cái này thượng thần đổi thành đi ra thang đến quần ngọc đưa ra chu thần trọng lão đầu một mặt hoảng sợ một mặt lại phân bên ngoài kích động rốt cục triệt để thấy rõ chính mình được ra cái này tàn nhẫn mà đại bất kính mạch suy nghĩ chỉ có nàng có thể nghĩ ra đến cũng chỉ có nàng có thể làm được đến lúc đó c ổ thần đứng trước thần thức hủy diệt nguy h i ể p n g h ĩ không thức tỉnh cũng khó khăn trọng lão đầu lơ lửng giữa không trung dơ b ẩ n thân thể l o m k h ả bị từng đợt tiên phong v quanh linh quang lấp lánh hạng hắn ta loạn râu tóc trở nên sạch sẽ trang nghiêm, làm lu quần áo biến thành tre kín sao trời hoa văn trắng thuần thuần áo dài, vết bẩn g à n n u ô mặt trở nên trắng non hoa ấy, thân cao càng là rút ra dài mấy thước, cả người hoàn toàn biến thành quần ngọc trong tưởng tượng loại kia cao lớn trang nghiêm, tùng tư hạ xương xinh đẹp lao thần tiên bộ dáng, quần ngọc cô đơn, hắn vân ve tuyết trắng râu ria, thanh âm cũng biến thành trầm ổn tường hòa, ngươi vừa rồi có phải là nhìn thấy quá sơ cổ thần? q u â n ngọc gật gật đầu, văn xương thần, ngươi cùng hắn nói cái gì? hắn vì cái gì tùy tiện buông tha đại bất kính chúng ta? hắn phải c h ă n g lưu lại cái gì thần dụ? quần ngọc nghĩ nghĩ, lộ ra khó xử biểu lộ. ta càng không ngừng hướng hắn cầu tha, hắn đều không nói gì. úc, hắn giống như thật thích nghe ta nói. Văn xương thần, quân ngọc, hắn liền vừa mới bắt đầu có chút rời d ừ ư n g khí, đằng sau tâm tình đều rất tốt, còn cười đâu? Ta đoán hắn có thể là ngủ quá lâu có chút t ỉ h mịch, nghe được có người nói chuyện cùng hắn. chương 54, 2, m h a một cao hứng liền đại xá thiên hạ. Văn xương thần, cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, t ừ n g lệnh lục giới nghe tin đã sợ mất mật ma thần quân ngủ, trước tiên là theo không nói lời nào. c ổ thần chính là vì vậy hạ xuống nhân tử, buông tha bọn họ sao? trừ cái đó ra, không có cái khác thần d ụ sao. Văn xương thần trên mặt hiện lên mấy phần thất lạc, quần ngọc ôm thanh nhạn đang muốn chạy đi tìm lục hằng, văn xương thần liền dùng tiên thuật, đem lục hằng liền người mang cái ghế chuyển tới trước mặt nàng. Nàng trong ngực chim chóc cánh run rẩy, cũng tại lúc này tỉnh táo lại. Văn xương thần hướng thanh nhạn rót vào một chút linh lực, làm nó nháy mắt tinh thần r ồ i rào, bay về phía không trung, xoay quanh tại quần ngọc đỉnh đầu. Thanh nhạn, văn xương thần nửa mắt nhìn xem nó, ngươi dù đã tấn vị thần thú, lại là tại vô tích chi cảnh bên trong bay thăng, nơi đây cùng lục giới ngăn cách, thần giới cũng không biết ngươi đã phi thăng, thần thú ghi chép bên trong tạm thời cũng không có tên của ngươi. Đợi ta trở về thần giới. cần ta tại thần thú ghi chép bên trên bổ sung tên của ngươi sao? Quân Ngọc nghe thôi, trong lòng tự đ ủ vấn đề này còn muốn hỏi sao? đương nhiên phải đem thanh n h ạ n tên tăng thêm. Thanh Nhạn xoay quanh một trận, rơi vào quần Ngọc trên vai, rủ xuống cái cổ lắc đầu. Không cần, đa tạ tôn thượng hảo ý. Văn x ư ơ n g Thần đã sớm đoán được nó trả lời thuyết phục, mỉm cười gật đầu. Vì cái gì không cần? Quân Ngọc không hiểu, nàng trong ấn tượng, Thanh Nhạn là chỉ cực thích ra danh tiếng chín chóc, lần này phi thăng, nên nhường Thần i ớ i đám người kia, nhất là Phong Thần mở mắt một chút. Thanh Nhạn chuyển mắt nhìn nàng, chủ nhân, thần thú ghi chép bên trên thần thú nhất định phải trở về thiên giới. Quân Ngọc há h ố m m Thanh em không lưu l ó t chút, kia, yeah. ngươi lúc trước không phải một mực rất muốn về thần giới sao? Đúng vậy à? Thanh Nhạn gật đầu. Quân Ngọc mí mắt co lại, trong lòng tự nhủ ngươi cũng không cần thiết nên được như thế quả quyết. Thanh Nhạn tiếp tục nói, ta là nghĩ về thần giới, nhưng ta cũng biết không thể lại trở về. Phong Thần Dung không được nó. Văn Sương Thần nói nói, hơn nữa trong cơ thể nó có linh thú minh nước, như cưỡng ép trở về thần giới, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Nó tại hạ giới thường có người chủ nhân, tên là Ách. Hứa n Ngọc. Quân Ngọc kịp phản ứng, nàng là trò quỷ ma Thanh nhạn chim sinh đã có chỗ bẩn, mà nó nếu như trở về thiên giới, tất nhiên sẽ đem nàng bại lộ tại đám kia thần tiên trong tầm mắt. Văn xương thần khoan dung độ lượng, không có nghĩa là những cái kia tư chiến thần tiên sẽ bỏ qua nàng. Vậy ngươi vẫn là thành thành thật thật đi theo ta đi, c ầ n ngọc đưa tay lột lộ thanh nhạn lông vũ, chờ ta đắc đạo thành tiên, chim của ngươi sinh lại hội trong sạch viên mãn nha. Chờ ngươi đắc đạo thành tiên. Văn xương thần nghe vậy, đung nhiên sặc đến chính mình, ho một hồi lâu mới chậm tới. Thật sự là dám n g n g cảm tưởng, viễn cổ ma thần nếu có thể thành tiên, hắn tư mệnh thần cũng không sai biệt lắm cũng nên đóng cửa. Ánh mắt theo chủ tử chim h i u m áp hình t rời. Văn xương thần nhìn về phía ngồi tại trên ghế trúc ốm yếu thanh niên, lại một đường linh quang theo đầu ngón tay hắn tuôn ra, đem lục hằng bao vây, chậm rãi r ơ lên. Trong cơ thể bẻ gãy xương c ố t tổn hại nội tạng cùng vạn bẹo g â n mạch phi tốc sinh trưởng k h é p lại, tư vị này cũng không tốt đẹp gì, giống như toái thể gây dựng lại. Lục hằng cái chán chảy ra m ù hôi lạnh, thân thể có chút co rút, không r ê n một tiếng khiên hồi lâu. Rốt cục hắn vỡ vụn thân thể bị cường đại thần lực tu bổ lại, rơi xuống mặt đất lúc chỉ khẽ động một chút, hắn liền đứng im, khó có thể tin giật giật hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay cùng đi đứng. Quân ngọc sướng đến phát d rồi, rồi, vòng quanh hắn trái xem phải xem, có chút không dám thò tay chạm hắn. đa tạ thần tôn. Lục Hằng khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, đưa tay nghĩ rút kiếm thử một lần, Quân Ngọc vừa đúng lẹn đến bên tay phải hắn, hắn đang muốn cầm kiếm tay có chút dừng lại, rơi xuống trên đầu nàng, nhẹ nhàng phủ hai lần. Ta không sao, đừng lo lắng. Lục Hằng ôn nhu nhìn xem nàng, vất vả ngươi, không khổ cực, tuyệt không vất vả. Quân Ngọc lôi hắn gai lưng, có chút muốn ôm hắn, trở ngại lao thần tiên tại, nàng chỉ nắm lấy hắn cánh tay, kìm lòng không đặng lũng l i u k h o mẽ. Thiên t ọ a, Văn Hương thần nhãn vành mắt đều muốn chảy máu, ma thần lũng l i u loại này hình tượng là hắn nho nhỏ tư mệnh lão nhi có thể tiếp nhận sao? Khu kụ. lão đầu tử thanh âm ho khan phảng phất trong cổ họng thể mấy vạn năm đạm lục hằng ta còn có đồ vật muốn đưa ngươi quan ngọc nghe vậy ngoan ngoãn buông ra hắn lùi qua một bên lục hằng nước nhìn giữa không trung thần tôn thần sắc hiếm thấy khẩn trương lên vắt tại sau lưng trường kiếm cảm ứng được tâm tình của hắn tiêu tán ra từng đợt hàn ý ngươi linh hải là tiên thiên thiếu thốn trong số mệnh liền không lão hủ cũng bất lực văn xương thần thở dài trong mắt bộc lộ tiết hạnh có lẽ ngươi cả đời này đều chính là phạm nhân thân thể không cách nào tu hành được đạo, đạo dù vậy ngươi còn muốn tiếp tục sao tiếp tục cái gì đơn giản là tàn sát yêu ma diệt cỏ tận gốc không chết không thôi Lục Hằng cười nhạt xuống, đúng thế. Theo 15 tuổi năm đó lên, nhân sinh của hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là báo thù. Chỉ có không ngừng mà giết yêu đồ ma, hắn mới có thể cảm giác được mình còn sống. Có lẽ thế gian này vẫn tồn tại cái khác rất nhiều điều tốt đẹp chuyện. Hắn xuôi ở bên người thủ đoạn, lơ đ ẫ m chạm đến một khối lạnh buốt mà b ộ i Đáng tiếc, những vật này hắn cũng không xứng có được. Văn Sương Thần nhìn xuống hắn, thấu triệt hai con ngươi chiếu ra vô số vận mệnh quy tích. Đứa nhỏ này, cho là mình trong lòng chỉ có hận. Thật tình không biết trong lòng chỉ có hận người, căn bản là không có cách duy trì ôn nhu biểu lộ. Được. Văn Hương Thần đưa tay trái ra, trên lòng bàn tay h i ệ n hiện điểm điểm thanh bẩn kiếm a n g Ta tuy vô pháp tu đổ ngươi Linh Hải, lại có thể truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp này tên là Cựu Tiêu Kiếm Quyết Lục giới bên trong, chỉ có ngươi một người có thể tập được. Kiếm pháp tổng cộng có 9 tầng, cho dù ngươi chỉ học hội tầng thứ nhất, cũng có thể tu thành Kim Cương Bất Hoại Chi t h â n Triệu Hoán Thiên Địa Linh Khí vì ngươi sử dụng, kiếm linh của ngươi đem so với ngày trước mạnh lên mấy lần, mỗi tăng lên một tầng, lực lượng đều sẽ gấp bội tăng trưởng. duy nhất tệ nạn là phàm nhân thân thể, nhiều nhất chỉ có thể học được tầng thứ hai, không có khả năng lại có đột phá. Tiếng nói vừa ra. Đoàn Tiêu Huyền Diệu vô cùng kiếm quang liền chậm rãi rời đi văn xương thần trưởng tâm, bay tới lục hàng trước người, dường như không kịp chờ đợi, cực nhanh dung nhập lục hàng mi tâm. Lục hàng hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy trong gân mạch hàn khí bốn phía, cường đại linh lực mạnh mẽ đâm tới, làm hắn không chịu được uốn gối nửa q u ỉ xuống. Hiện lên trong đầu vô số đạo biến ả o kiếm chiêu hư ảnh, sau lưng t r ư ờ n g kiếm v ụ v ụ không ngừng, s ụ c s ô i muốn xông ra vào kiếm, lập tức thi triển bộ này kiếm quyết. Qua, wow. quân ngọc nhìn xem lục hàng, rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, tuy rằng vẫn không có linh hải, nhưng kiếm linh cùng kiếm quyết lực lượng tới tiêu toàn thân hắn, phản phất tạo thành một tầng cứng rắn lan ra. Hoàn chỉnh bao t r ù m ở trên người hắn, đủ để khiến hắn đau thương bất n h ậ p bách độc bất sâm. Quân Ngọc rời ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung thần tiên l a o đầu. Thanh nhạn phi thăng, Lục Hàng Thụ được siêu cường kiết quyết, tiếp xuống, có phải là đến với nàng? Quân Ngọc lừa đầu, trái tim phanh phanh t r ư ngệ, ánh mắt giống như nhiệt liệt tiêu đốt n g ọ lửa, tha thiết nhất thiết ngắm nhìn thần tiên trên trời ra ra. Văn xương thần bị nàng trầm trầm đến toàn thân khó chịu, dâu dẻ như bị hỏa tiêu, bất động thanh sắc nghiêng người sang, làm bộ không nhìn thấy. Quân Ngọc một cái hoàn bộ, vọt đến văn xương thần tầm mắt chính giữa. Nàng kích động có chút run rẩy, thấy lao thần tiên giống như không chú ý nàng, nàng cũng không giận. hai tay chắp tay trước ngực, nâng tại trước ngực hướng về thần tiên tần số cao xoa động lên, đều nhanh ma sát bốc cháy, lao thần tiên còn giống như không chú ý tới nàng, nàng chỉ tốt hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, b ị h một tiếng q u ỷ xuống đến, khoa trường hướng văn xương thần d ậ p đầu cái đầu, văn xương thần tôn, thần tiên ra ra, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn, đừng q u ỷ ai nha, văn xương thần dọa đến dâu ria n ế t lên, nhanh chóng gọi đến linh phong đem quần ngọc từ dưới đất s c h đứng lên, nhường nàng đứng vững, ai d ạ y ngươi động một chút lại q u ỷ xuống, nữ nhi dưới đầu gối là vàng biết sao, quần ngọc quái lạ, ether thần tiên không bị a. Kỳ thật nàng khi còn bé s á c thực không yêu q u ỷ cha mẹ thắp hương bái thần thời điểm, nàng ngay tại đứng bên cạnh, chết sống không cúi đầu. Về sau bị m a n g nhiều, nàng đầu gối cũng liền mềm luôn. Trong nhà cung cấp chấn tinh tiên u â n người cả nhà từ sáng đến tối đều tại quỳ lạy, nàng sớm đã thành thói quen, quỳ được lại nhanh lại tiêu chuẩn. Ngươi, tóm lại ngươi đứng vững là được rồi. Văn xương thần bất g ự c lão hủ vô năng, không có gì có khả năng đưa cho ngươi. A quân ngọc thật đau lòng, vì cái gì? Cũng không đúng, một ít sự tình bên trên, lão hủ còn là có thể giúp ngươi. Văn xương thần nóng nhìn mắt chân trời. Những chuyện này, tạm thời không cách nào nói cho ngươi, ngươi sau này làm hội biết được. Thanh âm của hắn dần dần mờ mịt, thân thể lơ lửng, hình dáng trở nên hư vô. Cuối cùng một đạo hỏa ánh mắt rơi xuống, đ ả o qua quần ngọc cùng lục hằng, hắn thấp giọng nói, cảm ơn các ngươi giúp ta vượt qua kiếp nạn này, Tư Mệnh Cung Hội chúc phúc các ngươi. Hai vị tiểu h ữ u bảo trọng. Một sợi ánh sao hiện lên, xanh lam màn trời bên trong, lại không thần tiên b ó n g dáng. g i ớ i bên ngoài, Tư Mệnh Cung chủ thần trở về, thần g i i chấn động. Hơn một vạn năm, thần giới giống như một chút cũng không thay đổi. Văn xương thần đứng ở tinh trên này, chân trời gió nổi mây phun, kim quang lấp ánh. toàn bộ cựu thiên trời cao đều tại ăn mừng hắn trở về. Tư mệnh cung chủ thần chi vị không công bố v à o năm, thiếu tư mệnh thay mặt trưởng chủ thần chức vụ cảm ứng được chủ thần trở về, hắn ngay lập tức đ ổ i tới tinh đài phụ phục tại văn xương thần tôn trước mặt kích động đến muốn khóc nghẹ. Thần giới không khí cũng liền văn xương thần cười cười quay đầu nhìn về cựu thiên chi thượng còn lại cũng quyết bấm ngón tay tính toán còn có không đến một khắc đồng hồ, n h ư n g cái tia thần tiên liền muốn chạy tới chúc mừng hắn quý vị. Thiếu tư mệnh vẫn quỳ dạp dưới đất l p b hướng chủ thần kính báo n ạ vạn năm qua trọng đại công việc. Văn xương thần lười nhắc nghe hỏi hắn có được hay không kỳ hắn là thế nào đi ra. thiếu t ư mệnh đệ tử năm đó g ọ i vấn thiên mệnh đ ã được duy nhất gợi ý liền đem vạn tượng càn khôn giới đưa vào nhân gian phải chăng cùng việc này có liên quan văn xương thần v u ố t vô dâu đem thiếu t ư mệnh từ dưới đất n â n g đỡ thiếu t ư mệnh cũng không hiểu biết trong nhẫn có hay không dấu vết chi cảnh nhưng mà thần giới bên trong có mấy vị thần tôn là biết được tóm lại n à y vạn năm qua trừ c o n ngọc c ù n g lục h ằ n g không có bất kỳ người nào nếm thử vào trong thứ hắn thiếu t ư mệnh hiếu kỳ nói vì lẽ đó ngài đi đâu lại là làm sao trở về văn xương thần ngươi coi như ta ngủ một giấc sau đó đông nhiên tỉnh lại đi thiếu t ư mệnh gật đầu không hỏi thêm nữa Nói tiếp lên trong cung công việc, trong đó có một việc mười phần gấp gáp, tay phải hắn vung đi mây mù, lộ ra tinh cung. Đối với văn xương thần đạo, tôn thượng gần đây yêu tinh lấp lánh, hỗn độn thần uyên chấn động, phải chăng, phải chăng có tân thần muốn sinh ra? Văn xương thần liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói ngọn lửa sai cái kia yêu vật? Thiếu tư mệnh không hiểu du lên, đệ tử vô năng, nhìn không ra. Văn xương thần nóng nhìn tinh cung, tay trái đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một luồng cực mạnh thần lực lan tràn hẳn ra, lại dùng lấp l o e yêu tinh trở nên bình thản, hỗn độn thần uyên chấn động cũng bị ẩn ấ p cái gì cũng không có phát sinh. Văn xương thần thản nhiên nói, ngọn lửa sai hạng người. không đáng nhắc đến. Ánh mắt của hắn r ủ xuống, xuyên thấu mênh mông m ê y mụ, nhìn về phía bây giờ yêu giới cung điện vị trí phương vị. Cứ hai cái tiểu hữu nên là ở chỗ này. Đầu ngón tay hắn lần nữa kinh h động. Tại yêu cung cùng trời giới trong lúc đó, xây dựng một tầng thật mỏng trong suốt c á i giới. Thiếu t ư mệnh đứng hầu ở bên, có chút thở dài một hơi. Yêu tinh lấp lánh vốn là không quan hệ đau khổ, chính là thần nguyên không hiểu chấn động, nhường đệ tử có chút khó có thể bình an. Bây giờ không phải là an tĩnh sao? Văn xương thần xoay người, yêu thai du thai rời đi t n h à i Ai nói thần u y ê n chấn động? Chỉ có thể là tân thần sinh ra, không thể là cựu thần khôi phục sao? t r ư n g 5 ă m ộ t vô tích chi cảnh bên trong, quân ngọc cùng lục hàng đi vào một đoàn lơ lửng quang vũ trước, từ nơi này ra ngoài, bọn họ liền có thể rời đi vạn t ư ợ n g càn k h n giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ra ngoài sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Quân ngọc thở dài, không biết yêu vương đem chúng ta đưa đến đi đâu rồi. Kinh khủng nhất tình huống, bọn họ vừa đi ra ngoài liền thấy một cái trường tròn g mắt đại t o a n n g h mở ra huyết buồn đại khẩu ngao ô liền đem bọn hắn bước. Hắn cũng không biết chúng ta trốn ở trong nhẫn. Thanh n à nói, chỉ cần bản thân hắn không ở tại chỗ, ta có lòng tin mang các ngươi đào thoát. Quân ngọc gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Ta đi ra ngoài trước dò đường, sau đó lập tức mang các ngươi đi ra. Tiếng nói vừa ra, nàng gò tay chạm đến quan v ụ một hơi trong lúc đó, liền thoáng hiện đến g i ớ i bên ngoài. Vạn tượng c à n khôn giới vẫn nằm yên tại thực nguyện trong đỉnh, quân ngọc có điều chuẩn bị, nhẹ nhàng theo trong đỉnh này ra, xác nhận bốn phía không l ờ i mới nhặt lên chiếc nhẫn, đem lục hàng bọn người phóng ra. Lọt vào trong tầm mắt là đen kịt một màu, thương thất tại không trung giấy lên một đoàn quỷ hỏa, chiếu sáng bốn phía cảnh tượng. Nơi này tựa hồ là một gian mật thất, nặng n g tường đá khắp đầy yêu dị phù văn, chính giữa có cái hình tròn tế đàn, trên đài là trống không. Trung quanh còn có 8 cái bệ đá vây quanh t ớ đản, quân ngọc bọn người liền đứng tại trong đó một cái bệ đá bên cạnh, u ám thực n g u thế chân vạc tại trên bệ đá, quân ngọc đưa mắt nhìn một phía, sợ hai phát hiện, căn này mật thất bên trong lại còn có mặt khác một tôn giống nhau như lúc thực nguyện đỉnh. Dựa theo mật thất bên trong bệ đá số lượng, yêu vương chẳng lẽ lại có được 8 tôn thực nguyện đỉnh? Một tôn đã rất đáng sợ, 8 tôn hợp lại cùng nhau, hắn đến tận cùng muốn làm gì? Quân ngọc tâm niệm vừa động, sờ lên mang tại giữa ngón tay vạn tượng càn không giới, muốn đem t r ư ớ c mắt t r ư ớ c đỉnh này ném vào trong nhẫn, như thế nào không được? Nàng nhũ m à y lục hằng, trên đỉnh có cấm thuật. không thể được thu vào pháp khí chứa đủ. Một bên khác, thanh nhạn cùng khương thất theo chân tường đi vòng, ngay tại tìm mật thất cửa ra vào. Đi tới một mặt nặng nghề huyền thiết trước cổng chính, khương thất n ế m thử xuyên cửa, nửa người đều không chui vào, liền bị một tầng kiên cố ngăn trở ban ra ngoài. nàng nắm chặt giáng minh cán rủ, thấp giọng hỏi thanh nhạn, ngươi cảm thấy ta ngạnh s ấ m mà nói, có thể hay không lao ra? Thanh nhạn, có lẽ có thể, nhưng ngươi xông ra đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nó gần sát cửa chính, lắng nghe ngoài cửa tiếng vang. giây lát, nó nghe được một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân, b ậ rộn lo lắng kêu gọi của ngọc chủ nhân, có người tới. bọn họ phát hiện chúng ta tiếng nói vừa dứt thanh nhạn đã bay trở về quần ngọc bên người quần ngọc vội vàng bung ra trộn vào đỉnh xuôi theo tay chỉ thấy bên trong mật thất đ ô n g nhiên sáng lên từng trận ánh lửa không biết loại nào trang bị cảm ứng được người ngoài sông lớn toàn bộ mật thất chấn động bức tường lộ ra khe hở hướng vào phía trong thổi vào đoàn đoàn gây m u i mây mù yêu quái làm sao tới được nhanh như vậy quần ngọc rất nôn nóng như cho thêm nàng một chút thời gian nàng nói không chừng có thể đem thực nguyện thân đỉnh bên trên cấm thuật tìm ra nuốt vào h u y ề n thiết cửa chính theo bên ngoài mở ra một đám yêu quái thủ vệ xông vào mật thất hung thần sẽ nói người nào l n vào ta yêu vương cùng mật thất trong sương mù dày đặc, nào có một chút kẻ xông vào thân ảnh. đám yêu quái chỉ cảm thấy đỉnh đầu thổi qua một trận thanh phong, tuyệt không để ý, các cầm binh khí tại trong mật thất truy tra cẩn quét. quân ngọc bọn người bị thanh nhạn mang theo vào trong gió, hoàn toàn nạc hình, nhẹ nhàng xuyên qua rộng mở huyền thiết cửa chính. thật là lợi hại a! quân ngọc sợ hãi thán phục, nàng cùng lục hằng lúc này ngồi tại thanh nhạn cực lớn linh thể bên trên, thân thể cũng theo thanh nhạn hóa thành gió, đây chính là trong truyền thuyết thần thú tọa kỵ sao? thanh nhạn, chủ nhân, nhìn thấy kia mặt cửa sổ sao? ta thử mang các ngươi xuyên qua, các ngươi ngồi vững vàng điểm, đừng rớt xuống. Cửa sổ lạc quan, nếu có thể xuyên qua mặt này cửa sổ, có lẽ liền có thể rời đi yêu cung. k h ư ơ n g thất bay ở phía trước, tiến hành trước thăm dò xuống, quả nhiên phát hiện trên cửa có kết giới, toàn bộ yêu cung bên ngoài nên đều bị kết giới bảo vệ. ở quần ngọc quay đầu nghị kéo lục hằng, lục hằng cũng đã chặt chẽ chế trụ eo của nàng, nhường nàng nằm xuống đi, ôm chặt thanh nhạn cái cổ. Thời gian không chờ ta, chỉ có thể xông vào. hắn đem quần ngọc bảo hộ ở trong lực, tay phải tế ra trần xương kiếm, mũi kiếm p h không, dẫn thanh nhạn ố i hạ bay tới đằng trước, chúng ta hợp lực, nên có thể đột phá tầng này kết giới. Trường kiếm phi nhanh hướng về phía trước, chạm đến cửa sổ lúc, tựa như đội lên vật cứng. lơ lửng xuống dưới, thân kiếm rung động không thôi. Thanh nhạn hai cánh hợp trước người, một tầng tốc độ chạy cực nhanh kim cương phong cháo bao trùm lục hàng cùng quân ngọc. Tụ lực một lát, tựa như như lưu tinh đột nhiên bay về phía mũi kiếm chỉ chỗ. Quân ngọc đóng chặt lại mắt, bên hai nghe được không khí xé rách thanh âm. Thanh nhạn ở phía trước sông, thương thất ở phía sau đẩy, kết r ư i rất nhanh bị bọn họ chọc ra một cái không lớn không nhỏ vết n ư ớ c b a phủ hai bọn họ phong cháo nháy mắt xuyên thấu kết g i ớ i sông ngang ra ngoài. Chủ nhân cẩn thận. Thanh nhạn sau khi phi thăng lần thứ nhất mang người, lại mãnh lực phá vỡ một tầng nặng nghề kết g i ớ i x ô n g ra thời điểm thân hình bất ổn, tại không trung đánh cái lắc. Quân Ngọc một chút không ngồi vững vàng, tay cũng trượt, chỉ nắm lấy mấy cây lông chim, cả người theo thanh nhạn trên lưng rất xuống. Lục Hằng ôm nàng eo, cũng bị nàng mang theo xuống dưới. bọn họ xông ra địa phương là yêu cung cao tầng, cách xa mặt đất rất xa. Hối h ạ trong khi rơi, hai người vị trí chẳng biết lúc nào đổi tới. q u ầ n Ngọc ở trên, quay người ôm lấy Lục Hằng cánh tay, lại còn cười. n g ư ờ i rõ ràng có thể bắt lấy thanh nhạn, làm gì cùng ta cùng một chỗ đến rơi xuống? Lục Hằng bên người, Trần Sương kiếm sớm đã bay tới, hóa ra vô số đạo kiếm quang còn cuốn hắn, không chung khả năng còn có khác k ế giới, vẫn là rơi xuống đất tương đối an toàn. Hắn ăn nói bịa chuyện câu. nhìn không được v n h lên k h o e môi, rất ngoa dẫn quần ngọc biến mất tại không trung, theo kiếm quang cùng nhau thoáng hiện đến mặt đất. t h ẳ n g đến hai chân đứng ở mặt đất, bọn họ mới rảnh rỗi ngẩng đầu lên, nhìn ra xa tòa này yêu dị mà cung điện hùng vĩ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu vương cung, tổng cộng có 8 tầng, xuyên thẳng chân trời, mỗi một tầng đều là đấu cùng mái quang, lân long lánh, nồng đậm mây mù yêu quái lượn lờ ở giữa. Rơi xuống mặt đất về sau, bọn họ chỉ có thể nhìn rõ ba tầng tà hữu, lại cao địa phương lưu lại hư ảnh cùng ế t quang, lộ ra dày đặc quỷ dị. Không rảnh nhìn nhiều, yêu cung bên ngoài còn có một mảnh quỷ dị lâm viên, chỉ có chạy ra mảnh này lâm viên. mới tính t r i ệ t để thoát l y yêu vương khống chế. Thanh nhạn quanh q u ầ n trên không trung, dưới mặt đất là lâm viên. Không trung có trường khí, nó bay một hồi liền rơi xuống. Miễn cho hút vào trường khí quá nhiều, tổn thương linh lực. Chúng ta xông ra yêu c ù n g động tĩnh không nhỏ, bọn họ nên rất nhanh liền hội đuổi theo. Lục Hằng lời còn chưa dứt, túi đầu hỏi quân ngọc, ngươi đang làm gì? Quân ngọc ngồi s ổ m trên mặt đất, đưa lỗ tai lắng nghe. Các ngươi có nghe hay không đến rầm r ậ p tiếng gào thét. Lục Hằng nửa ngồi tại nàng bên cạnh, nghiêng a i nghe một hồi, lắc đầu, ta không nghe thấy. Thanh nhạn, ta cũng không có. Hương thất, ta cũng thế. Chỉ có ta có thể nghe được. Quân ngọc k i n ngạc. tinh tâm lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy thanh âm này rõ ràng rõ ràng, bọn họ không nên không nghe được. ầm ầm, ầm ầm, giống tiếng sấm cuộn cuộn, lại so với tiếng sấm khàn giọng chậm chạp một điểm, lại giống r ã thú c h u lên. truy tìm âm thanh nguồn gốc nên đến tự dưới mặt đất. lúc này thời gian cấp bách, lục hàng trên mặt hiện lên cháy bỏng, nhưng tuyệt không t h ủ n nàng. quân ngọc linh cảm rất mạnh, có lẽ thật phát hiện cái gì chỉ có nàng có thể phát giác không giống bình thường địa phương. quân ngọc toàn thân tâm cảm ứng đến lòng đất thanh âm, nhịn không được ép xuống thân, bấm ngón tay, dùng khớp xương trên mặt đất gõ hai lần, đánh về sau, lòng đất tiếng v a n h minh bỗng nhiên đình chỉ. phía dưới đ ồ vật có thể nghe được nàng tiếng đánh sao kinh dị phía dưới quân ngọc lại gõ cửa ba lần v ớ anh v anh v anh long đất bất minh vật thể đi theo kêu 3 tiếng chẳng biết tại sao quân ngọc cảm thấy này ba tiếng anh tựa hồ lộ ra một chút không hề tầm thường kích động nàng ngáy mắt mấy cái lại gõ hai lần v ớ anh v anh long đất đáp lại thanh âm chương 55 2 đột nhiên cách nàng gần rồi rất nhiều doa đến quần ngọc đỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất tiếp theo một cái trước mắt long đất đ ồ vật đỗng nhiên vọt tới mặt đất toàn bộ vườn lâm chấn động cây r u n g lá rụng liền yêu vương c ù n g cũng phát sinh rất nhỏ rung động trong cung truyền đến mấy tiếng yêu vật trách móc gọi, còn chờ cái gì, chạy mau a! Quân Ngọc tự biết làm chuyện xấu, khả năng không cẩn thận chọc giận lòng đất cái nào đó khủng bố yêu thú, vội vàng lôi lục hàng chạy hùng hục. bọn họ chạy rất nhanh, toàn bộ xông vào mê cung giống như trong lâm viên, nhưng mà lòng đất quá dị quá có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. một đường theo đuổi không bỏ, khi thì hung hăng đụng vào mặt đất, phát ra biến cố lớn dường như chấn động, tựa như giận dữ phát cực, t h ậ n không thể xông ra mặt đất đem Quân Ngọc một cước dẫm dẹp. cái quỷ gì a lực lượng cỡ này, không phải là yêu vương bản thể đi. Quân Ngọc cùng lục hàng khi thì bay, khi thì chạy, cảm giác đã chạy đi rất xa. lại tại kế tiếp chỗ rẽ, lại đột nhiên trở lại yêu cung p h ụ cận bãi cỏ, n à y lâm viên là cái mê trận, thanh nhạn bay ở không trung, phát hiện như thế nào đi lên bay, cũng bay không r a n g cây, không trung cũng hiện đầy mê trận. mê trận, t ụ c x ư n g quỷ đánh tưởng, nếu không thể tìm được phá trận quan thiếu, bọn họ sẽ vinh viên ở trong trận đảo quanh, không trốn thoát được. yêu cung bên trong, đông nhiên ánh lửa ngút trời, đám yêu quái cũng phát giác đến từ lòng đất dị động, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không biết dưới mặt đất có đồ vật gì, tất cả mọi người loạn cả một đoàn, lòng đất quái vật vẫn đối với quần ngọc bọn họ theo đuổi không bỏ. tại thứ không biết rất nhiều lần chạy đến yêu cung h ụ cận lại chạy xa thời điểm lục hằng trong đầu miễn cưỡng vẽ ra non nửa biên độ mê trận bản đồ trong tầm mắt đột nhiên hiện hiện một đạo sáng lạ mệt quang hắn định tần nhìn lại mi tâm nhảy một cái cái đó là tiên thuật đúng ta cảm nhận được tiên khí thanh nhạn bay về phía đạo bạch quang kia nhận ra đây là một chi lao v ù n v ụ t linh tiễn là đến chỉ dẫn chúng ta sao quần ngọc dù sao chúng ta đều tại chạy loạn chẳng bằng đi theo m ũ i tên này nhìn xem nói thì chậm lục hằng tay cầm trần sơn kiếm đã mang theo quần ngọc đi theo tiến này bay ra ngoài mấy chục trượng Linh tiên dẫn bọn họ tại trong lâm viên trái túi xoay phải cũng không lâu lắm, liền xông ra lâm viên mê trận, đi vào một đầu u ám không người hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ vách tường bên trên, một vị tóc đen cao buộc, màu đen nam trang thiếu nữ nô ra thân thể, một tay c h i tưởng, hào hào lật đến quần ngọc cùng lục hàng trước mặt. Thiếu nữ dài ra đôi m à u nâu đậm mắt vượng, tay trái nắm một trường cung, kể từ h ệ n thân, liền không hề chớp mắt nhìn chăm chăm quần ngọc xem, thẳng thấy được quần ngọc đấy lòng run rẩy. Các ngươi là ai? Nàng hơi híp mắt lại, các ngươi không phải yêu quái, vì sao xuất hiện tại yêu vương cung phụ cận? Vì tranh thủ thiếu nữ tín nhiệm. Quân Ngọc bọn người không có chuyện ra rất nhiều phái kia một bộ lừa gạt nàng, mà là tự x ư n g bích núi phái đệ tử cũng báo lên t i ề n t h ậ t Thiếu nữ hiển nhiên biết bích núi phái, thần sắc trở nên hòa hoãn, linh cung thu nhập mạnh bên trong, chắp tay nói, Thánh Tâm Cốc, làm chiếu nhi. Thanh Nhạn dùng linh thức đối với Quân Ngọc phổ cập khoa học nói, Thánh Tâm Cốc là phía Nam n g u quốc cảnh nội chính đạo đại tông, lấy đan tu cùng thể tu nổi tiếng, hóa hình thuật là nhất t u y ệ t Hóa hình thuật? Quân Ngọc hỏi, là giống thương thất như thế, muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì sao? Thanh Nhạn, đúng, phối hợp có thể thay đổi khí tức đ a n g ư ợ n g coi như biến thành yêu ma, cái khác yêu ma cũng phân biệt không ra. thật là lợi hại. Quân Ngọc nghĩ nghĩ, khó trách nàng có thể tiềm ẩn tại yêu vương cung phụ cận. Hơn nữa đối với yêu vương cung bố cục hiểu rõ như vậy, nói rõ nàng đã ở đây chờ đợi rất lâu. Lam Chiếu Nhi nhìn chăm chăm Quân Ngọc hồi lâu, rốt cục bỏ được rời ánh mắt, quét mắt một vòng người bên ngoài. Ánh mắt vừa quét về phía Lục Hằng, ngáy mắt lại dừng lại, giang c o tại hắn vác tại sau lưng làm trên thân kiếm. Lam Chiếu Nhi ánh mắt khẽ run, dường như có chút kích động. Lục h i n h kiếm của ngươi nhìn rất lợi hại, có thể để cho ta lân cận thưởng thức một phen sao? Không được đi. Quân Ngọc trong lòng thay lục hàng nguyện cự, ai ngờ lục hàng hết sức hào phóng, lại trực tiếp gỡ xuống Trần Sương Kiếm, p h ó n g tươi làm chiếu nhi trong tay. Quân Ngọc không hiểu như tới, tại Phong An Sơn cùng lục hàng mới quen lúc, lục hàng cũng là giống như vậy, không nói hai lời liền lấy xuống kiếm đưa cho nàng. Cái gì a i trong bụng nàng khó chịu? Nguyên lai like mình cũng không phải đặc thù cái kia, lục hàng người này nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, tùy tiện là có thể đem bản mệnh kiếm lấy xuống cho người ta chơi. Làm chiếu nhi r u ỗ i ra hai tay, trinh trọng tiếp nhận Trần Sương Kiếm. Trần Sương Kiếm k é o léo nằm tại trong tay nàng, trừ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy một chút, cũng không có tiêu tán nửa phần hàn khí. Quân Ngọc k ị p phản ứng. Lục Hằng cũng không phải là tùy tiện thanh kiếm đưa cho người k h á c chơi, mà là thông qua loại phương thức này xác nhận làm chiếu nhi thân phận. Nếu nàng là yêu ma, Trần Sương Kiếm sẽ lập tức tiêu tán hàn khí, kết xuất xương trắng. Xem ra cái này làm chiếu nhi thật là tiềm phục tại yêu giới tông môn đệ tử. Chỉ là ngày hôm nay không khỏi q u á khéo, bọn họ mới ra yêu vương cung lại đụng phải nàng, tựa như nàng không giờ khắc nào không tại giám thị yêu vương cung. Làm chiếu nhi nắm lấy Trần Sương Kiếm xem đi xem lại, gia t ạ i thân kiếm lòng bàn tay xuyên thấu qua tầng ngoài ngụy trang, cảm ứng được c h ô n giấu tại chỗ sâu chân thực kiếm linh. Qua hồi lâu. nàng mới lưu luyến không rời đem kiếm trả lại lục hằng nơi đây không nên ở lâu làm chiếu nhi nói ta mang các ngươi đi chỗ ở của ta đi yêu giới kiến trúc bố cục lộn xộn làm chiếu nhi mang theo quần ngọc bọn người rẽ trái rẽ phải tránh đi đại lộ đi xuyên qua từng đầu yên lặng trong nõ nhỏ c u ố n được quần ngọc đều có chút h o ắ n g mới vừa tới chỗ ở của nàng một cái không lớn nhà tường ngoài rách nát bên trong ngược lại là sạch sẽ xinh đẹp có một vũng sạch sẽ hồ nước một phương bằng thẳng bãi cỏ vây quanh gỗ sam dựng thành phong đi vào sân nhỏ phảng phất rời đi yêu giới không khí đều tươi mát không ít nếu ta đoán không lầm hai người các ngươi là truy tra t h ự c n g u y ệ n đ n tới làm chiếu nhi vì bọn họ rót hai chén nước ngồi tại bên cạnh bàn nói nhưng ta không biết các n g ư ờ i đối với yêu giới không chút nào quen thuộc là như thế nào xông vào yêu vương cung nội địa nói rất dài dòng chúng ta xuất hiện ở chỗ này cũng là trùng hợp lúc h a n g sơ lược hỏi lại làm chiếu nhi cô nương lại là như thế nào trưởng kỳ tiềm ẩn tại yêu giới xem ra hai người cũng muốn lưu lại làm chiếu nhi một bên nói một bên đứng dậy theo dựa vào tường đấu tủ tầng cao nhất lấy ra một bình đang ăn ư ợ c đặt lên bàn đây là ta thánh tâm cốc dịch hình điệu tứ c đan chỉ cần ăn vào một viên liền có thể phát ra một ngày yêu t c khí tức đủ để lừa qua đại bộ phận pháp lực không cao yêu vật. Quân Ngọc tò mò lấy hai viên đan dược đi ra, đưa cho Lục Hằng một viên. Bóc trên tay nhìn một hồi, lại cho Thanh Nhạn cùng Khương Thất n g ụ người, cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ k h ô n g ổn. Chúng ta có thể ăn sao? Nàng hỏi làm chiếu nhi, ngươi còn lại bao nhiêu k q u a Làm chiếu nhi nhún nhún vai, ăn đi. Ta ở tại yêu giới lâu như vậy, tự nhiên có đồng môn thường xuyên tiếp ứng, không thiếu vật tư. Quân Ngọc nghe vậy, tiến lòng nuốt vào đan dược. Giây lát, trừ kinh mạch có chút phát nhiệt, hết thể bình thường. Nàng gái mũi linh ẫ n b ỗ n nhiên nghe được một trận thanh thanh lương lương yêu khí, theo bên cạnh thanh niên trên thân phát ra. Lục Hằng nuốt vào đan dược về sau. chính nhắm mắt điều thức, bên người bỗng nhiên lại gần một cái t ú gãn lên cái mũi, ở trên người hắn trái người phải người. sao rồi? hắn hỏi. quân ngọc nháy mắt mấy cái, có chút khó tin. lục hằng, ngươi biến thành yêu quái về sau cũng tốt dễ ngửi à? nàng cả khuôn mặt đều nhanh ham đến hắn cổ bên trong, lục hằng không quá tự tại đem nàng x c h mở chút, yêu khí nào có dễ ngửi? thật. quân ngọc không hiểu liếm liếm môi, nghe được ta đều đói. lục hằng mùi trên người vốn là rất nhạt, giống dính hàn lộ đ ê m hơi thở thảo, trải qua đan dược lực lượng phóng đại phát tán đi ra, nhiễm lên mấy phần yêu dị về sau, vậy mà tuyệt không giống bình thường yêu khí như vậy t a n h hôi, ngược lại. quái cơ người. Lục Hằng cười, ngươi còn muốn ăn người hay sao? Quân Ngọc nghe vậy, vô ý thức lắc đầu. Nàng ăn qua thì người, kia tuyệt không ă n ngon. lặng yên lặng yên, nàng dựa ít mở mắt rời, rơi vào Lục Hằng chụp tại nàng c ổ t a y ở giữa trên tay. hắn còn không có buông ra, lạnh lạnh lòng bàn tay dán nàng nóng nóng ra thịt. Quân Ngọc thấy được nhắm mắt, trái tim cũng đi theo đống nhiên nhẹ dưới. Nếu như là Lục Hằng, nhất định ăn thật con đi. Nàng trong đầu vậy mà hiện lên điên cuồng như vậy ý nghĩ. Lục Hằng nắm lấy Quân Ngọc thủ đoạn, nhất thời quên buông ra. Đột nhiên, hắn phát giác dưới lòng bàn tay ra thịt trở nên nóng hổi. ghé mắt nhìn về phía quân ngọc, lại thấy nàng mặt cũng không hiểu đỏ bừng lên. Xin lỗi, lục h ằ n g vội vàng buông tay ra, tưởng rằng hắn một mực nắm lấy nàng, nàng mới như vậy không được tự nhiên. Lam chiếu nhi đi đốt một bình trà mới, trở về về sau, không phát giác hai người bọn họ mắt đi mày lại. Vận giới thiệu dịch hình điệu tức đan một cái khác công năng, yêu tộc đều có nguyên thân, dịch hình điệu tức đan trừ có thể phóng thích yêu khí, còn có thể giúp chúng ta biến đảm niệm h ý một loại nguyên thân, biến thành cái gì đều được sao? Quân ngọc hỏi. Lam chiếu nhi gật đầu, chỉ cần nguyện muốn được đi ra, một viên đan dược chỉ có thể biến ra một loại. q u n Ngọc lập tức đến thử, trong đầu hồi tưởng kia đóa vạn cánh h ắ c liên bộ dạng, nhưng mà đóa hoa kia dáng dấp thực tế có chút phức tạp, hơn nữa mỗi lần xuất hiện cơ hội đều nương theo trí nhớ xóa đi, nàng thực tế hồi ức không rõ rệt, chỉ nhớ rõ hoa của nó cánh rất nhiều. Cuối cùng, nàng cảm giác đầu mình b u ố khói, thân thể b ỗ n g nhiên co rụt lại, biến thành một đóa đen nhánh, cánh hoa lại nhiều lại hỗn độn hoa sen. Này. Thanh Nhạn nhìn xem kia đóa lộn xộn, mỗi cánh hoa giống như đều có chính mình tâm sự hoa sen, cảm thấy không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lại đây chính là chủ nhân nguyên thân? Thật làm cho người có chút không dám lấy lòng. A. Quân Ngọc tại không trung nhẹ nhàng một hồi, xem không rõ l ắ m chính mình như thế nào. vì lẽ đó còn rất vui vẻ. Lục Hằng, ngươi cũng nhanh biến nha. Hắc Liên Hoa tung bay ở Lục Hằng trước mặt, một bên vui vẻ xoay tròn, một bên thúc g ụ c hắn. Lục Hằng bất đắc dĩ, hơi hơi ngưng thần, phút chốc một chút, biến thành một cái màu trắng chín h ó c o a ngươi biến xem thật tốt, chính là. Như thế nào như thế nhìn q u á n mắt. Hắc Liên Hoa nhìn một chút Lục Hằng, lại nhìn một chút thanh n h ạ hai con chim nhi lại có chín phần giống. lần thứ nhất sử dụng hóa hình thuật người, đại bộ phận đều trở nên loạn thất bất ao. Thanh nhạn ngay tại đoán Lục Hằng lại biến thành cái gì xấu đồ vật, không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Tiểu tử ngươi sao có thể? Thanh Nhạn bay đến Lục Hàng trước mặt, đang muốn dùng cánh t h ư ở n g hắn một cái đại v c đấu, cho hắn biết thần thú chân dung quyền là thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà khi nó chống lại Lục Hàng hóa hình về sau màu h ộ phách ánh mắt lúc, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt, lồng ngực chấn động xuống, phía sau liền không nói ra. Ngươi làm gì biến thành Thanh Nhạn bộ dạng? Thanh Nhạn đều bị ngươi hù dọa. Quân Ngọc bay đến Thanh Nhạn bên người, dùng loạn thất bát tao cánh hoa sở đầu của nó. Thanh Nhạn chính thất thần đâu, trên trán đột nhiên dán tới một cái tối hôm nổ vật, nó không chú ý k i ê n là nó thân ái chủ nhân, vô ý thức liền tránh ra. Quân Ngọc ngốc tại chỗ, ngươi tại ghét bỏ ta sao? lùi nửa bước động tác nghiêm t ố c sao? Không có chuyện này, chủ nhân. Thanh Nhạn lập tức bù, ngài là ta gặp qua xinh đẹp nhất Hắc Liên Hoa, không có cái thứ hai. Nó đời này liền chưa thấy qua cái khác Hắc Liên Hoa. Tốt sốc nổi lý do thoái thác, Quần Ngọc không tín nhiệm nó, quay đầu hỏi Lục Hằng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hằng cho dù biến thành chim, ánh mắt cũng lộ ra ôn nhu trong n g u n khiến người vô cùng tín nhiệm, nhìn rất đẹp, rất ưu nhã, rất đặc biệt, rất sáng tạo, dạy người xem qua khó quên. Phải không Quần Ngọc nghe thôi, lại có thể vui vẻ xoay tròn. Nàng t ạ i không trung l ư ợ n vòng, còn không có vui vẻ đủ, bên cạnh đột nhiên dỗ ra một cái ấm chầm tay, bắt lấy nàng cánh hoa. Khương Thất, ngươi làm gì? Quân Ngọc rãy rủa nói, mau buông ta ra. Khương Thất nháy mắt mấy cái, chủ nhân, Lục Hằng như thế k h e n ngươi, ngươi nên cách hắn gần một chút, nhường hắn khoảng cách gần cảm thụ một chút ngươi đẹp. Dứt lời, Khương Thất tay nâng hoa rơi, trực tiếp đem lao đại một đóa hắc liên hoa cắm đến Lục Hằng lông sụ trên đầu. Quá đẹp. Khương Thất đứng ở bên cạnh vỗ tay v ọ i tốt, phía sau mọc ra hai cái đầu, con chủ nhân cười đáp mặt đều vỡ ra, quả thực quá xứng đôi. Thanh Nhạn cũng muốn vỗ tay, thế nhưng là Lục Hằng hiện tại quá giống nhau nó, nó nhìn trước mắt Lục Hằng, phảng phất nhìn thấy một cái tuyết trắng chính nó, không biết làm sao đứng tại trên bàn, một cử động cũng không dám. trên đầu đỉnh lấy một đống c ự c lớn, đen sì, n ạ c h hoa sen, chương 56, m một, làm chiếu nhi đứng ở một bên, nhìn xem này bốn cái p h ả n phất tinh thần không bình thường sinh vật, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đến yêu giới chính là vì khôi hải, kuku, h nàng trong trong tiếng nói, gia hiệu quân ngọc cùng lục hàng tranh thủ thời gian biến trở về đến, ánh mắt lại rơi xuống thanh nhạn cùng khương thất chi t h â n hai người các người, một chim một quỷ, cũng là bích núi phái, quân ngọc l ắ c mình biến hóa, trở lại thân người, thuận tay đem thanh nhạn bắt vào trong lực, ấ n an nó chấn kinh sù l ồ n g tiểu thân bản, nói chính xác, hai người bọn họ là thủ hạ của ta. một cái là ngàn năm linh điểu tên thanh nhạn, một cái là ngàn năm lệ quỷ tên cương thất. dừng một chút, nàng nói bổ sung, vụn trộm nói cho ngươi, thanh nhạn trước đó không lâu vừa phi thăng thần thú, ngươi đừng nói cho người khác. làm chiếu nhi, liền cái đồ chơi này, nút ở chủ nhân trong ngực h í p mắt một mắt thiếu lột xoa điểu, đây là thần thú. còn có cái này, dơ một cái dù hồng theo phòng đầu này lộng lây xoay tròn đến phòng đầu kia nữ nhân điên, đây là lệ quỷ. thằng đến cương thất một bên nhẹ nhàng nhảy múa, một bên mọc ra mấy cái biểu lộ kinh dị đầu. sương sọ theo nàng vũ bộ k é t tung bay, trong tay ô lớn phát ra dày đặc quỷ khí, thổi đến trong phòng anh đến tất cả đều biến thành âm lục sắc. làm chiếu nhi mới dần dần nhận thức đến cái này tỷ m ô n lợi hại. về phần cái kia thần thú, thanh nhạn tại chủ nhân trong ngực lộn một vòng, móng vuốt hướng lên trên, thoải mái mà đạp mấy lần, trong đầu đống nhiên hiện lên một chuyện, nó liên tục không ngừng n g h ị c h cánh bay lên, rơi xuống quần ngọc đầu vai, thần sắc trở nên nghiêm túc, dùng linh thức nói với quần ngọc, chủ nhân, ta rốt cục nhớ lại, q u â n ngọc, nhớ tới cái gì? cựu tiêu k i ế n quyết, cho dù dùng linh thức nói chuyện, thanh nhạn cũng thấp giọng, vừa rồi lục hàng biến thành màu trắng chim, nhường ta nghĩ lên một người. đã từng lục giới chiến lược đỉnh phong liền quyết chiến thần, nàng là thế gian cuối cùng một cái cựu tiêu hàn vượng, cựu tiêu kiếm quyết chính là nàng sáng lập, cũng là chiến thần cung mạnh nhất kiếm pháp, tự năng ngã xuống về sau, liền lại không người có thể kế thừa, bao quát đương nhiệm chiến thần đ ê u to tôn thượng ở bên trong, không biết văn xương thần tôn dùng biện pháp gì, lại nhường lục hàng như thế cái phạm nhân cũng có thể tu luyện, quân ngọc, thật là lợi hại, đây không phải chuyện tốt đây thanh nhạn lắc đầu, chiến thần từng lấy thần kiếm cùng kiếm quyết này, mấy lần san bằng ma giới, đổ sát ma tôn, gửi tới t h ngang khắp đồng, máu chảy phiêu m á i trèo, kiếm quyết cũng bị này sát phạt chi khí xâm nhiễm, diễn hóa được càng thêm ghét gác làm chiến. Như Lục Hằng không thể không chế ở phần này sát ý, Kiếm Quyết rất có thể trái lại áp chế hắn, nhường hắn biến thành t r i ệ t để đổ sát máy móc. Thanh Nhạn lo lắng nói, vì lẽ đó, chủ nhân, ngài một mực ở tại bên cạnh hắn, thật vô cùng nguy hiểm. Hắn sẽ không. Quân Ngọc nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn. Thanh Nhạn thở dài, Quân Ngọc gật đầu, có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn người, làm sao nhịn đau lòng hại hắn đáng yêu nhất thực khách? Thanh Nhạn đang muốn khuyên nàng đừng quá tự tin, quay đầu liền thấy Lục Hằng lúc này đã không tại bọn hắn bên người, vẫn đi đến cửa phòng bếp, hỏi làm chiếu nhi có thể hay không nhường hắn ở đây nấu cơm. Có thể là có thể. làm chiếu nhi một mặt gật quỷ, các ngươi không tích cốt sao? Hơn nữa hiện tại cũng không phải giờ cơm. Lục Hằng vào phòng bếp dạo qua một vòng, ôn hòa cười cười, chúng ta không tích c ố c Quân Ngọc bói bụng, ta hiện tại liền phải nấu cơm. Quân Ngọc nháy ánh mắt, nếu không phải Lục Hằng n h ắ c lên, nàng đều quên mới vừa rồi cùng hắn nói qua chính mình bói bụng. Vạn Tượng càn khôn giới giao tiếp cho hắn, Lục Hằng lấy ra niêm phong gạo và mì đồ ăn thịt, cùng với dùng được thuận tay nổi hơi trở đồ làm bếp, vật phẩm chi đầy đủ phong phú, động tác chi nước chảy mới trôi, thần sắc chi dương dương tự đắc, lệnh làm chiếu nhi nhẹn h ọ n nhìn chân chối. Lần nữa hoài nghi đám người này lao tới yêu giới mục đích. đơn thuần trải nghiệm cuộc sống, sắc bén nghiêm nghị làm kiếm, trong tay hắn đ n g nhiên biến thành một cái cạo da dao, dán lên một viên tròn r ầ m r ầ m đông khoai tây, bắt đầu cạo r a Lam chiếu nhi dọa đến đỡ tưởng, thanh nhạn dùng cánh trái mắt nhìn không được tưởng tượng cựu tiêu kiếm quyết bị thanh kiếm này đánh tới thời điểm có thể hay không bị khói dầu vị sập đến. Hồi lâu, lục hằng làm tốt 8 đồ ăn bốn canh, bày trên bàn, trên lấn liền giúp đỡ địa phương đều không có. Nhìn qua trước mắt sát hương vị đều đủ thịnh y n tích c ố c đã lâu làm c h i u nhi nuốt ngụm nước b ọ cầm lên đũa, kẹp khối béo gầy gặp nhau t h n i n nhìn rất m ộ t mạc, nhét vào miệng bên trong mới biết được là nước qua. trong thị tấm tân thoải mái tê dại tiêu vị cầm tới tỏi tương đổ chấm bên trong lan lan lại sẽ trở nên mặn tươi ngon miệng cực kỳ ăn với cơm ăn ngon thật a làm chiếu nhi bị chấn động đến nàng ăn mấy cái món ăn công phu bên cạnh quân ngọc đã xử lý một chén lớn cơm rất nhanh lại sắp xếp gọn một bát trên bàn sở hữu đồ ăn canh không bao lâu liền bị nàng c à n quét được chỉ còn một nửa làm chiếu nhi lúc này mới hiểu được lục hăng một hơi làm nhiều món ăn như thế hợp tình hợp lý không chút nào khoa trương nàng im lặng không lên tiếng nhìn xem quân ngọc đống như nói ngươi lớn lên phong thả không nghĩ tới có thể ăn như vậy quân ngọc cười cười dạ tiêu hóa rất nhanh Lam Chiếu Nhi ánh mắt thanh n ạ à n ngươi nghe nói qua Thao Thiết sao? Quần Ngọc sững sờ, cảnh giác không có nói tiếp. Lam Chiếu Nhi lẩm bẩm nói, Thao Thiết bụng cũng giống ngươi như vậy, là cái hang không đáy. Thanh Nhạn đứng ở bên cửa sổ, thay Quần Ngọc nói tiếp, 10 vạn năm trước, Thao Thiết đã bị Đông Hoàng Trung bắt giết, ngươi đột nhiên nâng một cái đã chết hung thú làm cái gì? Đây chỉ là truyền thuyết, trên thực tế, không có người tận mắt thấy Thao Thiết hồn phi phách tán. Lam Chiếu Nhi nói, Húng Chi, Thao Thiết là huấn độ lực lượng hóa thành thượng cổ hung thú, bất tử bất diệt, cho dù bị Đông Hoàng Trung làm vỡ nát hồn phách, cũng sẽ không triệt để tiêu vong. không biết làm chiếu nhi vì sao đột nhiên nâng những việc này quân ngọc nhớ tới vụ ảnh từng đem nàng nhận làm thao thiết chẳng lẽ lại làm chiếu nhi cũng đã nhận ra cái gì cũng bởi vì nàng ăn cơm ăn đến lại nhiều lại nhanh sao quân ngọc để đ u a xuống giả vờ ngây ngốc các ngươi nói ta đều nghe không hiểu chỗ nào nghe không hiểu làm chiếu nhi truy nguyên quân ngọc bất g i c dĩ liền đông hoàng trung là cái gì hỗn độn lực lượng lại là cái gì làm chiếu nhi đông hoàng trung từ đông thần cầm là thần giới chi cường thần khí chi nhất theo mặt trời bên trong d ư n g dục mà sinh có thể chấn áp vật vật một khi gõ vàng ấ n áp tà vật liền sẽ lập tức hồn phi p h á tán còn h u n độn lực lượng là trời đất chưa mở lúc nguyên thủy lực lượng truyền thuyết cổ thần chính là dùng h u n độn lực lượng sáng tạo ra lục giới bây giờ chỉ có thần giới h ô n độn thần nguyên còn có lưu còn sót lại h u n độn lực lượng các ngươi một đường đi theo thực n g u y ệ t đỉnh truy xét đến yêu vương c ù n g thật cái gì cũng không biết lục hằng nghi ngờ nói ngươi nói những thứ này cùng thực n g u y ệ t đỉnh cùng yêu vương có liên quan sao làm chiếu nhi nhựu như mày vốn dĩ các ngươi không biết ta còn tưởng rằng cho rằng quân ngọc là cố ý tỉnh lại cầm tù tại yêu vương cung phía dưới hung thú nghĩ như vậy tựa hồ càng hợp lý quân ngọc trước đó cũng không hiểu rõ tình hình là vô ý nghe được yêu vương cung phía dưới hung thú chú lên, bởi vì bọn hắn trong lúc đó tồn tại một loại nào đó tầng sâu liên hệ. Ví dụ, bọn họ đều là kia thượng cổ hung thú nguyên thần mảnh ỡ Lam Chiếu Nhi hít sâu một hơi, biểu lộ tự nhiên chút, các ngươi không biết cũng bình thường. Ta cũng là tại yêu vương cung ẩ n nút thật lâu, mới dần dần phát hiện cái này kinh thiên động địa bí mật. Đến cùng là cái gì bí mật? Quân Ngọc cùng Lục Hằng cùng kêu lên hỏi. Lam Chiếu Nhi ánh mắt hơi thu lại, các ngươi nghe nói qua, thượng cổ ma thần sao? Lục Hằng vô ý thức nói, Túc Liệt. Lam Chiếu Nhi lắc đầu, không phải. Túc Liệt mới sống mấy v à tuổi, sao có thể x ư ơ n g đ ư ợ c cổ? Lại sao có thể xưng là thần? Quân Ngọc h u Tay đỡ tại trên bàn, v ú t v ú t trở nên cứng cái cổ, ngươi liền không thể nói một hơi nha, mỗi nhảy một cái tử, đều là ta chưa bao giờ nghe. Làm chiếu nhi, ta lúc trước cũng là chưa từng nghe thấy, thẳng đến ngày nào đó, ngẫu nhiên nghe được yêu tộc đại tướng trò chuyện, ta mới hiểu, kia tám con thực n g u y ệ t đỉnh là thượng cổ ma thần di lưu chi vận, có thể đem thế gian vạn vật luyện hóa thành h ô n nội lực. Chương 56 2 lượng Ma yêu vương phái ra thủ hạ b á t đại tướng, dùng thực n g u y ệ t đỉnh siêu tập luyện hóa nhiều vô số kệ sinh linh, không phải là vì tu luyện cái gì tuyệt thế tà công, mà là vì thanh thần. không biết hắn từ nơi nào nghe được truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có cái ma đầu dùng hỗn độn lực lượng cải tạo nguyên thần luyện thành ma thần chi t h â n là lấy tan tác lục giới liền lên thần nhóm đều không làm gì được hắn làm chiếu nhi mặt mày nghiêm nghị thấp giọng nói ngọn lửa sai muốn làm theo thượng cổ ma thần lợi dụng thực n g u y ệ t đỉnh hấp thu hỗn độn lực lượng cải tạo tự thân phi thăng trở thành yêu thần bệ nghệ lục giới quân ngọc cùng lục h ằ n g nghe vậy toàn kinh hãi không thôi khó có thể tin bên hai truyền đến vũ cánh âm thanh thanh nhạn bay đến quần ngọc trên bay đối với làm chiếu nhi nói không nói đến ta ở tại thần giới nhiều năm chưa từng nghe nói qua có cái gì ma thần còn nữa thần linh vị trí là t i ê n thiên trao t ạ o sở hữu thần vừa ra đời chính là thần nếu không thì do thiên địa dựng dục nếu không thì từ phụ thần mẫu thần dựng dục giữa đường xuất gia đồ vật tuyệt đối không thể thành thần làm chiếu nhi nhìn xem nó thản nhiên nói vậy ngươi nói như ngọn lửa sai thành công cải tạo tự thân nắm giữ hỗn độn lực lượng các ngươi lại làm như thế nào xương hô hán cái này thanh nhạn bỗng chốc bị đang hỏi hỗn độn lực lượng là cổ thần lực lượng chẳng lẽ lại này yêu vật còn muốn củng c ổ thần s b ai không khỏi quá hoang đường Lam Chiếu Nhi, mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không đánh vỡ quy tắc thành thần, Ngọn lửa Sai có can đảm làm như thế một bộ, ít nhất nói do hắn đã hấp thu quá thực nguyện trong đỉnh hỗn độn lực lượng, lực lượng tăng cường rất nhiều. Vì vậy, tuyệt không thể bỏ mặc hắn tiếp tục. Quân Ngọc chợt nhớ tới một chuyện, chúng ta ngày hôm nay còn từng n g o i ý muốn tiến vào yêu vương trong cung mật thất, mật thất bên trong đặt vào hai tôn thực n g u y ệ t đỉnh, trong đó một tôn là v ụ Ánh chết rồi yêu vương chính mình mang về, một vị khác ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? v ụ Ánh chết rồi. Lam Chiếu Nhi hai con ngươi t r ợ lên, Vu ả n h là Ngọn lửa Sai thủ hạ đắc lực nhất. dâng lên chất dinh dưỡng nhiều nhất, nghe nói hắn am hiểu huyền thuật cùng nội thuật, làm sao lại? lời nói đến đây, nàng mi tâm nhảy một cái, là các ngươi giết v ụ ảnh. lục hằng nhẹ gật đầu, thấy làm chiếu nhi thần sắc n h ư ê n g nghị, liền hỏi, v ụ ảnh chết rồi, yêu vương cung có cái gì biến động sao? làm chiếu nhi gật đầu, yêu vương lúc trước luôn luôn tại bế quan, xác nhận tại vì thành thần nghi thức chuẩn bị, ta vốn cho là hắn sẽ còn bế quan thật lâu, ai ngờ ngay tại mấy ngày đầu, hắn đột nhiên xuất quan, ta lúc trước một mực không rõ vì cái gì, hiện tại có chút đầu mối, có lẽ là v ụ ảnh chết liên lụy đến một ít sự tình, làm hắn không thể không xuất quan. còn các ngươi nói một cái khác thực mới đỉnh, là ngày hôm trước hắn triệu hồi yêu tướng đằng tím mang về c h ờ một chút, ta lại nghĩ tới, như yêu vương không chỉ triệu hồi đằng tím, cũng triệu hồi cái khác sở hữu đại tướng, phải chăng nói rõ? Lục h ằ n g nói tiếp, không chỉ ngọn lửa sai trước thời hạn xuất q u a n thành thần nghi thức khả năng cũng muôn trước thời hạn. tiếng nói vừa ra, một phòng vắng lặng. Lục h ằ n g nhíu mày, việc này lo d i p cũng không hoàn toàn thông suốt, có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ, vụ ảnh chết đến đấy liên lụy đến sự tình gì, đủ để khiến yêu vương biến động toàn bộ thành thần kế hoạch, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, vì cái gì vụ ảnh khi chết có thể triệu hoán đến yêu vương, vụ ảnh tại kiên kỵ cái gì? Yêu Vương lại tại chú ý cái gì? Bên cạnh hắn, Quân Ngọc chẳng biết lúc nào lại nhặt lên đũa, bắt đầu đ ớ i ra cơm. Nàng cúi thấp đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh, một bên giả vờ như như không có việc gì ăn cơm, một bên dùng linh thức nói với Thanh Nhạn: Tại sao ta cảm giác tất cả những thứ này đều là bởi vì ta? Bởi vì nàng có thể là thượng cổ hung thú thao thiết, ẩn chứa hùng hậu hỗn độn lực lượng, cho nên nàng vừa xuất hiện, yêu vương liền không kịp chờ đợi xuất quan, t h à n h thần cần thiết chất dinh dưỡng cũng không cần tiếp tục s ư u tập. Thanh Nhạn cũng c ó đồng cảm, chủ nhân, ngươi khả năng thật là thao thiết. Ta không cần. Quân Ngọc ăn cơm đều không mùi vị. ta vẫn là ưa thích làm hòa s e n thanh nhạn yêu vương có lẽ chính là đang tìm ngươi ngươi có muốn hay không trốn trước tránh đi đâu a quân ngọc lại có chút k h ô c phục ta nhưng là muốn cùng lục hằng cùng đi giết hắn ta như trốn đi lại làm như thế nào cùng lục hằng giải thích thanh nhạn bất đ ắ c dĩ lục hằng cách nhìn trọng yếu vẫn là mạng sống trọng yếu ngươi nếu là bị yêu vương bắt lấy trợ hắn biến thành một cái có thể sử dụng hỗn độn lực lượng vãi vật khả năng này sẽ tạo thành lục giới đại loạn sinh linh đổ thán quân ngọc đánh g y nó lục hằng cách nhìn trọng yếu thanh nhạn không nói lục giới sinh linh ở trong mắt nàng còn không có lục hằng một món ăn trọng yếu. trên bàn cơm bầu không khí ngưng trọng, làm chiếu nhi nói quá nhiều lời nói, đang muốn múc bắt nước dùng làm chân t i ế nói, g n bên h ô g lệnh bài đột nhiên dị quang sáng rõ, làm chiếu nhi nắm chặt lệnh bài, nghe được yêu vương trong cung tướng lĩnh ngay tại kêu gọi sở hữu thủ vệ hồi cung, trong cung dường như có đại sự phát sinh, ta tại yêu vương trong cung lăn lộn cái binh trước, đóng giữ tầng thứ hai, ngày hôm nay vốn là thầy phiên nghỉ ngơi, làm chiếu nhi nhanh chóng chuẩn bị, nuốt vào một viên dịch hình điều t h c đan, lại đối quần ngọc hai người nói, trong cung gấp triệu, ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì, yêu giới ngày đêm bất tỉnh ố i hiện tại xác nhận nhân gian giờ mão, hai người các ngươi tìm g a n p h ò n g ố c nghỉ ngơi đi. không cần quá khẩn trương, ta chỗ này coi như an toàn. Dứt lời, nàng ôm lấy yêu binh ngũ giáp, nhanh chân đi ra cửa phòng. Lục Hằng nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt hơi có vẻ lo nghĩ. Sao rồi? Quân Ngọc hỏi. Lục Hằng, vừa rồi nàng nói, yêu vương gần đây khả năng triệu hồi thủ hạ sở h ữ u đại tướng. Những thứ này đại tướng, xác nhận tu vi cùng v ụ ảnh tương xứng yêu tộc cao thủ. Quân Ngọc gật gật đầu, ngươi là sợ chiếu nhi gặp được nguy hiểm? Lục Hằng không có lắc đầu cũng không gật đầu. Yêu cung dù lớn, chúng yêu đem trở về, luôn có xác suất sẽ gặp phải nàng. Nàng trước đây nói, này dịch hình điều tức đan, lừa qua phổ thông yêu tộc không có vấn đề. Nếu là bị các đại tướng gặp được đâu, quân ngọc sững sờ, lại nghe lục hằng tiếp tục nói, ta gặp nàng lúc ra cửa cũng không này sầu lo, vì lẽ đó có chút kỳ quái. Quân ngọc nghĩ nghĩ, nàng ở tại yêu giới lâu như vậy, có lẽ có lợi hại hơn ẩn nấp biện pháp. Lục hằng gật đầu, chỉ mong chỉ ít ngày hôm nay, làm chiếu nhi xuất thủ cứu bọn họ, lại linh kiếm việt không nô r a nàng có tà ma khí tức, xác suất lớn vẫn là có thể tin. Cứ việc quân ngọc hiện tại tâm tình có chút bực bực, trên bàn tám đồ ăn b n canh, nàng vẫn là ăn đến sạch sẽ. lại đ u i lục hằng thổi một hồi lâu cầu vồng cái dám. n ế m qua ngô yêu sông đại yến còn cảm thấy ta làm đồ ăn món ngon nhất sao? lục hằng đột nhiên hỏi nàng. đương nhiên rồi. đại yến tuy tốt nhưng khẩu vị của ta đã đi theo người chạy. hơn nữa đại yến đầu bếp lại không biết ta thích ăn cái gì. ngươi có không thích ăn sao? lục hằng đứng tại danh nước trước rửa chén, quân ngọc tại bên cạnh hắn đổi tới đổi lui. khi thì muốn giúp hắn bận r ộ u tay vừa luồn vào trong nước liền bị hắn cầm ra đến. nơi này nước quá lạnh. ngươi như vậy sợ lạnh, đừng đụng nước lạnh. ta chỗ nào sợ lạnh? quân ngọc k h n g phục, thuận tay gỡ xuống hắn linh kiếm, chặt chẽ ôm vào trong lực. ta liền thích lạnh lùng, t n h ì n không được dùng mình một cái. nàng xoay người sang chỗ khác, nắm lấy trần xương kiếm bô bô g i á o hấn, nói bọn họ đều là người quen cũ, ôm một cái mà thôi, không cần thiết như vậy kích đông lạnh. nói xong, thình lình lại ngáp một cái. quân ngọc lúc này mới nhớ tới, kể từ ngày ấy m ư u sát vụ ảnh, nàng theo cảnh châu thành, đi vào vô tích chi cảnh, lại đi tới yêu giới, thời gian dài như vậy đều không có c h ậ m mắt. đường sau có mấy gian phòng trống, quân ngọc lựa chọn một gian, vào trong ngã đầu liền ngủ. yêu giới ban ngày giống trạng vạng tối d ư ờ n g như ưu ám, quân ngọc không biết ngủ bao lâu, thẳng đến bị từng đợt lạnh lẽo thấu xương đông lạnh tỉnh. nàng ôm chặt định tràn, toàn thân phát run, thò đầu ra hỏi thanh nhạn, mùa đông tới. Thanh nhạn bay đến bên giường, lục hàng trong sân luyện cựu tiêu kiếm quyết. Nha. Quân Ngọc xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, hắn đều không nghỉ ngơi sao? Thanh nhạn trong lòng tự nhủ, ngươi đều sắp bị hắn chết rét, còn có tâm tư quả nhàn nghỉ ngơi không nghỉ ngơi. Khương Thất đáp, hắn rửa xong bát đĩa về sau, chui vào vạn tượng cản k h ô n giới bên trong không biết đi làm cái gì, qua thật lâu mới ra ngoài, sau đó ngủ hơn một canh giờ, vừa mới bắt đầu l u y kiếm, có nghỉ ngơi liền tốt. Quân Ngọc từ trên giường đứng lên, Khương Thất cho nàng tràng cái áo q u á Quân Ngọc nghĩ nghĩ, lại ở i ra. chỉ mặc khinh bạc trang phục hè, cố nén hàn ý ra ngoài xem lục hàng l ư ỡ i kiếm. giữa hè thời khắc, thanh t h ú y tươi tốt trên cỏ xanh che kín một tầng thật dày xương trắng, cơ hồ nhìn không thấy xanh un màu xanh biếc. quân ngọc rời trương ghế đầu, ngồi tại góc t ư ợ n g chỉ thấy trong viện, hàn mang giao thoa, tố y thanh niên thân ảnh nhanh g ư ờ n g như du long t i ê chớp, mũi kiếm khởi thế hoành chín dã, thu thế phật trời cao, một bổ đảo qua một lần ăn, chiêu chiêu lăng lệ ngoạn tuyệt, hình như có vạn quân lực lượng diệt thế c h l n h chỉ là kiếm phong quét tới, liền lệnh người cảm thấy trước xương giống nhau lạnh lẽo nhoi n h i thanh nhạn đứng ở mái hiên, kinh ngạc nói, cửu tiêu kiếm quyết tầng thứ nhất. hắn vừa mới bắt đầu luyện, liền đã hoàn toàn nắm giữ, thật là lợi hại. quân ngọc co lại thành nho nhỏ một đoạn, ra sức vì lục hằng cố lên. lục hằng nên có thể nghe được nàng thanh âm, biểu lộ nhưng không có một chút biến hóa. hai con ngươi đậm mạc như tuyết, kiếm chiêu cũng không có chút nào dừng lại. khi thì l ă n g không, khi thì tiết, khi thì chậm bổ, khi thì quét ngang, xương huyết khí tức lôi cuốn từng trận sát ý, cơ hồ đem toàn bộ nhà biến thành l ă n g trì yêu ma hư băng. quân ngọc thực tế lạnh đến không được, lại không dám ở ngay trước mặt hắn run rẩy quá lợi hại. đ n nhiên linh cơ khẽ động, thân hình l lên, biến thành một đóa tối như mực lộn x o hoa sen, h ắ c liên hoa lơ lửng tại trên ghế đầu. tiếp tục vì lục hàng cổ vũ ủng hộ, thanh nhạn có chút lo lắng nàng, gọi một trận gió mát còn cuốn hắc liên hoa, nhưng mà lục hàng kiếm ý quá bá đạo, cũng không thể ngăn cản bao nhiêu, quân ngọc biến thành hoa về sau, có thể làm càn run d ẩ y lộn xộn. lục hàng một chiêu tất, nàng tại không trung chuyển cái vòng, rất đẹp trai nha, thấy được ta đều mở lại một trận gió rét quét tới, nàng đột nhiên đóng kín cánh hoa, tại không trung bay loạn, hắc hắc, ta chấm dứt ta lại mở ta chấm dứt, trong viện xương tuyết ngay cả, thanh nhạn có chút lo lắng lục h n g đã bị kiếm quyết sát khí xâm nhiễm, một cái khống chế không nổi, lao ra đem phủ cận yêu quái dân bản địa toàn bộ giết. Quân Ngọc còn tại vui đến quên cả trời đất mở một chút quan quan tùy ý nở rộ, trên đầu mơ hồ truyền đến một trận tiếng ông ông. Đột nhiên, Lục Hằng dưa quan quét về phía nàng, p h ả n phất mới nhìn đến nàng đến đồng dạng, mỏng xem thường ra híp híp, trường kiếm đột nhiên ờ i tay, hướng về Quân Ngọc vị trí thẳng tắp đâm tới. Quân Ngọc dọa đến đông cứng tại chỗ, trần xương kiếm cơ hồ sát nàng tán hoa mà qua, ba n một tiếng hung hăng t ắ m đến trên tường. Ngươi làm gì a? Quân Ngọc run lẩy bẩy, vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng cơ hồ cho rằng Lục Hằng đã phát hiện nàng là tà ma, muốn một kiếm đâm chết nàng. t h ằ n g đến Lục Hằng đi đến nàng bên cạnh, Quân Ngọc mới phát giác. vừa rồi đâm tới một kiếm tia, một chút hàn khí cũng không mang, cả viện xương trắng đều tan rã, lục hằng dừng ở quần ngọc trước mặt, ấm giọng nói, ngươi đừng mở. q u ầ n ngọc không run run, lại càng tức giận, vì cái gì? Ta mở chẳng lẽ không dễ nhìn sao? Không phải, lục hằng đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, mở nhìn rất đẹp. Quân ngọc lỏng xuống, dán hắn lòng bàn tay, cánh hoa nở rộ đến lớn nhất, vậy ngươi làm gì không cho ta mở? Chính là quá dễ nhìn. Lục hằng triệu hồi cắm ở trên tường trần xương kiếm, mũi kiếm rơi xuống một cái bị đâm xuyên ong mật thi thể, đừng ở bên ngoài l o n mở, ong mật đều bị ngươi đưa tới. chương 57 côn ngọc trên tay lục hằng thư thư phục phục nằm hồi lâu mới lưu luyến không rời biến trở về hình người về sau không ở bên ngoài l ậ n mở nàng c u nói chỉ ở nhà bên trong mở cho người xem đây cũng là cái gì hổ lang chi tử thanh n h ạ n quay mặt qua chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng lục hằng dường như đã bị nàng đùa i ỡ n thói quen mặt mày ôn nhu toát ra tán thành chân trời ảm đạm mặt trời treo chết tây phương buổi chiều giờ thân sơ tả hữu quan cảnh đỉnh đầu phật đến một trận âm khí khương thất nhẹ nhàng rơi xuống trong tay tích lũy một đoàn l quang u â n ngọc nói với lục hằng lần trước nghe ngươi đối với làm chiếu nhi có chút lo nghĩ Ta liền nhường Khương Thất tại phòng các nơi dò xét một phen, nàng có thể xuyên tường p h ụ vật, sẽ không lưu lại vết tích. Lục Hằng tán thưởng gật đầu, hỏi Khương Thất, trong tay ngươi là cái gì? Khương Thất đáp, là ta dùng kỹ thuật vẽ một tấm bản đồ. Phòng các nơi ta đều nhìn qua, không có gì dị thường, chỉ có tấm bản đồ này, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dứt lời, nàng đến mô bản đồ trải ra trên mặt đất. Đây là yêu vương cung cùng xung quanh khu vực bản đồ, mỗi một cái lối đi, mỗi một gian phòng xá đều khắc họa được rõ ràng tường tận. Quân Ngọc nhìn hồi lâu, không nhìn ra cái gì kỳ quặc, chỉ thấy Khương Thất đầu ngón tay một điểm, trên bản đồ đường cong thay đổi đứng lên. dần dần biến thành một cái khác trương càng thêm quỷ dị bản đồ đồ bên trên đánh dấu yêu vương cung ba chữ cũng thay đổi thành yêu hoàng lô khương thất ta ngẫu nhiên phát hiện tấm bản đồ này có hai mặt đằng sau cái này yêu hoàng lô nhìn thực tế t a dị c u n g thất phía dưới tựa hồ còn dùng ả m đạm đường con vẽ ra một cái trận lúc hăng thấy thế ngược lại là không có quá kinh ngạc ta từng cho l ă n g xương lính trong tàng thư các đọc được qua yêu hoàng lô giới thiệu tiên nhiệm yêu vương tô liệt ảnh từng vì tiên giới mạnh nhất thợ rèn hắn rơi vào yêu giới trở thành yêu vương về sau tiện tay cải tạo yêu vương cung xây dựng ra yêu vương cung dị mặt yêu hoàng lô ngày bình thường yêu vương cung vẫn là ban đầu cung điện b ộ d n g Nhưng khi yêu vương khởi động trong cung to trận, yêu vương cung liền sẽ biến thành kinh khủng yêu hoàng lô. Bên ngoài không thể phá vỡ, nội bộ giống lò luyện đồng dạng góc nhiệt, cơ quan trùng trùng. Chứ yêu vương bên ngoài, trong lò toàn bộ sinh linh đều sẽ dần dần tê liệt, biến thành trong lò luyện nguyên liệu, đổ bê tông tới tiêu yêu vương, bị hắn hấp thụ lực lượng. Quân ngọc cả kinh nói, thật là đáng sợ. Tô liệt ảnh chết rồi, yêu hoàng lô phải trang liền nắm giữ tại ngọn lửa sai trong tay. l ú c hăng gật đầu, yêu hoàng lô chỉ bị yêu vương một người k h ố n g chế, một khi mở ra, liền sẽ không khác biệt tê liệt trong lò trừ yêu vương bên ngoài tất cả mọi người. Vì lẽ đó, yêu vương sẽ không tùy tiện mở ra yêu hoàng lô. Quân ngọc. khó trách hắn dám không chút kiên kỵ làm cái gì thành thần nghi thức. có cái này lò, hắn liền có thể hấp thụ càng nhiều lực lượng, đồng thời lại không bị quấy dậy. đúng vậy à? Lục Hằng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có phá hư yêu hoàng lô p h á t trận, để chúng ta ở trong lò không nhận tê liệt, mới có đánh với yêu vương một trận lực lượng. ngươi biết phá hư p h ư ơ n g pháp sao? Lục Hằng nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức nói ra miệng. Thanh Nhạn nói ra, ta nghe nói qua, loại này to trận trận cơ đồng dạng đều trong lòng đất, nếu có thể tiến vào lòng đất, lấy yêu vương chi huyết tế trận, liền có thể đại đại hao tổn yêu hoàng lô lực lượng. Quân Ngọc trầm mặc một hồi, ngươi nói tựa như không nói. Yêu Vương hội lấy chính mình máu cho chúng ta tế trận sao? Thanh Nhạn cũng lung túng hạ, đầu óc xoay nhanh, đột nhiên nghĩ đến, không chỉ đương nhiệm yêu Vương máu có dùng, đời trước yêu Vương, hoặc là hắn huyết mạch trí thân máu cũng có thể làm được. Truyền thuyết t ô l i ệ t Ảnh có một đứa con gái, không biết năm đó theo ngọn lửa vưu ma dưới vớt trốn ra được không có? Thanh Nhạn càng nói thanh âm càng nhỏ, cũng cảm thấy biện pháp này nói tựa như không nói. Lục Hằng buông t h ó g mắt, tay rơi xuống bên hông, vô ý thức sờ lên viên kia lạnh bút đồng tâm ngọc. t l i n Ảnh nữ nhi, thân phụ t Thị huyết mạch, nên vừa ra đời liền kế thừa t ô Thị trí cường chế tạo thuật, đ o ạ tiên thành yêu. t u là yêu thân, lại có thể sử dụng tiên khí hộ thể. Bình thường đoạn tiên, cho dù có tiên khí hộ thể, lục hàng linh kiếm ý nguyên có thể phá vỡ biểu tượng, dò xét đến yêu ma khí tức. g i ữ a thiên địa, chỉ có tô liệt ảnh cùng với huyết mạch là một ngoại lệ. Bởi vì lục hàng linh kiếm là từ tô liệt ảnh chế tạo, thợ rèn linh khí tới tiêu kiếm thể, vì lẽ đó, tô liệt ảnh đoạn yêu về sau đủ để che đậy lại t h à n h kiếm này, làm nó không phát hiện được trên người hắn yêu khí. Tô liệt ảnh huyết mạch chí thân đồng lý, như tô thị yêu tà đứng tại lục hàng trước mặt, linh kiếm sẽ không giúp đỡ bất luận cái gì cảnh cáo. Lục hàng dương mắt quét về phía quân ngọc, ấm giọng hỏi, ta đưa ngươi vòng tay đầu. Như thế nào không mang? Không có không mang. Đang trước tại yêu vương cung thời điểm chạy trốn, ta sợ làm hư, liền giấu ở trong ngực. Quân ngọc cười, từ trong ngực lấy ra vòng tay, lại nắm một sợi tơ lụa, tinh tế l a u Lục hăng thản nhiên nói, đeo lên đi. Nơi này yêu khí trọng, nó có thể giúp ngươi thanh tâm tĩnh khí. Quân ngọc ngoan ngoãn mang tốt, xanh b i ế c đồng tâm vòng tay rơi vào nàng cổ tay ở giữa, từng k i a từng sợi linh khí chui vào nàng gân mạch, du đầu toàn thân, mười phần l ạ n h bước sang khoái. Yêu hoàng lôi uy hiếp vắt ngang ở trước mắt, bọn họ muốn ngăn cản ngọn lửa sai thành thần, khó càng thêm khó. Thanh nhã nghĩ đến hoa mắt vắng đầu. đành phải đem hy vọng ký thác cho người khác, làm chiếu nhi tại yêu giới ẩn nút lâu như vậy, tất nhiên hiểu rất rõ yêu hoàng lô, có lẽ nàng có k h á c phá giải biện pháp. Quân ngọc nghe vậy, nghèo đâu nói, ta lúc trước liền muốn nói, nàng vì sao lại một người tiềm phục tại yêu giới? n h ì n sắc thực chờ đợi thật lâu, đây là thánh tâm cốc đã kích yêu giới kế hoạch một khâu sao? Thanh nhạn nghe vậy, cũng có chút buồn bực, thánh tâm cốc ở chết một góc, cùng yêu tộc tựa hồ cũng không t ố t thủ, có lẽ là ân đ o á n cá nhân. Lục hằng đống như nói, hắn mặt mày hơi thu lại, thần sắc đã mạc, quân ngọc lại phảng phất nhìn ra một chút trái ý, nhịn không được hỏi, giống ngươi như thế, ân đ o á n cá nhân sao? Lục Hằng mở to mắt nhìn nàng, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta không nghĩ hỏi cái gì. Quân Ngọc vội nói, kỳ thật nàng muốn hỏi, vẫn nghĩ hỏi. Người nhà của hắn có phải là đều không có ở đây? đều bị yêu ma giết sao? Hắn là thế nào đào thoát? Lại là như thế nào? Một người chịu tới ngày hôm nay, đồng hành lâu như vậy, Lục Hằng đối với những cái kia trầm thông quá khứ, cơ hồ không nhắc tới một lời. Lục Hằng nhìn nàng biểu lộ, liền biết nàng tại nói nói mát. Nhà ta tại kinh kỳ sông Hoài huyện, dưới chân thiên tử, rất giàu thứ địa phương. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, nuôi dưỡng ở cô cô cô phụ dưới gối. Bọn họ đ ợ i ta rất tốt, về sau ta lại có bốn cái hoạt bát đệ đệ muội muội. Lục Hằng tiếng nói thanh đạm, giống tại thuật lại người khác cố sự. Bảy năm trước, ta 15 tuổi, nhớ được là mùa xuân, mua thức ăn trên đường về nhà còn chứng kiến cửa nhà hạnh hoa mở. Tốt không lâu, bên ngoài huyết quang trùng tiên, ta cũng không biết những cái kia là cái gì, đột nhiên giết vào nhà bên trong, ở ngay trước mặt ta, đem ta bốn cái đệ đệ muội muội sinh m ộ Cô cô cô phụ chạy về nhà, vì cứu ta, bọn họ bị quái vật đập vỡ đầu. Ta chạy ra ra môn, nửa cái sông hoài huyện đều bị d i t rồi, đâu đâu cũng có máu, mặt trời tựa như cũng bị n h u m đỏ. trên mặt đất cơ hồ không có có thể c h ô đặt chân. Quân Ngọc đầu ngón tay h ả m vào lòng bàn tay, thân thể ngăn không được sợ run r ớ i khó có thể tưởng tượng, nếu có người ở trước mặt nàng sinh mổ người nhà của nàng, nàng nhất định tại chỗ liền điên rồi. nếu có thể may mắn sống sót, nàng nhất định sẽ biến thành so với lục hàng khủng bố gấp trăm lần, hoàn toàn bị hận ý chi phối quái vật. thanh n h ạ n nghe thôi, cũng là sợ hãi không thôi. nó đứng ở trên bệ cửa sổ, linh thức nói với Quân Ngọc, 7 năm trước ta đã bị b i ế m tới p h o n g An Sơn, vì lẽ đó chưa từng nghe nói việc này, không biết tại dưới tình huống như vậy, hắn là thế nào chạy trốn. Quân Ngọc cũng có chút nghi hoặc, bất quá lục hàng không nói. nàng không có ý định hỏi. thanh nhã nghĩ nghĩ, lại nói nhớ được hắn lúc trước nói qua, 15 tuổi năm đó tại phụ thân trước mộ phần đạt được trần xương kiếm, có lẽ chính là trần xương kiếm cứu được hắn. quân ngọc khẽ gật đầu một cái, thấy lục hằng. trương 57 h a đã nói xong, nàng không tự giác thò tay bắt lấy lục hằng cánh tay, nho nhỏ âm thanh nói sang chuyện khác. ta lại đ ó i bụng, chúng ta làm ít đồ ăn đi. lục hằng nói xong, dẫn nàng đi vào phòng. vừa bước vào trong phòng, k i a sáng tối xuống, lục hằng đống nhiên dừng bước, quay đầu nói với quân ngọc. thanh âm nặng nề, quân ngọc, lời này ta ngày trước nói qua, ngày hôm nay nhắc lại một lần. ngươi đừng không cao hứng, yêu vương cung nguy hiểm trùng trùng, ta tất nhiên muốn s ù n g nhưng ngươi không cần nhất định phải theo giúp ta mạo hiểm. Quân Ngọc sừng sốt một chút, c h ụ p vào hắn thủ đoạn nhẹ tay lắc, xanh b i ế c vòng tay chết x ạ ánh nắng, bóng ánh sáng long lanh. Lục Hằng, lời này ta ngày trước cũng đã nói, ngày hôm nay nhắc lại một lần, ngươi liền hảo hảo nghe. Quân Ngọc học hắn giọng nói, thanh âm nặng nề, ta là nhất định phải bảo vệ ngươi, ta hứa Quân Ngọc đã nói, nhất định sẽ thực hiện. Kim Âu ngã về tây, ánh nắng xuyên qua yêu giới tầng tầng xương n g lướt qua Lục Hằng có chút kéo căng hàm dưới. Quân Ngọc c o ánh sáng, mắt đen sơn nặng, nghĩ thầm. ta nếu thật là thao thiết, chẳng phải là càng sẽ không chết rồi. Hỗn độn lực lượng hóa thành bất tử bất diệt tượng cổ hung thú, yêu vương cho dù thật có thể luyện hóa ta, cũng nhất định cực kỳ không dễ. Phải biết, cái trước, trước đó cái muốn ăn người của lão n ư ơ n g cuối cùng đều bị lao n ư n g ăn. Quân ngọc hiện lên ý cười, trong mắt hiện lên ngoan lệ cùng điên cuồng, nhìn về phía lục hằng lúc, lại khôi phục đơn thuần l n g mạn, ngươi làm cái gì cho ta ăn đâu? Ta nghĩ nghĩ. Lục hằng thần s ắ c cũng biến thành ôn nhu, sắp nhận đã tiếp nhận quân ngọc không phải bảo hộ hắn không thể t u ô n nơi này không tiện mua thức ăn, vạn tượng càn khôn giới bên trong lương thực dư không nhiều lắm, chúng ta được tiết kiệm một chút. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe không trung truyền đến hưu một tiếng, giống mũi tên phá không mà đến. Lục Hằng cùng Quân Ngọc lập tức vọt đến bên ngoài, vừa đúng trông thấy một chi linh tiễn bay vào trong viện, đôi t ê n đốt bích sắc ngọn lửa thật sâu đâm vào mặt đất. Nhan nhạt tiên khí trộn lẫn yêu khí, xác nhận làm chiếu nhi t ê n bắn ra. Thanh Nhạn dùng gió rút ra chi k i a linh tiễn, đôi t ê n tự động chọc ra, một phong linh tin phục c h ô đất bay ra. Quân Ngọc bắt lấy tin, triển khai xem xét, yêu vương cung dị động, lòng đất cự thú gào thét không chỉ thế. Yêu vương sắp mở ra yêu hoàng lô, ta tạm thời không cách nào thoát thân, các ngươi cần mau chóng thông chi m ô n phái, làm chiếu nhi. Yêu Vương cái này muốn mở ra yêu hoàng lô, thanh thần nghi thức chẳng lẽ lại cũng muốn lập tức bắt đầu? Này không khỏi quá nhanh, thông chi muôn phái nơi nào đến được đến. Quân Ngọc xem xong thư, tiện tay tiêu hủy, trong tim đống nhiên hiện lên, yêu vương bắt đến thao thiết sao liền cử hành nghi thức. Chẳng lẽ lại cái kia lòng đất cử thú là? Chủ nhân cẩn thận. Thanh Nhạn một tiếng la hét, Quân Ngọc bọn người trước người thoáng chốc dựng thẳng lên một mặt phong tường, c h ẳ n đ ô n g nhiên đánh tới yêu thuật. Đây là tới bắt ta. Quân Ngọc trong lòng cuộn loạn, lôi kéo lục hàng trốn đến thanh nhạn sau lưng. Phong t ư ở n g biến mất dần, một gá áo đen, trên áo lưu chuyển lên màu tím ám văn g y còm nam nhân xuất hiện tại nhà cửa. Yêu tướng đằng tím, hắn tự bào tính danh, khoe môi ngậm lấy âm tàn cười, ánh mắt yếu ớt rơi xuống quần ngọc trên thân. Ta hôm nay trong c ù n g liền cảm giác cái kia nữ yêu không thích hợp, quả nhiên là nội gian, còn có nhiều như vậy đồng bọn. Nói cách khác, hắn sớm để mắt tới làm chiếu nhi, nhìn thấy làm chiếu nhi bắn ra linh kiếm, liền đuổi tới nơi đây. q u ầ n ngọc chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên người bỗng nhiên bay tới một trận mang theo nhàn nhạt hương hoa mây mù yêu quái, d ạ y người rất khó phát giác. Nàng sử dụng phong vẫn đánh tan đoàn kia mây yêu quái, cùng lục h n g lập tức nhảy đến hiện ra bản thể thanh nhạn trên lưng. cực lớn thanh đ i ề u hai cánh chấn động, mấy người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, theo gió lẻn vào không trung. Quân Ngọc ôm thanh nhạn cái cổ, lo lắng, chiếu nhi không có nguy hiểm đi. Ngươi không cảm thấy tất cả những thứ này thật trùng hợp sao? Lục h ă n g nói, thân phận nàng bại lộ, bán ra linh tiễn nhắc nhở chúng ta, yêu tướng lập tức đuổi theo, khó đảm bảo nàng không phải cố ý. Quân Ngọc cũng cảm thấy mấy phần quái dị, nhưng nàng nghĩ không ra làm chiếu nhi hại bọn họ bất kỳ lý do gì. Thanh nhạn tại không trung cao tốc lao vùn ụ t thương thất tung bay ở nó cái đuôi bên trên, nhìn thấy phía sau bọn họ lóe ra một đạo lăng lệ tử quang, vội la lên, chủ nhân, đảng tím giống như đuổi theo tới. làm sao có thể? Thanh nhạn hai cánh ô m hết, tại không chung trở mình, một cái trước mắt dần hiện ra đi cực xa, hiện tại thế nào? Một lát sau, cái kia đạo tử quang lần nữa đuổi theo, q u â n ngọc ghé vào thanh nhạn trên lưng, ngửi được một luồng cực kỳ nhạt hương hoa, đây là mùi vị gì? Là vừa rồi đoàn kia mây mù yêu quái, trên người chúng ta đều lây dính. Lục hàng túi đầu nhìn mình tay, trong này có lẽ chứa truy tung thuật pháp. Khương thất cố ý bay xa chút, cách mấy trượng nhìn về phía thanh nhạn, hoảng sợ nói, không chỉ có thể truy tung, còn có thể hiện hình. Chúng ta ẩn thân mất hiệu lực. Nàng trong tầm mắt, Thanh Nhạn cùng Quân Ngọc lục hàng, quanh thân đều bao phủ nhàn nhạt màu tím ánh sáng nhạt, tại t r ố n g chải không chung hết sức dễ thấy. Thanh Nhạn thị lực vô cùng tốt, trông về phía xa yêu vương cung phương hướng, mơ hồ nhìn thấy có mặt khác mấy đạo yêu quang bay thẳng bọn họ vị trí bay tới. Không chỉ như thế, yêu vương trong cung tầng, vài lần to cửa sổ mở ra, tối tâm họng pháo hiện hiện, chậm rãi nhắm ngay bọn họ. Thanh Nhạn lần nữa dần hiện ra trong trượng, đồng thời gọi ra linh p h ò n g ý đồ quét dọn trên người bọn họ hiện hình một phấn. Sạch sẽ sao? Không biết a Quân Ngọc quay đầu nhìn thấy tử quan còn tại truy đuổi, thật là khó quấn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. nếu không thì trước rơi xuống đất, thanh nhạn cúi đầu, lại nhìn thấy trên mặt đất cũng đuổi theo từng đội từng đội yêu binh, toàn thành động viên, t h ế phải bắt lấy bọn hắn. lục hằng ôm lấy quần ngọc eo, ánh mắt đảo qua trên trời dưới đất các lộ truy binh, đột nhiên thấp giọng nói, thanh nhạn, đi yêu vương cùng. bầu không khí trầm tĩnh một cái trước mắt, thanh nhạn gật đầu, được. cùng với giống c h u ộ t chạy qua đường dường như bị vây đuổi chặn đường, cuối cùng rơi vào cái lui không thể lui hạ tràng, c h à n g bằng trực tiếp giết vào địch quân nội địa, cướp đoạt t i ê n cơ. quân ngọc cũng đồng ý, bằng vào chúng ta hiện tại chiến l ự c không nhất định đánh không lại bọn hắn. nàng vừa rồi xem lục h à n g lục kiếm. liền cảm giác bộ kia kiếm quyết cường đại đến cực điểm, cứ việc lục hàng thu l ự c đạo, không cho kiếm khí tiêu tán q u a xa, một chiêu một thức ở giữa, vẫn như cũ mang theo tuổi thành kiên quyết n g ò i lên lực lượng kinh khủng. duy chỉ có có một chút, yêu vương cung nếu như biến thành yêu hỏa lô, bọn họ không cách nào phá giải, chắc chắn lâm vào ngõ cụt. bên nàng mắt nhìn về phía lục h ằ n g đã thấy thần sắc hắn tự nhiên, tựa hồ cũng không phần này lo lắng. lúc này, thanh nhạn đã thay đổi phương hướng, như gió d ư ờ n g như tiết chớp, hối hạ bay về phía thế chân v ạ cho trong thành ư ơ n g yêu vương cung. người sợ hay sao? lục hàng đ n g nhiên á n quần ngọc lỗ t h á i hỏi. Quân Ngọc bên hông một n ữ a không hợp thời đ ỏ mặt, không sợ, tuyệt không sợ, sợ cũng không quan hệ. Lục Hằng thấp giọng nói, tay cho ta. Quân Ngọc buồn bực đưa tay trái ra, một quả l ạ n h bút c h i c nhẫn cấp tốc đẩy vào nàng giữa ngón tay. Quân Phong thổi loạn Lục Hằng thanh âm, giống sàn sạt lá âm thanh, lại giống gió mát suối âm thanh, thực tế đánh c ô n g lại, đi đến tuyệt cảnh lúc, chúng ta liền tránh. Quân Ngọc chuyển động vạn tượng càn con giới, cười nói, có đạo lý, có hay không giấu vết chi cảnh tại, bọn họ ai cũng không chết được, cùng lắm là bị cổ thần lưu lại cùng hắn ngủ ngon. Bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không phải không chịu, cổ thần nhân từ như vậy. sẽ không để ý lại bị nàng giết một lần đi. Chính là bên trong giống như không ăn. Ngươi vừa rồi n g h ỉ n g ơ i lúc ta tâm huyết dâng t r à o vào vô tích chi cảnh một chuyến. Lục Hằng nhẹ nói, ta ở bên trong tìm được mấy loại có thể ăn ngũ c ố c cùng rau quả, cũng tìm được một khối đất m à mỡ. Trong giới chỉ thời gian chậm, ta thuận tiện mở ra thổ. Quân Ngọc trên mặt ý cười lớn hơn, hoài nghi Lục Hằng có phải là có thể nghe được tiếng lòng của nàng? Cùng hắn dán quá gần, nàng đều sợ khỏe miệng liệt đến trên mặt hắn. Lục Hằng còn chưa nói xong, ngươi cái tiêu biến thành kiếm bảo bối cá ư ớ m ấy, nếu ta không nhận sai, xác nhận sinh ra từ Dương Hương Hồ biên cá. chúng ta nếu có thể thuận lợi rời đi yêu giới, có thể đi dương hương hồ bắt mấy đuôi cá mầm, ta tại vô tích chi cảnh bên trong cũng tìm được thích hợp mùa nước, có thể vây cái ao c ả đ i ể n nuôi cá. dạng này về sau vô luận đi đâu, đều có thể ăn vào tươi mới. yêu vương cung gần ngay trước mắt, nồng đậm yêu khí tàn phá bờ bãi, quân ngọc một cái hút đi vào thật nhiều yêu khí, lại vẫn ngăn không được cười. hô xích hô xích hỏi lục hằng, ngươi như thế nào cái gì cũng biết n h à kỳ thật không quá biết. lục hằng cũng cười, trong mắt chiếu đến tà gì n g ánh yêu cùng, ý cười trộn lẫn s ý, như cái câu hồn la sát, thanh âm lại vẫn là ôn hòa tiêu gió xuân. ta có thể chậm rãi học. chương 58 Thanh Nhạn hồi ước làm chiếu nhi bức kia yêu vương cung bản đồ, chở quân ngọc cùng lục hàng, dễ như chở bàn tay xuyên qua mê trận. Bay tới bên ngoài cửa cung lúc, nó đột nhiên tăng tốc, tựa như sắc bén phóng nhận, một hơi đột phá kết g i ớ i lướt vào yêu cung tầng thứ nhất. Trên người bọn họ màu tím hiện hình p h ấ n làm giảm bớt không ít. Rất nhiều yêu binh còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị một trận gió lớn thổi ngã xuống đất. Cung điện hoa lệ cũng bị càn quét được thất linh bắt lạc, loạn cả một đoàn. Mấy tên pháp lực tương đối cao, nhãn lực cũng tốt yêu binh kiên nhẫn đuổi tại thanh nhạn sau lưng. Thanh nhạn nhớ kỹ yêu vương trong cung bộ cấu tạo. dẫn bọn họ nhanh chóng chuyển vào một đầu đường hẹp yêu quái chen trúc mà tới mới q u ả góc trước mắt bỗng nhiên tràn ra một mặt huyết hồng ô lớn rét lạnh quỷ khí tràn ngập tại chợt hẹp trong thông đạo cách gần đó mấy cái yêu quái lập tức bị hủ thực da thịt thối nát bốc khói tiêu thảm ngã trên mặt đất đem đường chắn được chật như n ê m cối giáng minh ô những nơi đi qua giống như nhân gian luyện ngục lục hằng quay đầu mắt nhìn bật cười nói thủ đoạn của chúng ta nhìn so với yêu quái còn tà dị trình tầng yêu cung hỗn loạn không chịu nổi tướng linh khó khăn duy trì trật tự đối với trận kia mở mịt gió nhất thời cũng tìm không thấy cái gì phản chế phương pháp hai người các ngươi đừng chạy lung tung đi phía tây trông coi. Một tên tướng lĩnh hô a nói, hai tên yêu binh gật gật đầu, to lớn mũ giáp che khuất nửa tấm khuôn mặt, vội vàng đi lên cấp chỉ thị phương hướng chạy tới. Thay đổi yêu binh phục sức cùng giáp trụ về sau, lục hằng cùng quần ngọc trên người hiện hình h ấ n đã hoàn toàn không tác dụng, thanh nhạn biến thành một con chim sẻ lớn nhỏ chim chóc, giấu tại quần ngọc trong túi, căn bản không ai chú ý được. Sau lưng chủ điện, chuyến đến không biết vị nào đại tướng gầm thét, tựa như kinh lôi, nội lực cực mạnh, chỉnh tầng cung điện thoáng chốc bình tĩnh trở lại, nhìn qua không được bao lâu liền sẽ khôi phục trật tự. Lục hằng, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là ngăn cản yêu hoàng lô mở ra. chúng ta cần lập tức tìm được yêu hoàng lô trận cơ, ta dùng trần sương kiếm, nên có thể tạm thời phong ấn nó. quân ngọc gật đầu, bọn họ nên rất nhanh liền sẽ phát hiện chúng ta ngụy trang thành yêu binh, vì phong ngựa bọn họ quá nhanh đuổi theo, tốt nhất có người ở phía trên không ngừng đảo loạn tầm mắt của bọn hắn. ta đi. khương thất sung phong nhận việc, đáy mắt lóe ra hư vấn, ta thích nhất loại t r à n g diện này, quân ngọc cũng cảm thấy khương thất thích hợp nhất, nàng có thể phụ thân, lại hội s u y t ư ở n g một mình hành động cũng có thể cam đoan tự thân an toàn. thế là chia binh hai đường, khương thất lưu tại thượng tầng, bốn phía làm loạn, quân ngọc bọn người n ế m thử hướng dưới mặt đất tìm ò i có thể thay đổi kiến trúc hình thái to từng trận cơ đồng dạng đều dưới đất, lại làm chiếu nhi lưu lại tâm kia yêu hoàng lô bản đồ, to trong trận tâm cũng chỉ hướng dưới mặt đất. yêu vương cung to lớn vô cùng, ít nhiều bản đồ, bọn họ thuận lợi tìm được thông hướng lòng đất con đường. tại một đạo nặng nghề sau cửa đá mặt, cửa đá là mở, không ngừng có yêu binh ở trong đường hầm từ trên xuống dưới. quân ngọc cùng lục hàng túi đ ầ u bước nhanh đi vào u ám thông đạo. thang đá cũng không chật hẹp, nhưng rất sâu, càng đi xuống, không khí càng áp lực l u i n ạ n đi hồi lâu, có mấy tên thủ vệ yêu binh từ phía dưới đối diện đi lên, vừa đi vừa nói nhỏ, không nghĩ tới à, làm chiếu n h ư vậy mà là tu sĩ. Ta từng cùng nàng đồng liêu 2 năm, thật sự cho rằng nàng là xã yêu tới. Ngươi cùng nàng đồng liêu 2 năm. Ta tại ba tầng đóng giữ thời điểm, cùng nàng đồng liêu 50 năm. Một cái khác yêu b i n h tức giận nói, ta thật sự là một chút cũng không nhìn ra. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, nàng người này lãnh đạm kiệm lời, khi nhàn hạ theo không cùng chúng ta x u ồ n g xã vui đùa, sắc thực không giống yêu. Nàng trong cung tiềm ẩn lâu như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Nàng là tu sĩ chính đạo, trừ nghĩ trừ yêu, còn có thể làm cái gì? Tốt tại ngày hôm nay đằng tím đại nhân phát hiện nàng, đằng tím đại nhân am hiệu nhất t r a tấn tù phạm, âm ư u của nàng rất nhanh sẽ được phơi bày. nói đến chỗ này, yêu binh ngước mắt trông thấy quần ngọc hai người từ phía trên đi xuống, lạnh giọng hỏi: địa cung trong địa, hai người các ngươi p h ụ mệnh của ai xuống? cần làm chuyện gì? lục h à n g mí mắt đều không n g ẩ n trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, hai tên yêu binh chợt che lấy cổ ngã xuống đất, một câu tiếng la cũng không phát ra tới, liền đã mất đi sinh t ứ có c lẽ còn sẽ có người đi ngang qua đất này, quần ngọc tích cực giải quyết tốt hậu quả, đem nhị yêu thi thể ném vào trong giới chỉ. vạn tượng càng không giới từ đó lại thêm một hạng chức năng mới, tùy thân túi rác, bảo vệ hoàn cảnh, i ớ i i ớ i có trách, thi thể cũng không thể ném loạn nhà. ngươi nghe được bọn họ nói chuyện sao? Côn Ngọc hỏi Lục Hằng, Chiếu Nhi thật bị bọn họ bắt lại. Lục Hằng gật đầu. q u â n Ngọc lại nói, chúng ta muốn hay không đi c ứ nàng. Lục Hằng chết mắt nhìn nàng, u ám dưới ánh sáng, ánh mắt của hắn lộ ra một chút lăng ý, ngươi tựa hồ rất tín nhiệm nàng, đối nàng có hảo cảm. A. q u â n Ngọc khẽ giật mình, có chút rắc h ố e môi, hình như là, bởi vì làm Chiếu Nhi dáng dấp có điểm giống Chi Nhi. Lục Hằng trừng mắt nhìn, hồi ức tại Phong An Sơn gặp qua vài lần hứa Chi Nhi, hai người khí chất rất không đồng dạng, hứa Chi Nhi nhu hòa một mạc, làm Chiếu Nhi thanh lãnh giả dặn, nhưng nghị kỹ dung mạo, ánh mắt của các nàng xác thực có mấy phần giống, đều là hạt đ ộ n g tử. mắt hình cũng đều là có chút hất lên mắt vượng. Lục Hằng ánh mắt ô nụ chút, ngươi có phải hay không nhớ nhà? Quần Ngọc nghĩ nghĩ, còn tốt nha, ta rời nhà kỳ thật không bao lâu. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhiều lắm, ngắn ngủi hai tháng, mỗi một ngày đều trôi qua rất chặt chẽ, rất mạo hiểm. nàng dù không có đặc biệt nhớ nhà, ngẫu nhiên xác thực cũng sẽ hoài niệm ngày trước an nhàn sinh hoạt. Lục Hằng sờ sờ đầu của nàng, chúng ta đi tìm làm chiếu nhi đi. Ta vừa vẫn có vấn đề muốn hỏi nàng. Dứt lời, hắn nhường Quần Ngọc theo kia hai cái thủ vệ trên thân tìm ra địa cung lệnh bài, đeo ở trên người. địa cung so sánh với tầng cung điện khổng lồ được nhiều con đường uốn lượn khúc chết địa lao kẹp ở trên cung điện dưới lòng đất b ư n g một cái chật hẹp nơi hẻo lánh lục hằng cùng quần ngọc chuyển một hồi lâu mới tìm được địa lao n h ặ cẩu cho dù có lợi bài bọn họ vẫn bị địa lao thủ vệ ngăn lại không cho phép vào lục hằng sớm co đón trước hướng về sau chậm rút lui một bước tay trái đẩy ra quần ngọc tay phải cầm kiếm quen thân quấn lên sừng gió một chiêu cựu tiêu kiếm quyết bên trong bá kiếm thức trường kiếm trùng trùng hướng về phía trước bổ tới trước mắt thủ vệ nháy mắt thấy diêm vương địa lao nặng n h ề kết giới cũng bị một kiếm phá mở lục hằng mang theo quần ngọc đi vào chỉ thấy đối diện cửa chủ đạo treo một mảnh xương trắng. Sở hữu bị kiếm khí chạm đến yêu quái, toàn bộ mất mạng. Quân Ngọc con ngươi chấn động, khó có thể tưởng tượng kiếm này chiêu lại mạnh đến tình trạng như thế. l à m p h ò n g phát động trong địa lao cơ quan, Quân Ngọc cùng lục hàng đáp lấy t h a n nhạn, hóa thành gió phiêu đẵng tại địa lao bên trong, thẳng đến bay tới địa lao chỗ sâu nhất, mới tìm được Lam Chiếu Nhi. Nhà Tu Âm U, đây đất vết máu, Lam Chiếu Nhi ngã sấp trên mặt đất, bên cạnh trưng bày vô số đáng sợ hình cụ. Chiếu Nhi, Quân Ngọc chạy đến nàng bên cạnh, cẩn thận nâng dậy nàng, móc ra khăn tay lau trên mặt nàng trải rộng vết máu. Lam Chiếu Nhi mở mắt ra, nhìn thấy ă n mặc yêu binh phục sức bọn họ, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Lục Hằng chắp tay đứng ở một bên, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Chúng ta như thế nào không phải bị đ ằ n g tím bắt vào tới? Ngươi đang nói cái gì? Làm chiếu n h i ngơ ngơ ngang ngác, tiếng nói làm câm. Các ngươi là như thế nào? Lục Hằng, chúng ta có thần thú, muốn làm sao đi vào đều có thể. Làm chiếu n h i nhắm lại mắt, trầm thống nói: Ta bắn tên lúc trước cũng không biết đã bại lộ. Nếu như ta biết, tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi. Lục Hằng không tiếp lời, tiếp tục chất vấn nàng. Thánh tâm c ố c viện binh đ ầ u Ngươi bị yêu tộc khống chế, đồng môn chẳng lẽ hoàn toàn không có phát giác? Này không giống đại tông làm việc phong cách. làm chiếu nhi từ dưới đất c h ầ m rãi bỏ lên, vị t ư ờ n g miễn cương đứng thẳng, trầm mặc hồi lâu mới trả lời, chuyện này là ta nói lão. Lục Hằng không nói, nghe nàng tiếp tục nói, ta xác thực là thánh tâm cốc đệ tử, đây là ta nội môn đệ tử bài. Nhưng ta tiềm phục tại yêu giới cũng không phải là tông môn kế hoạch, sư trưởng đồng môn cũng không biết, ta là vì ta cá nhân thù hận. Dừng một chút, nàng hai con ngươi phím hồng, nghiến răng nghiến lợi, yêu vương giết cả nhà của ta, ta tất yếu nhường hắn đến mạng. Lục Hằng cùng quân ngọc có điều đ trước, cũng không có bộc lộ quá nhiều kinh ngạc. Quân ngọc nhìn về phía Lục Hằng, cho là hắn đối với làm chiếu nhi để phòng v n g lỏng chút. Lục Hằng không nói nhiều, thẳng vào chủ đề, yêu Hoàng Lô c h ậ n cơ, ngươi biết ở đâu sao? Làm chiếu Nhi gật đầu, biết. Lục Hằng lại hỏi, ngươi có biện pháp phá hư nó sao? Làm chiếu Nhi nhíu nhíu mày, dường như không thể tin, ngươi nghĩ phá hư yêu Hoàng Lô? Quá khó, ta chỉ biết đạo dùng yêu vương chi huyết tế trận, có thể làm yêu Hoàng Lô lực lượng đại giảm, thế nhưng là, đây cơ h ộ i là không có khả năng làm được. Lục Hằng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng, kiếm trong tay nhọn chỉ, trong lao yêu khí quá nặng, mũi kiếm tiêu tán hàn khí trên mặt đất ngưng ra s ư ơ n g trắng, xương trắng lan tràn đến làm chiếu Nhi dưới chân, chậm rãi dừng lại, không tiến thêm nữa. Lục Hằng nắm chặt c h u i kiếm. lệnh băng xương đột nhiên trèo lên làm chiếu nhi hai chân, đưa nàng nửa người dưới đông thành tựa băng. Ngươi tốt nhất đừng nói lão nữa. Đạm m ạ c tiếng nói rơi xuống, băng xương t ắ n đi, làm chiếu nhi đầy dây hoảng sợ, hai chân cứng ngắc không thể động, thẳng tấp ngã trên mặt đất. Thật ác độc. Thanh Nhạn dùng linh thức nói với Quân Ngọc, ta kém chút cho rằng Lục Hằng muốn giết nàng. Quân Ngọc cũng có chút hủ đến, cẩn thận nâng dậy làm chiếu nhi, v ô vu lưng của nàng, hỏi Lục Hằng, chúng ta mang nàng đi sao? t ư n g nói chuyện với Quân Ngọc lúc, Lục Hằng thanh âm rõ ràng ôn hòa khúi, đ ư nàng mang bọn ta đi tìm trận cơ. Thanh Nhạn theo Quân Ngọc trong túi bay ra ngoài. đang muốn mang tất cả mọi người theo gió r ờ i đi. Nhà tù hành lang bên trên, đống nhiên truyền đến đúng là âm hồn bất tán tiếng bước chân. Lợi hại. Đang tím gầy co m m thân ảnh xuất hiện tại cửa nhà lao bên ngoài, vậy mà tại yêu vương cung trong địa lao hội tụ, c u n g ta nghĩ ngược lại là không sai biệt lắm. Thật sự là một đám không sợ chết ra hỏa. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay h i ệ n hiện l u quang, cứng rắn đất đá đ ỗ n g nhiên sinh ra vô số đầu dây leo, nhanh chóng trèo cuốn mà lên, không bao lâu nữa là có thể đem toàn bộ địa lao phong t h à n h kỹ càng dây leo thủng. Lục h ă n g hai tay cầm kiếm, hung hăng cắm vào mặt đất, chỉ nghe một tiếng chanh tiêu t hay. lạnh tấu xương xương lạnh hối hạ khắp mở, đáy mắt đông kết s ở hữu tùy tiện sinh trưởng dây leo. Đang tím cũng bị xương lạnh xâm nhập, thân thể hung ác rung động xuống, trong mắt s ẹ t qua kinh ngạc. Thật mạnh kia bí, thậm chí so với hắn được chứng kiến sở hữu tiên tướng, lực lượng đều mạnh hơn. Đang tím dáng người lăn g không, toàn thân cơ bắp nổi lên, tựa như bản cầu cổ mục muốn tái xuất một c h i ê u Quân ngọc lạnh đến không ngừng dậm chân, thực tế không muốn để cho lục hằng tiếp tục đóng băng sàn nhà. Tại đang tím tụ tập lực lượng lúc, nàng gái lạ nói câu, Đang tím đại thúc, ngươi đừng nổi, chúng ta có người có chuyện muốn cùng ngươi nói. đồng thời lặng lẽ giơ tay lên, ngón trỏ hướng phía trước một điểm, bên người chợt phất qua một trận thanh phong. tiếp theo một cái trước mắt, sắp phóng đại chiêu đ ằ n g tím đột nhiên bịt lấy lỗ tai quỳ xuống, thất khiếu toát ra huyết hoa. k h n g bố thê lương đến cực điểm nói mớ cùng gào thét t i ế n vào t h a i đạo, đâm thẳng linh hồn, phản phất đem hắn cả người ấn vào vạn quỷ mọc thành bụi đ ầ m lầy, bị từng đạo sắc nhọn quỷ nhận lam chỉ. quân ngọc thấy thế cười ha ha, ngươi thật giống như so với vụ ảnh đồ an một điểm, hắn phun máu cũng không có ngươi nhiều như vậy. chiêu này thật sự là trăm thử khó chịu. thanh nhạn sau khi phi t h n g hướng người khác bên hai gián truyền âm phủ động tác gần n ấ p gấp trăm lần yêu tộc đại tướng cũng không có chút nào phát giác quân ngọc cảm thấy cảm niệm h ngọc cốt t ỷ t ỷ vạn giảm gấp rút tiếp viện tay phải lôi kéo lục h ẳ n g tay trái lôi kéo làm chiếu nhi phi thân nhẹ đến thanh nhạn trên lưng thân ảnh nháy mắt biến mất hóa thành một hơi rõ mát làm chiếu nhi nhìn qua quỳ dạp xuống đất không ngừng cào lỗ hai đằng tím thần s á c chấn kinh hoàn toàn không biết đây là gì khủng bố chiêu thuật sắp bay ra địa lão lúc nàng trong linh đài truyền đến đằng tím thống khổ thanh âm khàn khàn yêu vương xuống thực nguyện đỉnh tại đúc thành thần nghi thức định ở cung điện dưới lòng đất t r ư n g năm c một địa đạo bách c h u y ể n thiên hồi tại lam chiếu nhi chỉ dẫn hạ thanh nhạn b ằ n g nhanh nhất tốc độ đến địa cung nhập cầu phủ kín cỏ s sì ỉ rêu nặng nghề cửa đá đứng lặng trước mắt trên đó h ắ t đầy quỷ quyệt yêu văn âm u mà tà dị lam chiếu nhi bị đông cứng chân còn chưa hoàn toàn khôi phục khập khiễng đi lên trước từ bên hông móc ra một quả giống như ngọn lửa lệnh bài có thể mở ra địa cung rất nhiều người lệnh bài không khó mô phỏng lam chiếu nhi nói đồng thời đem lệnh bài nhẹ nhàng ấn vào trên tường một cái cùng hình dạng lỗ hổng cửa đá từ từ mở ra truyền ra dợn người chầm đủ quân ngọc nhớ được mới vừa rồi còn có không ít yêu binh ra vào dưới mặt đất, thế nhưng là lúc này địa cung bên trong ưu ái yên tĩnh, không có một cái yêu quái thân ảnh. phóng t ầ m mắt nhìn tới, đến không hết cực lớn cột đá đứng lặng, trụ trên vách treo mở nhạt đèn t r o n g đèn hình như sắc nhọn n a n h ư ớ t ánh đèn chập c h ầ n chiếu ra vô số đạo cự thú c h à o ấn giống như ảo ảnh. địa cung diện tích lãnh thổ rộng lớn, lấy thanh nhạn thị lực, lại đều nhìn không gặp bên cạnh. ba người bước vào trong cung, làm chiếu nhi chân dần dần phục hồi như cũ, đi không mấy bước, nàng ỗ nhiên phát hiện một chút khác thường. các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này rất nóng. Lam Chiếu Nhi nói, ta trước kia tới qua địa c ù n g xưa nay là rất tấm lánh, q u â n ngọc tương đối chịu nhiệt, cảm thấy còn tốt. Lục Hằng rất nhạy cảm, mũi kiếm sẹt qua mặt đất, n ổ i lên mỏng s ư ơ n g trước mắt liền hòa tan b u t hơi, hắn lại ngồi xuống, ngón tay sờ nhẹ mặt đất. Cao m à y nói, sàn nhà đang phát nhiệt. Yêu Hoàng Lô muốn mở ra, không giống. Lam Chiếu Nhi nhìn một phía, Yêu Hoàng Lô như mở ra, sẽ không chỉ có điểm ấy phản ứng. Nàng cũng theo Lục Hằng ngồi xuống, lòng bàn tay đụng vào mặt đất, lan tràn ra linh cảm. Một lát, nàng đột nhiên rút tay về, hai con ngươi chật lên, phía dưới, giống như có cái lò luyện. q u â n ngọc, lò luyện. chẳng phải là yêu hoàng lô sao? làm chiếu nhi như mày, lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không thể nào biết được, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm được trận cơ. địa cung cực lớn, ba người cũng không dám phân tán, làm chiếu nhi lòng bàn tay v â n về, trong tay liền nhiều một viên phát ra linh quang minh châu, đem p h ư ơ n g viên 10 mét chiếu lên rõ ràng. dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, làm chiếu nhi mang theo quần ngọc cùng lục hàng đi đến trận cơ vị trí. nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt đồ có một mảnh vắng vẻ, liền đầu trận m ạ c h đều không có, ở đâu ra trận cơ? làm sao lại như vậy? làm chiếu nhi kinh hãi, nửa uy tới đất bên trên. hai tay dùng sức lau mặt đất, rõ ràng ngay ở chỗ này à? Quân Ngọc, ngươi lần trước ở đây nhìn thấy Trận Cơ là lúc nào? Làm Chiếu Nhi như không nghe gặp nàng nói chuyện, nôn nóng ngắm nhìn một phía, không nên, không có khả năng. Ngươi bình tĩnh một chút. Quân Ngọc hai tay chế trụ bả vai nàng, suy nghĩ kỹ một chút, có phải là yêu vương đem Trận Cơ rời đi, lại hoặc là chúng ta đi sai? Làm Chiếu Nhi hít sâu một hơi, ta xác thực có rất nhiều năm không đến địa cung, nhưng lấy ngọn lửa sai bản sự, không có khả năng tùy tiện nà gì Trận Cơ. Đó chính là chúng ta đi nhầm. Lục h ắ n nói. từng vị thiên giới mạnh nhất thợ rèn tô liệt ảnh chế tạo yêu hoàng lô lục h ằ n g cũng cho rằng ngọn lửa sai không bản sự cải tạo lam chiếu nhi nhắm mắt lại lặp đi lặp lại hồi tưởng bọn họ xuống đến địa cung đoạn đường này nàng nhớ được vì cam đoan địa cung ẩ n n ấ p cùng kiên cố địa cung cùng trên mặt đất cung điện trong lúc đó cách phi thường khoảng cách xa ở giữa đều là rắn chắc cương n h a m đất cũng không kiến trúc lúc này nàng đung nhiên lại nhớ tới nàng tại ngoài cung mới gặp quần ngọc cùng lục hàng l ú c bọn họ đang bị dưới mặt đất hung thú truy đuổi hung thú khi thì x u n g kích mặt đất chấn động mặt đất mấy cái cây đều bị nó đánh ngã lam chiếu nhi dù một mực biết dưới mặt đất có cái hung thú nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nó di động. Nàng vẫn cho là hung thú bị giam ở cung điện dưới lòng đất. Cho tới giờ khắc này, nàng mới nghĩ đến như hung thú trôn sâu dưới mặt đất, cho dù nó lực lớn vô cùng, cũng rất khó cách khoảng cách xa như vậy, đánh ngã loại tại mặt đất đại thụ. Nói cách khác, nguyên bản địa cung bên trên, khả năng còn có một cái địa cung. Hung thú bị giam cầm ở cách mặt đất thêm gần địa cung bên trong. Tại vốn có địa cung bên trên xây dựng một cái giống nhau như lúc địa cung này cũng không khó làm được. Ta hiểu được. Lam Triếu Nhi lòng bàn tay vẫn sát mặt đất, trầm rãi nói, sai lầm chỉ có thể phát sinh ở chúng ta xuống trên đường. Tuy rằng dựa theo phương hướng chính xác, lại bị cái nào đó không gian trận pháp đảo loạn, dẫn đến chúng ta tới đến một cái khác tầng. Vốn có địa cung bên trên, cầm t ù hung thú, một cái khác tầng địa cung. Theo nàng tiếng nói tiêu tán, lục hằng cùng quân ngọc hoảng sợ ngắm nhìn mặt đất, lại nước mắt nhìn về phía bầu trời. Quân ngọc mắt sắc phát hiện cái gì? Các ngươi nhìn phía trên. Làm chiếu nhi nghe vậy, giơ lên trong tay minh châu, tăng cường chiếu sáng. c h i a sáng lan tràn đến thật cao bầu trời, soi sáng ra một tấm sâu ám hình tròn miệng lớn, trong miệng phảng phất có thể nuốt ánh sáng, vô luận như thế nào không chiếu sáng. Đám người cảm thấy r ù n mình. đi hướng nơi khác, đổi cái góc độ xem xét, rốt cục nhìn ra kia là cái thứ gì? là một cái trung lớn, giống như treo ngược bầu trời v ự sâu, uy nghiêm rất lạnh, cao không thể chạm. thanh nhạn thanh âm có chút phát run, trung thân có khắc kim m từ ngày, chẳng lẽ lại là? không, Đông Hoàng Trung không có khả năng tại yêu giới, cũng không có khả năng phát ra nặng như vậy yêu khí, đây là mô phỏng Đông Hoàng Trung chế thành. các ngươi có thể gọi nó, yêu Hoàng Trung. bầu trời bên trên, đông nhiên truyền đến nặng âm thu cầm, tựa như sấm rền thanh âm, c ư n g đại uy áp theo âm thanh mà tới, t r n g lớn bên cạnh, một vòng u hỏa làm cản thiếu đốt, ngọn lửa và không. trong đó trầm r ã i hiện ra một đạo k h ô i nô g mà tà dị thân ảnh người khoác c á m giả t r ư ở n g bảo biên giới thêu đầy kim hồng s ắ c p h ù văn nâu đậm tóc dài rối tung trên vai hơi có vẻ lộn xộn không bị chói buộc c h e n trúc một tấm có cạnh có góc ngang ngược nam tử khuôn mặt yêu vương ngọn lửa sai nghe đồn mấy ngàn năm trước cái này điên cuồng toan nghê yêu thừa dịp tô liệt ảnh cùng tiên tướng chiến hậu lực yếu thời điểm đem người yêu công hãm vương thành không chỉ cướp đi yêu vương quyền hành còn ăn sống tô thị toàn tộc hết đủ vô luận lực lượng vẫn là tàn nhẫn tâm tính ngọn lửa sai đều không thẹn cho manh thú chi vương x ư hảo lục hằng đoán được ngọn lửa sai sẽ đến nhưng không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy chỉ phải đằng tím một tên đại tướng ngăn cản, cái khác mấy tên đại tướng cũng còn không ra sân, bản thân hắn liền đích thân đến, thật sự là coi trọng bọn họ. Trần Sương kiếm phát ra từng cơn đớn lạnh, hoành ngăn tại quần ngọc trước mặt, ngọn lửa sai n g h ễ nhìn xem lục hàng, cảm thấy hiện lên một chút kinh ngạc. Cảnh Châu thành bên ngoài từ biệt, bất quá một ngày, từng bị hắn đánh thành trọng thương Phạm Nhân t i ể u Tử, tuy vẫn nhục thể phàm thai, lại cùng khi đó không chịu nổi một kích bộ dạng, có cách biệt một trời. Còn có cái kia thanh điểu, dường như mắt đen thiếu nữ linh thú, pháp lực cao cường, có thể mang theo bọn họ tới vô ảnh đi vô tung. Tại Cảnh Châu thời gian minh không có n à y một góc s á c một ngày này bọn họ đi đâu? lại có loại nào gặp g ỡ ngọn lửa sai nghĩ đến viên kia xanh biết chi nhẫn, lúc ấy hắn chỉ là tiện tay nhặt lên, tưởng rằng bọn họ thất lạc vật, lần này lại nghĩ kia có lẽ là cái có thể xuyên toa không gian pháp khí, có thể đem hắn thủ hạ đắc lực nhất tướng tài giết chết, quả nhiên không phải người bình thường. ngọn lửa sai ánh mắt lại hướng về c u a ngọc, đ á y mắt không tự giác hiện lên âm tàn ý cười, hắn trước thời hạn xuất quan, chính là vì cái cô nương này, không nghĩ tới nàng lại chính mình đưa tới cửa, nay có lẽ chính là thiên ý thượng thiên cũng gấp khó ra nổi, muốn n ê n đón tân thần sinh ra. ngọn lửa sai ý cười lớn hơn, nâu đậm tóc dài không gió b a y múa, tựa như hỗn loạn lửa khói, chỉ thấy tay phải hắn biến ra một cây to sử, phát lực phía bên phải đẩy, trùng trùng đụng vào bên phải yêu hoàng trung. âm âm nổ vang đãng triệt địa cung, trời sập giống như áp lực vào đầu rất xuống. lực lượng dù thua xa đông hoàng trung, lại đủ để chấn vỡ phía dưới mấy người ngũ tạng lục phù. trừ thái sơn áp đỉnh giống như tiếng trung, còn có vô số thiêu đốt yêu lửa mũi tên, theo bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng q u ầ n ngọc bọn người phong tới, liệt diễm cháy hừng hực, tựa như hồng liên địa ngục. ngọn lửa sai hương vấn mà. chương năm n h ì n chăm chăm vào côn ngọc, muốn nhìn một chút loại tình huống này. nàng sẽ như thế nào sử dụng nàng thôn vệ chi lực? Mười vạn năm trước, thượng cổ hung thú chính là bị Đông Hoàng Trung chấn áp mà chết, nguyên thần vỡ vụn. n à y thiếu nữ nên là hung thú mảnh vỡ í nhất. Hắn yêu Hoàng Trung, dù không kịp Đông Hoàng Trung, nhưng cũng thành công chấn áp hung thú bộ phận nguyên thần, đưa nó vững vàng c ầ m tù nơi này chỗ. Ngọn lửa sai tay cầm to s ử không kịp chờ đợi lại gõ cửa một chút trung. Áp lực xuống phía dưới xung kích, nhưng thật giống như đụng phải cái gì còn cứng rắn hơn đồ vật, một bộ phận bị thôn ệ một bộ phận lại hướng về ngọn lửa sai bắn ngược trở về. Địa cung bên trong đ n g n i ê n u n p h n g g h é t xoay tròn gió lốc tại yêu Hoàng Trung hạ hình thành ò n g đột nhiên cuốn lên nặng nề g vô cùng trung lớn, đ ư a một tiếng, t r ù n g t r ù n g đụng vào không có chút nào phòng bị ngọn lửa sai sọ não. Trên mặt đất, quần ngọc tay kết chú linh ấn không ngừng hướng thanh nhạn chuyển vận lực lượng. Suối màu xanh c ự điểu xoay quanh không trung, lên xuống tung bay, vang lên kêu to, hai cánh linh khí chảy đi, tiên phong s e n lẫn gội rửa, dần dần xây dựng ra gần như thực thể một tòa hùng vĩ cung điện. Đây là một tòa nhìn không thấy kiến trúc, hoàn toàn do gió hơi thở lực lượng cấu thành. Một viên ngói một viên gạch đều thay đổi trong máy mắt, không ngừng lưu chuyển, dựng thành cung điện không thể phá vỡ, thần thánh hùng vĩ không thể xâm phạm. Trước đây không lâu. ngọn lửa sai vừa hiện thân, quân ngọc cùng lục hàng liền khẩn cấp suy nghĩ muốn hay không trốn. trong lòng bọn họ là không muốn chạy trốn, có thể lại có chút e ngại ngọn lửa ủ g à bên trên yêu hoàng trung lực lượng. nếu không thể ngăn cản, bọn họ sợ là liền cơ hội phản kích đều không có. lúc trước tại cảnh châu thành, quân ngọc đã thí nghiệm qua, nàng thần phong cự t h u ẫ n cản không được ngọn lửa sai quá lâu. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh nhạn đung nhiên dùng linh thức nói với quân ngọc, chủ nhân, còn nhớ rõ ta lúc trước nói cho ngươi ngũ giai phong thuận t u ậ t sao? quân ngọc đương nhiên nhớ được. thanh nhạn theo đệ tứ giai bắt đầu, chỉ có thần tộc lực lượng mới có thể khiến ra. ta rủ tấn vị thần thú. lại không thể t i n h thần, vốn nên không cách nào thi triển đệ tứ giai phong thuật thuật. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới, ngày ấy tại vô tích chi cảnh bên trong, trèo chống ta gắng gượng qua c h i ề u kim tiềm thần lực x u n g kích, tựa hồ là lực lượng của ngươi. Như ngày hôm nay ngươi lại dùng cố lực lượng này ủng hộ ta, ta có lẽ có thể sử dụng đệ tứ giai phong thuật thuật, phong chỉ thần điện. Quân Ngọ c không hiểu, lực lượng của ta chính là h u n độ lực lượng. Thanh Ngạn nói, thao thiết là h u n độ lực lượng d ư n g dùng hung thú, trong cơ thể ngươi tích chứa lực lượng kỳ thật toàn bộ đều là h u n độ lực lượng. h ỗ n độ lực lượng là sáng thế nguyên thủy lực lượng, tại vị cách bên trên hoàn toàn có khả năng nghiền ép lục giới còn lại lực lượng. bao quát tiên thuật, cùng với cường đại tiên thuật ngưng tụ mà thành thần lực. Vì lẽ đó nếu có hỗn độn lực ủng hộ, Thanh Nhạn cảm thấy chính mình có rất lớn xác suất thành công thi triển phong trì thần điện. Quân Ngọc đã tiếp nhận chính mình là thao thiết cái này sự thật không thể chối cãi, không có vấn đề. Không đúng, còn có một vấn đề. Ta dùng hỗn độn lực lượng lời nói, Lục Hằng sẽ phát hiện ta là tà ma sao? Thanh Nhạn thật đúng là không thể cam đoan, hỗn độn lực lượng có thể chuyển biến thành bất luận một loại nào lục giới lực lượng. Truyền thuyết thao thiết là tại ma giới sinh ra, nó hỗn độn lực khả năng rơi vào ma đạo. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất khống chế một chút, đừng tản mát ra ma khí. vì lẽ đó ta có thể là ma không thời gian chủ nhân thanh nhạn vội la lên ma lực cực kỳ còn ngược lại tàn nhẫn ngươi đừng hướng phương diện kia nghĩ là được không trung ngọn lửa sai đã biến ra trung sử sắp vọt tới yêu hoàng trung quân ngọc cắn răng cảm thấy mặc niệm g h ta là căn chính miêu hồng tâm địa thiện lương chính đạo cô nương tốt sau đó có chút kiêng người thừa dịp lục hàng không chú ý cắn nát ngón tay tại thanh nhạn mi tâm ấn xuống một vòng vết máu có giọt máu này chỉ dẫn quân ngọc lực lượng có khả năng càng thông suốt dung nhập thanh nhạn trong cơ thể vung tay ra thanh nhạn bay về phía không trung hiện ra lộng lẫy rộng lớn thần thú linh thể bay lượn thi pháp. một tòa hùng vĩ phong tri thần điện chống rông xuất hiện, ngoại bộ phong bạo tuôn ra, nội bộ phong nhãn lại cực kỳ yên ổn. lục hằng cùng làm chiếu nhi đứng trên mặt đất, mắt thấy yêu hoàng trung bị gõ vàng, bên hai nhưng không có truyền đến một chút thanh âm. vô số hỏa mũi tên bay tới, tại phong c h ì thần điện ngoại hối thành biển lửa, một phần lực lượng bị thần điện hấp thu, lệnh thần điện càng chắc chắn hơn khổng lồ, một phần lực lượng bắn ngược ra ngoài, cùng tiếng trung lực trùng kích cùng nhau đánh út về phía không trung kẻ đầu t i ê đây là thần thuật. làm chiếu nhi rung động không thôi, ánh mắt miêu tả khái quát ra trong suốt thần điện một mái hiên nhà một góc, yên lặng thưởng thức nó cấu tạo, thật là đồ sộ. t h â n ở trong đó. lại hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới q u á y nhiễu trên đỉnh đầu yêu hoàng trung trong gió trên diện rộng lay động ngọn lửa sai bị nện được kém chút phun ra một cái lao huyết c h ậ m một hồi lâu mới khôi phục hắn nộ khí ngút trời vô số bọc lấy liệt diễm cự thạch từ không trung rớt xuống đều bị phong thuận thuật nuốt hết hoặc b ắ n g ư ợ c kém chút đem hắn chính mình góp áo cho cháy một chiêu không được hắn đổi lại một chiêu tay phải gọi ra pháp khí thiên hỏa h ệ tâm t r ả o hung hăng chụp vào phía dưới thần điện thể phải đem nó xé thành mảnh nhỏ t h â n điện bên trong ba người chớ nghe được một tiếng vang trầm không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm thụ thiên hỏa ệ tâm ả o vừa mới chạm đến phong t h u n liền mất khống Ngọn lửa sai giật mình, lập tức đem nó thu hồi, chỉ sợ chậm một bước liền bị c u ồ n phong hấp thu vào trong. Hắn khó có thể tin nhìn về phía thanh nhạn, đã đoán được nó có thần thú vị cách, nhưng mà, cho dù là thần thú, cũng không có khả năng sử dụng ra có thể ngăn cản hắn nhiều như vậy chiêu thuật phong thuận. Là nàng. Ngọn lửa sai đi mắt, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi xuống quần ngọc trên mặt, quần ngọc không ngừng hướng thanh nhạn truyền vận pháp lực, trong cơ thể huyết mạch nóng hồi, có chút mệt mỏi, nhưng còn có thể c h o chống. n g ự a đầu nhìn qua trong suốt phong trì thần điện, trong nội tâm nàng cũng là rung động không thôi. Đây chính là thần cấp phong t h u n t h ậ t sao? Cương đại đến vượt qua tưởng tượng của nàng. ngọn lửa sai ở trên trời tức hồn hển điên cuồng ra chiêu. bọn họ ở trong thần điện, yên ổn được có thể ngồi xuống ngâm ấm trà uống. rất vất vả đi. Lục Hằng có chút lo lắng nàng. Quân Ngọc sắc mặt hơi tái nhợt, quay đầu cười một cái, ta liền nói, ta nhất định có thể bảo hộ ngươi. quá lợi hại. Lục Hằng cũng cười, cho ta trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Lục Hằng lời vừa nói ra, Quân Ngọc sức lực càng đầy, chỉ cần thanh n h ạ n không được k i ệ t nàng có thể chống đến đem ngọn lửa sai tức chết. nhưng mà, làm Quân Ngọc lần nữa nhìn về phía không trung, yêu hoàng c h u n g bên cạnh, đâu còn có ngọn lửa sai thân ảnh. nàng cùng thanh n h ạ n không dám buông lỏng. vẫn nỗ lực duy trì lấy phong thuận. đúng lúc này, bọn họ cảm thấy mặt đất rất nhỏ chấn động, giống như có cái gì cự vật ngay tại hối hạ tới gần. thanh nhạn tại không trung lượn vòng, không ngừng ra cố phong thuận. đột nhiên, một tiếng lệnh người dùng mình khủng bố gào thét, không có chút nào ngăn trở xuyên tấu mảng nhĩ mọi người. chỉ thấy gió hồ thần điện mặt bên, đột nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. trung thiên trong ngọn lửa hiện ra một đạo to lớn giống như gò núi thú ảnh. thanh nhạn cùng quần ngọc lập tức chữa trị phong trì thần điện chỗ thủng, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, bị một tiếng a n h lôi giống như tiếng r ố n g đánh văng ra, dần dần lấp đầy chỗ thủng cũng bị cự thú xé rách được lớn hơn. nó là thế nào làm được? thanh nhạn c h â n kinh, phong chỉ thần đ i ệ n làm sao có thể bị xé nứt? quân ngọc nhìn về phía chỗ thùng chỗ, bất kỳ trông thấy một đôi ưu ám vặn vẹo thú mắt, hình như là thao thiết. quân ngọc tim đập loạn, truyền thuyết thao thiết có thể nuốt an vật vật, chúng ta phong thuận hẳn là bị nó gặm cắn nát. quả nhiên, chỉ thấy kia c ự thú hai chân nệ đất, thân thể hướng lên trên vọt lên, mở ra cực lớn liêu thành, ngay trước quần ngọc đám người mặt, một cái đem phong t h u ẫ n nuốt vào non nửa. quân ngọc cùng thanh nhạn là lần đầu thi triển phong chỉ thần đ i ệ n đã không thuần thủ, lực lượng cũng so với yếu, bị nó như thế xé ra kéo, dần dần vướng trái vướng phải, phong lưu trở nên lộn xộn. lại khó tụ hợp ra chương năm chín hoàn chỉnh cung điện hai người bất đắc dĩ thu tay lại phong thuần biến mất một sát liền có lưu hỏa cự thạch đột nhiên hướng bọn họ đập tới lục hằng huy kiếm ngăn cản che chở quân ngọc cùng làm chiếu nhi lui về phía sau hàng quang cùng ánh lửa xé lẫn quân ngọc rốt cục thấy rõ cách đó không xa kia cự thú hình dung gò núi giống như đá lởm chầm c h ậ m t r ù n g lưng thân thể phủ kín cứng rắn mà á m đạm lân giáp này lân giáp phản p h ậ t có thể hấp thu chiếu sáng n h ư n g người luôn luôn thấy không do nó hình dáng bất kỳ cái gì hoàn cảnh hạ đều có vẻ u ám âm trầm nó bốn trảo nặng nề cực lớn, một móng vuốt xuống dưới là có thể đem người đập thành bánh thịt. Kỳ lạ nhất là nó tấm kia mặt thú, quân ngọc n h e o mắt lại, cuối cùng thấy rõ ràng, trên đầu nó mọc ra một đôi sừng dê, mặt to rộng, miệng cực lớn, há miệng lúc có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bén nhọn răng thú, doa người cực kỳ, phối hợp một đôi mắt cách kẻ trũng rộng, lóe ra yếu ớt ám quang mắt nhỏ, quả thực xấu phải gọi người khó có thể nhìn thẳng, khủng bố thê lệnh bên trong lại lộ ra một chút, vui cảm giác, cái này, quân ngọc đ i rồi, đây chính là nàng b ạ n thể sao? Sống chết trước mắt quân ngọc lại sắp bị tức khóc, thật sâu hải nghi nổi lên nhân sinh, không có khả năng. này cũng không thể là ta, nhất định là nơi nào sai lầm. Nàng điên cuồng lắc đầu, nắm chặt lục hàng g ó c áo tay run rẩy kịch liệt, dùng sức nhắm mắt lại lại mở ra, nhìn thấy vẫn là cái kia khủng bố xấu xí si âm trầm quái thú, chính hướng về phía bọn chúng giống to kêu gào, không chỉ dáng dấp d ọ a n g ư ờ i trạng thái tinh thần nhìn d ọ a người hơn, nho nhỏ thú mắt lóe ra điên cuồng, giống như muốn đem nhìn thấy tất cả mọi thứ toàn bộ nuốt vào trong bụng, toàn bộ địa cung lắc lư không ngừng, không gian cùng quang ảnh hình như đều tại cường đại lực trùng kích phía dưới phát sinh vạn mèo. Lục Hằng tuy vô pháp phân biệt hỗn độn lực lượng, lại có thể cảm nhận được. Theo thượng cổ hung thú cuồng h ố n g không ngừng, này Nguyên Thủy Ma h ù n g Hậu lực lượng chính tràn ngập toàn bộ địa cung, rất nhanh liền có thể đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào v ự c sâu không đáy. Nó giống như bị thứ gì không chế. Lục Hằng đối với Quân Ngọc nói, ngươi nhìn nó trên cổ, tựa hồ chói buộc tầm vài vòng phụ chú. Quân Ngọc định thần nhìn lại, quả nhiên thấy từng mai từng mai t à dị phụ chú đầu đuôi mai liền, hình thành nặng nề xíu xích, chói buộc tại thao thiết phần cổ, không ngừng kích thích thân thể của nó. Thanh ạ n kia là cải tạo qua p h ụ ma khóa, không chỉ có thể chấn áp lực lượng của nó, còn có thể an ổn tâm trí của nó. Khó trách ngọn lửa sai có thể đem Thao Thiết một mực cầm tù ở đây. n à y thượng cổ hung thú khả năng đã quên chính mình là ai. Không thể nào. Thao Thiết nguyên lai là ngu xuẩn như vậy một loại sinh vật sao? Quân Ngọc mười phần không phục. Thanh Nhạn có chút không đành lòng nói cho nàng, thần giới ghi lại Thao Thiết chính là rất b ú n ố c Bang không thì cũng sẽ không bị Đông Hoàng Trung bắt lấy. Ngọn lửa sai ám giả sắp thân ảnh ở không trung xuất hiện lần nữa, đi qua lần trước công thủ, hắn bị chính mình chiêu thuật bắn ngược được nhanh hỏng mất. Không muốn lãng phí thời gian nữa, âm tàn ánh mắt quát Quân Ngọc, đầu ngón tay xa xa điểm hướng nàng, một chùm yêu quang phong tới. Quân Ngọc né tránh không kịp, trong tóc bị ngọn lửa sai lưu lại một quả yêu l n thứ gì quân ngọc cao đ ỉ n h đầu cũng không dám tùy ý sử dụng thôn vệ chi lực sợ đem đầu làm r ọ c thao thiết ngọn lửa sai thanh âm khàn khàn văng lên cho ta ăn luôn nàng đi tiếng nói vừa ra hung thú ảm đạm ánh mắt hàn quang lóe lên c ơ bắp kéo căng lên h ư n g phấn gắt gao tiếp cận quân ngọc trong mũi phun ra nóng bỏng khí tức chân sau đ à o xúc thế g á n g người như cổ động dây núi lấy khu núi đi hải chi thế đột nhiên phóng tới quân ngọc chủ nhân cẩn thận một luồng âm trầm quỷ khí theo âm thanh mà tới huyết hồng ô lớn tại hung thú trước mắt tràn ra sắp đụng vào một khắc này thao thiết kịp thời phanh lại né tránh g á n g minh ô công kích cái này dưới đất thông đạo tựa như mê cung, xoay chuyển ta nhanh hơn mê. khương thất phàn là nói, không đúng, ta giống như đã chết. giáng minh ô thu tay lại bên trong, nàng mới nhìn rõ khủng bố đến cực điểm thượng cổ hung thú, dọa cho phát sợ. tốt đang ăn trời ăn hung thú, tựa hồ không ăn giáng minh ô loại này â m trầm đồ chơi. nó cũng không muốn chạm, vòng quanh giáng minh ô chuyển nửa vòng, đung nhiên n ệ n đất gầm t h é t một hơi đem khương thất xoay ra ngoài hơn mấy trượng. thật mạnh, đây chính là hỗn độn lực lượng. khương thất ổn định thân hình, cầm ô lại lần nữa giết tới tiến đến. một bên khác, lục hằng cũng vận kiếm tới gần, cho rằng thao thiết cùng ề n kiếm phong lăng lẹ xuống phía dưới một bổ, ai ngờ lại bị nó tùy tiện né tránh. cự thú lăng không nảy lên, thân ảnh tại không trung tiêu tán, nháy mắt xuất hiện tại phía sau bọn họ. nó trong mắt chỉ có cồn ngọc, hung ác thở phì phò, miệng thú mở rộng, tùy tiện nhào về phía cồn ngọc. lục hàng phi kiếm ngăn tại trong bọn hắn, bốn phía gió rét đột khởi, hắn đạp gió lăng không, kiếm quang biến ảo vô tận, cho bốn p h ư ơ n g tam hướng hướng thao thiết vây quanh. thao thiết lần nữa né tránh, nhưng mà vẫn là có một kiếm bổ trúng mặt của nó, dù không thể trọng thương nó, lại đem nó trọng yếu nhất miệng cho chém nước, vết nước toát ra màu tươi, thao thiết đau đến òn gối quỳ xuống, ngao kêu to. Quân Ngọc vô ý thức đưa tay sờ lên bạo bối của mình miệng, nhìn xem đều đau quá a bất quá mơ hơi. Thao Thiết liền một lần nữa đứng lên, hai con ngươi lộ hung quang, khuôn mặt vặn vẹo bạo ngược, toàn bộ địa c ù n g không khí phảng phất đều thiêu đốt. Không tốt, nó muốn phát điên. Lục Hằng trở lại Quân Ngọc bên cạnh, lôi kéo nàng hướng nơi xa chạy trốn. Vừa mới cất bước, sau lưng liền truyền đến cự thú truy đuổi ầm ầm tiếng chân, một tiếng giận không k è m được giống to, c u ồ n bạo khí lưu từ phía sau đánh tới, đem Lục Hằng cùng Quân Ngọc hung hăng đụng vào trên mặt đất, trật vật không chịu nổi. Ha ha ha! n g lửa sai cười gần nói, Thao Thiết, ngay tại lúc này, an thiếu nữ kia. cự thú hối hả chạy tới trước mắt, t ư ơ n g thất cùng thanh nhạn lại nhanh hơn nó, đồng thời lách mình ngăn tại quần ngọc trước mặt, một cái d a ô, một cái gọi gió, vững vàng ngăn cản được nóng nảy cự thú. Thao thiết chán ghét quỷ khí, h ắ t đầu tránh đi dáng minh ô, liêu miệng há to đến lớn nhất, lấy nuốt ăn nhật nguyện tư thế, đột nhiên cắn về phía khác một bên thanh nhạn, một cái nuốt mất nặng n g phong tuấn, trực tiếp đem kim màu xanh c ự điều cắn vào trong miệng. Không muốn. Quần ngọc hô to, muốn rách cả mí mắt, không để ý chân trái rơi s ừ n g tay phải gọi ra cá sát i ế m như bị điên hướng về phía trước đánh tới. Đen đặc sát khí lưu động, kiếm phong bổ chúng thao thiết lăn giáp, lại không bị thương nó mảy may. Quần Ngọc không thối lui chút nào, phi thân nhảy vọt đến thao thiết trước mặt, đang muốn tái xuất một kiếm, cùng nó đánh nhau chết sống, đã thấy kia hung tàn cự thú lại bị nàng b ứ c lui mấy bước, b u ồ n cái móng nuốt giống như sẽ không đi bộ, siêu siêu vẹo vẹo lui lại, kém chút ngã ngồi tới đất bên trên, b u n g ra thanh nhạn. Quần Ngọc thế ra cá sát kiếm, bay đến nửa đường, tốc độ kiếm bỗng nhiên chậm lại, chỉ thấy kia đen xì khủng bố cự thú chỉ là ngậm lấy thanh nhạn, cũng không có đem nó ă n vào đi. Nó thật giống như bị cá ướp muối lực lượng đánh trúng, vừa nhìn thấy Quần Ngọc chủ động tới, toàn bộ thú đều trở nên yên tĩnh bần l u mắt nhỏ nháy hai lần. có chút uối, đem trong miệng màu xanh c ự điểu nôn tới đất bên trên. n ậ y thanh nhạn dính một tân h hung thú nước b ọ n dính cho nó cánh đều có chút không căng ra, trên mặt đất bay n ả y mấy lần, dọa bay hồn phách còn không có về thể, ta vậy mà không chết, giống như cũng không có rất đau. thao thiết c ụ c đầu xuống, rũi ra một cái chân trước, giúp thanh nhạn trở mình, đầu hướng lên trên. sau đó, nó kinh khủng đầu to túi được thấp hơn, khẽ nhếch miệng, rũi ra cực lớn r ì n h dính, sinh đầy gai ngược đầu lưỡi, dị thương em ai liếm liếm thanh nhạn đầu, đem nó cái t á n một vòng vết máu khô khốc liếm đến miệng bên trong. ngâm một hồi, nó hốc mắt đóng dưng có chút t đát. Quân Ngọc cá sát kiếm một mực chỉ vào Thao Thiết đầu, cho đến lúc này mới một mặt buồn bực thu h ồ i Ngươi đang làm gì? Ngọn lửa sai đi rồi, ngươi thế nhưng là Thao Thiết, mau đưa bọn họ đều ăn. Kinh khủng thượng cổ hung thú căn bản nghe không được hắn nói chuyện, chỉ r ụ t cổ lại chăm chú nhìn Quân Ngọc, ánh mắt lộ ra thành tịnh ngu xuẩn. Quân Ngọc cực kỳ quái lạ, trong linh đài, đ ô n g nhiên vang lên một n i quen thuộc thu đ ầm ầm vừa đáng thương ba ba, giống một cái k h ấ t thực thú nhỏ. Không phải liền là Thao Thiết tiếng đều. chờ một chút, vì cái gì cái đồ chơi này có thể liền lên ta linh tức? Bởi vì chúng ta đều là Thao Thiết sao? Nghĩ đến đây, Quân Ngọc có chút nghĩ rơi đầu liền đi. ngươi ngươi ngươi, nhanh cho ta ăn luôn nàng đi. Ngọn lửa sai ở trên trời không ngừng nổi điên, tức hồn hề dẫn động thao thiết trên cổ phục ma khóa. Phục ma khóa lấp lóe linh quang, thao thiết bị kích thích được thú thân chấn động, ánh mắt trở nên mê loạn. q u n Ngọc nhìn chăm chăm nó, dùng linh thức ung hăng dạy dỗ, cho lão nương n g o chút. Ngọn lửa sai rõ ràng nhìn thấy phục ma khóa khởi động, t h ư ợ cổ hung thú thân thể lại trở nên căng cứng kích động, nên ngay lập tức sẽ một cái nuốt mất c u â n Ngọc. Thao thiết xác thực rất kích động, g o i thép giống như cái đuôi lớn tại sau lưng vùng qua vùng lại, nó khổng lồ như núi thân thể đột nhiên nằm xuống, lăn giáp trùng trùng ép qua mặt đất, trở mình hướng c u n Ngọc lộ ra cái bụng. t r i ê u Thiên bốn cái móng nuốt đạp đạp, lỗ mũi hô hô thở không ra hơi, một mặt ngốc anh, ngoan giống cái kẻ ngu. Chương 60. Thanh Nhạn toàn thân xiên x ẹ chưa tỉnh hồn đối với mình thi triển toàn thuật, trong linh đài bỗng nhiên vang lên quần ngọc thanh âm, Nhạn à, thao thiết giống như nhận ngươi làm chủ nhân. Thanh Nhạn, chủ nhân, ngươi không cần nói đùa, nó rõ ràng, chính là nhận ngươi làm chủ nhân. Quần ngọc nhìn qua kia trồng vó, trên mặt đất không ngừng n ú ố nhích bán manh tự thú, nàng mí mắt có chút có rúm, trong đầu hắn đổi tuyến đường, liền lên thao thiết linh thức, nghiêm túc nói với nó, từ giờ trở đi, Thanh Nhạn chính là của ngươi lại ca, ngươi cái gì đều phải nghe nó, rõ chưa? Thao Thiết lăn mình một cái, một lần nữa đứng vững, nhìn về phía Thanh Nhạn ánh mắt ít nhiều có chút kinh t h ư ờ n g nhưng vẫn là ngoan ngoãn uốn gối gật đầu, nhận cái này lại ca. Thượng cổ hung thú cho dù thần phục, ý nguyên mang theo ngang nhiên khí thế. Thanh Nhạn dọa đến xù lông, chủ nhân, ta tuy là thần thú, cũng chỉ có hơn 2.000 tuổi, Thao Thiết nói ít cũng có hơn 10 vạn tuổi, dạng này có phải là không tốt lắm? Quân Ngọc d ư ờ n g như hoàn toàn không nghe thấy nó nói chuyện, v ẫ n t ạ i lục hàng cùng làm chiếu nhi trước mặt biểu d i ễ n đứng lên, ai nha, Thanh Nhạn ngươi thật lợi hại, Thao Thiết đều bị ngươi thu phục. Thao Thiết là thượng cổ hung thú, lại là tại ma giới sinh ra, h i ể n nhiên là trò quỷ ma. Quần Ngọc cũng không muốn trực tiếp cùng nó dính liễu quan hệ. Quần Ngọc dư quang liếc lục h ẳ n g gặp hắn chỉ là hơi nhễu xuống lông mày, không hề nói gì, tựa như tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Lại nhìn làm chiếu nhi, t h ầ n xác dù kinh ngạc, nhưng cũng không có phát ra cái gì chất vấn. Thao thiết vẫn t ú i đầu, chân trước không được tự nhiên nào, nho nhỏ thú mắt đi lên, nhìn thấy Quần Ngọc ánh mắt rơi xuống, nó vội vàng r ụ xuống ánh mắt, rất khẩn trương, lại dẫn rất nhiều mừng dỡ, hô hô bước khí lố mũi tiết lộ tâm tình của nó. Sơ t ạ i chủ nhân xuất hiện tại yêu vương ngoài c ù n g nhẹ nhàng đánh mặt đất thời điểm, nó liền nhận ra chủ nhân h u n độ khí tức, toàn bộ thú còn vui không thôi, không ngừng va chạm bầu trời. muốn lao ra nhìn thấy chủ nhân, tựa như nó sinh ra sau mấy chục vạn năm như thế, không một ngày không phải hấp tấp cùng tại chủ nhân sau lưng. nó là chủ nhân dùng chính mình thôn vệ chi lực sáng tạo ra, vì vậy trên người nó mang theo vài phần cùng chủ nhân tương tự tính chất đặc biệt, đều thích hồ ăn b i ê n n h ế t đều chán ghét â m quỷ khí tức. thế nhưng là chủ nhân tựa hồ cũng không thích nó. thao thiết không biết, nó sinh ra chỉ là chủ nhân một lần tiện tay thí nghiệm. quân ngục sinh ra liền nắm giữ hủy diệt cùng thôn vệ lực lượng, nhưng nàng cùng quá sơ tương sinh chúng sức, quá sơ có tạo vật lực lượng, nàng hẳn là cũng có. một ngày, quân ngục đỗng nhiên muốn thử xem chính mình tạo vật thuật có thể tạo ra thứ gì. thế là nàng tạo ra được một cái sinh linh cùng một cái vật chết, vật chết là một chiếc đỉnh, sinh linh là một cái xấu méo mó cự thú. Đỉnh tốt xấu có thể nấu đồ vật, cự thú cho quân ngục mà nói là một chút tác dụng cũng không có. Quân ngục trời sinh tính cực kỳ quái gở cao ngạo, theo thái cổ thời kỳ, nàng cùng quá sơ sau khi tách ra, nàng liền thích một người ở vô cùng dài tuổi tác bên trong, nàng từ đầu đến cuối độc lai độc vãng mừng dỡ tự tại, vì vậy tạo ra thao thiết về sau, nàng rất phiền chán bên người tổng đi theo cái cái đuôi. Thao thiết lại làm không biết mệt, ngày ngày đi theo chủ nhân phía sau cái m ô n g chạy. Quân ngục có thể chớp mắt và giảm, nó đuổi không kịp, có đôi khi 100 năm đều đang đuổi, 100 năm đều không gặp được chủ nhân một mặt. Tốt tại nó có thể cảm nhận được chủ nhân khí tức, một mực như thế kiên nhẫn theo sát, một vạn năm tóm lại có thể cùng lần trước, mười vạn năm trước, nó đi theo chủ nhân đến đến thần g i ớ i chủ nhân ở trên trời ê m n y bay, đột nhiên có cái toàn thân phát sáng thần tiên, dẫn tới hút n h ậ t thần quang, soi sáng ra chủ nhân nguyên thân. Chủ nhân dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, trở lại ma giới về sau, ánh mắt của nàng giống như có chút không thoải mái, bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian, t h e o thiết sinh ra vụ về. nó xem cái kia viên viên sáng sáng, mỗi ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đ ồ vật đả thương chủ nhân, hơn nữa nhìn còn ăn rất ngon, nó liền một mình xâm nhập đông quan g đảo, nghĩ thừa dị vật kia vừa dâng lên thời điểm, đem nó một cái nuốt mất. về sau, tựa như hậu thế truyền thuyết lời nói, thượng cổ hung thú thao thiết bị đông hoàng trung bắt giết, nguyên thần vỡ thành t ạ t bã, thao thiết đại bộ phận mảnh vỡ nguyên thần đều tiêu tán, chỉ để lại một khối nhỏ nguyên thần, trốn ở h u n độn thần uyên thâm chỗ góc nhỏ, r ụ đầu rụt cổ ngủ say hết mấy vạn ă m một ngày, nó thực tế đói gần chết, tỉnh lại, chạy ra h u n độn thần uyên đi tìm đồ ăn. trở lại ma giới nó mới phát hiện chủ nhân biến mất. b ê n ngông thế giới giữa thiên địa không còn có chủ nhân một chút khí tức bây giờ thao thiết lực lượng vẫn chưa tới lúc đầu một phần mười nó cũng rốt cục thông minh một ít biết mình lực yếu không tiếp tục giết tới trên trời nổi điên mà là một bên không ngừng ăn đồ ăn bổ sung lực lượng một bên tại lục giới khắp nơi tìm kiếm chủ nhân khí tức tìm thật lâu thời gian không phụ người hữu tâm nó rốt cục tại yêu giới n g ư ờ i được n g ù i vị quan thuộc là chủ nhân đỉnh lại về sau nó liền bị bắt trên cổ mặc lên một vòng lại một vòng tà dị phụ chú phù này chú có thể áp chế lực lượng của nó sẽ còn để nó hoa mắt v ắ n đầu thần trí không rõ từ đây hồn hồn ngạ ngạ ở tại địa cung bên trong. Không biết đêm nay là năm nào, không thể tin được, giống giống như nằm mơ, nó vậy mà lại gặp được chủ nhân. Mười vạn năm không gặp, chủ nhân trở nên nho nhỏ, cùng dáng dấp ban đầu quả thực ngày đêm khác biệt. Chủ nhân lại còn há mồm nói chuyện, thậm chí kết nối vào nó linh thức, cùng nó đơn độc đối thoại, thao thiết kích động đến chào chào loạn chiến. Cho dù chủ nhân quái lạ cho nó an bài quặng lông đầu nhỏ chim làm đại ca, thao thiết ý nguyên vô cùng hưng phấn, phi thường vui vẻ. Nó chưa từng có cùng chủ nhân cùng một chỗ chờ thời gian dài như vậy, còn chịu gần như vậy, nó hưng phấn đến thậm chí muốn đem nhìn thấy tất cả mọi thứ đều ướt, bình tĩnh một chút. q u n Ngọc lần nữa dùng linh thức đối với Thao Thiết nói, ngươi muốn cùng ta, liền nhất định phải biểu hiện được như cái người tốt. A không, tốt t h ú đa hướng thanh nhạn học một ít. Thao Thiết gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng thanh nhạn, nét môi hướng nó nở r ộ n một cái mười phần hữu hảo đủ cười. Hình tượng cực kỳ kinh dị, lại dẫn mấy phần chất phát, một nhà đoàn viên vui vẻ hòa thuận. Nếu không phải ở tại địa cung, yêu vương nhìn trầm c h ằ m q u a n Ngọc còn muốn lại giới thiệu một chút nói nhị tỷ khương thất, vân vân. Yêu vương đâu? Đám người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lại ngắm nhìn bốn phía một vòng, đâu còn có yêu vương bóng dáng? Ngọn lửa sai thấy p h ụ c ma khóa đã không chế không được thao thiết tâm trí, không cách nào làm cho nó nuốt vào quần ngọc. Nhường cả hai hòa làm một thể, hắn liền lập tức rời đi địa cung. Hắn bị tức được giận sôi lên, vô cùng nổi nóng. Bất quá rất nhanh, tâm tình liền thanh hẳn. Thao thiết bị quần ngọc áp chế, nói rõ quần ngọc lực lượng xa mạnh hơn nó. Cái này cùng hắn suy đoán đồng dạng. Quần ngọc linh trí toàn bộ triển khai, hóa thành hình người, lực lượng vốn nên so với thú hình thao thiết mạnh hơn, mà nàng đối với thao thiết tinh thần áp chế, nên tương đương với bản thể đối với m ạ n h vụ linh hồn áp chế. Nghĩ đến đây, ngọn lửa sai trên mặt lại hiện lên ý cười. Như quần ngọc không đủ mạnh, hắn thành thần nghi thức cần thiết h u n độ lực liền có khả năng không đủ. Dưới mắt xem ra, xác nhận đầy đủ. Thao thiết có thể nuốt mất nàng tốt nhất, nuốt không được, hắn cũng không bắt buộc. Trực tiếp tiến hành bước kế tiếp đi. Trong cung điện dưới lòng đất, ngọn lửa sai thân ảnh vừa mới biến mất, mấy đạo nhan sắc khác nhau yêu quang liền từ ngoài cửa nhanh chóng lóe đi vào. Yêu khí nồng đậm mà lộn xộn, bất quá giây lát, bảy đạo cao thấp m ậ p ốm không đồng nhất thân ảnh hiện lên ở trước mắt, dung mạo khác nhau, thần sắc lại là lạ thường nhất trí tàn nhẫn tà ác. Làm chiếu nhi cả kinh nói, yêu tộc đại tướng, tế t h i u bởi vì ngọn lửa sai thành thần kế hoạch, yêu tướng nhóm nhiều năm bị phế đi ra thu thập hỗn độn chất dinh dưỡng, làm chiếu nhi tại yêu giới ẩn n ú p nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua yêu tướng cùng nhau r ò n g g ã xuất hiện. bảy tên pháp lực cao cường yêu tướng chung vào một chỗ, thực lực tuyệt không thấp hơn ngọn lửa sai. mắt thấy yêu tướng liền muốn ra chiêu, quân ngọc hỏi thanh nhã, ngươi còn có sức lực sao? thanh nhã, ta không có vấn đề, chủ nhân. tiếng nói vừa ra, hai người hợp lực, lại lần nữa thi triển ra phong chỉ thần điện. mãnh liệt cuồng phong xây dựng ra kiên cố thành lũy, chúng yêu đem chiêu thuật như mật mưa nện xuống, liệt diễm, băng truy, dây leo, mưa đậu. lốp b ố p nền ở phía trên thần điện, quả nhiên so với ngọn lửa sai sức lực của một người cường thịnh, quân ngọc cùng thanh nhạn có chút phí sức, bất quá vẫn là có thể chống đỡ thần điện sửng s ư n g ngăn cản sở hữu thế công. Quân ngọc hướng thanh nhạn chuyển vận hỗn độn lực lượng lúc, đung nhiên cảm giác bên cạnh lại có một luồng linh lực tưới tiêu vào trong cơ thể của nàng, là thao thiết, lực lượng của nó, vậy mà có thể không có chút nào ngăn trở dung nhập trong cơ thể nàng. Cho dù có linh thú minh nước tại, quân ngọc cũng muốn dùng máu của mình làm môi giới, mới có thể hướng thanh nhạn trên diện rộng chuyển vận lực lượng. Đến bước này, quân ngọc triệt để tin tưởng mình chính là thao thiết bản thiết. Không gì không phá phong thuẫn ngăn cản tại trước mắt, yêu tướng nhóm chiêu thức chống chất đều bị hóa giải. Nhưng mà trên mặt bọn họ nhưng không có thoát ra bao nhiêu vội vàng sao động, phản p h ấ t tại chờ đợi ta nhất thời khắc tiền đến. đến. Ngao bốn chân kề sát đất c ự thú trước tiên cảm nhận được lòng đất rung chuyển, gầm rú nhắc nhở c ủ n ngọc. San n h à a tại c h ấ n làm chiếu nhi hô, có vết rách, thật nhiều vết rách lan tràn tới. Chỉ nghe từng đợt lốp b ố p tiếng vang, dưới chân bọn hắn mặt đất ẩm, ẩm vỡ ra, cả khối rộng lớn vô cùng đất bằng xuống phía dưới s ụ đổ, lại không cho dừng chân. Hương h ư sóng nhiệt từ phía dưới thoát ra, đám người cúi đầu chỉ thấy một cái biển lửa. ngọn lửa phô thiên cái địa, dung n h a m đỏ ngầu chậm rãi phun trào, vây quanh một tòa đ à n tế. Trên đài thình lình đứng thẳng một tôn cực đại vô cùng cự đỉnh, thân đỉnh lấp loé ánh lửa, t ư t ư b ư c hơi nóng, tựa hồ vừa đúc tốt, nóng hổi được phản phất có thể đem sở h ữ u đến gần vật chất b ố c hơi hầu như không còn. Như thế đại thực nguyệt đỉnh, hiển nhiên là đem kia tám con đỉnh hợp lại làm một. Quân ngọc bọn người không bị khống chế rơi hướng kia liệt diễm vực sâu, g ó c áo nháy mắt nhấp lên đ ố lửa nhỏ, thanh n h n động tác cực nhanh, đem tất cả mọi người cuốn vào trong gió, phiêu diêu mà lên. Nó không có cách nào một bên mang theo nhiều người như vậy hóa gió nạc hình, một bên trèo chống phong h n phong chỉ thần điện tự nhiên tan rã. Bảy tên yêu tướng nắm đúng thời cơ, pháp khí chiêu thuật vô thiên cái địa, hướng về phía phía dưới một trận điên cuồng công kích. Thanh nhạn mang theo đám người trái l ó é phải tránh, nhưng mà mưa bom b á o đạn khó lòng phòng bị, c h ầ n Nghe nó tê một tiếng tê đau, cánh phải bị một chi hỏa mâu đâm xuyên, thân thể nhất thời mất không chế, phong hành thuật biến mất. Mọi người tại không trung hiện hình, như Thừa Thất Thu Diệp lại lần nữa hướng phía dưới rơi xuống. Lục Hăng nhìn chuẩn chỗ gần một cây trụ lớn, đem Trần s ư ơ n g kiếm hung hăng đâm vào trụ bên trong, tay trái lôi kéo Quần Ngọc, Quần Ngọc lại lôi kéo làm chiếu nhi, ba người như vậy phanh lại rơi thế, vọt đến trụ lớn phía sau tránh né yêu thuật công kích. khương thất bĩ bay thao thiết cũng có thể lơ lửng mất khống chế hạ xuống thanh nhạn cũng bị thao thiết nậm chặt trốn đến một căn khác trụ lớn đằng sau thao thiết thân thể quá khổng lồ vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được chính mình so với trụ lớn còn m u á l n rộng thẳng đến bị một đống yêu thuật đâm cái mông nó mới ngây ngốc kịp phản ứng đem thân thể thu nhỏ đ ổ i cây cột cất giấu chúng ta không tránh được bao lâu lục h ằ n g nhìn qua phía dưới xích diễm h o n g hải trong mắt chiếu ra q u ầ n c u ầ n ánh lửa hỏi lam chiếu nhi yêu hoàng lô c h ặ cơ phải c h ă n g tại biển lửa phía dưới lam chiếu nhi gật đầu ánh mắt rơi xuống hắn trên thân kiếm ngươi có biện pháp băng phong những thứ này dùng n h m sao quá nguy hiểm Quân Ngọc lắc đầu, hơi tới gần một điểm liền sẽ bị bong chết. Lục Hằng hít sâu một hơi, nhìn về phía Quân Ngọc, không thử một chút làm sao biết không được. Không thử một chút làm sao biết không được. Câu nói này Quân Ngọc trước kia rất yêu nói, thế nhưng lại ăn trên người Lục Hằng, không được. Nàng tinh nguyện chính mình nhảy xuống nuốt ăn biển lửa, cũng không muốn nhường Lục Hằng đi mạo hiểm. Ngươi chỉ là cái phàm nhân, không cẩn thận liền sẽ chết. Quân Ngọc chừng hắn, chúng ta suy nghĩ lại một chút, nói không chừng còn có khác biện pháp. Lúc này, nàng trong linh hải đột nhiên vang lên một tiếng thú gạo, p h ả n phất xung phong n h ậ việc. Quân Ngọc sững sờ, chỉ thấy Thao Thiết ngậm lấy thanh nhạn bay tới, h ắ t đầu. đem bị thương thanh nhạn ném vào quần ngọc trong n g ự c chờ một chút, quần ngọc giống như biết nó muốn làm gì, đây chính là có thể đ ú c thực n g u y ệ t đỉnh liên hỏa. rất nóng, không chỉ rất bỏng. lam chiếu n h ư nói, thực n g u y ệ t đỉnh truyền thuyết là từ thượng cổ sao băng cắt cùng ma thần lực lượng kết hợp chế thành, phổ thông lửa than vô luận đốt tới nhiều nóng đều không cách nào đ ú c nó. đi qua vài vạn năm nghiên cứu mới phát hiện một loại nhiên liệu có thể thay đổi nó hình thái, này nhiên liệu tên là trời viêm than, gần như chỉ ở ma giới trời viêm chân núi có thể khai thác ra, thiếu đốt ra ngọn lửa khốc nhiệt vô cùng, có thể phân giải v ậ v ậ t nhưng mà, cho dù là trời viêm than, cũng chỉ có thể mềm hóa thực n g u y ệ t đỉnh. không thể triệt để hòa tan, thực nguyện thân đỉnh b ê n trên hoa văn cũng sẽ không bị trời viêm than cải biến. nói đến đây, làm chiếu nhi bỗng nhiên i ê n lòng. thực nguyện thân đỉnh b ê n trên hoa văn là thao thiết x ă n g quân ngọc nóng vội phía dưới không nghĩ tới điều ấy, nhìn qua thao thiết nhảy vào biển lửa, thân thể bị hỏa lưỡi triệt để nuốt hết, nàng tim đập loạn, khẩn trương tới cực điểm. khó có thể tưởng tượng, cái này vừa thu tiểu lệ, liền linh thú minh ước đều không có ký kết, lại vì nàng bán mạng đến bước này. lục hăng nhìn qua dứt khoát kiên quyết tiến vào biển lửa thao thiết, cũng là rung động không thôi. bên hai vang vọng làm chiếu nhi kia một đoạn lớn lời nói, hắn rất nhanh cũng nghĩ đến. Thao thiết xăm sẽ không bị trời viêm than nóng chảy, kia thao thiết càng không khả năng bị nóng chảy. Vừa giải sâu chút, hắn đột nhiên chú ý tới làm chiếu nhi lời nói bên trong một cái cực c ầ n nấp chi tiết, chính nàng khả năng cũng không để ý, nhất thời nhanh miệng nói ra. Đi qua vài vạn và năm nghiên cứu mới phát hiện một loại nhiên liệu có thể thay đổi nó hình thái. Vài vạn và năm, ngọn lửa sai bất quá hơn một vạn tuổi, ở đâu ra vài vạn và năm đi nghiên cứu t h ự c n g n u y ệ đỉnh? Nghiên cứu t h ự c n g u y ệ t đỉnh người, đơn giản là muốn nghiên cứu h ố n độ lực lượng, nghiên cứu cái kia không biết là có hay không tồn tại trong truyền thuyết ma thần. Tiến một bước nghĩ, cũng chính là nghiên cứu như thế nào thành thần. ngọn lửa sai lúc trước, còn có ai nghĩ thành thần? Lục Hằng ánh mắt đảo qua làm chiếu nhi, ánh lửa chiếu dọi nàng một mạc gương mặt, thanh lãnh như đầm lấy mắt, loan thoáng c h ậ p chần so với ánh lửa càng thiêu đốt liệt cảm xúc. Ba một tiếng, quân ngọc một cái tay đập tới lục hằng lực, sau đó treo lên bả vai hắn, cả người h ư n g phân rán hắn chú ý dâng lên đến, mau nhìn mau nhìn, phía dưới hỏa giống như biến thiếu đi. Khuku, lục hằng mất tự nhiên cách xa nàng chút, bờ môi sát qua nàng bay lên, mang theo nóng hổi nhiệt ý tóc h á n hắn không tự chủ được ắ t khoe môi, thấy được. t h e o thiết thật là lợi hại. Chương 611 t h a n h nhạn ghé vào q u â n ngọc trên vai, cánh phải bị đâm xuyên. sáng tỏ một cái đ ộ c lớn, muốn hay không đi vô tích chi cảnh bên trong nghỉ ngơi. Quân Ngọc rất lo lắng, ngươi thương được không nhẹ? Thanh Nhạn lắc đầu, n h ị n đau nói, một chút vết thương nhỏ, chốc lát nữa liền tốt. Cho dù chỉ có một cái cánh, ta cũng có thể gọi gió. Nó cũng không muốn một người tiến vào vô tích chi cảnh, không biết tình huống bên ngoài như thế nào, cũng không biết khi nào có thể ra ngoài, nó hội gấp chết. Lại nói, nào có chủ nhân bên ngoài tử chiến, linh thú tại trong nhẫn nghỉ ngơi đạo lý. Vô tích chi cảnh là cái gì? Làm chiếu Nhi Hiếu kỳ hỏi. Quân Ngọc, là chúng ta bảo vệ tính mạng thần khí, có nó tại, chúng ta cũng sẽ không chết. Nàng nói đến không rõ ràng, nhưng làm chiếu nhi ánh mắt như điện, bắt được nàng vô ý thức chuyển động giữa ngón tay ngọc dưới động tác. h à n làm ộ t cái có thể tạm thời trốn trong đó không gian phát khí. Làm chiếu nhi suy đoán, cực lớn cột đá về sau, làm chiếu nhi cũng dùng vũ khí cố định trụ chính mình, lại không cần quần ngọc kéo nàng. Quần ngọc ôm lục hằng vai, nguyên bản chỉ dựa vào hắn trước ngực, cả người bỗng nhiên bị hắn nhấc lên, gương mặt nhẹ nhàng sát qua hắn gương mặt. Bọn họ vốn không có thể sử dụng linh thức giao lưu, nhưng khoảng cách gần như thế, lại có đồng tâm ngọc liên hệ, lục hằng thành công đối với quần ngọc truyền âm nhập mật, thanh âm cứ thấp, cẩn thận làm chiếu nhi. Quần ngọc khẽ giật mình, vì cái gì? Lục Hằng, ngươi không cảm thấy nàng đối với thành thần nghi thức, yêu hoàng lô, còn có thực nguyện đ ị n h đều hiểu rất rõ sao? Quân Ngọc Lâm vào suy nghĩ, Lục Hằng dường như còn có lời nói, nhưng mà bảy tên yêu tướng cũng không cho bọn hắn nói thì t h ầ m thời gian, từng trận gây mũi xương mù d à y đặc lan tràn tới, ở mọi chỗ, nơi đây đã không thể lưu thêm. Phía dưới, dung n h a m liệt hỏa đã bị thao thiết thôn vệ sạch sẽ, lộ ra cháy đen mặt đất, phức tạp kỳ quỷ trận mạch chạy xuôi uquang, hướng vào phía trong hội tụ thành một khối khổng lồ trận cơ. Lục Hằng rút ra cắm ở trụ bên trên kiếm, đem quân Ngọc lưng đến sau lưng, hướng phía dưới bay đi. Thế lựa cho dù thối lui, mặt đất vẫn như cũ nóng hổi. lục hang mùi kiếm chia xuống đất, hàn khí cấp tốc lan tràn ra, mặt đất phát ra lốp bút bút hơi âm thanh, rốt cục hạ nhiệt độ đến đủ để đứng thẳng. đám người rơi xuống mặt đất, quân ngọc ngay lập tức chạy về phía nút ở nơi hẻo lánh thao thiết. ngươi còn tốt chứ, sát s á t quân ngọc theo miệng liền nổi lên cái biệt danh, dưới tay phải ý thức xoa lên c ự thú thô lệ cái chán, b ỏ n g đến giống n h a m t ư ơ n g nhưng nàng trong lòng bàn tay tựa hồ cũng không đau nhất, thật sự là tốt. thao thiết nằm d ạ p trên mặt đất, gấp rút thở phì phò, thân thể nở ra rất nhiều, bên ngoài thân thể chạy xôi từng trận h n g quang, giống như có lửa khói muốn dâng lên mà ra. trời viêm than là có thể tái tạo thực nguyện đỉnh khốc liệt lửa than nó một hơi nuốt lấy toàn bộ tất nhiên phi thường khó chịu ngao thu cầm được bốc hỏa thuốc y ê quân ngọc tựa như nghe rõ nó đang nói n ó không có việc gì nằm s ắ p tiêu hóa một hồi liền tốt ân người ngoan ngoãn nằm s ắ p đi quân ngọc lại sơ sọt một chút lưng của nó như thế nặng nề cứng rắn ao giáp nghĩ đến yêu tướng những cái kia mưa bom b a o đạn cũng đánh không thương tổn nó bị chủ nhân sơ s o ạ n thao thiết kích động đến muốn lật cái bụng nhưng nó thân thể thực tế quá nặng đầy mình lửa than tiêu đốt không ngừng vừa chống lên đến một điểm liền đông một chút quăng trở về quân ngọc nâng người lên nửa g đầu nhìn trời. hai tầng địa cung hợp hai là một cơ hồ không nhìn thấy bầu trời giới hạn vừa hạ nhiệt độ mặt đất bỗng nhiên lại thiêu đốt đứng lên không chỉ mặt đất bốn phía vách tường thật cao bầu trời toàn bộ nổi lên h ồ n g nhiệt toàn bộ địa cung không nổi rung động nội bộ không gian vì nhiệt độ cao mà vẫn m ẹ o lục hằng t ú i đầu nhìn về phía dưới chân trận cơ chỉ thấy vô số đạo kim hồng sắc dị quang theo trận cơ bên trong lan tràn ra dọc theo lít nha lít nhít trận mạch bò lên trên nơi xa mặt tường bò lên trên bầu trời như muốn d ệ t thành một tòa kín không kẽ hở lồng giam làm chiếu nhi cả kinh nói yêu hoàng lô muốn mở ra ta nên có thể tạm thời phong ấn lực lượng của nó. Lục Hằng nhìn về phía Quân Ngọc cùng làm chiếu nhi, nhưng làm phiền ngươi nhóm làm hộ pháp cho ta. Hai người gật gật đầu. Thời gian không chờ ta, Lục Hằng bay đến trận cơ trung ư ơ n g linh kiếm lăng không, tại kiếm quyết chỉ dẫn hạ, Hối Hà hấp thu linh khí bốn phía, hắn bên người thoáng chốc xuất hiện chín đạo kiếm quang, nóng rực địa cung bên trong cuốn lên lấm liệt gió rét, ép thẳng tới trên mặt đất trận cơ, át ở nó hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng tiến trình. yêu tướng thế công vẫn như cũ phô thiên cái địa, k h ư ơ n g Thất lấy ô làm phong t h u n tại trước nhất, Quân Ngọc một tay khống chế phong thuẫn, một tay cầm kiếm, nàng trước đây không lâu nuốt ăn một bộ phận vũ ảnh, pháp lực tăng trưởng không ít. Cá s á t kiếm vi lực không thể coi thường, kiếm phong quét ngang phía dưới, bảy tên yêu tướng đều sinh ra nặng nhẹ không đồng nhất chứng s i n g ố c hình. Lam c h i ế u Nhi bông d ư n g cầm ra một cái to cung, thân cung tỏa ra ánh sáng lung linh, linh lực cường thịnh, nàng tay không kéo ra dây cung, trên dây chợt hiện ra mấy đạo sáng thiết quang. Một tiếng mười phát, mũi tên vạch phá bầu trời, thẳng hướng chúng yêu đem lồng ngực v à o tới. Thật mạnh, q u â n ngọc mắt lộ ra rung động, chỉ thấy yêu tướng nhóm bị linh kiếm bức lui không ý. có người hiểm hiểm tránh đi, có người bị đâm trúng vai, phun ra máu tươi, đầy trời yêu thuật công tích có chút c h ậ m lại. Cái này linh cung không phải là phàm vật. Thanh Nhạn Linh thức nói với Quân Ngọc: Thanh Tâm Cốc đệ tử lấy thể tu cùng đ à n tu là chủ, ngược lại là chưa từng nghe người đi ra lợi hại khí tu. Quân Ngọc: Có lẽ nàng là tại nơi khác đạt được gặp bỡ. Yêu Hoàng Lô chấn động hơi coi chầm lại, yêu tướng nhóm phát hiện lục hàng có thể băng phong trận cơ lực lượng, thở dốc một trận, lần nữa cùng mà lên, so trước đó càng liều mạng hơn. Điên cuồng công kích phía dưới, Quân Ngọc Phong Thuẫn dần dần có chút chống đỡ không nổi. Trước người nàng, Cương Thất cùng Giáng Minh ô bị một cái to cỡ miệng chén dây leo tung bay, Quân Ngọc phân thần một cái chớp mắt, một thanh cực mỏng cực sắc bén lưỡi dao liền xuyên thấu nàng Phong t u ẫ n chỗ bạc được, thẳng tắp đâm về ngược nàng. Cẩn thận. Lam Chiếu Nhi đột nhiên phi thần tới, đung nhiên đem quần ngọc nằm mở, kia mắt thường gần như không thể gặp lưỡi dao hiểm hiểm sát qua gò má nàng, mang ra một đầu tinh tế với máu. Hai người trên mặt đất đoàn vài vòng mới dừng lại, Giang Minh ô lại lần nữa chống ra, quần ngọc nửa quỳ dưới rủ, kinh hoàng ngâm dậy l à m Chiếu Nhi, chỉ gặp nàng trên mặt vết thương chảy ra huyết dịch nhan sắc từ sâu, từ từ khói đen bút lên, lưỡi dao bên trên giường như ngâm kịch động. Lam Chiếu Nhi v ị n quần ngọc cánh tay, thân hình lảo đảo muốn ngã, đúng lúc này trên mặt nàng phút chốc dính sắt một khối âm hàn tảng đá, đau đớn một hồi về sau, khối kia bị vạch thương ra thịt triệt để mất đi trí giác. Không thời gian, như đợi đến tìm được giải dược. Ngươi khả năng đã mất mạng. Khương Thất tay cầm một viên theo đuôi lấy xuống Minh Thạch, bị Minh Thạch đụng vào huyết đúc sẽ lập tức mất đi sức sống. Khương Thất nắm giữ lấy lựu đạo, chỉ đeo suy sụp trên mặt nàng một khối nhỏ huyết đúc, máu độc hẳn là cũng khô cạn. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi lại q u é t khối này t h chết, nên rất nhanh liền sẽ mọc ra mới, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lam Chiếu Nhi nhẹ gật đầu, mặt tái nhợt nổi lên lên ý cảm kích. Nàng tay phải thò vào bên trong v á áo, vốn đã bắt lấy đặt ở trong túi một bình đ a n dược. Nghĩ nghĩ, cuối cùng là vung tay ra, cái gì cũng không lấy ra. Quân Ngọc nhìn xem nàng cứng ngắc nửa bên mặt, rất là tự trách, kỳ thật ngươi không cần phải để ý đến ta. nàng không sợ c h ú n g độc, có thôn vệ chi là tại yêu độc hẳn là cũng có thể nuốt ăn tiêu hóa hết. Ta phải là chậm một bước, đao k i a lưỡi đao coi như đâm vào người ngực. Lam Chiếu Nhi vô v ư bả vai nàng, nỗ lực đứng lên. Ta thánh tâm c ố c lấy thể tu nổi tiếng, ta thân thể khỏe mạnh, không có việc gì. mặc kệ như thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng. giữ lời, Quần Ngọc ánh mắt liếc nhìn đâm vào trên mặt đất lưỡi đao, đây là ai vũ khí? Lam Chiếu Nhi nói, xà yêu di dạng, am hiểu sử dụng các loại á m khí. Bát đại trong yêu tướng, thực lực gần với vũ ảnh. q u â n Ngọc hít sâu một hơi, nửa đầu hướng lên trên nhìn. Giáng Minh ô bên trên, nguyên bản tứ tán yêu tướng nhóm dần dần thành vây kín tư thế, dường như nghĩ thừa gì bọn. Chương sáu h ọ bị thương, thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, một lần đem bọn hắn đánh tan. Quân Ngọc quay đầu mắt nhìn lục hàng, đây đất xương lạnh cùng trận cơ lực lượng giằng co va chạm, chính là thời khắc mấu chốt. Khương Thất, ôi cho ta! Quân Ngọc nói, không chờ Khương Thất đáp lại, nàng đã xem Giáng Minh ô cất đi, cán rụ trột vào trong lòng bàn tay. Theo lòng bàn tay bị cán rụ ăn mòn, máu tươi chảy ngược năng rụ, lồng đập u Minh khí tức chui lên bầu trời, ô lớn hóa thân huyết hồng tự tuẫn, chặn một đợt lại một đợt yêu thuật tập kích. Quân Ngọc miễn cưỡng ăn mấy cái đại chiêu, trong cổ sông lên một luồn g g a i n g ái, đột nhiên phun ra màu tới. Máu của nàng rất nhanh dung nhập mặt đất, dung nhập đạo đạo trận mạch bên trong, bốn phương thông suốt, chạy xuôi kim hồng quang mang trận mạch đột nhiên kịch liệt l ó e lên, trận cơ mãnh liệt run r ậ y toàn bộ địa cùng bao quát trên mặt đất cung điện như là gặp lôi bạo tập kích c ổ một giống nhau, lung la lung lay, tràn ngập nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? Quân Ngọc chính mình cũng dọa kêu to một tiếng, đông d ư n g n h a tới, dùng yêu vương huyết mạch tế trận, có thể dùng yêu hoàng lô lực lượng đại giảm. Giữa không trung mấy tên yêu tộc đại tướng cũng là cực kỳ hoảng sợ, yêu hoàng lô thế nào? chẳng lẽ lại thiếu nữ kia là yêu vương huyết mạch, không đúng. một người khác ánh mắt sáng như tuyết chút, bác bỏ nói, yêu hoàng lô lực lượng không có bị áp chế, mà là đột nhiên hỏng mất. ở đâu ra yêu vương huyết mạch? ngươi nói tô liệt ảnh hải tử, chúng yêu đem bên cạnh, đ n g nhiên hiện hiện một đạo khôi ngô mà â m trầm thân ảnh, tô liệt ảnh cả nhà đều bị ta xé nát, ăn vào trong bụng. vì sao lại có huyết mạch tồn tại? chúng yêu đem cùng nhau quay người, không người bài nói, tham kiến vương thượng. ngọn lửa sai biến mất một hồi, đổi thân mới áo choàng, vẫn là ám sắc, toàn thân treo đầy lít nha lít nhít thần văn, yêu văn, t h e o thiết xăm, phức tạp mà quỷ lệ. trừ cái đó ra. trên người hắn lại không dư vật, liền chân đều là để trần, buộc nhẹ nhẹ cầu, chính thích hợp phi thăng thành thần. Ta nói như thế nào, yêu hoàng lô nửa ngày đều không có mở ra. Ngọn lửa sai quét một vòng chúng yêu tướng, các ngươi đến cùng có làm được cái gì? Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn biến ra to sử, đột nhiên vọt tới trên bầu trời yêu hoàng trung. Tiếng trung quấy động, yêu tướng nhóm nhau nhao, nhao c h e lô t h a i thất khiếu chảy máu, ngọn lửa sai mắt gió đảo qua đi, bọn họ tựa như đạt được tín hiệu, hoảng hốt chạy bừa hướng địa cung xuất khẩu b chạy. Có tên yêu tướng bộ pháp dừng lại, quay trở lại đến hỏi ngọn lửa sai, vương thượng, trong cung còn có thật nhiều tướng sĩ không có i ú p đi. Ngọn lửa sai cười nhạo, vậy thì thật là tốt, tùy bọn hắn cùng nhau làm ta chất dinh dưỡng. Ngươi còn không đi, cũng muốn lưu lại bị ta luyện thành hỗn độn lực lượng? Yêu tướng sắc mặt trắng bệch, bay vượt qua chạy ra ngoài. Yêu hoàng lô một khi chính thức mở ra, trong đó toàn bộ sinh linh đều đem lâm vào tê liệt, trở thành bồi dưỡng yêu vương chất dinh dưỡng. Nếu không phải ngọn lửa càng thích hoan bị người truy p h ù n g chân t r ú c thành thần về sau cũng cần tướng tài đắc lực đi theo, hắn thật nghĩ đem những này các đại tướng cũng lưu tại trong lò cùng nhau luyện hóa. Sâu trong lòng đất, to trận dung nhập quần n g máu, còn tại không ngừng chấn động. Ngọn lửa sai thấy thế, thần sắc như thường. lúc trước đem thao thiết nốt tại tầng này lúc máu của nó cũng có thể dùng yêu hoàng lô to trận xuất hiện dị thường chỉ bất quá không có hôm nay kịch liệt như vậy mà thôi tay phải hắn h u y ệ n hóa ra một tôn lô đỉnh đây là điều khiển cả tòa yêu hoàng lô khai quan ngón tay hắn tụ lực cách không ép vào một luồng khí kình vào trong lò yêu hoàng lô sụp đổ tư thế cấp tốc ngừng lại lục hằng thêm tại trận cơ bên trên băng phong lực lượng cũng xuất hiện nhiều khe nước mặt đất rơi lên từng đợt gió nóng đây đất xương lạnh cấp tốc hòa tan lục hằng có chút ép không được b ộ c phát t r ợ lực hắn dư quang liếc nhìn một bên quần ngọc cùng làm chiếu nhi nàng hai người còn tại làm hộ pháp cho hắn quần ngọc tay đã bị ăn mòn được màu d á n k h ư ơ n g thất nhịn không được c ấ p đi dáng minh ô, thanh nhạn hơi khôi phục chút, n ế m thử chống lên phong tuẫn, nhưng mà trên không trung, ngọn lửa sai đôi mắt treo tùy tiện ý c ư ờ i một bên điên cuồng gõ vang yêu hoàng trùng, một bên không ngừng thêm hướng yêu hoàng lô thực hiện lực lượng, thanh nhạn phong tuẫn căn bản ngăn cản không được bao nhiêu. Mặt đất nóng h ở i như lửa, yêu hoàng lô đã chính thức mở ra, quân ngọc tạng phủ đã sớm bị tiếng t r u n g chấn vỡ, ngã nhào xuống đất bên trên, thất khiếu chảy máu không chỉ thế. n à n g bên cạnh, làm chiếu nhi tình huống càng hòng mét, cả người cơ hồ ngã xuống trong vũng máu. Lục hăng cầm kiếm, xì ra một ngụm máu tươi, thân ảnh đống nhiên cứng ép lăng hồng, bay tới cao mấy trượng, lấy kiếm nhọn làm út. dẫn động trên mặt đất n h a n s ắ c tươi đẹp nhất một bãi máu tươi dọc theo trận cơ hình dáng vẽ lên một đạo quỷ quyền huyền diệu phù văn hắn tại l ă n g xương lĩnh tu t i ế t học liền đã hiểu rõ đại khái t ế trận phù văn ngày hôm nay tại làm chiếu nhi ra bước kia trong địa đồ hắn cũng thấy rõ kia từng đạo nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt lại p h ả n phất bị miêu tả quá ngàn lần vạn lần đồ án n ó n lửa sai mới đầu không biết hắn đang làm gì tưởng rằng sắp chết đến nơi tinh thần rối loạn chờ hắn k ị p phản ứng lục hằng đã thu kiếm rời đi cực lớn trận cơ bên trên sở hữu hướng chạy trận mạnh lực lượng đều bị máu tươi bao trùm thâm đấu toàn bộ mặt đất tựa như ngăn chặn ống khói giống như bừng bừng ra bên ngoài b ố t lên khói đen, nhiệt ý b ố t hơi giảm mạnh, chấn động không nứt cung điện dần dần ngừng lại. yêu hoàng lô lực lượng cắt giảm đến không đủ lúc đầu 1 ộ t phần m ư ngọn lửa sai dâu tóc dựng ngược sát mặt một cái t r ớ c mắt trở nên trắng b ệ n h trong ba người này lại có tô liệt h à n h hậu đại, làm sao có thể? năm đó rõ ràng đều bị hắn giết sạch. ngọn lửa sai cầm to sử tay run rẩy kịch liệt, mỗi sao động một chút yêu hoàng trung vốn sẽ phải hao phí cực lớn linh lực, hắn vừa rồi hưng phấn phía dưới liên tiếp gõ 6 7 lần, lúc này lại nghi đánh to sử đụng vào c h u n g mặt về sau phát ra tê kéo một tiếng, lại theo trong tay hắn chốc ra. tạo sát trùng mặt t u xuống, lục hàng xoa xoa trên mặt máu, kiếm quyết thu nạp linh lực cấp tốc tu bổ hắn tổn hại ngũ tạng lục phủ. dư quang nhìn thấy quần ngọc từ dưới đất bò dậy, nhìn tựa hồ không có gì đáng ngại, hắn yên lòng, chợt bay ra trường kiếm, thân theo kiếm tới, nghiêm nghị thẳng hướng giữa không trung ngọn lửa sai. không có khả năng, không có khả năng, bọn họ rõ ràng chết hết. ngọn lửa sai vẫn ham tại yêu hoàng lô mất đi hiệu lực trong lúc khiếp sợ, thật lâu không cách nào yên ổn. yêu hoàng lô là hắn thành thần nghi thức bên trong phi thường mẫu chốt một câu, không có yêu hoàng lô, chỉ dựa vào yêu hoàng trùng, hắn không thể hoàn toàn khống chế thượng cổ hung thú, càng quan trọng hơn là. Hắn đạt được thực n g u y ệ t đỉnh thời điểm, đỉnh kia đã tại tiền nhân l ậ p đi lặp lại nghiên cứu cùng tái tạo về sau trộn lẫn vào tạp chất, chỉ có tại tế phẩm chủ động phóng thích tinh khiết linh lực tiếp xúc thực nguyện đỉnh đỉnh dưới, đỉnh mới có thể hấp thu bọn hắn lực lượng luyện hóa ra tinh khiết hỗn độn lực lượng. Cưỡng ép luyện hóa bọn họ chỉ có thể đạt được một đống phế liệu. Đây cũng là vì cái gì? Nắm giữ thần âm huyễn diễn vũ ảnh có thể dâng lên nhiều nhất tinh khiết chất dinh dưỡng. Tốt tại trừ thần âm huyễn diễn bên ngoài, yêu hoàng lô cũng có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bị yêu hoàng lô cưỡng ép hấp thu vì chất dinh dưỡng sinh linh, lại từ thực n g u y ệ t đỉnh luyện hóa cũng có thể luyện ra hỗn độn lực lượng. hiện tại không có yêu hoàng lô lại không có vụ ảnh hắn muốn làm sao khống chế thượng cổ hung thú để bọn hắn tự động phóng thích linh lực h i ế n tế chính mình toàn bộ thành thần kế hoạch cơ hồ thất bại trong g a n t ấ c cực lớn thất vọng cùng thống khổ bao phủ ngọn lửa sai làm trần xương kiếm hướng hắn đâm tới thời điểm hắn kém chút không có thể tránh mở cánh tay bị mũi kiếm lôi ra một cái miệng máu tử các ngươi mái tóc dài màu nâu của hắn vì phẫn nộ c ù n g bay loạn vũ trong mắt lên cơn giận dữ một cái lắc mình né qua lục hàng kiếm chiêu dùng thân thể của mình hung hăng vọt tới yêu hoàng trùng gầm thét lên các ngươi đều phải chết toàn diện chịu chết đi dứt lời Hắn lại đột nhiên đụng chuông lớn một chút, lục hằng bị tiếng chuông lực trùng kích đánh văng ra mấy trượng, thất khiếu chảy máu, bất đắc dĩ dừng thế công. Trên mặt đất, tại quần ngọc năm lỡ, làm chiếu nhi cuối cùng từ trong vũng máu c h ố n g lên thân thể. Nội g á n nhìn về phía bầu trời, nàng đột nhiên hô lớn, không được! Ngọn lửa sai muốn mạnh mẽ nuốt vào thực n g u y ệ t trong đỉnh hỗn độn lực lượng. Thực n g u y ệ t trong đỉnh, Niêm g h Phong bát đại yêu tướng siêu tập sở hữu hỗn độn chất dinh dưỡng, vốn là vì thành thần nghi thức chuẩn bị, cùng thượng cổ hung thú lực lượng cùng nhau tạo nên ngọn lửa sai yêu thần chi thân. Hiện tại, ngọn lửa sai thành thần đã vô vọng, tinh thần cũng gần như sụp đổ. lại bị như thế cái kiếm thuật cao cường tiểu tử đuổi theo chặt hắn cảm thấy mình không cần thiết đợi thêm nữa đã không thành được thần dứt khoát duy nhất một lần nuốt mất trong đỉnh sở hữu hỗn độn lực lượng hóa thành vô thượng yêu lực sau đó đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng sẽ thành m à n h ỏ lục h ắ n g nghe được làm chiếu nhi tiếng la lúc ngọn lửa sai đã bay vào trong đỉnh tay phải hóa thành lợi t r ả o sẽ rách nghiêm phong hỗn độn lực lượng v à chứa cường đại lực lượng nguyên thủy dâng lên mà ra theo hắn lòng bàn tay mắt hai thanh mũi đ ồ n g thời r ó t vào thân thể. ngọn lửa sai cho tới bây giờ chưa có thử qua duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy hỗn độn lực lượng, thân thể của hắn dần dần không thể thừa nhận, khuôn mặt v à mèo tứ chi co gân. Chỉ nghe q u a n một tiếng tiếng vang, một thanh trường kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn, n ê n ở trên v á t đỉnh, ngọn lửa sai phun ra máu tươi, xuyên thủng ngực ngưng kết xương trắng, hắn thống khổ gào lên. Tại lục h à n g một kiếm khác đâm tới lúc, nhanh chóng lách mình rời xa, thân ảnh giống như quỷ m ị nhanh đến mức kinh người. Quân Ngọc nhìn xem theo trong đỉnh c h u i ra ngọn lửa sai, cả kinh nói, hắn giống như mạnh lên, mạnh hơn rất nhiều. Làm chiếu nhi mi tâm t chặt, vẫn là để hắn hấp thu rất nhiều hỗn độn lực lượng. Bất quá. hỗn đ ộ lực lượng dù có thể chuyển hóa thành lục giới các loại lực lượng, lại không phải nháy mắt liền có thể hoàn thành. hắn một hơi hấp thu quá nhiều, thân thể hiển nhiên không chịu nổi. tiếng nói vừa ra, làm chiếu nhi giật giật khoe môi, d ù n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm trầm thấp mỉm cười nói, cái gì yêu vương? bất quá là l ỗ m ã n g vô tri hạng người, còn vọng tưởng thành thần. giữa không trung, ngọn lửa sai lưng rán một cây trụ lớn, biểu lộ cực kỳ vặn vẹo lộn xộn, ngược lại nguyên thủy lực lượng ở trong cơ thể hắn d u đ n u tìm không thấy dung hội chỗ, làm hắn toàn thân huyết mạch sôi s ù tinh thần hoàn toàn rối loạn, giống như làm chiếu nhi theo như lời. Quân Ngọc ánh mắt đung nhiên rơi xuống mặt đất, thoáng nhìn đầy đất vẩy xuống máu tươi. Lục Hằng Tế trận thành công, vì lẽ đó, ta là t ô l i ệ t Hành nữ nhi, không đúng không đúng, ta là Thao Thiết Tới. Quân Ngọc nhìn về phía bên cạnh làm chiếu nhi, c h ầ m rãi nói, ngươi là t ô l i ệ t Hành nữ nhi, To Chiếu Nhi. Chương 62, 1. m ộ t t Chiếu Nhi nhìn về phía Quân Ngọc, mặt tái nhợt nổi lên lên ý cười, bị Minh Thạch đụng vào qua ra thị cứng ngắc bất động, làm nàng cười đến rất miết n c ư ỡ n g ngươi đoán được, không sai, ta bản danh t Chiếu Nhi, To l i ệ t Hành là phụ thân của ta. Quân Ngọc không tự giác lui về sau một bước. nàng là tiền nhiệm yêu vương trí nữ tiền nhiệm yêu vương là đoạt tiền cho nên nàng trên thân cũng có tiên tố huyết mạch khó trách có thể sử dụng tiên thuật lại có thể đem trên người yêu khí che giấu được sạch sẽ quân ngọc nhớ tới lục hằng đối với tô chiếu nhi thái độ một mực thật không tốt xác nhận sớm đã đoán được tô chiếu nhi là yêu quái cho nên mới nhường nàng cẩn thận nàng sao quân ngọc ánh mắt dệt qua tô chiếu nhi vì cứu nàng mà bị thương gương mặt đến cùng để không nổi quá nhiều ác ý đi trở về nàng bên cạnh hỏi vì lẽ đó thánh tâm cấp đệ tử cũng là hoang n ô n còn có người bắn về nhà cái mũi tên này có phải là cố ý đem đằng tím dẫn tới bắt chúng ta tô chiếu nhi lắc đầu. ta đúng là thánh tâm cốc tu hành một đoạn thời gian, con c á i mũi tên này, ta lúc trước giải thích qua, hết thể đều là trùng hợp. Cự nhân của ta là ngọn lửa sai, ta nhất định phải ngăn cản hắn thành thần, như hại các ngươi với ta mà nói có chỗ tốt gì? Quân Ngọc nghĩ nghĩ, hình như là đạo lý này. Coi như tô chiếu nhi sớm đã đoán được nàng là thao thiết, kia nàng lại càng không nên chỉ dẫn đằng tím đuổi bắt bọn họ, nếu không chẳng phải là rút ngọn lửa sai một đại ân. Quân Ngọc trong đầu nhao nhao loạn loạn, dù càng muốn tin tưởng tô chiếu nhi lời nói, nhưng dù sao cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Phải là lục hàng tại liên tốt, hắn tâm tư kín đáo, luôn có thể nhìn thấu biểu tượng. theo sẽ không x ử trí theo cảm tính. Quân Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy giữa không trung, ngọn lửa sai bên ngoài thân thể bị hỗn độn lực lượng sẽ rách ra vết rách. Trường b à o phía dưới vung ra một cây nâu nhạt cái đuôi, liền hình người cũng không thể hoàn toàn duy trì. Lục Hằng biến ả o kiếm chiêu thẳng hướng tiến đến, ngọn lửa sai chỉ dùng một cái cánh tay phải liền ngăn, thân thể phảng phất biến thành cường cân t h ế t ố t hỗn độn lực rối loạn hắn tinh thần, nhưng cũng đem hắn thực lực bay vụ đến cao độ trước đó chưa từng có. Quân Ngọc vô tâm xen vào n a tô chiếu như chuyện, cầm kiếm bay lên giữa không trung, muốn cùng Lục Hằng cùng nhau đối kháng ngọn lửa sai. Ngọn lửa sai giống bị hóa điên, thống khổ lại điên cuồng t n loạn. thân thể đụng vào cột đá, cột đá liền vỡ vụn vỡ vụn, lại đụng vào yêu hoàng trung, trung lớn o a n h minh, quân ngọc lập tức cảm giác tạng phủ đánh nước, thân thể hơi không khống chế được, mắt thấy ngọn lửa sai lại muốn đụng vào trung, trước người nàng đột nhiên bay tới một đạo trắng thuần thân ảnh, hơi lạnh hai tay chặt chẽ để lại nàng lỗ hai, tiếng trung vang vọng, lục hằng khoe mắt chảy ra giọt máu rơi xuống quần ngọc trên mặt, máu của hắn vậy mà cũng là lạnh, giống đầu thu thứ nhất rồi mưa, quân ngọc không hợp thời nghĩ, người đứng tới, hắn nói xong này bốn chữ, đ ố n nhiên buông ra quần ngọc, nhường nàng rơi xuống, thanh nhạn ở phía dưới, cánh dù chưa khỏi hẳn, ứng có thể gọi gió tiếp được nàng. Yêu Vương dù lực lượng đại tăng, lại tinh thần thất thường, không thể khống chế chính mình. Đây có lẽ là giết hắn thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là, Lục Hằng lại muốn đối mặt mình, không cho nàng đi theo. Quân Ngọc bị tiếng chuông chấn vỡ cơ quan nội tạng phi tốc lấp đầy, một trận thanh phong thổi lên thân thể của nàng, nàng nội giữa không trung, nhìn qua Lục Hằng dùng kiếm quang đem ngọn lửa sai theo yêu hoàng c h u n g bên cạnh khu trục mở, ngọn lửa sai chạy trốn trong chốc lát, đột nhiên lại phản công trở về, hai tay biến thành l ợ i t r ả o cùng Lục Hằng binh khí đụng vào nhau, kịch liệt tác chiến, lạnh xương h à n khí cùng yêu khí rằng co va chạm, ngọn lửa sai bị đông cứng được hét thảm âm thanh, ánh mắt hung hăng nhìn m m Lục Hằng. thần c h í tựa hồ khôi phục một cái chớp mắt thanh minh hắn nâng lên tay phải ở bên chỗ trong hư không sẽ mở một cái vết nứt sau đó đột nhiên bổ nhào hướng lục hằng đem hắn nhào vào cái khe kia bên trong lục hằng quân ngọc vừa đúng bay đến bên cạnh t h ừ a d ị p cái khe kia khép kín lúc trước một đoàn t h â n cũng chui vào chủ nhân k h ư ơ n g thất lúc chạy đến khe hở đã khép kín lục hằng ngọn lửa sai cùng quân ngọc ban g ư ờ i biến mất vô tung vô ảnh thanh nhạn khó khăn bay đến không trung cảm ứng nơi đây pháp lực ba động tựa hồ là cái không gian truyền tống pháp thuật truyền tống đi nơi nào thanh nhạn n g h nghĩ hắn tiện tay kéo ra khe hở không gian hẳn là sẽ không nhảy vọt quá xa, xác suất lớn còn tại yêu vương trong cung. khương thất, thế nhưng là yêu vương cung như thế lớn, ta biết bọn họ ở đâu. tô chiếu nhi ngửa đầu nói, yêu vương cung có 8 tầng, tầng cao nhất là ngọn lửa sai một người chỗ ở, trong đó có cái độc thuộc về hắn bí cảnh, là hắn tu luyện chẳng s ợ hắn ở trong đó đối phó lục hàng, khẳng định so với ở bên ngoài thuận buồm xuôi gió được nhiều. thanh nhạn cùng khương thất liếc nhau, lo lắng không chịu nổi, hỏi tô chiếu nhi, ngươi có thể mang bọn ta tìm được cái kia bí cảnh sao? tô chiếu nhi, không có vấn đề. thanh nhạn cùng khương thất lập tức liền muốn xuất phát, tô chiếu nhi lại quay người đi hướng nơi xa. Dừng ở nằm d ạ p trên mặt đất thao thiết trước mặt, chúng ta không mang tới nó sao? k h ư ơ n g thất hiểm nghi thao thiết quá công kền, lát đầu, quên đi thôi. Thao thiết dây r u ổ lấy đứng lên, ánh mắt không ngừng liếc về phía nó chim đại ca, nhìn rất muốn cùng bọn họ cùng đi. Thanh nhạn bị nó c h ầ m c h ầ m đến động lòng chắc cẩn, chính dầu dĩ liền nghe tô chiếu nhi thay bọn họ làm quyết định, vẫn là mang lên đi, đem nó một người bỏ ở nơi này, vài đ á n g thương. Một bên khác, quân ngọc đi theo tiến vào vết nước không gian về sau, đi tới một mảnh vàng thảo liên tiên vùng quê. Trên vùng quê quái thạch đá lởm chởm, ngọn lửa sai đứng ở một khối cao ngất n h a n thạch bên trên. tóc dài bay múa, trên mặt dao thể hiện lên hung ác cùng hỗn loạn, ánh mắt ngắm nhìn một phía, dường như tạm thời bị mất lục hàng tầm mắt. Theo quần ngọc cái góc độ này, có thể nhìn thấy lục hàng trốn ở một l ù ồ bụi cây về sau, ngực thình lình mấy đạo lợi chảo cầm ra với máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. hắn dùng kiếm linh lực lượng chậm rãi chữa thương, ánh mắt quét thấy quần ngọc l ú c hắn nhắm mắt, mi tâm trùng trùng nhũ lên, cơ hồ là trừng mắt quần ngọc, dùng ánh mắt chất vấn nàng vì cái gì đi theo x u ố n g tới. Quân ngọc chống lại ánh mắt của hắn, ánh mắt rõ ràng truyền đạt, nói xong muốn bảo vệ ngươi, ta tuyệt không nuốt lời. Ngọn lửa sai đối với bí cảnh như lòng bàn tay, rất nhanh phát hiện lục hàng trốn ẩn thân. thân ảnh của hắn thoáng chốc biến mất. Sắc trời sáng ngời vùng quê đột nhiên ảm đạm xuống, một cái chớp mắt lâm vào đêm tối. Ngọn lửa sai có thể không chế bí cảnh bên trong khí tượng. Hiện tại, hắn ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Lục Hằng không thể lại tránh, c h ấ t lách mình xuất hiện, hướng về phía trước vạch ra một đạo k i m quang, chiếu sáng bốn phía cảnh tượng. Hắn tại phía sau người, q u â n Ngọc la lớn, năng thể lực đã khôi phục không ít, hai tay kết tấn triệu hoán kim cương phong cháo, vọt tới Lục Hằng sau lưng đem hắn bao vây tại phong cháo bên trong, ngăn lại ngọn lửa sai một kích. Hai người bị cực mạnh lực trùng kích phá tan mấy trượng, kim cương phong cháo tiêu tán. Quần ngọc tay phải chấn động đến chật khớp, nàng nhịn đau đem cẳng tay tiết nối, chưa kịp thở dốc, lập tức chống lên thần phong cự thuận, như một mặt dày đặc tường thành, cách hồ sơ tại ngọn lửa sai trước mặt. Chỉ có một mình nàng c h u i đi vào, thanh nhạn khương thất đều không đuổi theo. Lục Hằng vẻ mặt nghiêm t ú c ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, quan sát vùng quê cuối cùng, còn có trên trời thần tinh, tựa hồ đang tìm cái gì. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại tại một gốc đột n g ộ t đại thụ bên trên. Quần ngọc vẫn dùng phong thuận ngăn trở ngọn lửa sai, Lục Hằng chợt bay đi, thân ảnh thoáng hiện tại bí cảnh bên trong các ngọn nách, cuối cùng đi qua cây kia đại thụ, lại trở lại quần ngọc bên người. Ngọn lửa sai cưỡng ép nuốt vào hỗn độn lực lượng, dù không thể hoàn toàn tiêu hóa, thực lực chí ít lật ra một phen. Tam giai phong thuẫn cùng tứ giai phong thuẫn ngày đêm khác biệt. Tại cảnh châu lúc, quân ngọc tam giai phong thuẫn liền ngăn cản không được hắn bao lâu. Hiện tại, không có thanh ạ n à n g phong thuẫn càng là không chịu nổi một kích, không chống bao lâu liền bị đánh tan, ngực nàng như bị cự thạch đập trúng, thân thể trọng n g ã tại đau đến không ngóc đầu lên được. Quân ngọc hao hết khí lực lăn đến một tảng đá lớn đằng sau, bởi vì bị thương quá nặng. Chương sáu nàng xương vỡ tốc độ khép lại trở nên chậm không ít, thở dốc đều khó khăn. n ọ n lửa sai nhưng không có lại đuổi theo. Lục Hằng vừa rồi cũng bị Ngọn Lửa Sai đánh bại, nhưng hắn có kiếm quyết ban cho Kim Cương bất hoại chi thân. So với Quần Ngọc bị thương nhẹ, thở dốc một hơi liền lại lần nữa giết tới tiền đến, hấp dẫn Ngọn Lửa Sai toàn bộ lực chú ý Quần Ngọc che n g ự c cẩn thận từng l y từng t í thở đầu ra, trong lòng không hiểu có chút o á n cái kia trọng l a o đầu. Tại vô tích chi cảnh bên trong thời điểm, rõ ràng là nàng làm việc nhiều nhất cống hiến lớn nhất, thế nhưng là chỉ có nàng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thực lực tại nguyên chỗ đào q u a n h hiện tại mới có thể bị Ngọn Lửa Sai đè xuống đất mà sát. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới. Văn Hương Thần là Tư Mệnh Cung Chủ Thần, Ngọn Lửa Sai kế hoạch thành thần chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng hoàn toàn không phát giác. Thế nhưng là thần giới, thiên giới, vậy mà đều không có phái ra một minh một tốt đến yêu giới chế hành Ngọn Lửa Sai. Vì cái gì? Quân Ngọc chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là Văn Hương Thần giác được Ngọn Lửa Sai sự tình không đáng n h ắ c đến, không tạo nổi sóng gió gì. Dưới mắt tình huống, Ngọn Lửa Sai tuy vô pháp thành thần, có thể hắn cũng thực lực bạo tăng. Nếu như Lục Hàng Giết không chết hắn, hắn như thế điên điên khủng khủng đi ra ngoài, khẳng định hội họa loạn nhân gian, tạo thành đại nạn. Thiên giới thật mặc kệ còn sao? Lại hoặc là. Lão thần tiên an bài hậu chiêu gì? Quần Ngọc nhìn về phía trong lúc kịch chiến lục hàng cùng ngọn lửa sai. Tại ngọn lửa sai bí cảnh bên trong, lục hàng h i ể n nhiên ở thế yếu, ngọn lửa sai thân ảnh như quỷ m ị lợi dụng đối với bí cảnh địa hình hiệu rõ, chiêu chiêu xuất kỳ bất ý, hoàn toàn áp chế lục hàng. Lục hàng tự nhiên không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, miễn cưỡng ăn ngọn lửa sai một chiêu, giả vờ trọng thương. Dù ngọn lửa sai đi vào địa hình bằng p h ẳ n g địa phương, ngọn lửa sai lúc này tinh thần thất thường, căn bản nghĩ không được quá nhiều, trong miệng thì thảo tử kỳ của ngươi đến đối với lục hàng theo đuổi không bỏ. Lục hàng bay ra trong trượng, d ư ơ n g mắt càng nhìn đến quần Ngọc tại phía trước chờ hắn. nàng cả người là máu, mặt tái nhợt bên trên lại treo ý cười, ta tới giúp ngươi. dứt lời, nàng tay phải nắm chặt cá sát kiếm, chỉ dùng cơ sở nhất kiếm chiêu, hướng về phía trước bổ ra một đạo tùy tiện kiếm phong. sát khí đập vào mặt, ngọn lửa sai đột nhiên tối lui, thân thể lại bị một đạo k h á c nhìn không thấy kiếm ý xâm nhập, cuộn loạn hai con ngươi n g ố c t r ệ một cái chớp mắt. ngay tại lúc này, lục hằng vận kiếm xông lên phía trước, h à n g ý quán triệt trời cao, trường kiếm đột nhiên đâm xuyên ngọn lửa sai ế t hầu, máu tươi v n g khắp nơi. quân ngọc mặt lộ kinh hỉ, nhưng mà sau một khắc, ngọn lửa sai lại vẫn có thể tối lui. bị chặt đứt tiết hầu lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ càng đem hắn theo minh vương điện bên trong kéo lại đây là hỗn độn lực lượng lực lượng trong cơ thể hắn không bị tiêu hóa thành yêu lực hỗn độn lực lượng vậy mà giao phó hắn siêu cường năng lực hồi phục có thể so với bất tử chi thân các ngươi đều chết cho ta ngọn lửa sai ánh mắt huyết hồng nhìn gần lục hàng cùng quân ngọc hai người m á h liệt yêu khí lượn vòng tại không trung n ư n g kết thành vô số viên to lớn vô cùng bọc lấy hừng hực yêu lửa s a băng quân ngọc lại giá phong t u n miễn c ư n g ăn mấy quả thiên thạch phong t u n sắp vỡ t lúc nàng trên lưng bỗng nhiên vòng đến một cánh tay mang theo nàng hối hạ thoáng hiện đến ngoài t r n g trượng Yêu Phong tàn phá bừa bãi bên trong, nàng nghe thấy Lục Hằng thấp giọng nói, 7 năm trước sông Hoài huyện thẳng án, ngọn lửa riêng là làm chủ chí nhất, ta hôm nay tất yếu giết hắn. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, giang quần ngọc bên hông tay cũng lạnh buốt thấu xương, lạnh ý xuyên qua quần ngọc và áo, đông lại nàng khẽ run rẩy. Ngọn lửa sai tại sau lưng d ồ n sức, quần ngọc đột nhiên ôm lấy Lục Hằng, dùng sức lắc đầu, n g ư ờ i đánh không lại hắn, chúng ta tránh đi. Lục Hằng không có trả lời, ôm quần ngọc xoay tròn thân, Trần Sương kiếm hướng về sau trùng trùng một b kiếm phong đâm rách ngọn lửa sai ngực, thương có thể thấy được ư ơ n g t có thể ngọn lửa sai lại tựa như không cảm giác được đau, như c điên cuồng đuổi theo bọn họ. Còn ngọc lừa đầu, ánh mắt lướt qua lục hàng sắc bén nghiêm nghị hầm dưới, băng lãnh như sương mặt, nhìn thấy hắn cay chát lẩn lẩn hiện hiện một đạo lạnh tuyết giống như phượng ấn. c ử u tiêu kiếm quyết, hắn đã bị c ử u tiêu kiếm quyết khống chế, m ạ n h liệt hận ý hơn nữa kiếm quyết sát khí đã để hắn lý trí mất d i ệ t chỉ có tử chiến đến cùng. Quân ngọc khuyết nhủ, chúng ta đi vô tích chi cảnh, ngươi không phải cùng ta nói tốt, đi vô tích chi cảnh bên trong nấu cơm cho ta ăn sao? Nghe được vô tích chi cảnh, lục hàng lông mày nhăn một chút, lập tức buông ra quần ngọc, cùng nàng kéo dài khoảng cách, dường như sợ nàng đem hắn kéo vào vô tích chi cảnh bên trong. Ngọn lửa sai yêu thuật đánh tới. Lục Hằng dơ kiếm cách hồ sơ, v ư ớ n xuống quần Ngọc lại dứt đi lên. b í cảnh bên trong xương lạnh đầy trời, quần Ngọc cắn răng, run nhẹ nhẹ không ngừng xoay tròn giữa ngón tay vạn tượng cản cô giới. Lục Hằng không vào trong, nàng cũng sẽ không vào trong. Đã hắn nhất định phải dứt ngọn lửa sai, kia nàng liều chết cũng phải giúp hắn hoàn thành. Quần Ngọc hít sâu một hơi, nắm nắm trong lòng bàn tay, trong mắt bịt kín một tầng che lấp. Trong tầm mắt, Lục Hằng bị ngọn lửa sai làm cho liên tục bại lui, lặp đi lặp lại thoáng hiện điều chỉnh vị trí, cuối cùng từ phía sau tìm được cơ hội, chưa kịp chặt xuống ngọn lửa sai cánh tay, liền bị ngọn lửa sai phát giác, tay không bắt lấy mũi kiếm. Toan nghe lợi chảo cứng rắn như sắt, một cái tay nắm chặt kiếm, không để ý máu tươi chảy ngang. Một cái tay đột nhiên d u i dài, gắt gao giữ lại lục hàng cái cổ. Lục h ằ n g hai chân huyền không, cổ sắp nát. Bên cạnh đột nhiên xông lại một cái cuồng phong đạn tháo, hung hăng đem ngọn lửa sai đụng bay ra ngoài. Phong cháo tiêu tán, q u ầ n ngọc đấm máu dáng người hiện lên ở cuồng loạn khí lưu bên trong. Nàng quay đầu mắt nhìn quỳ g ạ p xuống đất thổ huyết không chỉ lục h ằ n g rất nhanh thu tầm mắt lại, trong mắt hiện lên bạo ngược, đột nhiên phi thân chạy về phía xa xa ngọn lửa sai. Nàng muốn ăn hắn, q u n ngọc ngự kiếm không h n t h dứt khoát toàn bằng thể năng chạy. rất nhanh chạy tới ngọn lửa sai trước mặt, nàng hai tay cúp áo hướng hắn cái cổ, lại bị hắn tùy tiện lách mình tránh đi, liền khối góc áo đều không s ợ đến. Quân Ngọc quẳng xuống đất, nhanh chóng đứng lên, trong mắt giấy lên yếu ớt t á n hỏa, quét nhìn về phía ngọn lửa sai lúc, đông dưng nhường thân thể của hắn cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Hắn sợ hãi, nhưng lại không biết chính mình vì sao muốn sợ hãi, t h ậ n trí không rõ phía dưới, ngọn lửa sai không có phản kích, mà là quay người đảo tẩu. Quân Ngọc cũng biết, ngọn lửa sai như phản kích, nàng hẳn phải chết, có thể nàng không quản được nhiều như vậy, trong lòng chỉ còn lại cái kia i ê n cuồng suy nghĩ. Nàng xưa nay không sợ chính mình chết, nàng chỉ sợ lục hằng. Aga. Đột nhiên, quần ngọc trong gân mạch giống quán xuyên vạn cái ngân châm giống nhau kịch liệt đau nhức, theo trái tim thông suốt phế phủ bách hải, toàn bộ đều đau đến, giống như muốn đứt thành từng khúc. Nàng thống khổ hét t h ả m lên, cổ tay trái ở giữa bích ngọc vòng tay lấp lóe dị quang, chặt chẽ thu hẹp, hướng trong cơ thể nàng điên cuồng chuyển vận lạnh lẽo thấu xương linh lực, dần dần đưa nàng sở hữu gân mạch, sở hữu khớp nối, toàn bộ phong tỏa, quần ngọc toàn thân hung hăng run rẩy, hoàn toàn mất đi không chế, thân thể nàng chậm rãi lơ lửng, như là một bộ cứng ngắc thi thể, bị một tầng lại một tầng cực hạn gian nan vất vả ba vây, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ thoáng hiện trở về nàng lúc đến địa phương. Quân Ngọc gian nan như đầu, nhìn về phía cổ tay ở giữa kia lạnh lẽo, l ấ p lõe không nghỉ đồng tâm vòng tay. Dư Quang Thoáng nhìn một đạo nhôn máu trắng thuần t h â n ảnh hiện lên ở nàng bên người. Lục Hằng, Quân Ngọc khó có thể tin, tiếng nói khàn giọng đạo, ngươi muốn giết ta? Lục Hằng lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt n g o n lệ, Quân Ngọc chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, thanh sắc càng là rét lạnh đến cực điểm, ngươi là yêu, vẫn là ma? Quân Ngọc gấp rút thở dốc hạ, không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ đống dương hòa h o a chút, ngươi có phải hay không bị vụ ảnh thần âm n u y ễ n d i ễ n ăn mòn? Không đúng, chiếc nhân này so với vụ ảnh xuất hiện được còn phải sớm hơn. Tại Bích núi, bọn họ vừa tới Bích núi phái không lâu, nàng vì đêm trăng tròn quỷ khí khó chịu không thôi, hắn đưa cho nàng chiếc vòng tay này, nói có thể thanh tâm tĩnh khí, điều dưỡng thân thể. Ngày ấy tại cảnh Châu thành bên ngoài, nguyên thần của hắn khóa bị thần âm Huyễn d i ễ n đánh văng ra, vốn nên nhận một ít ăn n n có thể hắn lại phi thường kiên định đối với vụ ảnh nói, nàng không phải tà ma, bởi vì hắn đã sớm phát hiện, vì lẽ đó thần âm Huyễn d i ễ n điểm này ăn n h n những cái kia cộng thêm trí nhớ t i n tức, vốn là tồn tại ở trong đầu hắn, đối với hắn tự nhiên không tạo được bá nhiễu. Ha ha ha, nguyên lai like là dạng này, ha ha ha, Quân Ngọc cười ha h ả thần sắc làm cản, khỏe mắt thậm chí cười ra nước mắt, ngươi là lúc nào phát hiện? Lục Hằng gặp nàng cười to, cười đến thở không ra hơi, hắn mi tâm mất tự nhiên nhũ lên, lạnh giọng nói cho nàng, h o a n thôn, dừng một chút, hắn nói đến kỹ càng chút, dường như muốn để nàng chết được rõ ràng, ngươi cùng thanh nhạn đánh bại khương thất, ta vốn là còn nghi vấn. Về sau, nhìn thấy ngươi sử dụng linh rèn thuật tạo ra được cá sắt kiếm, lục giới bên trong, c h ứ ngã xuống quá sơ cổ thần, chỉ có tô liệt ảnh một mạch nắm giữ linh n thuật. Ta linh kiếm là từ tô thị chế tạo, vì lẽ đó tô thị đoạt yêu h u có khả năng tùy tiện che giấu yêu khí, che đậy kiếm này ánh mắt. Hắn tiếng nói t h a n bẩn, phảng phất không chứa một chút cảm xúc. Quần Ngọc lại nghe được lần nữa cười ha h ả trong cổ h o ra huyết h o a ha ha ha. Ngươi cho rằng ta là yêu vương chi nữ? Trong cơ thể nàng linh lực không ngừng va đập vào đồng tâm vòng tay công xiềng, lục hàng thế thế, nắm chặt trong tay đồng tâm ngọc, đồng tâm vòng tay phảng phất đạt được cảm ứng, tăng thêm lực lượng. Quần Ngọc gân mạch thật giống như bị vô số cây băng lăng đâm xuyên, đau đến toàn thân có gân đứng lên. Vô biên bí cảnh bên trong, gió rét bọc lấy thanh h ô yêu khí phất qua quần Ngọc mặt bờ, ngụy tạo màn đêm tô điểm đấy sao? Sát lạn đến vô cùng trước mắt. Quần Ngọc đông lại sắp mất đi chi giác, trái tim giống một khối cứng nhắc băng đá. nạn trịch rơi tại lòng lực nàng rốt cục n g ư n g cười lạnh giọng hỏi hắn ngươi sớm biết ta là yêu tả vì sao còn nhường ta một đường đi theo ngươi lời nói đến đây chính nàng suy nghĩ minh bạch bởi vì yêu hoàng lô quân ngọc lại kéo lên k h o ẹ môi bình tĩnh nhìn xem hắn ngươi muốn giết ngọn lửa sai cần dùng máu của ta thế yêu hoàng lô c h ợ n cho nên mới một mực mang theo ta lục hằng m í mắt giật giật thanh âm như tuyên cổ lạnh xuyên không sai ha ha ha quân ngọc đã không cười nổi tiếng nhưng nàng ở trong lòng cồn tiếu không ngừng cười đáp sợ vỡ mật linh hồn phát run nàng là thật thật b u cười cho tới bây giờ chưa thấy qua buồn cười như vậy người. Ha ha. Vốn dĩ khó trách thanh nhạn luôn luôn nói lục h à n g là người không giống hội mang theo cái cô nương chạm yêu trừ m a thanh nhạn cho là hắn là đ ố i quần ngọc có hảo cảm. Vì lẽ đó nhiều lần tha thứ nàng quân lấy chính mình không thả. Ai biết nàng chết như vậy ra ủy lại mặt theo sát hắn. Vốn dĩ một mực đang cùng hắn ý hiện tại hắn đạt được mục đích, rốt cục có thể giết chết nàng, c h ẳ n thảo trừ căn. Quân ngọc nhắm mắt lại, nếm thử dùng thôn phệ chi lực nuốt mất trong gân mạch giam cẩm, nhưng mà nàng một tháng này mỗi ngày đều đeo đồng tâm vòng tay, cơ hồ một khắc bất ly thân. Vòng tay bên trong linh lực sớm đã xâm nhập tâm mạch, thẩm thấu cốt t ủ y căn bản là không có cách tùy tiện rút ra đi ra thôn vệ hết. Quân Ngọc đau đến thở không ra hơi cũng khó khăn, từ từ mở mắt, lại hỏi hắn: Ngươi ngày hôm nay có thể thuận lợi tới trợn, nghĩ là đã biết yêu vương chi nữ do người khác. Lục Hằng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, theo thiết cũng là ma v ợ Vốn dĩ hắn cái này cũng đã nhìn ra, nàng còn luôn luôn tại cực lực che giấu, thật tình không biết mình mới là trên sân khấu vai hề. Lục Hằng tựa hồ còn đang không ngừng thực hiện lực lượng phòng ngừa nàng đảo thoát, chỉ cần hắn lại vừa dùng lực, nàng liền sẽ gân mạch đứt từng khúc mà chết. gia rét thấu xương nhường quân ngọc đều nhanh không cảm giác được đau đớn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng ngày hôm nay lại sẽ chết tại, chết tại thích nhất nhân thủ bên trên, không sai, ta chính là ma vật. quân ngọc nắm chặt s o n g quyền, ô trầm trầm ánh mắt giống tôi độc lưỡi dao, hung hăng k h u é t hướng lục hằng ánh mắt, ngươi ứng biết, ma tộc tàn nhẫn nhất, ngươi như giết không được ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. gió rét thổi lên nàng tóc mai, lộn xộn nhào vào trên mặt, yêu dị đến cực điểm. lục hằng nghe thấy, có chút nghiêng người sang, m ặ không thay đổi nhẹ gật đầu. quân ngọc không cam lòng liền chết, lại lần nữa giằng co, cách đó không xa. ngọn lửa sai điên điên khùng khùng biến mất một trận, lúc này lại giết trở về. Lục Hằng cầm đồng tâm ngọc mang theo cứng ngắc quần ngọc hướng bí cảnh trung ư ớ n g bay đi. Phía trước ngoài trăm trượng, đứng lặng hắn trước sớm tìm được c â y kia đại thụ. Ngọn lửa sai yêu thuật đánh tới, Lục Hằng né tránh không kịp, ôm quần ngọc nghiêng người sang, bổ ra một đạo kiếm ý, chém vỡ ngọn lửa sai thế công. Quần ngọc đã triệt để mất lý trí, xem không hiểu Lục Hằng hiện tại hành vi, ngươi không giết ta sao? Lục Hằng không nói lời nào, ôm nàng tiếp tục đi nhanh, đem ta gân mạch khóa lại, không phải liền là muốn giết ta sao? Quần ngọc một bên nói, một bên kịch liệt dây rủ lấy, thần sắc đều là điên cuồng, nguyện vọng của ngươi. Không phải giết sạch thế gian yêu mà sao? Không còn kịp rồi. Lục Hăng nhìn về phía sau lưng, ngọn lửa sai lập tức liền phải đổi tới. Hắn đột nhiên đem quần ngọc hướng phía trước ném một cái, chợt t ế ra Trần Sư Kiếm, thẳng hướng n g ự c nàng đâm tới. Quần ngọc hai con ngươi trợn lên, toàn thân g â n mạch táo bạo phải nổ tung. t h ẳ n g đến trường kiếm kia bay tới chỗ gần, nàng mới nhìn rõ đối nàng chỉ là chôi kiếm. Chôi kiếm trùng trùng đánh trúng thân thể nàng, mang theo cực mạnh lực trùng kích, đưa nàng một chút đánh bay c ự a xa. Phần lưng hung ác đụng vào một đoạn thân cây, cũng không có rất đau, nàng cảm giác thân thể của mình tựa hồ dung nhập thân cây, một chút xíu bị thân cây nuốt hết. Màng nhi đánh chống g i e o hò một chút, trong chớp mắt nàng lại bị lục hàng thẳng tắp đánh ra bí cảnh, đánh ra yêu vương cung, xuất hiện tại yêu vương n g o à i cung giữa không trung. Gốc cây kia, vậy mà là bí cảnh cửa ra vào sao? Quân ngọc thân thể hối h ạ tung tích, đồng tâm vòng tay giam cầm nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nàng nước nhìn không hiểu lý lẽ yêu giới bầu trời, tiếng gió bên t h a i không ngừng, cuối cùng một hơi khí lạnh trộn lẫn yêu khí phất qua mặt nàng b à n g giống theo lâm đông một mực phiêu linh đến giữa h è b ô n g tuyết. Bị l ạ i thụ nuốt hết lúc, nàng giống như mơ hồ nghe được lục hàng trả lời thuyết phục. n g u y n vọng của ngươi, không phải giết sạch thế gian yêu mà sao? Hắn trả lời nói, vậy liền nguyện thế gian. từ nay về sau chỉ ngươi một cái yêu m a chương 63, 1 rơi vào cách mặt đất chỉ có một trượng quân ngọc xoay người hướng xuống cá sắt kiếm đâm vào mặt đất s á t khí lao nhanh mà ra n g â n g nàng thân thể hai chân rơi xuống đất quân ngọc cũng không u a y đầu lại chạy vào rừng tây bước chân càng lúc càng nhanh hận không thể cứ như vậy chạy ra yêu giới đem nơi này hết thảy xa xa bỏ lại đằng sau từ đây cùng nàng không còn có nửa phần quan hệ bích vánh á n h vòng ngọc tại cổ tay ở giữa khé động quân ngọc đột nhiên dừng bước lại đem đồng tâm vòng tay lấy xuống dùng hết toàn lực hung hăng n xuống đất đ ư a một tiếng vang ròn đồng tâm vòng tay rơi vỡ nát Quân Ngọc vẫn chưa hết hứng, lại lấy xuống vạn tượng càn khôn rơi, đồng dạng hung hăng nện trên mặt đất. Vạn tượng càn khôn rơi cứng rắn vô song, rơi xuống đất sau lông tóc không tổn hao gì, nhanh như chớp lan xa. Quân Ngọc đỡ lấy bên cạnh c â y cối, há mồm thở dốc, ngước như bị bàn tay vô hình nắm lấy, bị đè nén vô cùng. Quân Ngọc xoa xoa trên mặt máu, một quyền đánh lên thân tây, ánh mắt lộ ra ngon lệ, đáng ghét, dám đ ạ t ta, lợi dụng ta. Dọc theo con đường này, hắn một mực biết nàng là tà ma, đối mặt nàng những cái t i ê tự cho là đúng che g ấ u hắn nhất định cảm thấy rất buồn cười đi. Quân Ngọc ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua tán cây, l ờ mờ có thể nhìn thấy n g u y n g a yêu vương cùng một góc. Vì Lục Hằng cuối cùng không có giết nàng, ngược lại đem nàng đánh ra ngọn lửa sai bí cảnh. Quân Ngọc trong lòng phẫn nộ, đông dưng có chút không chỗ phát tiết. Nàng phi thường chán ghét loại cảm giác này, nếu không thì liền triệt để hận, hận đến muốn lập tức giết chết đối phương. Như bây giờ tính là gì? Là muốn lưu nàng một mạng. Quân Ngọc trên mặt điên cuồng thần sắc tối lui, hơi tỉnh táo một chút, có chút hiểu được. Lục Hằng tử vừa mới bắt đầu, có lẽ liền không muốn giết nàng. Là vì buộc nàng rời đi, nhưng nàng đối với hắn hết hy vọng, không cần xen vào nữa hắn. Không tệ, hắn làm được. Nàng hiện tại thậm chí muốn g i ú p ngọn lửa sai đâm hắn một đao. vô luận lục hằng làm là như vậy xuất phát từ hảo ý vẫn là ác ý. Cái kia tại bích núi phái liền đưa ra vòng tay, đã chứng minh hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối nàng rất nhiều p h ò n g bị, dùng các loại ôn ngôn nhẫn ngữ nhường nàng đem vòng tay coi như chất bảo. Sau đó mượn cái này, đem nàng tính mạng nắm với hắn ở trong lòng bàn tay. Về phần dẫn dụ nàng đến yêu vương cung, muốn dùng máu của nàng tế trận, quân ngọc tin tưởng, lục hằng nhất định ôm lấy ý nghĩ như vậy, mới có thể cho phép nàng một b ư c đi theo hắn. Nhưng mà chuyện này thật không thể chỉ trách hắn, càng lớn trình độ bên trên, là chính nàng rêu ró gật bão. Quân ngọc hít sâu một hơi. cảm giác tâm tình triệt để bình tĩnh lại. Lục Hằng trừ sau lưng phòng bị khống chế nàng cái này yêu ma cũng không có làm ra chân chính tổn thương nàng chuyện. Nhưng Cẩn Ngọc không cách nào tha thứ loại này lừa gạt. Chính là bởi vì đối với hắn có tình cảm, nàng càng không cách nào tiếp nhận người mình thích kỳ thật từng giây từng phút đều cầm dao nhọn chống đỡ lưng của nàng. Một mặt đối nàng ôn nhu mà đối đãi, một mặt tùy thời đều có thể đưa nàng xuống hoàn tuyển. Gió đêm mỗi bước bóng cây lắc lư, Cẩn Ngọc đột nhiên nước mắt đảo mắt một vòng. Giật mình mảnh này trong rừng mê trận tựa hồ biến mất, nàng đi x a như vậy đều không gặp được quỷ l ã n h tưởng. Không chỉ mê trận biến mất, yêu vương cung kết giới tựa hồ cũng đã biến mất, còn có hàng ngàn hàng vạn yêu binh cũng không thấy bóng dáng, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, liền tiếng chim hót đều thưa thớt, hiện ra mấy phần quỷ dị. Liên quan ta cái giám. Quân Ngọc giật giật môi, tiếp tục đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, trong nội tâm nàng bực bội không chịu nổi, muốn cùng thanh nhạn khương thất m ắ n g chửi lục hàng cái kia cẩu tặng, há to miệng mới nhớ tới bọn họ không ở bên lề, còn ngưng lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Quân Ngọc bước h â n dừng lại, cuối cùng là xoay người nhặt lên trên mặt đất vạn tượng càn khôn dưới, cầm kiếm cấp tốc bay trở về yêu vương cung. Đi vào yêu vương cung hạ. Quân Ngọc trong lòng tự đủ lão nương chỉ là trở lại đón tiểu đệ, m à không hề cảm xúc bước vào cửa cung. Thông hướng địa cung con đường r ắ c rối phức tạp, trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Quân Ngọc bằng trí nhớ đi đến một nửa, có chút mơ hồ. Đúng lúc này, phía trước chỗ rẽ vừa đúng hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Chiếu Nhi, Quân Ngọc hô nàng một tiếng, nhanh chân chạy tới. Tô Chiếu Nhi thấy được nàng mặt mũi tràn đầy đầy người vết máu, lo lắng nói, ngươi đi đâu a? Chúng ta tìm ngươi tìm được nhanh vội muốn chết, làm sao làm thành dạng này? Hại, không có việc gì. Quân Ngọc giật giật môi, ánh mắt nhìn về phía phía sau nàng t r ố n g rỗng đường hành lang, thanh nhạn bọn họ đâu? chính ở đằng kia, không xa, tô chiếu nhi chỉ chỉ nghiêng phía trước một con đường, ta mang ngươi tới đi. Ừ, quân ngọc gật gật đầu. tô chiếu nhi tại phía trước dẫn đường, bước chân chậm gì gì, quân ngọc trong lòng rất gấp, không ngừng thúc nàng chạy nhanh điểm. ngươi còn không có cùng ta nói ngươi vừa rồi đi đâu? tô chiếu nhi hỏi nàng. chạy đến ngọn lửa sai bí cảnh bên trong. trời ạ, vậy ngươi là như thế nào đi ra? tô chiếu nhi thần sắc khẩn trương, lục hàng cùng ngọn lửa sai đâu. quân ngọc, ta tìm được bí cảnh xuất khẩu, đã chạy ra tới. ngọn lửa sai thực tế quá mạnh, như thế nào đều đánh không chết hắn. nàng trực tiếp không để ý đến lục hàng người này nghe được ngọn lửa sai không chết tô chiếu nhi nhăn hạ lông mày rất nhanh liền b ù n g ra giống như không ngoài dự liệu chạy nhanh đ i ể m nha ngươi có phải hay không chân bị thương quân ngọc lại thúc tô chiếu nhi tô chiếu nhi lập tức tới ngay nàng dưới chân rốt cục tăng tốc dẫn quân ngọc hướng về phía trước vắng vẻ thông đạo đi đến trong địa đạo yên tĩnh c ư ớ c bộ của các nàng âm thanh mười phần rõ ràng quân ngọc đang muốn hỏi tô chiếu nhi trong cung nhiều như vậy yêu quái đều lên đi đâu rồi đột nhiên nàng phát giác được có cái gì không đúng động tác so với mạnh suy nghĩ càng nhanh trong tay ô kiếm thoáng chốc trên kệ tô chiếu nhi cái cổ Tô Chiếu Nhi giật nảy mình, ngươi làm gì? Quân Ngọc lạnh giọng hỏi, thanh n h ạ n bọn họ đến tụt cùng ở đâu? Ngươi nói lập tức đến, có thể ta linh thức một mực không thể liền lên bọn chúng. Nơi này đường vốn là. h ố n Lượng Sai Kết, bọn họ đi đến địa phương khác cũng có khả năng. Tô Chiếu Nhi n h n g đầu, có chút quái quái, không cần thiết vừa lên đến liền rút kiếm đi. Bên nàng tới kia nửa bên mặt, vừa vặn treo lúc trước cứu Quân Ngọc rơi xuống thương, một đạo đã kết vảy vết máu, cùng một khối cứng ngắc ra thịt, nhường nàng khuôn mặt thanh lệ nhiễm lên mấy phần đau khổ. Quân Ngọc thu kiếm, xin lỗi, không ngại. Tô Chiếu Nhi hướng nàng kéo lên k h o môi. Hạt đồng tự hiện lên một điểm h á i dị ý cười, chúng ta đã đến. Dứt lời, nàng tốc độ tay nhanh như thiểm điện, đ n g nhiên bắt lấy quần ngọc cánh tay, một cái tay khác cấn về phía vách t ư ợ n g nguyên bản không có vật gì tưởng đã đột nhiên hiện hiện một đạo ám môn, quần ngọc bị nàng lôi kéo thân thể mất đi cân bằng, đ n g nhiên ngã vào cánh cửa kia bên trong. Trong môn cũng không mặt đất, quần ngọc mất trọng lượng tung tích, lập tức thấy rõ quanh mình cảnh tượng. Địa cung, đạo này ám môn lại thông hướng địa cung. t ô chiếu nhi, quần ngọc nhìn c h ừ n g c h ừ n g chợt thấy giữa ngón tay không còn, mang theo trên tay vạn tượng c ả n khôn giới lại bị nàng l xuống, nhanh chóng xuống phía dưới rơi đi. Đây chính là nàng bảo vệ tính mạng bảo vật. Quân Ngọc lập tức dẫn kiếm đuổi theo, nhưng bên t h a i phút chốc hiện lên một đạo linh quang, Tô Chiếu Nhi lại giữa không trung bắn ra một mũi tên, tinh chuẩn trúng mục tiêu vạn tượng càn khôn giới. Đầu mũi tên mang theo chiếc nhẫn bay về phía nơi xa, bị một đầu linh hoạt dây leo bắt được. Đang tím, vốn dĩ bọn họ là cùng một bọn. Quân Ngọc rơi xuống địa cung mặt đất, lập tức xoay người lại, dương kiếm hướng Tô Chiếu Nhi bổ tới. k dây leo hối hạ bay tới, thay Tô Chiếu Nhi ngăn lại một cái này. Quân Ngọc trong mắt lấp lóe lửa giận, biết được chính mình đã mất vào cái bẫy. Địa cung bên trong u ám. làm nàng thấy rõ quanh mình cảnh tượng càng là hai hùng kiếp v ĩ a hoảng sợ không chỉ thế. Địa cung trên mặt đất xoay quanh tế đàn, l ổ n ngang lộn s ộ n đổ vô số cổ thân thể, thanh nhạn cùng khương thất thình lình ngay tại trong đó, thanh nhạn vốn là bị thương cánh chim bị xé rách ra một cái khe lớn, mặt hướng hạ nằm s ắ p dưới đất, không biết sống chết. trừ bọn họ, người nằm trên đất bên trong lại còn có mấy tên yêu tộc đại tướng. trong không khí tuyệt không phiêu đãng mục nát tử khí, quân ngọc suy đoán những người này cũng còn còn sống, chỉ là mất đi chi giác tế d u bởi vì bọn hắn một khi chết đi, linh lực liền sẽ bay nhanh tiêu tán. không. chương 63 2. thể bị thực nguyện đỉnh hấp thu. Quân Ngọc đứng ở trên mặt đất, cầm kiếm tay Jun nhẹ n h ẹ n h ì n về phía t ô Chiếu Nhi ánh mắt cơ hồ có thể đưa nàng làm chỉ. vốn dĩ là ngươi muốn thành thần. t ô Chiếu Nhi đứng tại mấy trượng bên ngoài, hướng nàng nở rộ một nụ cười sán lạ, lại bởi vì cứng ngắc lửa bên mặt, ý cười lộ ra cổ q u á i ông trầm, không tệ. thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Quân Ngọc nhìn đứng ở t ô Chiếu Nhi bên người đằng tím, một bên nhanh chóng suy nghĩ sao có thể giải quyết bọn họ, một bên hồi đáp, rất kinh ngạc, phi thường kinh ngạc. nàng đem vì phẫn nộ mà r u n dậy không nghỉ mu bàn tay đến sau lưng, hết sức dùng tỉnh táo thanh âm kéo dài thời gian. Ngươi không phải muốn giết ngọn lửa sai báo thù sao? Là muốn giết hắn. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn quá mạnh. Tô Chiếu Nhi khuôn mặt hiện hiện rõ ràng h ậ n ý. Ta nghĩ đem hắn chém thành muôn mảnh, cảm thấy a đ ủ i cha mẹ ta trên trời có linh thiêng, nghĩ đến sắp điên l n rồi. Vì lẽ đó, ngươi muốn thay thế hắn thành thần, mới có thể có được giết chết hắn năng lực. Không chỉ như thế, Tô Chiếu Nhi mắt sáng như nước, thanh sắc kích động lên, thành thần vốn chính là phụ thân ta kế hoạch, là phụ thân ta chủ tình kế hoạch nhiều năm, hết thảy tất cả, yêu hoàng lô, yêu hoàng trung, t h ự ậ t đ n h đều là phụ thân ta hao phí v à i vạn năm tâm huyết nghiên cứu rèn đúc mà thành. cái này vốn là nên thuộc về tôi ra, đã tra ta kế hoạch nửa đường chết, vậy thì do ta đến kế thừa, cũng chỉ có thể từ ta kế thừa, hắn ngọn lửa sai tính là thứ gì? Quân Ngọc mơ hồ đoán được, tôi liệt ảnh vì sao lại xa đoạn? hắn đã là thượng tiên tri thần, pháp lực cao cường, tuổi thọ vô hạn, lại còn không biết đủ, vọng tưởng thành cái gì thần? mà tôi chiếu nhi, không chỉ có là bởi vì muốn giết ngọn lửa sai mà thành thần, nàng vốn là dục vọng ngập trời, nhất định phải thành thần không thể, Quân Ngọc vốn còn muốn dùng giúp nàng giết ngọn lửa sai thoại thuật kéo dài một hồi, hiện tại xem ra, cách nói này là hoàn toàn đả động không được nàng. người còn có lời nói sao? còn muốn kéo bao lâu? tô chiếu nhi đạo đã không phản đối. đàng tím lên đi. nàng tiếng nói vừa ra, vô số chỉ to cỡ miệng chén dây leo đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngọc lên, theo phía tây b ắ t phương hướng của ngọc đánh tới. quân ngọc một bên lùi lại, một bên huy kiếm chém xuống mấy cây dây leo, nhưng mà số lượng thực tế quá nhiều, rất nhanh liền có thô giáp cổ đằng t r è o lên nàng tay chân, cuốn phải chiếc lốc, cơ hồ muốn đem nàng tay chân cắt đứt. quân ngọc bung ra cá sắt kiếm, lòng bàn tay dùng sức dán lên dây leo, kia một cây chừng dài mười mấy trượng dây leo nháy mắt bị nàng nuốt ăn. trong mắt nàng đốt ngọn lửa nén k ị trong nấy mắt liền đem sở hữu chạm đến thân thể nàng dây leo ăn đến không còn một mảnh lợi hại, không h ổ là thượng cổ hung thú. Tô chiếu nhi nói lời còn chưa dứt, một chi chói mắt xuyên vân tiễn liền thẳng hướng quần ngọc phong tới, mang theo nghiêm nghị tiên phong, một lần xuyên thấu quần ngọc trái tim, đưa nàng bắn ngã trên mặt đất. đau quá, thấu xương toàn tâm thống khổ, cơ hồ khiến quần ngọc bất tỉnh đi. Lực n à n g phun ra máu tươi, mũi tên thân chơi qua nàng trái tim, tại nàng lồng lực, còn tại không ngừng phát ra lực lượng kích thích nàng huyết đủ, tựa như từng chùm tia chớp không ngừng đánh trúng được nàng. Quần ngọc nằm trên mặt đất. hai mắt s â n nhìn trời không, đống nhiên siết chặt sòng quyền. Chỉ nghe cát một tiếng vang nhỏ, xuyên tim mà qua linh kiếm lại cũng bị nàng t h n vệ, vô tung ảnh. Tô Chiếu Nhi nhao mắt, thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Quân Ngọc ho ra hai ngụm máu, xuyên tim thương quá nặng, nàng không thể lập tức khỏi hẳn. Thừa dịp nàng động tác chậm chạp thời điểm, n à n g tím yêu thuật lại lần nữa đánh tới, chặt chẽ chói chặt hai tay của nàng hai chân, mang theo nàng chậm rãi lên không. Thân thể cao lên mấy trượng, Quân Ngọc mới nhìn đến, vừa rồi một mực không biết đi đâu thao thiết, toàn thân cao thấp đều trói đầy phục ma khóa, bị nhìn không thấy treo dây t ừ n g treo ở trên không trung, chính đ i dày đặc thực ệ i ệ đ n h t h o thiết lực lượng cường đại, cho dù bị trói thành dạng này, vẫn không có triệt để hôn mê. Nó hơi mở hai mắt nhìn thấy quân ngọc, h mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, thân thể khổng lồ co d u ố đứng lên, trong miệng phát ra k h ả n giọng thút h í như muốn xông lại đem khi dễ quân ngọc người toàn bộ cắn chết. Quân ngọc thấy nó bộ dáng, đau nhức ngược nhịn không được rơi hạ, hai tay bỗng nhiên lại sinh ra khí lực, nuốt lấy sở hữu trói buộc nàng dây leo, thân thể rơi xuống mặt đất. Tô chiếu nhi cao mày, phi tân h lang không, lại lần nữa kéo ra trưởng cung, một tiếng mười phát, phát phát nhắm vào quân ngọc yếu hại. Người không giết chết đ ư ợ c ta. Quân ngọc r i ắ t môi, ánh mắt như dao, một đoàn thân tránh đi hai mũi tên. lại tay không tiếp được thôn tính phệ mấy mũi tên, còn thừa mấy mũi tên mặc cho cắm vào trong cơ thể, kịch liệt đau nhức về sau, rất nhanh liền có thể thôn phệ sạch sẽ. t ô chiếu nhi nổi trận lôi đình, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người đi vào n g ộ ngang lộn xộn thi thể bên trong, một cước đạp bay khương thất đầu. Không muốn. Quân ngọc hô to nhỏ lên, thấy t ô chiếu nhi còn muốn l ă n g c h ỉ khương thất thân thể, Quân ngọc vội nói, ngươi đừng n ú ố n b t nàng. Ta thúc thủ chịu chói, ngươi cũng thật là trọng tình trọng nghĩa. t chiếu nhi n g o c mắt tay, n h ư n g đằng tím đưa nàng buộc chặt, đưa đến trước mặt mình, không đổi người chơi. Ta đột nhiên cảm giác được. hiện tại chính là hấp thu hỗn độn lực lượng thời cơ tốt nhất. Quân Ngọc gặp nàng xích lại gần, ánh mắt hung ác, đột nhiên nuốt mất đẳng tím dây leo, hai tay hướng về phía trước, đung nhiên hướng tô chiếu nhi mặt chụp tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng vươn hướng tô chiếu nhi tay lại bị nhìn không thấy lợi khí đánh xuyên, liên quan đưa nàng cả người đinh đến cách đó không xa trụ lớn bên trên. Cái này mỏng lưới đau. Quân Ngọc con ngươi chấn động, nhìn về phía nằm dưới đất chúng nhiều tướng. Năm người, chỉ có 5 cái. Di d đâm xuyên nàng kỳ kinh bất mạch. Tô chiếu nhi tiếng nói vừa ra, Quân Ngọc toàn thân vừa lộ ra huyết hoa, vô số cây dây leo nháy mắt đánh tới. lại lần nữa đưa nàng nâng lên bầu trời, thì ra là thế. Pháp lực mạnh nhất yêu tướng Di Dạ cũng là nàng người, khó trách nàng có thể trong khoảng thời gian ngăn không chế toàn bộ yêu vương cung giải quyết còn lại yêu tướng. khó trách nàng khi đó muốn nhào lên cứu nàng, hết thề đều là kế hoạch tốt. Quân Ngọc không thể động đậy thân thể dần dần lơ lửng, bị treo gián tại thao thiết bên cạnh, toàn thân bị p h ụ c ma khóa buộc chặt thao thiết còn có thể r u n dậy mấy lần, nàng lại ngay cả động một chút ngón tay cũng khó khăn. cho đến lúc này Quân Ngọc mới biết được chân chính muốn giết chết nàng người biểu lộ là như thế nào. Lục Hằng kia ra vẻ lãnh đạo ánh mắt, nhìn tựa như đang nói đùa, sắp chết đến nơi. q u n Ngọc lại nhịn không được cười ha ha, ha ha ha. Ngươi muốn thành thần, ta thế nào cảm giác buồn cười như vậy? Tô Chiếu Nhi đứng tại phía dưới, lòng bàn tay phải, dần dần huyễn hóa ra một tôn lô đỉnh, cùng ngọn lửa sai trong tay cái kia yêu hoàng lô khai quan h c cơ hồ giống nhau như lúc. Yêu hoàng lô lại lần nữa mở ra, không khí cấp tốc trở nên nóng bỏng, địa cung chấn động, cách đó không xa trận cơ không ngừng lan tràn ra phía ngoài kim hồng sắc linh lực giao thoa trận m ạ c h theo trận cơ lan tràn đến tế đàn phía dưới, giống như một tấm huyết sắc lưới lớn, đem c u n Ngọc mắt có thể nhìn thấy hết thảy vững vàng giữ được. Đang t í m cùng di dạ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tế đàn lúc trước. lưu lại tô chiếu nhi tinh tế cao gầy thân ảnh trong miệng nàng mặc niệm chúng ữ tế bạch làn da dần dần chụp lên màu nâu xanh l â n tiếng sau lưng ẩn ẩn v ù n g ra một đầu thô to l ó e ra ảm đạm thanh quan đôi rắn ha ha ha thật tốt giao không làm càng muốn thoái hóa làm một con rắn quân ngọc chỉ còn miệng có thể động lên tiếng cười như đ i ê n nói ngươi cảm thấy ngươi có thể thành thần sao chỉ bằng ngươi câm miệng Tô Chiếu Nhi dáng người lăng k h ô n g âm t à n ánh mắt nhìn về phía Côn Ngọc, gặp nàng vì yêu Hoàng Lô lực lượng toàn thân dần dần tê liệt, và áo bị khốc nhiệt nhiệt độ đốt là đen bủi, liền cặp kia đen nhánh như vực sâu ánh mắt đều mở m ị hôn loạn lên. Tô Chiếu Nhi không khỏi câu lên k h o ẹ môi, lấy thượng vị giả tư thái xem thường Côn Ngọc, buồn cười sao? Ta thế nào cảm giác ngươi càng buồn cười hơn? q u â n Ngọc khàn giọng nói, cái gì? Tô Chiếu Nhi cong cong ánh mắt, theo ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện, ngươi nhìn ta ánh mắt thời điểm, thần sắc luôn luôn không hiểu ôn hòa. Cái kia họ Lục tiểu tử một mực căm thù ta, nhưng ngươi, giống như đối với ta rất có hảo cảm. nếu ngựa ý gì ông hắn như thế phòng bị ta, ta thật không biết muốn làm sao lừa ngươi tới chỗ này. Ha ha ha, ngươi có hay không phát hiện, ngươi thật rất dễ bị lừa. Tô Chiếu Nhi rốt cục làm c à n n ở nụ cười, đây đất trận mạch sen lẫn thành một đoàn quỷ dị, lấy Thần Văn cùng yêu văn dung hợp đồ án, m ạ n h liệt linh lực theo lòng đất chui ra, theo bốn phương tám hướng chui ra, từ dưới đất mỗi một bộ trong thân thể chui ra, bay về phía Tô Chiếu Nhi thân thể, dung hợp thành óng ánh ánh sáng chói mắt đoàn, mà nàng bình tĩnh nhìn xem quần ngọc, điên cuồng chế rêu đứng lên, ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác, thân là tàn bạo thượng cổ hung thú, vậy mà dễ dàng, như vậy tín nhiệm một cái người xa lạ. c u â n Ngọc m à n g nhi nhỏ n h ó i thất lạc lực lượng thân thể vì phẫn nộ lại lần nữa hung hăng rung động. Yêu Hoàng Lô mở đến toàn thịnh, thực n g u y ệ t đỉnh cũng tại yêu Hoàng Lô pháp lực t h ô i hóa h ạ bắt đầu hấp thu trong l õ lực lượng. Từng trận nóng bỏng cuồng phong thổi lên tô chiếu nhi tóc m ai, nàng cảm thấy lực lượng trong cơ thể tại hối hạ điền cuồn phát ra, làn da phồng lên, tựa như muốn nứt mở, có thể nàng rất thích cảm giác này, ánh mắt không tự giác nghệ hướng thực n g u y ệ t trên đỉnh thượng cổ hung thú, đó mới là lực lượng lớn nhất nguồn suối, chỉ cần có thể đem bọn hắn hấp thu. Lúc này, tô chiếu nhi con ngươi đột nhiên chấn động, nhìn qua Jun dậy dữ dội, tựa như không chịu nổi gánh nặng thực nguyện đỉnh, trên mặt nàng hiện lên bối rối. là phản ứng bình thường sao? Nàng định thân nhìn lại, chỉ thấy thú thể thao thiết đã có bị thực nguyện đỉnh hút lực lượng dấu hiệu, nhặt h ẻ o linh lực theo nó trong thân thể bốc hơi, không ngừng xuống phía dưới lan tràn. Thế nhưng là nó bên cạnh, hình người thao thiết cũng không có một chút linh lực ly thể triệu chứng. Quân Ngọc đợi nửa ngày, trừ toàn thân tê liệt, nóng đến mồ hôi rơi như mưa, lại không có một điểm liệt hồn thống khổ, nàng hồn thể còn êm đẹp trong thân thể ở. So với này toàn bộ cung điện, thậm chí toàn bộ đại địa đều muốn an ổn. Vì cái gì? Tô Chiếu Nhi thất i n h trên mặt làn da dần dần nứt ra m dị sắc hoa văn, làm nàng nhìn hình như quỷ dị thực n g u y ệ đỉnh. vì cái gì không hấp thu lực lượng của ngươi, thậm chí luyện hóa cái khác sinh linh tốc độ cũng chậm rất nhiều, cả c h i ế c đỉnh không hiểu cách mặt đất lang k h ô n g vạn v ẹ o có rúm h ô n g g ừ n g tựa như mất không chế. Quân Ngọc hít sâu một hơi, tối tâm ánh mắt nồng v ụ tràn ngập, k h e môi chậm rãi câu lên, khan dọn g hỏi nàng, ngươi như thế nào còn không giết ta? Như cùng nàng tại bí cảnh bên trong nói với lục hàng như vậy, trong thời gian ngắn, càng thêm làm liệu không sợ, lại đối tô chiếu nhi thuật lại một lần, nhanh giết ta à? Ha ha ha! Ngươi không phải là muốn thành thần sao? l i ề n cái này, Quân Ngọc đã phát giác, t h ự n g u y ệ t đỉnh không thể luyện hóa nàng. Tô chiếu nhi, ngươi như giết không được ta. Quần Ngọc cả người cười đến sắp té x ỉ u một câu tiếp theo lời nói, không cần ta nhiều lời. Đi. Đúng lúc này, một chi lấp lóe điện quang xuyên vô tiễn, đột nhiên s ẹ t qua thực n g u y ệ t trên đỉnh chỗ, bắn chúng Quần Ngọc cái chán. Tô Chiếu Nhi hai tay run rẩy kịch liệt, nàng không biết đây là có chuyện gì, phụ thân lưu lại bút ký tuyệt không ghi chép tình h u ố n g như vậy, nàng rõ ràng biết, như Quần Ngọc sống sót, tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, nhưng so với kia càng nhanh phát sinh là, hiện tại thực n g u y ệ t đỉnh nhìn giống như muốn hỏng mất, nếu không thể nhanh chóng giải quyết cái này kinh khủng nữ nhân, nàng có lẽ sẽ lọt vào cự đỉnh p h vệ, không chỉ thất bại trong g n t c thậm chí khả năng biến thành cự đỉnh chất dinh dưỡng. nói thì chậm, tô chiếu nhi lập tức kéo trường cung, bắn chết quần ngọc, mũi tên xuyên qua quần ngọc đầu lâu, toàn thân tê dại trạng thái, quần ngọc liệu càng năng lực cũng lúc có lúc không, nàng k h ỏ e môi vẫn treo làm liều cười, kịch liệt đau nhức nhường nàng khuôn mặt và m ẹ o nhưng không có vẻ kinh hoàng, nàng nghe được huyết dịch dừng lại thanh âm, nghe được trái tim ngừng nhảy thanh âm, nghe được kịch liệt thở dốc phổi, đột nhiên bất động bất động thanh âm, nàng chết rồi, thân thể đình chỉ sinh thức, tiên tĩnh vô cùng, tựa như thế giới điểm xuất phát, mang không một vật trong hư không, một đóa đen nhánh áp đảo cao hơn hết vạn cánh hoa sen, bỗng nhiên bị một chi linh t i ế n bắn thủng. q u y n thiên lấp mặt đất hoa thể phi tốt sa hóa tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bất quá một cái chớp mắt, đã chết thiếu nữ lại lần nữa mở mắt ra, u ám tựa như vực sâu trong hai mắt, bay cuộn một đoàn dữ dằn vòng xoáy, vô biên vô tận trí nhớ, vô biên vô tận lực lượng, theo ngân vũ ô sen tan biến, nháy mắt theo trong cơ thể nàng t h ứ c tỉnh, quân ngọc nhân loại thân thể tiếp nhận như vậy vĩ lực chỉ là nhẹ nhàng nhân hạ lông mày, vốn là chính nàng đ ồ vật tiếp thụ, không cần bất kỳ biểu lộ gì, theo lực lượng khôi phục, n h ụ c thể của nàng cũng dần dần tiêu tán, khôi phục nàng quen thuộc nhất chân thân. Thì ra là thế, quân ngọc cái gì đều nhớ lại. đây là chính nàng bảy phong ấn, cho nên nàng không sợ chết, cho nên nàng lỗ mãng như thế, đơn thuần như vậy, dễ dàng như vậy dễ tin người bên ngoài, như thế không yêu động não, như thế xử trí theo cảm tính. Bởi vì những vật kia như là phụ du, tuyệt đối không thể tổn thương nàng. tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không tồn tại bị lừa gạt vừa nói, tự nhiên cũng không cần nàng động một cái đầu góc. hết thảy hết thảy đều có thể dùng sức mạnh giải quyết. tế đ ằ n trước, tô chiếu nhi té ngã trên đất, nhìn qua theo bốn phương tám hướng hối h ạ lan tràn tới h ắ cám phi triều, trước mắt sở hữu cảnh tượng biến mất, sở hữu thanh âm biến mất, không khí tựa hồ cũng đang bay nhanh biến mất. thậm chí nàng chạy trốn dục vọng, tim đập nhanh khủng hoảng, cũng tại không bị khống chế biến mất. Tô Chiếu Nhi run rẩy nâng lên ánh mắt, trông thấy m ê n h Ngông hắc v ụ bên trong, ẩn ẩn phụ động hắc cám thân thể, dường như một cái thông thiên đạt c ự long, thấy không rõ hình dáng, thấy không rõ lân giáp, hết thể hào quang, bao quát ánh mắt, đều sẽ bị thân thể của nàng hấp thu hầu như không còn. Ngươi là cái gì? Tô Chiếu Nhi trầm âm thanh hỏi, sợ hai tới cực điểm, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Tầm mắt của nàng lại lần nữa nâng lên, rốt cục thấy rõ cái gì? Vô biên trong thâm n u y ê n chậm rãi hiện hiện một đôi mắt, p h ả n phất xuyên thấu địa cung bầu trời, áp đảo cao hơn hết. theo xa xôi cựu tiêu không trung rủ xuống tầm mắt, một đôi không thể diễn tả cực lớn mắt đen. ngươi hỏi ta, vì sao tin ngươi? quân ngục trời sinh tính không thích nói chuyện, đây là nàng v ạ n v ạ n n ă m sinh mệnh bên trong. lần thứ nhất dùng bản thể mở miệng, thanh âm giống như lòng đất truyền ra chấn động, cổ lão mà khàn rọng, rồi lại mang theo một chút thiếu nữ quần ngọc tùy tiện ý cười, sâu kiến mà thôi, tin hoặc không tin, có thể làm gì được ta. chương 64, 1, m ư ộ t ước chừng 9 vạn năm trước, quân ngục cùng thần giới trung tướng tại minh giới đại chiến, nàng đánh nhau thời điểm, theo không câu nợ địa điểm, không biết làm sao lại rơi xuống minh giới. minh giới âm hàn, quỷ khí trung t r ù n g Quân Ngục không thích loại cảm giác này, ý muốn đột phá chung đây, chuyển sang nơi khác tái chiến, nhưng mà làm nàng bay lên Minh Giới bầu trời, đột nhiên phát hiện chính mình không ra được, nàng không tin có kết giới có thể vây khốn nàng, ra sức va chạm mấy lần, lại còn là ra không được. Toàn bộ Minh Giới vây giống thùng sắt, không trung hình như có một tầng dày so với tường thành hàng rào, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể vững vàng áp chế nàng lực lượng, làm nàng thoát thân vô năng. Rất nhanh, Quân Ngục tìm được kẻ cầm đầu, Phục t h â n Khóa, cùng Phục Ma Khóa khác biệt, Phục t h â n Khóa là một kiện thượng cổ thần khí, có được vô tận giam cầm lực lượng, uy năng toàn bộ c h i ế n khai lúc, liền như thế khắc giống nhau. Tường đồng vách sắt bao trùm dài vạn dặm không, m ê n mông trời đất tìm không thấy một chỗ xuất khẩu. Dù vậy, quân ngục ngày trước cũng không sợ phục thần khóa, lại kiên cố hằng d o Nàng nói phá hủy liền có thể phá hủy. Thế nhưng là ngày hôm nay, mây đen bên trên, chiến thần liền quyết cầm trong tay chùm tua đỏ trường thương, mũi thương vần quanh hai vòng thần quang dạng dỡ huyền thiết to liên, thương cùng liên hợp nhất chính là phục thần khóa. Quân ngục hí mắt, ngày hôm nay phục thần khóa cường đại dị thường, trong đó ẩn ẩn chảy ô i cực kỳ quen thuộc lực lượng. Nàng mi tâm nhảy một cái, kia là chính nàng khí tức, không biết thần tộc dùng loại nào biện pháp, có lẽ là thu được nàng một giọt máu. đem nó luyện vào phục thần khóa bên trong, chế tạo thành một kiện hoàn toàn mới. Đặc biệt nhắm vào nàng vô thượng thần khí, cũng chỉ có chính nàng mới có thể áp chế chính nàng. Quân ngục cứ như vậy bị giam cầm ở minh giới, thần tộc ủ vào nhiều người, cùng nàng xa luôn chiến, quân ngục một trận chiến chính là mấy ngày, không được một lát thở dốc. Lực lượng của nàng vô cùng vô tận, đoạn không tới khô kiệt, nhưng nàng kiên nhẫn đã hao hết, cả người ở vào nội giận bên l i giới, mắt thấy phục thần khóa lồng giam càng co càng nhỏ lại, như muốn đưa nàng đóng đinh tại minh giới, tại vô hạn chèn ép khốn c u c phía dưới. đang nổi giận quân ngục bất đắc di thôn phệ vô biên vô tận u minh biển chính nàng cũng không biết đến tụt cùng nuốt bao nhiêu chỉ biết dương mắt lúc con mắt c h â c ù n g Lưu lại t r ẩ n chửi lấy biển đ g n Mương lực lượng của nàng cũng trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt bành trướng một lần đột phá p h ụ c thần khóa giam cầm trùng hạch tự do thân mà nàng chân chính ngác n g ộ n g theo lúc này mới bắt đầu cho dù thân là lục giới mạnh nhất sinh linh có được thôn phệ hủy diệt vạn vật vĩ lực quân ngục một người lực lượng cũng là không đủ để cùng nửa cái giới lực lượng tương t h ấ địch nàng chưa từng có một hơi thôn phệ quá nhiều đồ như vậy nửa mảnh u minh biển tương đương với nửa cái minh giới hoàn toàn siêu việt nàng tự thân có khả năng tiêu hóa cực hạn. Quân Ngục trở lại ma giới, rất cố gắng tiêu hóa, nhưng mà vẫn là có vô cùng vô tận quỷ khí thẩm thấu vào nàng huyết dịch, xương cốt, xâm nhiễm nàng tinh thần, dung nhập nàng hồn thể. Nay một bộ phận quỷ khí cũng không còn cách nào tiêu hóa. Từ nay về sau, Quân Ngục bên t h a i không có lúc nào không vang vọng U Minh Biển Thủy Triều Âm Thanh. U Minh trong biển nổi lơ lửng từ xưa đến nay sở hữu t ử linh vật tàn lưu, theo v ò n g xuyên bên trong tẩy hạ yêu hận cùng chấp niệm đều sẽ hội tụ ở thế. Đồng thời, U Minh nước biển lại có thể áp lực thất tình lực dù những cái kia tử linh không được phát tiết, từ đó duy trì minh giới cân bằng. Tại cực đoan khủng bố lại cực đoan tĩnh mịch, lực lượng lôi kéo phía dưới, quân ngục tinh thần cùng thân thể dần dần trở nên không bình thường. Nàng cơ hồ đã mất đi hết thể dục vọng. Trong đó trọng yếu nhất chính là thèm ăn cùng vị giác. Quân ngục theo sinh ra bắt đầu thích nhất sự tỉnh chính là ăn, kích thích r ô n g t ố mây, ấm áp nam hải, m ặ n tươi núi lửa n h a m giòn thiên đảo. Nàng nuốt ăn vô số đồ vật, có ăn ngon có không thể ăn, có bổ sung năng lượng của nàng, có ăn ủ i nàng miệng lưỡi, nàng mỗi ngày đều đang không ngừng ăn, cứ như vậy vượt qua cực kỳ dài lâu thời gian, không có một ngày c h ẳ n ghét. Thế nhưng là bây giờ, nàng đ ộ nhiên có chút c h ẳ n ghét. Vô biên tử khí tại mọi thời khắc quanh quẩn nàng, nàng đã cực lực chống cự, vẫn là không nhịn được sinh ra chết suy nghĩ. Nàng mỗi ngày còn tại càng không ngừng ăn, so trước đó ăn đến càng nhiều. Thế nhưng là, sở hữu ăn vào miệng bên trong đồ vật, tựa như một đoàn hư không, không có cảm giác nào. Nàng càng muốn chết hơn. Dù vậy, quân ngục vẫn đau khổ chống đỡ, không ngừng tìm kiếm có thể làm cho mình khôi phục vị giác đồ vật. Cứ như vậy chịu qua hơn 2 và năm, quân ngục trạng thái càng ngày càng không ổn định. Một ngày, quân ngục ngẫu nhiên nghe nói, thần hậu sinh hạ thái tử, h i u tiêu bên trên thải quang trùng trùng, vạn vật triều thánh, mà vị này thần giới thái tử. vừa ra đời liền thần lực tuấn thịnh, trong sáng như đồng nhất nguyệt, tựa hồ có được gột rửa hết thệ khí âm hàn thánh khiết lực lượng, gột rửa hết thệ khí âm hàn thánh khiết. vậy nhất định an rất ngon đi. bị u minh x â m thực thực nhật lâu, quân ngục tinh thần sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, đợi nàng kịp phản ứng, chính mình đã giết tới thần giới, một cái nuốt lấy vừa ra đời không lâu thần giới thái tử, thần ma đại chiến lại lần nữa khai hỏa, chúng thần liều chết theo quân ngục trong miệng cứu ra thái tử non nửa phó thần hồn, chiến thần liền quyết giết tại trước nhất, cầm trong tay cực hàn vô cùng giết ma thần kiếm, cửu tiêu kiếm quyết như trên trời rơi xuống lạnh xuyên, đánh cho quân n ụ c liên tục bại lui. lấy quân ngục thực lực, không có khả năng đánh không lại nàng. Thần giới tất cả mọi người cộng lại đều là không phải là đối thủ của nàng. Nhưng quân ngục không muốn đánh, nàng muốn chết. cái gì thần giới thái tử cắn vào miệng bên trong, liền dòn cảm giác đều không có. nàng biết mình đã không có khả năng khôi phục, cứ thế mà chết đi cũng không đúng. nàng không chết được, nàng là hôn đ ộ n ma thần, đồng thọ cùng trời đất bất tử bất diệt. Quân ngục thờ ơ nhìn xem đám kia thần tiên chiêu thức không ngừng đưa nàng đánh đến không chu toàn thần sơ dưới, sâu kiến mà t ô i mánh khỏe t r ố n g chất, liền trên người nàng lân giáp đều đầm c ô n g thủng. nàng cười nhạo một tiếng. chỉ tăng trưởng không bên trên, u nhiên hiện hiện một đóa vạn cánh hất liên. Ngân vũ ấu sen, thế gian thần kỳ nhất phong ấn pháp bảo, cũng là duy nhất có thể lấy phong ấn quân ngục pháp bảo. Nó ẩn chứa phong ấn lực, tên là chữ khắc dấu, có khả năng hoàn toàn phục chế phong ấn vật lực lượng, vô luận là một cái cấp thấp linh thú, vẫn là như quân ngục như vậy tuyệt thế ma đầu, lớn bao nhiêu lực lượng nó liền phục chế bao nhiêu lực lượng, lại dùng phòng chế lực lượng kín kẽ, không gì phá nổi đem phong ấn vật gắt gao c h n áp, v n h viễn không thể đứng dậy. Quân ngục nhìn qua thần sơn bên trên, chín thần liền quyết là chủ bảy trận người, chúng thần bảo vệ, vạn đạo kiếm quang vần quanh một đóa hoa sen, lang không đệ xuống. Ngân vũ Osen khắc theo nét vẽ quân ngục lực lượng, ám như vĩnh dạ hôn đ ộ n lực lượng giống như thủy chiều khắc bên trên thần sơn, dần dần đem quân ngục cũng nuốt hết. Rất tốt, như vậy ngủ say đi, rốt cuộc không cần tỉnh lại. Quân ngục mặt không hề cảm xúc, không có chút nào dễ r u bị phong ma to trận chấn áp tại không tru toàn thần sơn phía dưới. t r ậ n Thánh l ú c quan thông lục giới thần sơn ầm ầm sụp đổ, đại bộ phận ngọn núi hôi phiên diệt, lưu lại một mảnh hoang vu hải cốt ở nhân gian. Ngân vũ s e n tạo nên phong ma trận sẽ không tiết ra ngoài bất luận cái gì một chút lực lượng. t r năm qua, ngàn năm trôi qua, vạn năm trôi qua, hoang vu thần sơn hải cốt, dần dần biến thành nhân gian một cái linh lực mỏng manh. không có danh tiếng gì dừng vân sơn m ạ c h ma thần quân ngục tên cũng tại thần đế gợi ý hạ theo thời gian trôi qua theo lục giới bên trong triệt để xóa đi không biết qua mấy vạn năm một ngày tại chân núi an tường ngủ say quân ngục đột nhiên bừng tỉnh không phải nàng chủ động tỉnh mà là phong ấ n nàng trận đột nhiên vỡ ra đem nàng làm tỉnh lại kỳ quái này giống như bền chắc không thể phá được trận như thế nào vỡ ra quân ngục vốn muốn nằm xuống lại tiếp tục giả chết nhưng mà nàng này một lần ngủ quá lâu t ừ độ vắng vẻ bụng chuyển đến một chút đói ý suy nghĩ trận lóe lên trong chớp mắt quân ngục liền từ to trận vỡ ra khe hở bên trong ép ra ngoài đương nhiên trận này tuyệt không hoàn toàn vỡ vụn, nàng chỉ gạt ra một phần lực lượng. Tiếp xúc đến. chương 64, 2, ngoại giới không khí một cái chớp mắt, quân ngục liền cảm ứng được, liền quyết chết đi. Liên quyết là bảy trận người, chỉ có lực lượng của nàng mới có thể ảnh hưởng thế gian này vững chắc nhất phong ấn trận. Lại nàng hẳn là chết thảm, nếu không trận này lực lượng sẽ không hối h ạ sói mòn, nứt ra khe hở. Quân ngục lười nhác quản thần giới nhanh sự, nhanh chóng bay đi ma giới, nuốt một ngọn núi, lại bay đi trên trời, gầm thanh bồng đến muốn chết mặt trời. Giống như nàng đoán, vị giác hoàn toàn không có khôi phục. tâm tình của nàng vẫn như cũ áp lực, cầu sinh dục vẫn như cũ n ờ nhạt, không sai biệt lắm n h é t đầy cái bao tử, liền muốn bay trở về trong trận ngủ tiếp đại cảm giác. Ai biết đường trở về, nàng bỏ ra một hồi mới tìm được. Nhân gian ở vào lục giới trong khé hẹp, địa phương nhỏ nhất, linh lực ít nhất, lại chen lấn nhiều nhất sinh linh, như các đ ụ i trùi khang, là sâu kiến bên trong sâu kiến. Quân ngục sinh ra vạn vật năm, trước đó từ tương lai đến nhân gian, vì lẽ đó không quá nhận ra đường. Rốt cuộc tìm được ngọn núi kia, mai một cho quần sơn trong. quả thực không nên quá không đáng chú ý quân ngục bay đến sơn tây mặt đang muốn rơi vào đáy vực chợt nghe trên vách núi cây hệ sườn núi bên cạnh truyền đến hai đạo cực kỳ chói tai tiếng khóc vì to trận chấn động cả tòa phong an sơn rung động không thôi đá rơi cuồn cuộn đất rung núi chuyển chân trời càng là sấm sét vang r ộ i mưa s ố i xả như chú tựa như trời phá cái lỗ hổng doa người cực kỳ hứa mẫu nhi cùng hứa chi nhi nhớ rõ ràng bọn họ chạy ra ngoài chơi thời điểm vẫn là ban ngày thiên tượng đột nhiên trở nên khủng bố đến cực điểm núi càng là chấn động đến sắp ổ Sáu tuổi Chi Nhi cùng chín tuổi Mậu Nhi trốn ở một cái nhàn nhạt, nhạt trong sân động, cho là mình lập tức sẽ chết rồi, lên tiếng khóc lớn không chỉ thế. Oa -a, a a ca ca, ta sợ hãi o oh -a, a a. Mội mội gào được thực tế quá k h ố c liệt, thanh âm đâm vào Mậu Nhi đều khóc không nổi nữa. Hắn nhớ tới chính mình ra nhóm trước t ự a hồ mang theo hai khối bánh nướng, liền từ trong ngực lấy ra một khối, đong nhiên nhét vào Mội Mội miệng bên trong. Đừng khóc, ngươi có phiền hay không? Mậu Nhi nói xong, thấy Mội Mội an tĩnh lại, rút thút tha thút thít đắp gặm nổi lên bánh, hắn l i ề n tiếp lấy khóc lớn. Oa oh a a, cha, mẹ, mau tới cứu ta a a a. Mậu nhi mình còn có một khối bánh, khóc một hồi liền nhét vào miệng bên trong gặm một hồi. ă n ngon thật à? Hắn ăn đến say xương ngon lành, chờ một lúc nhớ tới bọn họ sắp chết, lại bắt đầu gào khóc. Sau đó lại say xương ngon lành ăn bánh, sau đó khóc lớn, sau đó ăn bánh. Chi nhi trạng thái cùng hắn hoàn toàn nhất trí, to như hạt đậu nước mắt lốp b ố p rơi xuống, n g n ở bánh bên trên, lại bị nàng ăn một miếng vào miệng bên trong, ngay được khắp mặt t ư m ngát. Quân ngục tung bay ở không trung, cách dày đặc màn mưa, nhìn qua hai cái này rõ ràng dọa đến gần chết, lại còn tại mánh lệt ăn không ngừng lại mấy con. Tầm mắt của nàng dần dần rơi xuống trong tay bọn họ bắt đồ ăn bên trên. một bên khóc kêu chính mình phải chết, ă n vật kia thời điểm, tựa h ồ lại trở nên rất hưởng thụ. Quân ngục bay gần rồi một ít, tâm niệm vừa động. Vạn vạn năm đến, nàng từ đầu đến cuối lấy nguyên thủy nhất chân thân hình thái sinh hoạt, không biết của mình hình người là bộ dáng gì, thậm chí không biết chính mình là nam hay là nữ. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sinh ra hóa thành hình người xúc động. Thật nghĩ ăn một miếng cái kia tròn triệu đồ ăn, giống như gọi bánh. Quân ngục bay vào cây mẹ trong rừng, chậm rãi nhắm mắt lại, khổng lồ chân thân hóa thành hư ảnh, nồng đậm h ắ c v ụ bao lấy thân thể nàng, phi tốc vần quanh thu hẹp. g â y lát, trong hấp v ụ dần dần hiện hiện một tấm non nớt trắng non khuôn mặt nhỏ cùng cái k i n nữ hoa, hoa hoa hoàn toàn tương đồng niên kỷ quân ngục cũng thay đổi thành một cái sáu tuổi nữ hoa hoa hát vụ lôi của nàng dần dần rơi xuống mặt đất quân ngục n ế m thử mở ra chân sau đó đông một tiếng ngã s ắ p xuống nàng sẽ không đi bộ tới thấp bé sơn động nhỏ bên trong chi nhi cùng mậu nhi bên cạnh khóc bên cạnh gầm b á n h đột nhiên chi nhi dường như nghe được cái gì đồ vật chậm c h ạ p đến gần tiếng vang theo bên người trong rừng truyền đến thâm trầm rất d o người chi nhi ôm lấy mậu nhi cánh tay quay đầu hướng trong rừng nhìn lại chỉ thấy đen nhánh sâu ám cây mẹ trong rừng chậm rãi leo ra một cái tiểu nữ hoa nàng tuổi tác nhìn cùng chi nhi giống nhau lớn khuôn mặt cực kỳ tinh xảo xinh đẹp hai con ngươi đen ngòm rất được có thể nuốt quang nàng âm u bò sát đến chi nhi cùng mậu nhi trước mặt dừng lại hướng bọn họ vươn một cái tay giống như tại đòi thứ gì chi nhi cùng mậu nhi rốt cục g ừ n g lại thúc thiết ngốc ngốc hỏi người muốn cái gì quân ngục duy trì thò tay động tác bất động trong cổ lăn lăn dị thường khó khăn nói ra nàng từ lúc chào đợi tới nay nói chữ thứ nhất bánh chi nhi nháy mắt mấy cái không nói hai lời liền đem trong tay bánh đưa cho nàng quân m ụ c tiếp nhận đặt mông ngồi dưới đất, hé miệng, đống nhiên đem cả trường bánh nhét vào miệng bên trong, ăn như hổ đói, giống như rã thú, không hương vị, căn bản không hương vị. quân ngục trong mắt hiện lên một chút thống khổ, ánh mắt vô hồn lại hỗn loạn. chi nhi không biết một tấm bánh như thế nào nhường nàng lộ ra vẻ mặt như thế, vội hỏi, ăn không ngon sao? không, vị, có thể là ăn quá nhanh, nào có ngươi như thế ăn. mậu nhi đem chính mình bánh v ô vỗ, có chút không thôi đưa cho nàng, ngươi thử lại lần nữa, ăn từ từ, mẹ ta làm bánh rõ ràng ăn thật ngon. quân m ụ c lần nữa tiếp nhận, h ồ i ư t hai người bọn họ ăn bánh động tác, hai tay r â g túi đầu, đại đại cắn một cái. vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì, tựa như nuốt đoàn không khí. dù vậy, nàng còn tại thử nghiệm, từng ngụm tiếp tục ăn bánh. người tên là cái gì? vì sao lại một người từ nơi đó leo ra? mậu nhi hỏi. quân. ngục. quân ngọc. mậu nhi lắc đầu, chưa nghe nói qua, nhà ngươi ở phụ cận đây sao? quân ngục không có trả lời, nàng đã ăn xong bánh, áp lực nhắm mắt lại, cảm thấy mình cử động lần này quá thực nhảm chán c ự độ. ngươi có phải hay không không vui a? chi nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta tâm tình không tốt thời điểm, ăn đồ ăn cũng sẽ không hương vị. mậu nhi gật đầu, ta bị cha mẹ mắng về sau. ăn cái gì đều không tư vị. Chi Nhi nhẹ nhàng giắt quân ngục g ó c á o đem những cái kia không vui sự tỉnh toàn diện quên mất liên t ố t Như thế ăn cái gì đều sẽ có tư vị. Quân ngục lơ đ ế n giật giật môi, vịt ả n g đã đứng lên, hạt mưa lót b ố p nện ở trên mặt nàng, nổi bật lên nàng khuôn mặt l ạ n h l e o ánh mắt chết lặng. Ta đi. Dứt lời, nàng loạn trà loạn trạng mà hướng bên vách núi đi đến. Vẫn là trở về an nghỉ đi. Quân ngục vừa tung người, nhảy xuống vách núi, nhưng mà thân thể còn không có hạ xuống, liền bị một cái non n t tay nhỏ gắt gao bắt lấy thủ đoạn, dừng lại rơi thế. Chi Nhi nửa thân thể nhô ra vách núi, cho dù bị quân ngục dọa đến h ấ p lớn. lôi kéo tay của nàng y nguyên cuốn phải chết gấp, không hề buông lỏng. Ngươi làm gì nhảy núi? Buông tay. Quân Ngục mặt không chút thay đổi nói: không được, rơi xuống ngươi khẳng định chết. Chi Nhi dùng bụng kẹp lại vách đá t ả n g đá, cố định thân thể, một cái tay khác cũng duỗi xuống bắt nàng. Mậu Nhi so với Chi Nhi chậm một chút, lúc này cũng thò tay đến vớt Quân Ngục, lớn tiếng gọi nàng: ngươi chịu đựng, chúng ta kéo ngươi đi lên. A Quân Ngục đống dưng muốn cười, hai cái sâu kiến, vậy mà vọng tưởng cứu nàng. Có thể nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nháy một chút ánh mắt liền có thể đánh văng ra kia hai cái n ạ i bé con, nhưng Thủy Trung không có làm như vậy. c u n n g c thân thể nho nhỏ treo treo giữa không trung, theo gió lay động, dưới chân là vực sâu và trượng, cũng là nàng an nghỉ chỗ. Nhưng ta xuống dưới, không được. Chi Nhi khóc đến nước mắt g à n rủa, ngươi tại sao phải r ằ n g này? Lời còn chưa dứt, nàng kẹt tại trên tảng đá thắt lưng bỗng nhiên trở đi, cả người xuống phía dưới rơi rơi. Mậu Nhi dọa đến hồn phi phách tán, c n g biết ôm lấy muội muội, nhưng mà Chi Nhi vẫn là không có buông tay. Nàng ống tay háo vớt đến cổ tay ở giữa, non miệng cánh tay bị cắt đá c ạ phá, vết thương chảy ra máu tươi. Mậu Nhi k h ụ u tay cũng bị phá vỡ, nhịn không được khóc lên. ta sắp không chịu được nổi nữa. mưa to như chút nước, nước mưa cọ rửa đi hai huynh muội huyết thủy cùng nước mắt, lốp bốt nện ở quân ngục trên mặt. Quân ngục há to miệng, tựa hồ nghĩ lại nói cái gì, lãnh buốt nước mưa không ngừng trượt vào nàng khe miệng. Đột nhiên, nàng ánh mắt chấn động, đầu lui ư nếm đến một chút cực kỳ nhạt t a n h m ặ t Đồng thời, chi nhi cũng ở mờ nhi r ố t cục thể lực chống đỡ hết nổi, quân ngục thủ đoạn theo bọn họ lòng bàn tay cho tuột, cả người hướng phía dưới rơi xuống. rơi xuống hồi lâu vẫn chưa tới đáy, quân ngục đột nhiên văng lại rơi thế, chầm rãi ngồi vào vách đá sinh ra một nhánh cảnh khô bên trên. Tiêu Tơ nhàn nhạt t a n h động, còn nâng lại tại lưỡi nàng nhọn, tuyệt không tối lui. Không biết là mưa, là máu. vẫn là nước mắt. Tóm lại, thời gian qua đi vài vạn năm, tự năng nuốt Anu Minh Hải Chi về sau, rốt cục nếm đến hương vị. Không bố âm lãnh Hải triều âm thanh còn tại nàng bên t h a i lượn vòng, tử khí nồng đậm y nguyên gắt gao quắp trái tim của nàng, làm nàng tinh thần hỗn loạn không chịu nổi, tâm tình áp lực vô cùng. Nhưng mà, quân ngục đống nhiên có chút nghĩ tin tưởng Chi Nhi nói một câu nói, toàn diện quên mất liền tốt. Quân ngục ngẩng đầu lên, nàng thị lực cực mạnh, l ờ mờ còn có thể nhìn thấy kia hai cái tiểu a nhi không ngừng thò đầu ra, nhìn qua đáy vực quỷ khóc sói gạo, giống hai cái đồ đần. Quân ngục thu hồi ánh mắt, một cái tay kìm lòng không được ấn lên vết đá. tay kia cũng ấn đi lên, thân thể tùy theo ú t s ố c trên vách đá, chậm rãi hướng lên trên trèo, hướng vài vạn năm đến nàng cảm nhận được duy nhất một tia sinh cơ mà đi. giây lát, thân thể của nàng biến mất tại đáy vực, ngáy mắt thoáng hiện đến cực bắc chỗ rửa thiên trì. cách bờ chỗ xa nhất, lạnh thấu xương ao nước bên trên, ư u nhiên chán phóng một đóa vạn cánh hất liên. Ngân vũ ố sen, cho dù quân ngục thoát đi phong ma to trận chỉ có một phần lực lượng, càng lớn một bộ phận vẫn đặt ở chân hạ, hiện tại quân n g ụ y nguyên có thể bệ n ệ lục dưới, y nguyên chỉ có ngân vũ ố sen có thể phong ấn nặng. quân n g ụ lấy sáu tuổi nữ hải non nớt thân hình, phi hành hồ bên trên. dễ như trở bàn tay hái đi kia đóa hắc liên hoa rất nhanh nàng trở lại phong an sơn phong ma đại trận chỗ lóe ra từng trận tiên quang thần tộc chắc hẳn đã phát hiện đại trận xuất hiện vết rách nhưng nàng vô tận lực lượng vẫn phong ấn tại trong đó bọn họ có lẽ cũng không thể phát giác được những lực lượng kia biến ít tự nhiên cũng không biết thần trí của nàng đã đào thoát bất quá thần tộc từ trước đến nay cẩn thận cho dù bọn họ nhìn không ra vấn đề gì cũng nhất định sẽ tại lục giới các nơi không ngừng tìm kiếm phải c h ă n g lại xuất hiện lực lượng của nàng vết tích nghĩ đến đây quân ngục lại nhanh chóng thoáng hiện đến nàng vừa trốn ra được lúc lấp bao tử từng cái địa phương tỉ mỉ đem còn sót lại thôn phệ vết tích tiêu hủy hầu như không còn nàng trước kia xưa nay sẽ không làm loại này kết thúc chuyện bởi vì cẩn thận là sâu kiến mới cần p h ẩ n g chất mà động đầu g ó c là sâu kiến mới có thể làm sự tình về phần nàng hiện tại vì cái gì làm như vậy bởi vì nàng muốn biến thành sâu kiến bên trong sâu kiến quân ngục đem ngân vũ ô s e n đưa vào trong cơ thể phong ấn chính mình sở h ữ u pháp lực sở h ữ u trí nhớ hết thảy hết thảy toàn diện cũng không cần tái tạo nhân loại thân thể như vậy biến thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân loại ữ hải về phần giải thích như thế nào trừ phong ấn nàng c ò n không biết bỏ đi hết thể về sau có thể hay không giống nữ hoa kia nói ăn cái gì đều có tư vị nếu như không thể làm con người cũng là cha tân chính mình không bằng nhanh lên tỉnh lại nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi liền lấy cả đời tới thử sai đi thế là quân ngục đem chính mình thân thể sinh tức cùng ngân vũ ố sen dung hợp lại cùng nhau nhận vết thương chí mạng sinh tức đ ì n h chỉ lúc ngân vũ ố sen liền xe đi theo hủy diệt quân ngục ngâm thật lâu mưa hôn mê một đêm lại lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện chính mình nằm tại một t â m cực kỳ đơn giản trên giường chật hẹp gian phòng đơn sơ trang trí trong không khí tràn ngập hỗn độn thảo dược hương vị gặp năng tỉnh bên cạnh lập tức lại gần b ố n cái xa lạ đầu quân ngọc ngươi cảm giác thế nào m ộ u nhi kích động nói vậy ngọc nữ hài mặt n g h i ệ m hai chữ này trống r ô n g trong mắt tràn đầy mở m ị t n đúng lúc này bên cạnh đột nhiên bay tới một trận ấm áp bánh hương quân ngọc kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt lý tuệ nương cầm lấy một khối bánh đưa cho nàng nhanh ăn đi nhìn ngươi mặt bạch lời còn chưa dứt trong tay bánh nướng biến mất bị trên giường thiếu nữ nhanh chóng cướp đi dã man nhét vào trong miệng đây tiết hầu quá nhỏ quân ngọc bị chính mình lại đến đ nhiên ho khan Lý t u ệ nương đối nàng dã man hành vi không chút nào tức giận, thấy con mắt này ô c trầm c h ầ m biểu lộ âm l a n h q u ái dọa người nữ hải tuổi hồ rất thích ăn nàng làm bánh, nàng ôn nhu cười lên, cho quần ngọc đưa nước, ăn từ từ, nơi này còn có rất nhiều. Quần ngọc nâng lên chén nước, một h ơ p uống cạn, để ly xuống, nàng đống nhiên chống lại một đôi ý cười sán lại con người. Chi Nhi ghé vào nàng c ủ a giường, đang cầm mặt hỏi nàng thế nào, mẹ ta làm bánh có phải là ăn thật ngon? Quần ngọc nhìn qua nàng, ngay từ đầu không biết trả lời thế nào. g i y lát, nàng dần dần bị cặp mắt kia bên trong hào quang lây nhiễm, đen n h á n m đạm trong mắt hiện hiện sáng ngời. q u â n ngọc học Chi Nhi biểu lộ. khe môi có chút c â u lên, gật đầu cười, ăn ngon. Mười năm sau, yêu vương địa cung bên trong, quân ngục phong ấn giải trừ, khôi phục chân thân. sâu ám tựa như vĩnh dã cự long đung thong mắt, không hề chớp mắt nhìn xem tô chiếu nhi ánh mắt, nàng không v ộ i vã giết nàng. một trận ám quang sẽ qua, quân ngục mặt không hề cảm xúc, hung hăng khuét đi tô chiếu nhi hai mắt. chương 65, 1. ư u ám h u n đội khí tức đem toàn bộ địa cung ba phủ một chút linh lực chui vào thanh nhã thân thể, nháy mắt liền chữa trị được rồi nó sẽ r c cánh, thương thất bị đá bay đầu cũng nhanh như chớp lăn trở về, một lần nữa ăn đến trên cổ của nàng. Khương thất s ở cổ từ dưới đất bò dậy, mặt ta chạy thế nào phía sau đi. Nàng đem trang phản đầu xoay trở về, thị lực dần dần khôi phục, chỉ thấy trước mắt đen kịt một màu. Trên không trung, vô hình y áp ép tới nàng g ặ p cả người, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, t í n h cho nàng ngay cả mình hô hấp tiếng tim đập đều nghe không được. Đây là cái gì lực lượng? Khương thất cảm thấy dung mình, tốt tại nàng là quỷ, cũng không như thế nào sợ chết, chà sát đầu ngón tay giấy lên một đoàn quỷ hỏa, y đổ chiếu sáng bốn phía cảnh tượng. Nàng quỷ hỏa hào quang cũng không có bị t h ố v ệ nàng nhìn thấy tô chiếu nhi nằm trên đất, máu me đầy mặt, tiêu thảm không chỉ thế. Trước đây không lâu. Tô Chiếu Nhi nói muốn giúp bọn họ tìm con ngọc, nhưng mà nàng mang theo bọn họ trên mặt đất đ ạ o bảy lần quật tám lần rẽ. Thanh Nhạn nhìn ra đoạn đường này đều tại nguyên chỗ đảo quanh, vừa mở miệng chất vấn Tô Chiếu Nhi, bên đột nhiên giết ra hai tên yêu tộc đại tướng, đem bọn hắn đánh cho hôn mê. Khương Thất vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không biết là vị nào hiệp sĩ cứu được bọn họ. u ỷ hỏa từ từ đi lên, Khương Thất phát giác được trên trời tựa hồ có người ném xuống ánh mắt, nàng rưng mắt, nhìn về phía cao xa địa cung bầu trời, bất kỳ đụng vào một đôi khó nói lên lời cực lớn mắt đen. Mẹ a! Khương Thất run lên bần bật, hồn thể kém chút vỡ ra, hù chết quỷ. Đây là vật gì? Ngươi đừng gọi bậy. Thanh Nhạn bay đến nàng bên cạnh, hạ giọng, không biết nên sưng hô như thế nào quân ngũ, chỉ có thể dùng vị kia thay thế. Thanh Tuyến mang theo có chút run rẩy, vị kia lực lượng sâu không lường được, so với ta ở tại thần giới thấy qua sở hữu thần tôn đều cường đại hơn. Khương Thất rung động nói, so sánh với thần còn lợi hại hơn. Ngươi không biết. Thanh Nhạn lắc đầu, nó chỉ nhìn một chút vị kia ánh mắt cũng không dám nhìn lâu, thân thể chậm rãi quỳ xuống đất, tỏ vẻ kính phục. Khương Thất cũng quỳ xuống, trong ấn tượng của nàng, so với 12 thượng thần còn mạnh hơn nhân vật, chỉ có quá sơ cổ thần. thế nhân đều biết quá sơ cổ thần là nhân từ cùng quang minh hóa thân dáng người thuần trắng không nhiễm chân thế cùng trước mắt vị này toàn thân hắc ám cự long quả thực ngày đêm khác biệt đúng lúc này nàng bên hai bông nhiên truyền đến quen thuộc tiếng hơi thở sau đó là bịch một tiếng tiếng vang treo dán tại t h ự c n g u y ệ t trên đỉnh thao thiết bông nhiên nhảy đến trên mặt đất trói buộc toàn thân phục ma khóa biến mất không thấy gì nữa nó sau khi hạ xuống hương phấn dị thường ngao một tiếng thô thô cái đuôi tại sau lưng loạn run vung ra móng g ọ t mạnh hướng về phía trước cái kia đạo hắc ám cực lớn thân ảnh chạy đến một nửa nó đột nhiên dừng lại bị một luồng nhìn không thấy lực lượng đánh trở về cái bụng hướng lên trên hung hăng ngã tại thanh nhạn c ù n g khương thất bên cạnh ngao thao thiết không chút nào tức giận nhanh chóng lật người không còn dám tiến lên muốn gối nằm sắp xuống sợ hãi lại kích động m e o mắt nhìn phía trước vị kia thao thiết giống như biết hắn khương thất đối với thanh nhạn đạo sau đó quay đầu hỏi thao thiết vị kia là ai vậy ngao ngao thao thiết nho nhỏ âm thanh trả lời khương thất nói tiếng người thao thiết ngao khương thất căn bản nghe không hiểu chờ một chút đều là thú loại thanh nhạn giống như có chút lý giải thao thiết ý tứ ngươi nói vị kia là chủ nhân ngã ố ố thao thiết gật đầu. Thanh nhạn khó có thể tin, chấm di di ngẩng đầu lên, nhìn qua kia cao không thể chạm cực lớn thân ảnh, cẩn thận từng l y từng t í phóng xuất ra chính mình linh thức. Vậy mà thật liền lên, thanh nhạn toàn bộ chim đều bị t ạ c động, hoàn toàn không cách nào lý giải xảy ra chuyện gì. Nó tà ma chủ nhân, như thế nào biến thành dạng này một cái thần lực trùng thiên cự long? Chủ nhân, nó thanh tuyến run rẩy, trước đây sớm thành thói quen đối với quần ngọc không biết lớn nhỏ sử dụng bình xương, hiện tại lại đổi lại b i n h xương. n g à i n g à i là không phải, khôi phục lực lượng. k h ư ơ n g thất cũng liền bên trên quần ngọc linh thức, linh thức cầu nối độ đến cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt hùng hậu khí tức, làm nàng quỷ hồn kịch liệt run run, nói lời mở đầu không đáp sau mà nói, ngươi ngài thế nào? Ngài là cái gì? Đây là ngài cái gì? Bản thể v ẫ n là, quân ngục không đáp. Bọn họ những thứ này chỉ sống mấy ngàn năm sinh linh, cho dù nói tên, bọn họ cũng không biết nàng là ai. Huống hồ nàng càng thích quần ngọc cái tên này, không biết là Mậu Nhi vẫn là c h i Nhi cho nàng lên, vẫn là gọi quần ngọc đi. Quân ngọc chợt nhớ tới, chính mình từng cùng thanh nhạn đề cập qua nhiều lần, muốn dẫn nó no phi thăng thiên giới, đáng tiếc. vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Quân Ngọc hí hí mắt, địa cung bên trong u ám hỗn độn, lực lượng cấp tốc rút đi, t r ù n g h o ạ c h quan minh. Nhưng mà, một trận lệnh người càng thêm dùng mình lực lượng đột nhiên bộc phát ra, tàn nhẫn cuồng loạn ma khí mãnh liệt mà tới, nháy mắt tràn ngập địa cung mỗi một nơi hẻo lánh, kích thích thanh nhạn cánh chim nổ tung, vô ý thức gọi ra một mặt phong t h u ẫ n ngăn cản tại trước mắt. Quân Ngọc chiếm cứ tại không trung thân thể chậm rãi ép xuống, nồng đậm tà ma khí tức đưa nàng bao quanh bao phủ, mắt đen ngậm lấy bạo ngược ý, chỉ là thản nhiên nhìn một chút trên mặt đất yêu hoàng lôi c ậ t cờ. toàn bộ trận cơ nháy mắt hôi phi ê n diệt liên quan vô số đầu thông suốt yêu vương cung các nơi trận m ạ c h toàn diện hủy diệt hầu như không còn đất dung núi chuyển ở giữa tô liệt ảnh vài vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát yêu hoàng lô từ đây không còn tồn tại cách phong thuận thanh nhạn cùng khương thất vẫn bị nồng đậm ma khí sung kích đến sắp ngạt thở cho dù là công nhận các triều đại mạnh nhất ma tôn túc l i ệ t cũng không có khả năng có được này giống như lực lượng thanh nhạn có chút minh bạch quần ngọc là cái gì ngài là ma nó nhớ tới theo tô chiếu nhi c h ỗ ấy nghe qua truyền thuyết ma thần thượng cổ ma thần tô chiếu nhi quỳ sấp trên mặt đất nghe thấy thanh nhạn t h a n âm đột nhiên ngẩng đầu trên mặt hai cái lô máu hoàng hốt xem đến xem đi miệng bên trong gào thét cái gì ma thần ngươi nói ai là ma thần quân ngọc nhìn xem nàng cười n o âm thanh cho tới bây giờ liền không có cái gì tà ma thành thần tà ma thành thần truyền thuyết quân ngọc không bị phong ấn thời điểm liền nghe nói qua nàng trước kia chưa hề để ý bây giờ suy nghĩ một chút vô cùng có khả năng thần giới đám người kia vì xóa bỏ nàng cổ thần thân phận lập l ờ i đồn phí hết tâm tư chửi với nàng bất quá là bởi vì e ngại nàng không nghĩ tới lại đem một vị thượng tiên l ử a xoay quanh lại vẫn vì vậy xa đoạn thành xạ yêu như t o n lấy yêu t h â n thành thần nông đậm tà ma khí tức ngưng tụ thành tầng tầng mây mù, q u â n ngọc chân thân ở trong đó ghé qua, tắm rửa sức mạnh vô cùng vô tận, mở nhạt đối với tô chiếu nhi nói, chỉ có cái gọi quân ngủ, đầu tiên là thần, sau thành ma. Tô chiếu nhi ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thống khổ c h u lên không có khả năng gả hồi lâu mới phản ứng được, cái kia ma thần tên, q u â n ngọc lại chính là ma thần. Tô chiếu nhi đã mất đi hai mắt, rốt cuộc không nhìn thấy cái kia tối tăm cự long, nhưng nàng quang hồi tưởng một chút chính mình đối với quần ngọc làm ra đủ loại, tinh thần liền triệt để hỏng mất. q u â n ngọc nhìn xuống nàng, đồng thời thả ra hai cỗ hắc khí, chui ra yêu vương c ù n g đem tô chiếu nhi hai cái yêu tướng giúp đỡ tròi đến hung hăng ném nàng bên cạnh ba người này chém thành muôn mảnh không có gì đáng tiếc nhưng nhìn bọn họ hoảng sợ được không có nửa cái mạng bộ dạng quân ngọc lại cảm thấy giết những thứ này sâu kiến không cần chính nàng độ thủ thao thiết quân ngọc cười lạnh hạ đáy mắt đều là tà dị chấm dãi an bọn họ thao thiết t u â n lệnh kích động đứng lên đây là chủ nhân lần thứ nhất phân phó nó làm việc nó nhất định phải hoàn thành được phi thường tốt quân ngọc nói xong nhìn cũng không nhìn mặt đất một chút nồng đậm hắc v vụ bay cuộn đứng lên nàng chân thân tiêu tán hóa thành thân thể thẳng t h á n hiện đến yêu vương n g o à i c ù n g sau lưng lờ mờ truyền đến sắc nhọn tiếng kêu thảng thiết, quân ngọc nghe rất hài lòng. ai nói thao thiết vụ về? đây không phải còn h i ể u được đem đầu giữ lại, trước theo địa phương khác bắt đầu trả tấn. thằng đến hai chân rơi xuống đất, quân ngọc mới phản ứng được, chính mình quái lạ biến trở về thân thể. mới qua 10 năm, nàng không ngờ quen thuộc thân thể hành động, ngược lại. chương 65, 2, h a cảm thấy chân thân có chút không tiện. trong cung điện dưới lòng đất, thanh nhạn cùng khương thất không đành lòng nhìn thẳng thao thiết ăn người tàn khốc hình tượng, đành phải đi theo quân ngọc hướng ngoài cung đi. cung quân ngọc so với, động tác của bọn hắn quả thực không nên quá chậm. thanh nhạn chính lo lắng có thể hay không đổi không t i ệ nàng. vừa đi ra yêu vương cung cửa chính liền nhìn thấy quần ngọc đứng ở trên đất trống bóng lưng ngưng trệ ngửa đầu nhìn trời thanh nhạn cùng khương thất cũng ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua tầng tầng che lấp trông thấy một vòng thanh lanh trăng tròn không tốt ngày hôm nay là đêm trăng tròn thanh nhạn bay qua không dám rơi vào quần ngọc đầu vai cách một khoảng cách hỏi nàng chủ nhân ngài còn tốt chứ quần ngọc t i ế t hầu rơi rơi gật đầu tỏ vẻ nàng rất tốt nàng đã cùng trong cơ thể u minh lực lượng ở chung được vài vạn năm rất quen thuộc loại này h ỗ n loạn cảm thụ u minh biển mỗi ngày vang vọng tại nàng bên hay đêm trăng tròn tiến đến lúc cũng chỉ là hơi khó chịu một chút xíu vốn dĩ biến thành nhân loại về sau, thật có thể triệt để thoát khỏi. Mỗi tháng chỉ có một ngày hội khó chịu, ngủ mất liền tốt. Hơn nữa, đi qua 10 năm này, nàng cảm giác linh hồn của mình giống như ổn định không ít, giống một đầu phiêu b ạ n tại u minh trên biển thuyền, bị một cái nho nhỏ neo cố định tại một tòa an nhàn trên đảo nhỏ. q u â n Ngọc vô ý thức vớt ven ngực, tựa hồ không muốn chết như vậy, nhưng vẫn là rất ngột ngạt, rất m ê loạn, không nghe được tiếng tim mình đập. Vừa rồi thôn phệ yêu hoàng lâu cũng không có chút nào tư vị, liền chút yêu mùi tinh đều n ế n không đến. Mới trôi qua 10 năm. tiếp theo đoán ngân vũ ô s e n còn chưa nở rộ nàng đã không cách nào lại phong ấn trí nhớ của mình cùng lực lượng tiếp tục làm loài người quân ngọc chính mình cũng không ý thức được so với làm ma thần có được vô biên vô tận trí nhớ cùng lực lượng nàng trong tiềm thức kỳ thật càng muốn vứt bỏ tất cả những thứ này càng muốn dùng hơn tất cả những thứ này đ ổ i lấy một tấm hữu tư hữu vị miệng cùng tươi sống khiêu đ ộ c tâm băng không liền về dưới chân núi bất chu sơn tiếp tục ngủ say đi thanh nhạn vây quanh quần ngọc bay một vòng nhỏ giọng hỏi chủ nhân lục hằng đâu lục hằng có quan hệ hắn trí nhớ thật giống như bị tận lực trốn đi quân ngọc bỏ ra chút thời gian mới nhớ tới người như vậy p h ò n g chừng đã chết đi. Nàng lơ đ ế n nói, thanh n h ạ n chân kinh, hoàn toàn xem không hiểu quần ngọc nét mặt bây giờ. Khương Thất tung bay ở phía sau, không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nàng vừa rồi tại trong cung điện dưới lòng đất n h ặ t được thứ gì, hiện tại hứng thú bừng bừng đang cầm nó, bay tới quần ngọc trước mặt, chủ nhân, ngài xem quần ngọc liếc mắt, trông thấy một quả bích vánh á n h chiếc nhẫn. Nàng có chút nhíu mày, làm gì? Khương Thất, đây là ngài vạn tượng càn khôn giới nha. Ngày hôm nay là đêm trăng tròn, cả hai có quan hệ. Khương Thất sững sờ, ngài quên sao? Lục Hằng lúc trước lo lắng ngài tại đêm trăng tròn thời điểm khó chịu trước thời hạn làm rất nhiều đường bánh bánh ngọt tồn tại vạn tượng trong càn khôn giới. Quân Ngọc nhớ ra rồi, nàng hiện tại trí nhớ quá mức dài d à n g dặc b ệ b ộ n nhân loại Quân Ngọc sở nói chuyện say x ư a để ở trong lòng đ ổ vật đối nàng mà nói như là g i ọ t nước trong biển cả nếu không phải khương thất nhắc nhở nàng khả năng thật nghị không ra. Lục Hằng, Lục Hằng, Quân Ngọc trong đầu đem có liên quan cái này nam nhân trí nhớ toàn bộ qua một lần. Ta rất thích hắn, có thể hắn lừa gạt ta ta rất không vui. Quân Ngọc động d ư n g cười n h âm thanh chút điểm việc nhỏ không cần phải nói. n h ư n g ta không vui sự vật, toàn diện dứt xong việc. Nàng tiện tay tiếp nhận vạn tượng càn khôn giới, mang tại dương ngón tay, từ đó lấy ra một cái tràn đầy h ộ cơm. Mở ra h ộ cơm, bên trong r ự c r ỡ muôn màu, tạo hình khác nhau đường bánh ngọt. n g quần ngọc hai mắt tỏa sáng. Nàng vô ý thức nhặt lên một khối màu hồng nhạt, đưa vào trong miệng. Nô. Trong veo đào mùi thịt, tơ lụa s ố p giòn, thịt quả cùng mềm ra giao hòa tại bữa lưỡi bên trên, ngọt ngào phải làm cho người phiêu phiêu rụt tiên. Quần ngọc con ngươi rung động, trong đầu này chút ít không đáng nói đến ăn cơm trí nhớ, đột nhiên tràn vào cực kỳ rõ ràng cảm thụ, một lần tăng lên thành nàng dài dằng dặc sinh mệnh bên trong cực kỳ mỹ diệu trí nhớ. vốn dĩ ta 10 năm này trải qua như thế hạnh phúc sinh hoạt sao? trong hộp cơm bánh ngọt nàng ăn một khối lại một khối hoàn toàn không dừng được ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên trên người nhu hòa được phản p h ấ t tấm lụa không mang một chút âm hàn khí quần ngọc ăn đến khắp mặt thơm ngát rất nhanh huyễn xong nguyên hộp bánh ngọt rất tốt này hộp bánh ngọt thật phi thường tốt nàng hiện tại hoàn toàn không muốn chết quần ngọc tay vươn vào váo và thói quen móc ra một đầu sạch sẽ khăn tay lau miệng lau xong lại xếp được chỉnh tề nhét về cổ áo trong túi không có chút nào ý thức được đây là nhân loại quần ngọc mới có động tác yêu vương cung cao tầng mê m l l Quần Ngọc ngửa đầu ngắm nhìn, nâng tay phải lên, gọi ra d ấ u tại linh mạch bên trong cá s á t kiếm. Chợt nhớ tới, lục hằng chính là tận mắt nàng dùng linh rèn thuật tạo kiếm, mới đem nàng nhận làm t ô liệt ảnh trí nữ. Buồn cười, linh rèn thuật là từ quá sơ thiên công khai vật chi thuật diễn sinh mà đến. Thiên công khai vật chi thuật, lại xương tạo vật thuật. Quá gặp mặt lần đầu, nàng tự nhiên cũng biết. Một luồng linh lực mang theo cá s á t kiếm dâng lên, treo đặt quần Ngọc trên tay. Quần Ngọc trong lòng bàn tay có chút phát nhiệt, vô số hắc khí tuôn ra, đem cá s á t kiếm che phủ cực kỳ chặt chẽ. Thân kiếm rung động không thôi. phát ra rất nhỏ t h ê n h tếo tiếp theo một cái chớp mắt ô kiếm hối hạ thôn phệ vẩn quanh quanh thân sở h ữ u hắc khí thân kiếm xương cá sam dị quang l ậ p l ò e h ù n g loạn sinh trưởng lít nhá lít nhít bao t r ù m toàn bộ kiếm phức tạp như v ả y cá cứng rắn lại như v ả y rồng ngàn năm ngọc cốt sát khí đạt được hỗn độn lực tầm bồ nháy mắt cường đại mấy chục lần khương thất đứng ở bên cạnh nghe được cô này mùi vị cảm giác tu vi của mình đều tăng lên không ít quân ngọc trước kia không bao giờ dùng vũ khí quen thuộc tay không tát sắt ngày hôm nay liền thử một chút trong đời của nàng kiện thứ nhất vũ khí lực lượng đi qua trong giây lát Nàng thân ảnh biến mất tại mặt đất, thoáng hiện tới yêu vương cung tầng cao nhất, không cần tốn nhiều sức tiến vào ngọn lửa sai bí cảnh. Lục Hằng còn chưa có chết, toàn thân hắn bị máu thầm tấu, phía sau có một đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, đã là nọ mạnh hết đà. Hắn trốn ở một l ù n cao cỡ nửa người bụi cây đằng sau, kiếm quyết bổ sung liệu c à n g năng lực, đã không đủ để chữa trị toàn thân hắn vết thương. Ngọn lửa sai không biết chạy đi nơi nào. Vừa rồi, yêu hoàng lô đột nhiên mở ra, trong lúc kịch chiến hai người thân thể cấp tốc tê liệt, từng người lăn xuống đến chỗ bí mật, vốn cho rằng không còn sống lâu nữa, ai ngờ yêu hoàng lô lại đình chỉ, cứ như vậy một lần, ngược lại cho lục Hằng thời gian thở dốc. hắn nằm nghiêng trên mặt đất, dùng linh kiếm đông kết vết thương trên người, phòng ngừa mất máu quá nhiều. yêu hoàng lô mở ra l ú c lục hằng liền đoán được, kẻ cầm đầu hẳn là tô chiếu nhi. nàng muốn thành thần, cái này nói rõ, quần ngọc đã trên tay nàng, vẫn là không nghe hắn lời nói, dễ tin tô chiếu nhi sao? lục hằng nắm chặt đồng tâm ngọc, đã không cảm giác được đồng tâm vòng tay bất luận cái gì linh lực. không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hoàn toàn mở ra yêu hoàng lô đột nhiên lại đình chỉ, không giống yêu vương huyết tế trận áp chế trận lực, mà là triệt để vắng lặng, phản phất. toàn bộ yêu hoàng lô to trận cũng không còn tồn tại. lục hằng d á n g c h ố n g đỡ khởi thân thể. Thượng cổ hung thú, bất tử bất diệt, nàng nhất định còn sống. Lục Hằng xì ra một bùn máu, cầm kiếm thuần di, đ ổ i cái bùi cỏ cất d ấ u Ngọn lửa sai có h u n độn lực hộ thân, huyết đục phục hồi như cũ tốc độ cực nhanh, chỉ có trong thời gian ngắn đem hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể để cho hắn triệt để giết chết. Lục Hằng đã n ê m thử nhiều lần, chính diện x u n g kích, phía sau tập kích, bốn mặt vây công, các loại phương pháp đều thử, đâm c h ú n g ngọn lửa sai vô số kiếm, nhưng thủy trung tìm không thấy đem hắn xoáy thi cơ hội. Ngược lại chính hắn, bị thương quá nặng, không chống được bao lâu. Nhận yêu hoàng lô tê liệt, ngọn lửa sai tinh thần nên rối loạn được lợi hại hơn. Yêu Hoàng Lô vừa đóng kín khoảng thời gian này, có thể là hắn cơ hội cuối cùng. Lục Hằng nín hơi ngưng thần, hóa ra một đạo kiếm quang, tìm kiếm khắp nơi ngọn lửa sai vị trí. Hắn l ử a q u y tại bụi cây về sau, b ố n phía yên tĩnh, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ rõ ràng, không có chút nào che giấu tiếng bước chân. Lục Hằng trong lùng đ ậ p mạnh một chút, hắn nhận ra đạo này tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy một bộ áo trắng, thần sắc hờ hững quân ngọc, hắn lông mày hung ác nhăn, lập tức t ế ra trần ư ơ n g kiếm, thẳng đến quân ngọc mi tâm, ngươi trở về làm cái gì? Quân ngọc không đáp, ánh mắt nhìn hắn, giống xem người xa lạ. Đây chính là Lục Hằng. Pham Nhân, 22 tuổi, dáng dấp thật là có mấy phần tư sắc. Lục h à n g gặp nàng không đáp, linh kiếm uy lực tăng thêm, từng cơn đ ớ n lạnh bao phủ quần ngọc toàn thân. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo, không lưu tình chút nào nói, ngươi nếu không đi, chờ ta giết ngọn lửa sai, liền sẽ giết ngươi. q u ầ n Ngọc bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt, liền chút sát khí đều không có. Ta lúc trước làm sao lại bị kém như vậy diễn kỹ lửa g ạ t đến? q u ầ n Ngọc hiếp hiếp mắt, tối tăm trong mắt, đ ộ g nhiên tụ lên cuồng bạo như biển g ầ m sát ý nói nhảm nhiều quá. Nàng tiện tay vung đi lục hàng kiếm, ánh mắt gấp chầm chầm tại chỗ rất xa một vòng ám giả thân ảnh, cuốn phong điện chớp giống như hướng về phía trước đánh tới. trương 66, 1. ơ i t chờ lục hằng k ị p m phản ứng vừa còn đứng ở trước mặt hắn của ngọc đã thoáng hiện đến bên ngoài trăm trượng thật nhanh lục hằng n h e m mắt kinh ngạc đuổi theo còn nhớ được quần ngọc chỉ biết nắm lấy kiếm bay liền ngự kiếm cũng còn không học được có lẽ là theo thanh n h ạ n châu ấy mới học tới thuấn di pháp thuật màn đêm phía dưới quần ngọc hiếp hiếp mắt thấy rõ ngọn lửa sai liền trốn ở phía trước một chỗ thấp bé trong huyệt động khoảng cách này nàng đã có thể sử dụng thôn vệ chi lực lệng ngọn lửa sai tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới hồn phi p h á tán nhưng nàng không có làm như thế mà là đứng tại chỗ đợi một chút nhi lục hằng chờ lục hàng phi kiếm đi vào bên người nàng, quân ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nghe nói năm đó để ngươi cả nhà chết thảm hòa loạn, ngọn lửa riêng là làm chủ. lục hàng sững s ở nghe quân ngọc khẩu khí, giống như là tại hỏi thăm một k i ệ n ngẫu nhiên tại ven đường nghe được b á t á i lục h ằ n g gật đầu, vô ý thức hỏi nàng, ngươi có phải hay không? ở bên ngoài gặp được chuyện gì? quân ngọc lại không đợi hắn nói cho hết lời, tay phải nắm lấy cá sát kiếm, t h ẳ n g lao vùn vụ hướng về phía trước, xem ở hắn làm những cái kia đường bánh ngọt p h â n thượng, ngọn lửa sai cái mạng này, nàng lưu cho hắn. quân ngọc hành động q u tích bên trên, sát khí nồng đậm đến cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Lục Hằng theo sát phía sau, vết thương trên người không cẩn thận dính chút sát khí, thoáng chốc băng liệt hư thối, máu chảy ồ ạt. Hai người rất mau tới đến ngọn lửa sai chỗ ẩn thân phụ cận. Lục Hằng ố c còn không mang nổi m ì ốc, nhìn thấy quần ngọc chỗ sung yếu đến ngọn lửa sai trước mặt, hắn lại còn có khí lực đem nàng lôi đến phía sau mình, nhường nàng ở tại tại chỗ đường núp đ í h một mình hắn bên trên. Bệnh tâm thần. Quân Ngọc cám chào câu, thật đúng là đứng tại chỗ bất động. Lục Hằng nhìn chăm c h m ngọn lửa sai thân ảnh, đúng lúc này, một đạo kiếm phong từ phía sau đánh tới, hiểm hiểm theo hắn bên người s ắ qua, bổ c h ú n g cách đó không xa ngọn lửa sai. Lục Hằng quay đầu. nhìn thấy quần ngọc tay cầm cá sắt kiếm thân kiếm ám quang rạng rỡ linh lực bạo động phía trước ngọn lửa sai bóng lưng đột nhiên cứng đờ bất động ầm ầm đổ xuống thất thần làm gì quần ngọc thúc giục người đều cho ngươi đánh ngã còn không giết cách một khoảng cách lục hằng nhìn thấy ngọn lửa sai nằm trên mặt đất hai con ngươi vô thần nhìn qua bầu trời toàn thân sụi lơ như thịt nát như bị rút hồn liên động một chút con mắt đều làm không được lục hằng cảm thấy kinh hãi nhưng không có một khắc do dự lập tức cầm kiếm giết tới mấy đạo kiếm quang lấp lóe như thái thịt cắt thịt không cần tốn nhiều sức liền đem một đời yêu vương tháo thành t ả m khối chặt thành một đống máu t a n h thịt chết ngọn lửa sai đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt vẫn m ở mịt nhìn lên bầu trời, hồn nhiên không biết tử kỳ đã tới. cứ như vậy kết thúc. Hư n Hôn, hôn độ lực sau pháp lực tăng nhiều, cùng hắn ác chiến thật lâu yêu vương ngọn lửa sai, một cái điên cuồng lại hiếu chiến vạn năm t o a n n e yêu, cứ như vậy tùy ý hắn lấy đi tính mạng, liền chút điểm phản kháng đều không. Lục Hằng khó có thể tin rủ xuống kiếm, nhìn qua đầy đất bá thi, cảm thấy một trận không cách nào nói nói hoang đường. hắn biết quần ngọc cá sát kiếm có để cho địch nhân mất đi chiến đấu dục vọng năng lực, nhưng một chiêu này, lúc trước nhiều lắm là nhường ngọn lửa sai động tác trì trệ một cái c h ớ mắt, căn bản là không có cách hạn chế hắn hành động. Ngọn lửa sai chết rồi. Từ ngọn lửa sai lực lượng xây dựng bí cảnh chấn động đứng lên, linh lực phi tốc x ó i mòn. Trong màn đêm quần tinh và mèo, trên mặt đất có cây loạn chiến, tiếng gió thổi không ngừng. Lục Hằng quay đầu lại, nhìn về phía đứng yên ở sau lưng tiểu nữ. Quân Ngọc cũng nhìn xem hắn, ánh mắt t í n h mị, c h mi tâm nhẹ vạn. Mới gặp Lục Hằng thanh kiếm kia thời điểm, nàng liền cảm giác kiếm ý có chút giống như đã từng quen biết. Thế nhưng là kiếm dài được không chút nào giống nhau, kiếm ý cũng không có hoàn toàn tương tự. Dù đều là Hàn băng kiếm, nhưng nàng trong trí nhớ thanh kiếm kia, h ắ t máu đến cực điểm, s á c khí xa so với Lục Hằng trong tay thanh kiếm này trọng. Thang đến vừa rồi, nàng nhìn thấy Lục Hằng giết ngọn lửa sai lúc dùng kiếm pháp, cửu tiêu kiếm quyết. Lục giới bên trong chỉ có một người có thể tu tập kiếm quyết này. Lục Hằng lúc này thu kiếm, lang lệ thần sắc một cái chớp mắt l ò n g xuống, đi lại tập tính đi hướng của ngọc. Hỏi, ngươi thôn p h ề ai lực lượng? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lời còn chưa dứt, hắn trong cổ đống nhiên cứng lại, q u a n ngọc lại đột nhiên cách không giữ lại cổ của hắn, năm ngón tay gắt gao nắm chặt, đem hắn theo mặt đất nhấc lên, dán tại giữa không trung. Nàng ánh mắt cực kỳ n g o n lệ, Lục Hằng cái cổ thoáng chốc bị siết đến đỏ tía, c ổ như muốn nứt gãy. Hắn không bị khống chế che cổ, thống khổ huyền không g ằ n g co. Quân Ngọc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, ánh mắt lặp đi lặp lại miêu tả hắn mặt mày, không nhìn kỹ thật nhìn không ra. Cái này họ Lục tiểu tử, mặt mày lại cùng người kia có hai phần giống. Quân Ngọc gần như nghiến răng nghiến lợi, xưa nay trong veo tiếng nói lộ ra tàn bạo ý, ngươi cùng Liên Quyết là quan hệ như thế nào? Lục Hằng nắm chặt bóp ở hắn cái cổ nhìn không thấy cái tay kia, nói giọng khàn khàn, cái. Sao? Quân Ngọc ngón tay lại lần nữa nắm chặt, Lục Hằng đã hoàn toàn không thể thở nổi, trên hai mắt lật, muốn hôn mê. Ngươi là Liên Quyết c h u y ể n thế, vẫn là huyết mạch của nàng. Quân Ngọc lạnh giọng hỏi, Lục Hằng, ta không biết. Quân Ngọc xương ngón tay có chút phát run, chỉ cần lại thêm một điểm lực, nàng liền có thể cắt đứt người này cổ, làm hắn đầu một nơi thân một nẻo. Hắn nhất định cùng Liên Quyết có quan hệ, là truyền thế sao? Không đúng, Liên Quyết đã hồn phi phách tán, không có khả năng có truyền thế. Tia là huyết mạch của nàng, khả năng cũng không lớn. Liên Quyết người này đẩy tay rít chóc, lạnh lẽo kiên cường giống như băng thứ, nữ nhân như vậy, như thế nào sinh con? Quân Ngọc trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ. Giờ này khắc này, tốt nhất quyết sách chính là lập tức kết quả lục hàng tính mạng, để phòng hậu họa. Quân Ngọc trong mắt hắt v ụ mãnh liệt, tay phải rung động được kịch liệt hơn. tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lắc cổ tay chấn động, hung hăng đem lục hằng ném trên mặt đất. chẳng biết tại sao, chính là không xuống tay được. thậm chí nhìn người nọ trên mặt đất rơi khớp xương sai chỗ, bạch nghiêm mặt phát ra tiếng rên rỉ, l ồ n g ngực của nàng cũng giống bị cái gì nắm lấy, đong nhiên thít chặt xuống. lục hằng nằm trên mặt đất, ho hồi lâu mới bất đau n h n đến, chậm rãi chống đất bảng ngồi dậy. bốn phía yên tĩnh, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói chuyện. tiếp theo một cái chớp mắt, hai người giống như là hẹn xong như vậy, đồng thời mở miệng, ngươi, ta, khu k h ngươi nói trước. lục hằng nâng đỡ đầu gối đứng lên. t r ẳ n g b ậ h trên mặt không có một chút toán hận, tiên tinh t r ở lấy quần ngọc nói chuyện. q u ầ n ngọc dường như đối với hắn bộ này mặc người khi nhục bộ dáng cực kỳ bất mãn, lông mày lần nữa hung ác nhăn. Ta lúc trước nói qua, ngươi như giết không được ta, ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng ngươi. Lục Hằng lặng yên lặng yên, thấp giọng nói, được. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, thần sắc hoàn toàn khôi phục đã từng ôn hòa thấp thu lại, ta không có gì có thể cãi lại, phòng bị ngươi lợi dụng ngươi đều là ta không đúng, ta rất xin lỗi, nhưng ta chưa hề nghĩ tới giết ngươi. Ngươi đang nói cái gì? q u n ngọc cười lạnh âm thanh, cái kia vòng tay chuyện. Ta hoàn toàn không quan tâm. Lục Hằng, ta đã buông xuống. lúc trước nói liền lại không giữ lời, ta sẽ không giết ngươi. Quân Ngọc nhìn xem hắn, lòng tràn đầy nghĩ đều là chính mình vậy mà giết không được người này, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Không chỉ như thế, nàng lại còn lại bởi vì hắn bị thương mà tâm tình không tốt, loại tâm tình này không nên tồn tại ở trong nội tâm nàng, nàng sinh ra ghét nhất chính là bị người không chế, không tự do. Hiện tại ta đã giúp ngươi báo t h ủ đoạn đường này đến ngươi đối ta ân huệ, ta cũng coi như trả sạch. Lục Hằng nghi ngờ nói, ta đối với ngươi ân huệ, chính là ngươi làm những cơm kia đồ ăn, bánh ngọt, đồ uống vân vân. Quân Ngọc lười n h ắ c giải thích. bên cạnh trên mặt đất ngọn lửa sai vỡ vụn thi thể dần dần tiêu tán toàn thân linh lực hóa thành một viên ám giả s ắ c yêu đan chậm rãi lăn xuống đến lục hàng bên chân lục hàng không lưng nhặt lên máy liệt yêu lực lập tức đốt bị thương hắn bàn tay ánh mắt của hắn t ó i quen liếc nhìn quần ngọc dương ngó tay chậm rãi đem yêu đan đưa cho nàng làm gì n g h ĩ phân phó ta làm việc quần ngọc mặt không thay đổi lấy xuống vạn tượng càn c o n giới tiện tay vứt trên mặt đất cứng r ắ n chiếc nhẫn theo mặt đất bắn lên nhanh như chớp đ n chương 6 6 u qua lục hàng m i chân chuyển đến một chuỗi thanh lanh giòn ông Lục Hằng nhìn xem chiếc nhẫn l a n đi, d ấ u hết đèn tắt thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, mũi kiếm cắm, chậm rãi quỳ xuống. Ngươi muốn đi đâu? Hắn dường như đoán được nàng muốn đi, đột nhiên hỏi, thanh âm t h ậ t thấp, mang theo buồn bực đau thở dốc. Quân Ngọc nhìn xuống hắn, h ờ hướng nói, đã thanh toán xong, ta hướng nơi nào, có liên quan gì tới ngươi? Nàng tiếng nói vẫn như cũ thanh thúy d ễ nghe, chỉ là trong đó không có chút nào cảm xúc, chống r ô n g được phản p h ấ t u cốc hồi âm, âm cuối rất m a theo gió tiêu tán. Lục Hằng cong lưng, buồn bực cụ hai tiếng, lại lần nữa dương mắt l ุ k, trước người đã chống dỗng, lưu lại vỡ vụn yêu vương bí cảnh cùng đầy đất cỏ khô, một mảnh hoang vu. Quần Ngọc một cái thoáng hiện, thoáng chốc về tới yêu vương ngoài cung. Thanh Nhạn cùng Khương Thất ở tại tại chỗ đợi nàng, Thao Thiết cũng hoàn thành quần Ngọc lúc trước lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thuận tiện ở cung điện dưới lòng đất bên trong quần huyễn đầy đất yêu quái một trận, an đến vừa lòng thỏa ý, vui sướng hài lòng đi ra, cùng Thanh Nhạn Khương Thất cùng nhau chờ quần Ngọc. Nhìn thấy quần Ngọc xuất hiện, nó một ngựa đi đầu, ngao hai tiếng báo cáo công việc thành quả. Quần Ngọc căn bản nghe không hiểu, giật giật mí mắt tỏ vẻ mời người c ơ m miệng. Trong màn đêm, ă n g tròn chiếu qua đầu, quần Ngọc lại có chút khó chịu, khẽ vươn g ngực, nghĩ kỹ sau này mình muốn đi đâu, trước kia không đi qua chỗ kia, không biết nên đi như thế nào. Quần Ngọc không có lập tức phát hiện, mà làm một bên suy nghĩ, một bên cất bước đi vào trong rừng. Đi chưa được mấy bước, sau lưng liền truyền đến một chuỗi lộn xộn chim bay âm thanh, quỷ phiêu âm thanh, cự thú h ồ n g h ộ p tiếng hơi thở. Đi sát đằng sau nàng. Quần Ngọc phút chốc dừng bước lại, quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, chớ cùng ta, rất ổ n ào. Nói xong, nàng trở lại tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng xác thực không có những cái kêu lộn xộn thanh âm. Ba tiểu đệ đều nạc hình, như ba đạo nhàn nhạt linh phong, nhu thuận đi theo Quần Ngọc sau lưng. q u â n Ngọc lần nữa dừng bước lại. Ánh trăng từ trên cao rơi xuống, chiếu sáng nàng hơi có vẻ bực bội mặt, đừng có lại đi theo ta. ta không thích bên người có người. Thanh Nhạn tại không t r u n g h i ệ n hình, lo sợ bất tán hỏi. thế nhưng là chủ nhân, chúng ta là của ngài linh thú, không đi theo ngài có thể đi đâu? Quân Ngọc nhìn qua nó, kéo môi, Thanh Nhạn, ta nhớ được ngươi ngày trước hết sức thống hận yêu mà. hiện tại biết được thân phận của ta, còn muốn theo ta không? Thanh Nhạn giật mình, trầm âm thanh áp, có linh thú minh nước tại, ta đến chết là của ngài linh thú. nha, ta s u ý t nữa quên mất. Quân Ngọc buông phăng mắt, đung nhiên nâng tay phải lên, cùng nổi lên hai ngón tay, nhẹ nhàng ấ n về phía tay trái linh mạch. phía đông h u y n sáng tạo linh thú minh nước, đích thật là thế gian hiếm thấy kiên cố linh thế. thế như là ở trong mắt nàng không có cái gì đồ vật là không gì phá nổi, không hủy diệt được. Thanh nhạn cùng khương thất nhìn ra quân ngọc ý muốn như thế nào, không hẹn mà cùng nhẹ ngào cầu khẩn nói, chủ nhân, không muốn. Quân ngọc trừng lên mí mắt, tuyệt không đình chỉ động tác, không cần tốn nhiều sức, nàng ở trong cơ thể mình tìm được linh thú minh nước là cấn, sau đó như kéo tơ giống nhau đem nó theo linh mạch bên trong hoàn chỉnh rút ra, phá hủy được không còn một mảnh. Có chút đau nhức. Quân ngọc nhíu n h ư mày, trước người thanh nhạn cùng khương thất càng là linh hồn có chút đau đớn, song song ngã trên mặt đất. Quân ngọc nhìn xem bọn họ, đ ư ợ không hiểu có chút chưa sót. nàng nuốt xuống cảm xúc, thản nhiên nói, ta sinh ra chỉ thích độc hành, các ngươi từ nay về sau, liền không còn là ta linh thú, linh quỷ, muốn đi nơi nào liền cũng có thể đi nơi nào. thanh nhạn cùng khương thất chậm rãi từ dưới đất bò dậy, tâm tình thoải mái, không biết làm sao. bọn họ cùng quân ngọc minh nước thật hoàn toàn biến mất, linh hải liên hệ cũng triệt để chặt đứt, từ đây cũng không còn có thể dùng linh thức câu thông. quân ngọc, các ngươi đi theo thời gian của ta dù không dài, nhưng đều vì ta mấy lần liều mạng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. dứt lời, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, hai cỗ linh lực t ự nàng lòng bàn tay chuyển vào thanh nhạn cùng khương thất linh hải. một lần đem bọn hắn hiện hữu tu vi gấp đ ô vì linh vị minh ướt mất đi hiệu lực g á n g minh ô theo khương thất linh mạch bên trong thoát ly không thể lại vì nàng sử dụng quân ngọc lại ký linh thế trực tiếp đem cái này minh giới chi cường pháp khí ban cho khương thất về phần ngươi quân ngọc chuyển hướng thao thiết m ư vạn năm ngươi như thế nào ăn nguyên thần mới tu bổ một tí kẹo như thế thao thiết toàn bộ nguyên thần vốn là quân ngọc sáng tạo phục hồi như cũ đứng lên cũng không phải là việc khó một hơi làm xong những việc này đối với quân ngọc mà nói tựa như đạn một chút đầu ngón tay đơn giản như vậy cho đến lúc này thanh nhạn mới chính thức nhận thức đến đã từng cả ngày đem nó ôm vào trong ngực vì nó trải l ô n g chủ nhân là thật không cần bọn họ nữa chủ nhân nó tiếng nói vương hữu n g à y sau đó phải đi nơi nào quân ngọc ta cũng không hướng người báo cáo hành trình t ó i quen tiếng nói vừa ra không có bất kỳ cái gì báo hiệu thân ảnh của nàng từng khúc tiêu tán con mắt có thể bằng chỗ lại không tồn tại n ử a phần khí t ớ c thanh n ạ c khương thất cùng thao thiết ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mờ mịt đứng ở tại chỗ hoàn toàn mất đi chủ trương ngao âu ngao âu, ngao âu, thao thiết khôi phục vạn năm trước thần lực tùy tiện gọi vài tiếng liền em đã có vạn năm t u vi lệ quỷ khương thất chấn động đến m à n g nhĩ sắp vỡ v ụ phiên chết. l i ề n không thể nói tiếng người sao? k h ư ơ n g thất tâm tình vốn là kém, l i ề n trực tiếp đối với thao thiết tiến hành r ớ i tính công kích, ngươi sẽ không nói tiếng người, nhất định là năm đi. thú được quả nhiên không có đồ tốt. thanh nhạn lờ mờ nghe hiểu thao thiết ý tứ, ngươi thật giống như thật cao hứng. thao thiết gật đầu, vẫn là nó chim đại ca hiểu nó. ngao â ngao â ngao â ngao â ngao ô thanh nhạn, ngươi tại nói chủ nhân biến hóa thật lớn, trước kia chưa từng có đối với ngươi tốt như vậy quá. k h ư ơ n g thất nghe vậy, thở dài, ngươi là không quá quá ngày tốt lành đi. hiện tại chủ nhân tuy rằng lợi hại, có thể ta vẫn là thích chủ nhân trước kia, nàng sẽ còn giúp ta gội đầu đâu. Thao Tiết, Ngao Ngao thanh nhạn, ngươi nói ngươi muốn đi, muốn đi à nha? Khương Thất vừa còn mang nó, hiện tại lại có chút không n ỡ sát sát, ngươi chuẩn bị đi kia a. Thao Tiết, Ngao. Khương Thất, nó nói chỗ nào? Thanh nhạn có chút xấu hổ, hình như là cái cụ thể địa danh, nghe không rõ. Vậy chúng ta cứ như vậy, mỗi người đi một n g à sao? Khương Thất bỗng nhiên rất thương cảm, hỏi thanh nhạn, ngươi muốn về thần giới sao? Thanh nhạn lắc đầu, ta đã không chỗ có thể đi. Khương Thất, ai không phải a? Thao Tiết, Ngao. Nó giống như có địa phương có thể đi. Khương Thất giơ ô, váy đỏ như lửa. tại không trung cú oán xoay tròn, chuyển một lát lại rơi xuống, đặt mông ngồi tại thao thiết trên lưng, ta m ị cười một cái, nếu không, tỷ tỷ ta liền theo ngươi đi. Thanh nhạn không biết nghĩ đến cái gì, cũng nói với thao thiết, ta cũng đi theo ngươi. dứt lời, nó bởi vì tâm tình không tốt không quá nghĩ bay, cũng rơi xuống thao thiết trên lưng, để nó trở đi đi. một bên khác, quân ngọc theo yêu giới nháy mắt thoáng hiện đến nhân gian, sau đó lại liên tiếp thoáng hiện nhiều lần, mới vừa tới nàng địa phương muốn đi, hoàng đô lên kinh. quả nhiên là nhân gian phồn hoa nhất giàu có địa phương, màn đêm đã tới, các nơi r ă n g đèn kết hoa, người đi đường n ố i liền không dứt. Hồ nào náo động la hét tầm ý tựa như ban ngày. Quân Ngọc vào ở Nam Thành Phố Thanh Phụ cận một cái khách sạn. Nàng bây giờ có thể tay không tạo tiền bạc, muốn mua gì liền có thể mua cái gì, muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Nàng chỗ ở nhà trọ đối mặt, đứng lặng một nhà l ừ n g lẫy có tên đại tử lâu. Từng có người cùng nàng nói, như hắn chết, nàng có thể đến Hoàng Đô lên kinh, Nam Thành Phố Thanh Phụ cận tìm một tử lâu, tên là Phúc Mãn lâu, tay nghề của hắn đều là s ư thừa chốc kia. Quân Ngọc cũng không nghỉ ngơi, tại nhà trọ gian phòng uống chén trà nhỏ, liền một cái lắc mình đi vào kia tráng lệ đại tiểu lâu cửa. đón khách gã sai vật cười đi lên phía trước, quân ngọc tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi tạo ra một khối lớn mấp mô bạc. đang muốn đem này một khối lớn bạc ném cho gã sai vật nhường hắn được thêm kiến thức, liền nghe kia gã sai vật dùng sáng tỏ to rõ lại dẫn bảy phần tự hào ba phần tiết hận tiếng nói nói, khách quan ngài mấy vị, phía trước còn có 827 b à n đang chờ, dự tính hàng 72 y a cảnh giờ liền có thể đến ngài rồi. chương 67, 1, 827 b à n 72 y a cảnh giờ muốn nàng đợi 6 ngày, quân ngọc khẽ miệng giật một cái, dương mắt lên, hung thần ác sát ánh mắt trực tiếp đem gã sai vật sợ quá khóc. Ngươi tiểu cô nương này như thế nào như vậy chứ? Sau lưng có đại gia chỉ trích nàng, tất cả mọi người em đẹp xếp hàng, ngươi hù dọa người ta làm gì? Nhìn đem hải tử dọa đến đều gọi mẹ. Đúng thế, ai không biết đến phúc mãn lâu ăn cơm muốn trước thời hạn mấy ngày hẹn trước, vương công quý tộc tới cũng phải chờ lấy. Nhìn nàng trang điểm, giống như là nông thôn đến. Nơi này cũng không phải vùng núi man h o a n g người người đều muốn nói quý cụ. Nói quý cụ. Lão nương sinh ra vạn vật năm, chưa từng có nói qua quý cụ. Quân ngọc s i ế t chặt x o n g quyền. tuy tiện ma khí thoáng chốc nuốt sống tiểu lâu bên ngoài toàn bộ đường cái, ồn ào các phàm nhân mất âm thanh, một loạt tiếp một loạt ngã ngửa trên mặt đất, hoảng sợ m u n dạng, không thể động đậy. chỉ cần động động đầu ngó n t a y quân ngọc liền có thể nhường nơi đây tất cả mọi người lập tức hồn phi phách tán. kuku h một tiếng giàn mua h o nhẹ b ỗ n g nhiên vang lên, quân ngọc g i ậ t mình, thanh em này lại ra tự chính nàng trên thân, nàng b à n tay hướng bên hông, sơ đến một khối nho nhỏ b ổ để tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ đỉnh buộc lên một cây tiên diễm dây đỏ, chính diện tình l n h khắc lấy hai chữ vui thần. quân ngọc nhíu lại lông mày, nghĩ một hồi mới nhớ tới. Đây là nàng tại vô tích chi cảnh bên trong thời điểm theo một cái đến ý quán mua thuốc bà mối c h â ấy được đến bảng hiệu, nói là có khẩn cầu nhân duyên hiệu quả. Còn nhớ được tấm bảng gỗ bên trên b ố n dĩ khác chứ là có cái bảng mối. Vui thần, thần giới cũng không này thần trước, nhưng quân ngọc tại trước đây thật lâu nghe nói qua trọng tân lão nhi một lần muốn đem chính mình thần danh theo văn xương đổi thành vui thần đương nhiên tuyệt không thành công. Vô tích chi cảnh bên trong tất cả mọi người đều là trọng tân lão nhi p h ầ n t h â n vì lẽ đó vừa rồi thông qua này tấm bảng gỗ đối nàng h o một tiếng chính là trọng tân. Quân ngọc nắm chặt tấm bảng gỗ, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Tiểu lão nhân. Ngươi đang khuyên ta không cần đối với mấy cái này sâu kiến xuất thủ. Quân Ngọc khinh miệt nói, tấm bảng gỗ có chút phát sáng, Văn Sương Thần thần âm theo tại chỗ rất xa truyền đến. Ngải thức tình lúc hỗn độn thần nguyên cùng phong ma đại trận rung động không ngừng, tiêu to đã ở truy tra. Tiêu to, Quân Ngọc kéo môi, n g ư ờ i biến mất vạn năm đều không ai thay thế n g ư ờ i liền quyết ngã xuống bất quá 10 năm, chiến thần cung nhanh như vậy đã có tân chủ. Văn Sương Thần, chiến thần cung cùng cung khác khác biệt, thần giới không thể một ngày vô chủ tướng. Quân Ngọc thuận thế hỏi hắn, Lục Hằng là ai? Văn Sương Thần, phàm nhân, không có khả năng. Quân Ngọc uy hiếp, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Văn xương thần phong thả thở dài, lão hủ cũng không phải là không gì không biết. Hán tiên mệnh, ta nhìn không ra. Quân ngọc hồi lâu không nói chuyện, nàng ngắm nhìn trong tay tấm bản gỗ. Đây là nàng lần thứ nhất tại thần tộc nơi đó cảm nhận được thiện ý nàng tại yêu vương cung t h ứ c tỉnh, động tĩnh không nhỏ, mà thần giới cũng không có ngay lập tức phát hiện, phái người đến yêu giới đoạn nàng, nghĩ đến chính là trọng tân ở trên trời hỗ trợ ẩn nấp tất cả những thứ này. Hôn đ ộ n thần nguyên chấn động lực lượng quá mạnh, hắn che giấu không được, thần đế có điều phát giác, phái chiến thần đi dò xét, vì lẽ đó trọng tân hiện tại lại nhắc tới tình nàng, để nàng không nên lạm dụng lực lượng, gây nên thần giới nhìn chăm chú. Quân Ngọc đung nhiên cười âm thanh, nàng chưa thức tỉnh lúc còn rất oán giận, ngọn lửa sai n á o loạn chuyện lớn như vậy, thiên giới có thể nào không quan tâm? Vốn dĩ lão nhân này sớm biết nàng sẽ tại yêu giới thức tỉnh, đến lúc đó liền sẽ xuất thủ diệt trừ yêu giới mầm thai vạn, nhờ ngọn lửa sai là không nổi sóng gió. Hắn đã không gì không biết, liền cũng nên biết, nàng theo không cần người bên ngoài hỗ trợ, bị những cái kia thần tiên phát hiện lại như thế nào? Quân Ngọc nhẹ mỉm cười, ta sẽ sợ bọn họ. Văn xương thần, ngài dù không sợ, nhưng ngài cũng không muốn bị bọn họ phát hiện, p h ả n phất bị đâm trúng tâm sự, Quân Ngọc nắm tấm bảng gỗ tay đột nhiên nắm chặt, như bị phát hiện, vô cùng vô tận đại chiến việc nhỏ. không để cho nàng có thể an ổn ở nhân gian ăn cơm, quả thực không thể chịu đ ư ợ c được. vì sao giúp ta? quân ngọc đột nhiên hỏi. cũng bởi vì ta giúp ngươi chưa từng giấu vết chi cảnh bên trong thoát thân. chỉ là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. văn xương thần trầm rãi cười âm thanh, lão hủ làm việc, toàn bằng vui vẻ. cách cực xa khoảng cách, hắn nhìn thấy q u ầ n ngọc bên cạnh n u ồ n ngang lộn xộn một đoàn phàm nhân, tuy bị đổ nhào trên mặt đất, nhưng cũng không bị thương tích gì, đủ thấy nàng từ đầu đến cuối thu lực đạo. lao thần tiên giản mua hòa ái tiếng nói dần dần bay xa, lơ mơ phân biệt được một câu cuối cùng là, cái này tấm bảng gỗ. lão hủ bấm ngón tay tính toán, ngài giữ lại còn hữu dụng. có dùng cái giấm. Quân Ngọc giơ tay đem tấm bảng gỗ vứt trên mặt đất. Sau một lát, lại làm bộ như không có việc gì nhặt lên, nhét về bên hông. Nàng thu hồi tà ác ma khí, tay phải đưa tay về phía trước, nuốt ăn vô số người thời gian, để bọn hắn như như pho tượng đông kết tại nguyên chỗ. Quân Ngọc nên ngang đi vào phúc má lâu, tìm c h ư ơ n g sạch sẽ cái bản, đem sở hữu vừa đưa ra phòng bếp đồ ăn thu thập đến, bày đầy mặt bản, miệng lớn cắn ăn. Quả thật cùng lục hàng tay nghề rất giống. Quân Ngọc vừa ăn vừa phẩm vị, cảm thấy so với lục hàng làm được hơi trọng thành một điểm, ăn nhiều dễ dàng như cô. dùng tài liệu cũng có chút tiết kiệm, bảy bàn hoa lá vậy mà đều là không thể ăn cái chủng loại kia, lục h à n g làm được rõ ràng đều có thể ăn, cũng ăn thật ngon. nóng quá quân ngọc can đến rất nhanh, thái dương thấm r a mồ hôi dị, vô ý thức nói, nhạn à, phiến điểm rõ mát. tiếng nói vừa ra, nàng đ u ố một trận, nhớ tới mình đã không có linh thú. trong h i ể u lâu người đông nghịt, đều là ngưng trệ cảnh tượng, an t í n h hoang tàn vắng vẻ. quân ngọc trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, ta linh thú đều đi đến nơi nào? thật cô đơn á chưa từng có tự mình một người ăn cơm xong. cô đơn. quân ngọc đột nhiên vỗ bàn lên. Vận dụng thôn phệ chi lực đem thức ăn trên bàn càn quét không còn, quay người rời đi từ lâu. Bốn phía toàn bộ sinh linh thời gian cũng theo nàng rời đi mà giải phóng, quẳng xuống đất người mang mang nhiên bỏ lên, hồn nhiên không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Buồn cười, quá buồn cười. Chỉ là 10 năm nhân loại trải qua, liền muốn c ả i bới ta. Quân Ngọc trở lại nhà trọ, đánh chậu nước lạnh rửa mặt, rửa mặt xong đổi áo ngủ ngồi tại bên giường, lấy ra một cái lược tức giận trải thông tóc dài, cảm thấy t h ầ m mắng, ta tuyệt đối không có khả năng giống nhân loại loại kia sâu kiến giống nhau sinh hoạt. Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu thoáng nhìn trong tay lược. Doa đến trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, đem l ự c hung hăng ném ra bên ngoài, hóa ra chân thân c h u i ra nhà trọ, ở trong mây lăn lộn bay lên, tắm rửa lôi điện. Không đến giờ tuất c u ố i Quần Ngọc liền buồn ngủ. Nàng ở trên trời tìm đoàn mềm mại mây trắng, long thân cuộn lên c h u i vào trong mây, nhắm mắt lại liền ngủ t h i ế p đi. Nay ngủ một giấc được cũng không an ổn, rất ít nằm mơ nàng lại mộng thấy nửa đời túc địch Liên Quyết, cái kia lăng lệ lạnh lùng Tuyết Phượng Hoàng, dùng giết ma thần kiếm hỏa trận đưa nàng đặt ở dưới chân núi bất chu sơn, chiến dịch này về sau, chiến thần Liên Quyết tôn t ê n nhất định vang vọng lục giới. trời cung đất trong lúc đó không còn có đối thủ của nàng như thế Xuân Phong đ á ý vì sao mấy vạn năm về sau nàng lại đột nhiên chết rơi vào cái thần hồn t ậ n tán hạ t r à n g Quân Ngọc n g n g thấy chính mình cùng liên quyết mấy lần kịch chiến n g n g thấy mới từ trong phong ấn đào thoát lúc h i ể u tiêu bên trên truyền đến từng trận g i ễ n dị. ì nàng trong sinh là đối thủ chết đổi lấy chẳng biết tại sao Quân Ngọc có chút khổ sở trong lúc ngủ mơ nàng vô ý thức biến ra một quả nho nhỏ mùi thuốc túi dùng đám mây nâng gối lên bên mặt khang khổ về n g ọ t mùi thuốc đánh tới dần dần xua t á n đi mê loạn ộ cảnh hôm sau thần giờ mắc cối Quân Ngọc đúng giờ tỉnh lại ngắm nhìn sát trời Bối rối hoàn toàn không có nàng có chút m à mịt. đã từng một giấc trăm năm đều là chuyện thường, bây giờ lại ngủ hơn bốn canh giờ liền mở mắt, đồng hồ sinh học quy luật phải làm cho lòng sợ hãi. Một cái thoáng hiện trở lại trong khách sạn, quân ngọc biến trở về thân thể, nhịn không được lại bắt đầu giống nhân loại như thế rửa mắt khít r ă n g thay y phục trải đầu, bụng cũng đúng giờ đói bụng, trong đầu lại vang lên một thanh âm, vừa cảm. Chương 67 u m i á ả y i d dậy không có điểm tâm chờ lấy ta, còn muốn chính mình đi mua, mệt mỏi quá ai chính mình mua thế nào, lao nương sống bạn vạn năm, làm gì không phải mình động thủ cơm no ấm, áo đến há miệng cơm đến t h tay, gọi là phế vật. q u n Ngọc trải kỹ đầu, chiếu chiếu tấm gương, đang muốn dần hiện ra cửa ă n Điệp Tâm, chợt nghe căn phòng cách vách truyền ra cổ quái tiếng vang, như có cái gì cự vật một bên điên cuồng đảo, một bên nhẹ nào, âm lượng cứ thấp. q u a n Ngọc nghe xong liền phát g i c căn phòng cách vách chụp vào một tầng cách âm pháp thuật, lấy thường nhân nhĩ lực, tất nhiên cái gì cũng không nghe thấy. Quân Ngọc t ư ờ n g ngăn đứng, đã đoán được sát vách đều có người nào. Nàng trên mặt giận tái đi, xuyên tường mà qua, còn chưa lên tiếng, liền bị trước mắt cảnh tượng dọa đến mí mắt khẽ run rẩy. t h e o thiết nửa ngồi trên mặt đất, miệng chống cái bao lớn, chân trước run rẩy đảo, khương thất giang rộng ra chân ngồi tại nó trên cổ, hai tay ôm nó đầu. ra sức đi lên tách ra, Giáng Minh ô d ư n g thẳng cắm ở trong miệng nó, cố định không cho nó hở miệng, mà Thanh Nhạn bay ở Thao Thiết mở lớn miệng trước, đang dùng gió khống chế một thanh khổng lồ bàn trải sát, dùng sức đem bàn trải hướng Thao Thiết miệng bên trong đ â m trái đâm phải đ â m bên trên thống hạ đ â m đâm được Thao Thiết hai mắt buốt lên nước mắt, khóc đến so với đợi làm thịt heo còn thảm. Quân Ngọc biểu lộ trực tiếp vỡ ra, các ngươi tại làm gì? Chủ nhân, ngài tới rồi. k h ư ơ n g thất hai mắt sáng lên, chúng ta tại cho Thao Thiết đánh răng, nó mỗi ngày nuốt ă n nhiều như vậy đồ vật loạn thất bất ao, lại không thanh i ế t miệng, ngài không cảm thấy nó miệng có chút quá túi sao? Quân Ngọc vô ý thức sờ lên miệng của mình. Còn tốt, nàng mỗi ngày đều đánh răng. Bị bọn họ như thế dày vò, Quân Ngọc s u ý t nữa quên mất chính mình là đến nổi giận. Ta lúc trước có phải là nói qua, không cần đi theo ta. Thanh Nhạn xoát xong thao thiết răng, bỏ qua bàn trải, nhấc lên hai đại thùng nước rót vào thao thiết miệng bên trong, để nó tấu h sạch sẽ lại nuốt vào trong bụng. Một bên làm việc nó một bên nói, chủ nhân, chúng ta không phải đi theo ngài, là theo chân thao thiết. Có phân biệt sao? Quân Ngọc biết thao thiết có thể cảm ứng được khí tức của nàng, luôn luôn mười vạn năm như một ngày cùng tại nàng đằng sau chạy. trước kia nàng không có chỗ ở cố định lên trời xuống đất chớp mắt và d ặ m không thường bị thao thiết đuổi kịp có thể nàng hiện tại ở tại nho nhỏ nhân gian tạm thời không có ý định rời đi nghĩ ăn trước cái một ngàn muốt vạn năm lại nói chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ ba dông cái đuôi đồng dạng một mực đi theo nàng cái mông phía sau đã đuổi không đi lại không cách nào hạ thủ giết chết bọn hắn nàng rất không thích loại này bị i à n g buộc cảm giác chủ nhân ngài là không phải không ăn điểm tâm thanh n h ậ n hỏi quân ngọc biết miệng chỉ thấy trên bàn thanh phong thổi chợt phát hiện ra mấy dạng sớm một chút cùng chả b u ồ còn t h ậ tân c ầ n quân ngọc trong lòng tự nhủ chính ta cũng có thể mua ta hiện tại ngồi xuống ăn không phải là bởi vì ta lười nhát ra ngoài mua, mà là không muốn lãng phí đồ ăn. nàng nâng lên nóng hồi bánh, yên lặng ăn như hổ đói. thanh n thương thất cùng thao thiết đứng hầu ở bên. quần ngọc hơi lườm b ộ t hắn, đột nhiên hỏi, nó mặt thế nào? nói là thao thiết, nó bên phải quai hàm bắt đầu từ lúc n ã y liền liên tục phồng lên một cái bọc lớn, vốn là xấu manh mặt có vẻ càng dị dạng. thao thiết nghe vậy, đột nhiên đối quần ngọc đem miệng há đến lớn nhất, thu giáp đầu lưỡi đẩy đ y đ y đem ngậm tại q u a hàm bên trong đồ vật đẩy ra nhường quần ngọc mắt nhìn. đ e n g đúng là t h ự c n g u y ệ đỉnh. quần ngọc mí mắt thỉnh thỉnh nhảy. nó đây là đem miệng xem như túi c h ữ vật. lúc này, quân ngọc không hiểu như tới. lúc trước có đoạn thời gian, nàng phi thường muốn đem thực nguyện đỉnh c ư p tới đưa cho lục hằng, nhường hắn nấu ư n g ư c nồi ăn. hiện tại lại nhìn cái đỉnh này vô luận chất liệu vẫn là tạo hình, đích đích sát sát chính là vì ư n g ư c nồi mà thành. nấu đi ra nhất định phi thường mỹ vị. lục hằng dù không có ở đây, nàng có thể tìm người khác tới nấu a. quân ngọc trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên nụ cười, tán thưởng nhìn thao thiết một chút, phân phó thanh nhạn ó i ngươi cùng cương thất đợi lát nữa đem cái này đỉnh nắm đi trong trong ngoài ngoài rửa d ã y sạch sẽ, ước lại tìm đầu sạch sẽ x u ố n g lớn, thả bên trong sông mấy ngày, nó ở tại yêu g i ớ i mấy v à n ă m lại bị yêu vương lặp đi lặp lại lúc quá. khẳng định mang theo một thân yêu mùi t ố i n h i nàng huyễn xong đ i ể m tâm, hai lòng chuẩn bị xuyên tường về chính mình phòng, ánh mắt đong nhiên rơi xuống dựa vào tường bàn bên trên một vòng xanh ngọc. trong lanh ánh nhuận bích ngọc vòng tay, nằm tại một phương xích hồng khăn tay bên trên, vòng tay thân xem như sáng long lanh không rảnh, kỳ thực trải rộng tinh tế dày đặc vết rách, đúng là cái ngã nát trọng tổ vòng tay. các ngươi rất thích nhặt đồ bỏ đi, quân ngọc tao mày nói, đem nó kiếm về làm gì? t h ế nhạ, chủ nhân, đây không phải ngài thích nhất vòng tay sao? chúng ta tại yêu vương cung trong rừng nhìn thấy nó ngã nát trên mặt đất, liền dùng pháp lực gây dựng lại phục hồi như cũ, kia chính là ta đập. Quần Ngọc nắm lên vòng tay, cảm nhận được một chút nhàn nhạt, nhạt linh lực lưu thông, kém chút lại muốn chui vào trong cơ thể nàng. Nàng bận rộn lo lắng buông tay ra, vòng tay theo nàng dựa ngón tay rơi xuống, đương một tiếng, lần nữa chia 5 x 7. Không vui. Trong lòng lại có một thanh âm, sâu kín vang lên, hắn ta, không vui, hắn lạnh như băng nói chuyện với ta, không vui, hắn một ngày không có nấu cơm cho ta, không vui. Quần Ngọc hô hấp trì trệ, liên tục không ngừng xuyên tưởng mà qua, vốn muốn phân phó thao thiết đem cái kia vòng tay nuốt ăn sạch sẽ, cuối cùng cũng q u n n g Về sau mấy ngày, thực n g u y ệ đỉnh bị Quần Ngọc biến thành phổ thông đỉnh lớn nhỏ. Thanh nhạn cùng khương thất đem nó cố định đến phụ cận một đầu đ á y sông, một ngày một đêm c ỏ rửa. Trận đầu mưa thu qua đi, lên kinh nửa ẩm ư ớ nửa tinh, mắt mẹ thoải mái. Quân Ngọc xem trường ngày hôm nay nhiệt độ không khí, cảm thấy chính thích hợp nấu ở n ngược nổi. Trời chiều ngã về tây lúc, nàng trên đường lượn một vòng, ăn không ít quả vật lót bụng, thích ý hướng nhà trọ phương hướng đi. Trên đường người đi đường n ố i liền không dứt, Quân Ngọc người mặc vàng nhạt cân vạt bên trên áo phối bách điệp váy l a là nàng chiếu vào tại cảnh châu mua quần áo biến. Váy áo xinh đẹp thiếu nữ ghé qua trong đám người, đi đến cửa khách sạn, thân hình bỗ n g nhiên chỉ trệ. Quân Ngọc linh cảm cường đại, phát giác được có người chính nhìn c h m c h m nàng. là một đạo nàng cực kỳ quen thuộc ánh mắt, nàng như đầu liền đầy trời dư huy, nhìn thấy một bộ t ồ yề, tóc đen cao buộc, người đeo trường kiếm thanh niên anh tuấn, quân ngọc tiệp vũ run rẩy, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Bên cạnh người đi đường như rệ n nàng đứng yên ở tại chỗ bất động, nhìn xem hắn chậm rãi hướng nàng đi tới, dáng người vẫn như cũ cao lớn anh tuấn, ngũ quan tinh x ả o thanh tuyển, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần khó có thể coi nhẹ mệt mỏi. Nhìn kỹ trên người hắn quần áo cũng không bằng ngày trước một mặt phẳng, giống từ chỗ nào vừa làm khổ công trở về, có vẻ bụi bẩn. l ú c Hằng dừng ở cách quân ngọc xa mấy bước. thiếu nữ tế bạch mi tâm có chút nhíu lên, mặt không hề cảm xúc hỏi hắn, ngươi tới làm gì? về phần hắn làm sao tìm được tới, nàng đã hiểu. cái kia vòng tay, thanh nhạn bọn họ đem nó phục hồi như cũ về sau, vòng tay khôi phục một chút linh lực, lại đưa đến nơi đây, đồng tâm vòng tay cùng đồng tâm ngọc trong lúc đó liên hệ, đưa nàng khả năng hành tung bại lộ cho hắn. hắn cứ như vậy vạn dặm xa xôi tìm đến, nhìn giống không có nửa c á i mạn g bộ dạng, liền không sợ vua hụt. lục h ắ n g hít sâu một hơi, tay phải nắm u ố t một vật, bất đắc dĩ trả lời quân ngọc, tới tìm n g ư ờ i hỗ trợ. quân ngọc h ứ lệnh, ta một tám a, có thể giúp ngươi gấp cái gì? vạn tượng càn không i ố i Lục Hằng cầm trong tay x a n h biết chiếc nhẫn đưa cho nàng. Ta sở hữu tiền bạc, quần áo, nguyên liệu nấu ăn, nồi bát hồ lô bùn đều đặt ở bên trong. Lúc trước tại yêu vương cung, Quân Ngọc lười n h ắ c cùng hắn nói nhiều, tiện tay đem chiếc nhẫn ném một cái, liền lách mình rời đi. Không có hoàn thành giao tiếp nghi thức, chiếc nhẫn kia tạm thời còn thuộc về nàng. Lục Hằng nhìn qua Quân Ngọc, ấm giọng nói, ta đã hai ngày chưa ăn cơm. Quân Ngọc, Lục Hằng, rời kinh kỳ càng gần, có thể miễn phí ở tạm phòng xá lại càng ít. Ta cũng hai ngày không chầm mắt. Quân Ngọc, Lục Hằng, Quân Ngọc cô đương. xem ở ngươi ta quen biết một trận, có thể hay không nhờ ngươi đem vạn tượng càn khôn giới quyền sở hữu giao tỉ hiệp của ta. Quân Ngọc nghe xong, thần sắc có chút cứng ngắc, thật thật thế thảm, không có gì cả đáng thương phàm nhân, còn sống thật không dễ dàng. A Quân Ngọc giật giật mí mắt, tuyệt không tự tay tiếp nhận vạn tượng càn khôn giới. Chỉ giật giật g ó n trỏ, cách không thao túng chấp n h ẫ n mau lẹ mà đưa nó đeo ở lục hàng trên tay, phản phất không muốn lại cùng hắn n h ắ c lên bất kỳ quan hệ gì. Như vậy được chưa? Quân Ngọc hỏi. Lục Hàng buông t h mắt, lòng bàn tay sát qua chấp n h ẫ n gật đầu, có thể, tạ ơn. Quân Ngọc n ú n nhúm bay, ngươi còn có việc sao? Lục Hằng thu lại mắt suy tư, gió nhẹ thổi lên hắn cao b u ộ c tóc đen, nhẹ nhàng sát qua bên hai. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể. Hắn tiếng nói hơi trễ, ánh mắt đảo qua quần ngọc sau lưng hai người, hỏi, bọn họ là? Quân Ngọc quay đầu, nhìn thấy hai người kia khuôn mặt, vui vẻ ra mặt, Lý Đại chủ, vàng đầu bếp, các ngươi đã tới như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Dừng một chút, nàng hướng Lục Hằng giới thiệu nói, hai cái vị này là ta theo phúc m ã n lâu lương cao đảo tới đầu bếp, về sau liền ở tại ta ở trong khách đ i ế m chuyên môn nấu cơm cho ta. Nói đến đây, còn phải cảm ơn ngươi giới thiệu cho ta ăn ngon như vậy từ lâu đầu. Lục Hằng. Hắn ánh mắt tại hai người kia định l u ậ lấy lòng trên mặt chuyển vòng, bên m ô i ý cười dần dần ngưng kết ở trên mặt. Quân Ngọc Dương mắt nhìn thấy hắn thần sắc, trước kia đều là hắn đem người khác đông thành t ự bằng, đây là lần đầu. Quân Ngọc t r ô n g thấy chính hắn biến thành t ò a băng điêu, n g ư ờ i thế nào? Quân Ngọc tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tốt, nguyên bản một mực cùng Lục Hằng giữ một khoảng cách, lúc này nàng lại chủ động cất bước tiến lên, vừa nói chuyện, một bên cách hắn càng ngày càng gần. Ngươi đây là biểu tình gì? Lục Hằng nhẹ nhũm mày, ta có biểu lộ sao? Có a ngươi cứ như vậy. Quân Ngọc vui sướng hài lòng bắt chước hắn nét mặt bây giờ, lông mày và lấy, hàm dưới kéo căng, gương mặt cứng ngắc. cũng không biết bắt trước giống hay không, nàng lại bắt đầu đem mắt của mình đuôi giật xuống đến, giống đang giả trang mặt quỷ, ha ha ha, ngươi cái biểu tình này, còn thật hù do người, ngươi có phải hay không tức giận? Lục Hằng bị nàng làm cho lui lại một bước, ta không có, ngươi rõ ràng có, ngươi còn dảo biện, quân n g ọ c không kiếm được, toét miệng cười lên, mặt mày con c o n g b à b à nói không ngừng, nhường ta đoán một chút ngươi vì cái gì sinh khí? Ngươi sợ người khác nấu cơm so với ngươi ăn ngon? Không phải, Lục Hằng thấy được nàng cười, tựa như ngày trước như thế, ánh mắt của hắn rốt cục buông lòng chút, rồi lại nhấc lên một loại khác h ẩ n trương. x ô i ở bên người nhẹ tay nhẹ bắt lấy quần ngọc thủ đoạn ta xin k h í ngươi cứ như vậy vui vẻ sao chương 68 lục hằng chính đối trời chiều lúc nói chuyện dư huy rơi vào hắn máy mắt chiếu ra một mảnh ấm kim phát giác được thủ đoạn bị hắn giữ chặt quần ngọc mới phản ứng được chính mình không biết sao đ ồ n g nhiên cách hắn gần như vậy lại quái lạ nói nhiều lời như vậy nàng nhanh chóng rút về tay thối lui hai bước trên mặt ý cười thối lui hoàn toàn thất vọng không sai ma đầu đều là cười trên nỗi đau của người khác lục hằng nắm nắm đột nhiên thất bại tay thấp giọng nói ta không có tức giận cũng không có sợ người khác nấu cơm so với ta to a n Thiên hạ chi lớn, chủ nghệ cao siêu có khơi người, ta có tự mình hiểu lấy. Quân Ngọc d ù bận vẫn nhàn nhìn hắn, vậy ngươi xem đến ta hai vị đ ầ u b ế p làm gì cứng như mặt. Lục Hằng bình tĩnh đáp, mỗi cái đầu bếp tay nghề không giống nhau, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi bỏ ra nhiều tiền thuê bọn họ lúc trước, nên trước điều tra nghiên cứu mỗi người bọn họ đặc điểm, tiến hành một đoạn thời gian rèn luyện, miễn cho sau này mới phát giác không thích hợp. Quân Ngọc khẽ cười nói, không nói đến ta vốn là cái gì đều thích ăn, liền nói mấy ngày nay, ta đã ở phúc m ã n lâu ăn mấy chục đ n g lại, sở hữu đầu bếp thức ăn cầm tay đều ăn xong m ấ y v ò n g lúc này mới tuyển chọn tỉ mỉ ra hai vị này. Lục Hằng. hắn c h ậ m rãi nhẹ gật đầu, mặt không tự giác lại có chút cứng, ánh mắt rơi xuống quần ngọc sau lưng hai vị đầu bếp trên mặt, chỉ gặp bọn họ h ồ n g quang đầy mặt, đắc chí vừa lòng. trong túi suy đoán quần ngọc trước thời hạn phát tháng này thì lương một đại đống hàng thật giá thật vàng, so với bọn hắn tại phúc mãn lâu làm công nhiều năm kiếm được đều nhiều, vì vậy bọn họ xem quần ngọc ánh mắt tựa như xem tiên nữ, nhiệt tình như lửa. đồng thời, bọn họ cũng bén nhạy phát rất được. quần ngọc cô nương trước mặt vị này tố y công tử đối bọn hắn địch gì không? cạ, hình như là đến đ o ạ t b á t cơm. Lý đại trên bếp hạ dò xét lục hàng một chút, hỏi quần ngọc, vị tiểu huynh đệ này cũng là đầu bếp sao? hắn a, không phải. Quần ngọc kéo môi, hắn là chư yêu sư. Tiếng nói vừa ra, Lý Đại chủ yên lòng, quần ngọc cũng xoay người, không nhìn nữa lục hằng một chút, dẫn hai vị đầu bếp hào hào đạp đạp đi vào nhà trọ. Lục hằng đứng ở nhà trọ ngoài cửa, nhìn qua quần ngọc bóng lưng, hầu kết rơi rơi, ánh mắt hơi có thất thần. Nàng giống như biến thành người khác, lại hoặc là, là nàng trước kia đối với hắn quá tốt rồi quy gở giúp lục x o á t 8486 rượu xem càng nhiều hoàn tất văn, hiện tại nàng đem kia phần hảo ý thu hồi đi, xuất hiện t n h lệnh, trong mắt hắn không hiểu phóng đại mấy lần. Thiếu nữ rực rỡ thân ảnh đã biến mất, lục hằng hít sâu một hơi, v t ve giữa ngón tay ngọc dưới, đi vào nhà trọ. đi vào trước quầy đặt phòng ở giữa, nô ưu sông đại yến về sau, lục hằng còn thừa tiền bạc không nhiều lắm, khách sạn này tiền phòng không rẻ, hắn được mau chóng tìm địa phương bày quầy bán hàng kiếm tiền. lục hằng nhịn đau thanh toán mấy ngày tiền phòng chờ trưởng quầy an bài gian phòng lúc, bên cạnh cái thang bên trên bỗng nhiên truyền đến một chuôi phanh phanh phanh tiếng bước chân, trưởng quầy tâm kinh đảm chiến ngắm nhìn thang lầu, thật không biết nhỏ như vậy súng vật có thể nào ném ra dọa người như vậy tiếng vang. chờ vị khách nhân này đi, hắn được suy nghĩ một chút, về sau cấm chỉ khách hàng mang s n g dừng chân. lục hằng cũng theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy một vị váy đỏ mỹ nhân nắm một cái lông s ủ chó con, mời mời đ ỉ n h đ ỉ n h từ trên lầu đi xuống, t h o ạ n nhìn là muốn đi ra ngoài dắt chó. Váy đỏ mỹ nhân dung nhan tươi lệ, cái cổ hệ một đầu đỏ tươi khát lụa, xuống lầu xuống đến một nửa, nhìn thấy đứng tại trước quầy lục hàng, ánh mắt của nàng sáng lên, em chút nhịn không được trực tiếp bay tới lục hàng trước mặt. Lục hàng kinh ngạc nhìn qua khương thất, giật mình nàng tu vi lại tăng, đón vai xuống được người bộ dáng, trên thân đã không mang một chút quỷ khí. Khương thất nắm lông nung chó con, bước nhanh đi đến lục hàng bên cạnh, một mặt hiếm lạ, vốn dĩ ngươi không chết à? Lục h ằ n g chủ nhân rời đi yêu vương cung về sau không hề nói gì. chúng ta cũng không dám hỏi. Khương thất nói, các ngươi g i n dỗi. Chủ nhân xin mời hai cái đầu bếp, ngươi còn không biết đi. Bên người nàng đã không có ngươi vị trí. Lục Hằng, hắn không muốn trò chuyện cái đề tài này, liền cúi đầu nhìn về phía Khương thất d ắ t lông nung chó con. Ngươi khi nào nuôi lên chó? Chó con chiều cao không đủ hai thước, viên viên mập mạp, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn mềm mại lông đen, nhìn đáng yêu cực kỳ. Chính là lông quá m ậ t quá dài, căn bản nhìn không thấy mặt. Lục Hằng t ú i người, tò mò sờ lên chó con đầu, giống như mò tới hai cái cứng rắn sừng dê. Chó con lắc lắc đầu, lông dài hướng lên trên tung bay, lộ ra một tấm âm trầm c ủ n g bố. mọc đầy răng nanh nhọn rộng. Nếu không phải lục hằng phản ứng nhanh, hắn s ợ chó cái tay này cũng đã không có. Bi sát, khương thất kéo căng chó dây thừng, quắt, không thể cắn người. Tên là bi sát c h o tội nghiệp ai đoán âm thanh, lông dài che xuống che khuôn miệng, ngoan ngoãn nuốt ở khương thất bên chân, thật sự chó còn giống chó. Vậy mà là thao thiết, lục hằng lòng vẫn còn sợ hai chuyển động thủ đoạn. Hắn trước đây vẫn cho là, quân ngọc sở dĩ pháp lực phong đại, là bởi vì nuốt ăn thú hình thao thiết, thu hồi một bộ phận nguyên thần. Lục hằng nhịn không được hỏi khương thất, ta tại bí cảnh bên trong thời điểm, các ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì? Quân ngọc thôn p vệ ai lực lượng, trở nên mạnh như vậy? chỉ dùng một kiếm liền nhường ngọn lửa sai không thể đập đậy nói rõ nàng hiện tại pháp lực nhất định viễn siêu ngọn lửa sai cái này sao chủ nhân không nói cho ngươi đã quần ngọc không nói cho lục hằng k h ư ơ n g thất tự nhiên cái gì cũng không dám nói ta cũng không rõ ràng dứt lời nàng đỗng nhiên tiến đến lục hằng bên người nói sang chuyện khác ngược lại là ngươi đã chủ nhân đã xem ngươi bỏ xuống ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi tới làm gì đâu nghĩ hống chủ nhân vui vẻ rốt cục phát hiện chính mình không có nàng không được lục hằng có chút nghiêng đầu ta trở về tế bái một chút người nhà h ư ơ n g thất lúc này mới nhớ tới lên kinh là lục hằng cố hương lúc trước nghe ngươi nói người nhà ngươi là tại mùa xuân qua đời, hiện tại cũng không phải mùa xuân, Tết Thanh Minh qua, Tết t r u n g Nguyên cũng qua, ngươi đến tế b á i cái gì? Khương Thất không buông tha, nam nhân phải học được buông xuống tư thái, bây giờ chủ nhân ngươi không với cao nội, vì lẽ đó ngươi càng phải. Xin lỗi, ta mệt mỏi. Lục Hằng thấp giọng đánh gãy nàng, l ô n g Mi nhộn thật sâu ra rời, đi nghỉ trước. Lời còn chưa dứt, hắn đã t h á c thân đi lên lầu. Khương Thất sững sờ tại nguyên chỗ, hiếm thấy Lục Hằng không có lễ phép như vậy, lời nói đều không cho nàng nói xong. Cầu nam nhân, lại xem chủ nhân phản ứng không để ý ngươi đi. Nàng xí mắng câu. sét gấp chó dây thừng nên ngang đi ra ngoài dắt chó đi ư ớ c c h ừ n g một canh giờ sau nhà trọ lầu một nhà ăn trưởng bày cố ý cách cái nhã gian đi ra nhường liền thanh toán một năm tròn tiền phòng quý khách tiểu thư có cái độc lập ăn cơm không gian quân ngọc ngồi tại tính chất đặc biệt bàn v u n g trước cái bàn trung ương rút cái lô lớn thực n g u y ệ đỉnh bày ở bên trong phía dưới đốt lửa than trong đỉnh đựng đầy, đầy màu sắc tiên diễm nước canh nước vừa nấu mở ung ô c n g ngục bước lên b ọ trong không khí tràn ngập thế ẩm c y mùi thơm gọi người bụng dục mở rộng làm ngược n ổ i không có gì kỹ thuật h m lượng chủ yếu chính là điều phối đáy n ổ i cùng độ chấm duy nhất một lần sau khi hoàn thành còn lại chính là thái thịt cắt thịt xoa viên thuốc công việc hai đại trù hợp lực chuẩn bị tốt hơn 10 dạng mới mẹ m ó n ăn b à y ở dựa vào tường cực lớn cách trong tủ rực rỡ muôn màu lặng chờ quân ngọc lấy dùng quân ngọc ngồi một mình bên cạnh bàn một hơi đổ hơn 10 dạng đồ ăn xuống dưới xuyến thật sự là tốt đỉnh quân ngọc khoe k h o n nói độ dày thích hợp bị nóng đều đều không dịch hình biến nấu được lại nhanh lại tốt thật không hổ là bản cô n ư ơ n g bản ma vương sáng tạo ra tuyệt thế đồ làm bếp chính l ạ i khẩu đó gì nàng chợt nghe bên cạnh có người xì xào bàn tán là thanh nhạn cùng thương thất một chim một q u ỷ ngay tại trò chuyện, một thân một mình ăn nóng hổi ở n g ự c n ổ i thật không hổ là trên đời nhất cô đơn đáng thương sự tình một trong. Quân Ngọc liếc mắt, đã như vậy, các ngươi ngồi xuống theo giúp ta ăn. Thanh Nhạn, ta không thích ăn những thứ này. Khương Thất, quỷ không ăn đồ ăn nóng. Thao Thiết, ngao ư ngao ư ngao ô Quân Ngọc, ngươi t r ư n g nào thì học được dùng đũa. Lúc nào lên bàn ăn cơm. Thao Thiết, ngao ô ô ô Đi qua những ngày gần đây, Quân Ngọc đã từ từ quen thuộc này b a con cái đuổi theo sau lưng. Bọn họ nguyện ý cùng là bọn họ chuyện, dù sao Minh n ư ớ c đã giải trừ, nàng cùng bọn hắn trong lúc đó đã không còn ràng buộc, nàng lúc nào muốn vứt bỏ bọn họ liền cũng có thể vứt bỏ. Quân Ngọc giải thích như vậy chính mình dung túng. An v à o n ử a trình, Khương Thất nóng đến bay ra đi hòng gió, không biết thấy cái gì, suốt ruột bận bịu hoàng lại phiêu trở về. Lục Hằng tới, nàng đối với Quân Ngọc nói, chủ nhân, có muốn hay không ta phụ thân hắn, ngồi chỗ này bồi ngài ăn cơm. Quân Ngọc kém chút n g h đến, người có bệnh. Khương Thất, giống như không cần ta phụ thân, chính hắn đến đây. Lời còn chưa dứt, gian phòng tường gỗ vang lên hai tiếng khẽ trọng. Lục Hằng từ bên ngoài đi vào, hắn đổi thân nhạt xanh nhạt y phục, khí sắc khôi phục không ít, trong phòng kế mây mù l lờ, nổi bật lên hắn mặt mày thành tuyển như vẽ, ấm giọng hỏi, ta có thể ngồi xuống sao? Quân Ngọc nhìn qua hắn, điểm một cái cái c ằ m xem như tiếp nhận. Lục Hằng không lập tức ngồi xuống, trước theo vạn tượng trong cản khôn giới lấy ra một chén lớn băng phấn cùng một mâm lớn hoa quả thập cẩm, bày ở quần Ngọc tay trái tay phải một bên, tựa như hắn ngày trước hay làm như thế. Hai vị đầu bếp đâu? Lục Hằng hỏi. Tự nhiên ở phía sau chủ chờ lấy. Quân Ngọc thuận miệng đáp, chẳng lẽ lại nhường đầu bếp lên bàn cùng ta cùng bàn? Trong lời nói của nàng kẹp thương neo gậy, Lục Hằng ung dung thản nhiên, cầm lên đũa xuyến đồ ăn dùng nữa. Này nồi nước đấy vừa chua lại cay, Quân Ngọc nhớ được Lục Hằng khẩu vị thanh đạm, nên ăn không quá quen thuộc. hồi tưởng trước kia hắn nấu cơm thời điểm kỳ thật theo không y theo chính mình khẩu vị, bởi vì quần ngọc mùi vị gì đều thích ăn, vì lẽ đó hắn cái gì đều làm, bị bậm c h n g chết, chỉ sợ nàng ngày nào chán ăn vị, không có việc gì nghĩ những thứ này làm gì, quần ngọc l u n g lay đầu, vùi đầu mang l i ăn, hai người ngồi đối diện nhau, hồi lâu không nói chuyện, đại đỉnh sôi trào, xương trắng lợ lờ, lục hằng như cũ càng không ngừng cho quần ngọc gấp thức ăn, trước kia bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện trời, quần ngọc l a y hay quên cả trời đất, theo không cảm thấy thời gian ăn cơm có nhiều gian a n dưới mắt trong phòng kề yên tĩnh quá phận, da đầu của nàng không hiểu hơi tê. tê. Giang qua hồi lâu, Côn Ngọc thực tế nhịn không được, chủ động nói câu nhảm chán cực độ lời nói. Ngươi vừa rồi. Đang ngủ. Lục Hăng gật đầu. Ân, ngủ một lát. Sau đó đi mua một chút hoa quả cùng cái khác nguyên liệu. Tại vô tích chi cảnh bên trong làm đồ hướng lạnh. Lợi hại. Một canh giờ có thể làm nhiều chuyện như vậy, thật có thể nói là thời gian quản lý đại sư. Tiếng nói tiêu tán, bầu không khí lại cứng đờ xuống. Lục Hăng nhìn xem Côn Ngọc, lúc trước luôn cảm thấy nàng theo yêu vương cung sau khi ra ngoài biến hóa cực lớn, như bị một người khác chế bỏ. Bây giờ nhìn nàng ăn cơm, c h ừ không thích nói chuyện. thần thái động tác đều cùng ngày trước giống nhau như lúc xác nhận là bản nhân k h ô n g sai hắn không khỏi thở dài một hơi sau đó mở ra kế tiếp chủ đề hỏi thăm nàng tại yêu vương trong cung rời đi bí cảnh về sau lại chuyện gì xảy ra không muốn nói quần ngọc lời ít mà ý nhiều lục hằng vì cái gì quần ngọc mở to mắt nhìn hắn con ngươi ô trầm trầm bởi vì ngươi lòng dạ quá sâu tâm cơ quá nặng ta cái gì cũng không muốn nói cho ngươi biết loại này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ người lục hằng cầm đ u a tay dừng lại không ngờ đến quần ngọc nói chuyện như thế trực tiếp không nể mặt mũi thật xin lỗi hắn nuốt một cái ít hầu c ủ găng chân định, ta sẽ không lại hỏi. trong phòng kế bầu không khí càng thêm cổ quái. lục hằng tựa như rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mang trên mặt đã từng ôn hòa ý cười, thấy quân ngọc đem trước mặt đồ chấm chén dĩa làm cho một mảnh hỗn độn, hắn thói quen động thủ giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ, thay đổi mới đồ chấm, cẩn thận nói cho nàng mỗi một dạng đồ ăn làm như thế nào chấm mới món ngon nhất. quân ngọc ngược lại là nghe q u ê n đều ấn hắn nói làm. có thể trong nội tâm nàng không yên ổn tĩnh, bỗ n g nhiên lại nhớ tới phía đông n u y ễ n từng nói qua, lục hằng lúc ăn cơm toàn bộ hành trình đều đang nhìn ngươi, rõ ràng là đối với ngươi phi thường để bụng. nghĩ đến đây, chỉ thấy hắn lại đưa tay tới. một cái khớp xương rõ ràng, gầy cao trắng n g n tay, móng tay tu được mượt mà sạch sẽ, cầm lên nàng vừa ăn xong băng vấn bát, ném vào trong nhẫn, lại đổi bát tràn đầy đi ra. Quân Ngọc lập tức nâng lên đến, một hơi cố cạn, vung xuống bát, chỉ thấy Lục Hằng ánh mắt quả nhiên rơi vào trên mặt nàng, thanh thanh đ ạ m đạm, ngậm lấy mấy phần t r ầ mong, giống như đang chờ đợi nàng nói cái gì. Quân Ngọc một chữ cũng không nói. Nàng đột nhiên rất bực bội, nàng không rõ, người này vì cái gì có thể cùng ngày trước giống nhau như lúc, mà nàng sớm đã không phải từ trước nàng. Quân Ngọc nhanh chóng ăn xong mấy bàn đồ ăn, Lục Hằng thấy thế, đang muốn động thủ giúp nàng thanh lý không bàn, không cần. q u n Ngọc nói, động tác so với tiếng nói càng nhanh, hai ngón tay hướng về phía trước một điểm. Đối với những cái kia không bản thi triển toàn t h u ậ t nho nhỏ một cái toàn t h u ậ t nàng lại phóng xuất ra đồng đ ậ m tà ma khí tức. Màu xanh đen gió lốc cuốn lên không bàn, giữa không trung hối hạ lựu vòng, thanh trừ chất bẩn đồng thời cũng làm cho tàn nhẫn khốc liệt ma khí tràn đầy toàn bộ gian phòng. Tà ma khí tức tuôn hướng Lục Hằng lúc, q u n Ngọc quả nhiên thấy hắn hung hăng nhăn nhăn lông mày, cầm đũa tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng b ệ trong mắt hiện lên rõ ràng nóng nảy ú cùng địch q u n Ngọc liếc nhìn hắn, kéo lên môi, tiếng nói tà dị đến cực điểm, người đó là cái gì biểu lộ? Lục Hằng áp lực nói, ta không có làm biểu lộ. Ngươi đang g à hay? Muốn hay không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi bây giờ dáng dấp ra sao. Lục Hằng không nói thêm gì nữa, hàm dưới kéo căng như dao, dường như tại cổ nén. Quân Ngọc cười lạnh, ngươi biết ta đang dùng c ơ m sao? Dừng một chút, nàng lại mở thanh, thanh âm nhẹ nhàng, ngươi dạng này thật rất đ ổ người khẩu vị. Chương 69. Quân Ngọc tiếng nói vừa ra, gian phòng bên trong liền nước canh sôi thanh âm, phảng phất cũng ngưng trệ một cái trước mắt. Thanh Nhạn cùng Khương Thất không thể tin vào t h a i của mình, cho tới bây giờ không thấy chủ nhân dạng này nói chuyện với Lục Hằng. đặt ngay trước, nàng trong 10 câu 9 câu đều tại khen hắn, đừng đề cập lời nói nặng, liền biểu lộ hơi lanh đạm điểm, đều rất ít gặp. trong phòng kế ma khí dần dần tán đi, sương trắng b ư ớ hơi, mơ hồ mỗi người khuôn mặt. lục hàng đôi đuỗi trong tay c h ậ m rãi để xuống, khó có thể hình dung trên mặt hắn biểu lộ, chấn kinh, khó xử, tái n h ậ n ôn n h ậ n như ngọc mặt nạ hoàn toàn băng liệt, cả người có vẻ không biết làm sao, k h ỏ e môi mỉm cười lại khó gắn bó. quân ngọc mà không thay đổi nhìn qua hắn, chẳng biết tại sao, chế dêu hắn biểu lộ đặc sắc lời nói, cuối cùng không nói ra. nàng rất nhanh túi đầu xuống, tiếp tục ăn đồ ăn. n g á n chỉ có quen thuộc quần ngọc người mới biết ba chữ này chính là nàng đối với một người chán ghét nhất đánh giá v u ố n luôn phải làm cho nàng cái này khẩu vị người tốt nhất liền cơm đều ăn không vô lục hăng rất muốn giống lúc trước như thế giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục theo nàng ăn cơm hắn một lần nữa nắm lên đũa đã đánh mất mấy quả viên thuốc vào nồi tuyết trắng thịt cá hoàn trong nồi chìm chìm n ổ i n ổ i rất nhanh liền đúi rồi hắn đem viên thuốc vớt lên chứa ở chén nhỏ bên trong phóng tới quần ngọc bên tay phải quần ngọc giống không nhìn thấy lại giống cố ý tránh đi hắn xuyến đồ vật hồi lâu đều không hướng chỗ ấy đũa rốt cục vẫn là nhịn không được Lục Hằng chậm rãi kéo ra cái ghế, trên mặt ma ngày nấy ấm giọng nói: Ta trước không ăn, Nam Thành phố thanh chợ đêm n h a n mở, ta được ra ngoài bảy quầy bán hàng kiếm tiền. Quân Ngọc trừng lên mí mắt, tỏ vẻ chính mình nghe được. Ngắn người rời đi về sau, Quân Ngọc trở lại một người ăn cơm trạng thái, cực nhanh xuyến đồ ăn dùng nữa, khẩu vị giống như thật thay đổi tốt hơn. Chính là sắc mặt một mực rất nặng, nhìn không giống đang ăn được n g l ừ n nổi, giống tại cùng nồi đánh trận. Thanh Nhạn treo bay ở không trung, nhịn không được nói ra: Chủ nhân, ngài hà tất phải như vậy? Quân Ngọc, ta thế nào? Thanh Nhạn, ngài m mai Lục Hằng, cha t ấ n hắn, đem hắn đuổi đi, ngài mục đích là đến. ta nhìn hắn s á c thực rất khó chịu, thế nhưng là ngài hiện tại liền vui vẻ sao? ta vui vẻ a Quân Ngọc cưỡng ép kéo lên h ạ i môi, ngươi cảm thấy ta nhìn không vui? Thanh Nhạn không nói. Quân Ngọc quay đầu xem Thương Thất, ta không vui sao? Thương Thất cũng không nói chuyện. Quân Ngọc nắm nắm ngón tay, quay đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Ừ ư n g ự c như cũ lan l ộ n sôi trào, chua cay tân hương tràn ngập trong mũi. Quân Ngọc kẹp lên một khối thịt dê, chính phản chấm tương liệu, đưa vào trong miệng. không hương vị. Quân Ngọc n h mày lại, lại ăn mới thối, đầu lưỡi bị cay đến n o n o í nhưng nàng ý Nguyên cảm thấy không hương vị. Nguyên lai like đây chính là án. đem lục hàng k í đi. nhìn hắn lộ ra như vậy đặc sắc biểu lộ nàng không có cao hứng bao nhiêu lại thật bắt đầu ngán loại cảm giác này tựa như ưu minh x â m thực thực nàng tâm trí lực lượng lại tăng cường thanh n h ạ n cùng khương thất có thể nhìn ra quân ngọc tự nhiên cũng biết nàng thân là tà ma vốn nên lấy cha tấn người khác làm vui có thể nàng hiện tại không thể theo cha tấn lục hàng trên thân đạt được vui vẻ lục hàng không vui nàng liền không vui cha tấn lục hàng tựa như tại cha tấn chính nàng nghĩ đến đây quân ngọc tức giận đến muốn bạo tạc nàng không thể chịu đựng được, được tâm tình của mình cùng người nào đó g i n g đ sâu vô cùng liền như là bị hắn nắm ta thật nghĩ giết hắn quân ngọc nghiến răng nghiến lợi. lời mới vừa ra miệng, nàng đầu g ó c liền không hợp thời vang lên thanh âm quen thuộc. người sẽ không chết. về sau có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để ngươi chết. ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. ta hứa quân ngọc đã nói, nhất định sẽ thực hiện. quân ngọc biểu lộ 10 phần hỗn loạn, thanh nhạn bình tĩnh tại trên đầu nàng xoay quanh, thấp giọng nói, chủ nhân, ngài đã hóa thành hình người, hành tẩu tại xã hội loài người, liền nhất định sẽ nhận đủ loại tình cảm ràng buộc. ngài hiện tại chỉ có thể nhìn thấy những thứ này ràng buộc k h ố n g chế ngài kia một mặt, mà trước đây ngài có thể nhìn thấy những thứ này ràng buộc rất nhiều chỗ tốt. chỗ tốt gì? quân ngọc lơ đễnh, thanh nhạn chấn vũ cánh. n ế m thử rơi vào nàng đầu vai, nói không rõ ràng, ngài phải tự mình thể ngộ. quân ngọc tựa hồ rất quen thuộc thanh n h ạ n đứng tại nàng trên vai, t i ệ n tay sờ lên nó lông vũ, nàng tiếp tục c n cơm, vừa ăn vừa như có điều suy nghĩ, h u y ệ n xong sở hữu đồ ăn, nàng lắc mình biến hóa, hóa ra chân thân bay ra nhà trọ. màn đêm buông xuống, trăng lưới liềm vừa mới dâng lên, lên kinh đầu đường đèn đuốc suy yếu, hoàn toàn che giấu trên trời ánh trăng cùng ánh sao. quân ngọc chẳng có mục đích ở trên trời l o ạ khổng lồ long thân ẩn nấp tại không trung, so với gió nhẹ còn muốn hư vô, không biết nhẹ nhàng bao lâu, nàng trở lại nam thành phố thanh p h cận, c n g phúc mãn lâu lân cận một đầu trên đường dài. bán hàng rong khắp nơi trên đất, người đi đường như dệt, tiếng giao hàng không dứt bên tai. So với thần ở giữa chợ sáng còn muốn náo nhiệt ồn ào náo động mấy phần. Dọc theo phố dài hướng về phía trước, quân ngọc rất mau nhìn đến một khung không thể quen thuộc hơn được xe thức ăn. Theo thời tiết chuyển lạnh, xe thức ăn n n đơn lại tăng thêm mấy thứ thức uống nóng, còn có số ít mấy loại đường bánh. Đường bánh cần trước đó làm tốt, quân ngọc tới thời điểm đều đã bán sạch. Lục hăng một người chào hỏi khách khứa chọn món, hiện làm đồ uống, thu ngân trả tiền thừa, loay hoay quên cả trời đất. Xe thức ăn trước đại t à i long, quân ngọc nhàn rỗi không chuyện gì, dùng chính mình long thân đo đ ạ hạ đội ngũ chiều dài, nàng chân thân quá khổng lồ. hoàn toàn không thể so sánh. nàng đại không trung la l ộ n đem thân thể của mình trở nên cùng xe thức ăn trước đội ngũ đồng dạng dài, hình dạng cũng giống nhau như lúc theo đội ngũ biến hóa mà biến hóa. đầu đối xe thức ăn, nàng buồn bực ngán ngẩm nhìn xem sau xe người lặp lại liên miên bất tận động tác, mặt mũi tràn đầy mang cười phục vụ khách hàng, trong bụng nàng không khỏi hử lạnh, tâm tình những người này nhìn rất tốt sao, giống như hoàn toàn không có bị nàng những lời kia ảnh hưởng. xếp hàng trong khách hàng, không thiếu bị lục hàng siêu cao nhan giá trị hấp dẫn tuổi trẻ tiểu cô nương. quân ngọc vây xem không bao lâu, đã có năm tiểu cô nương hỏi thăm lục hàng phải trang thành ra, ba tiểu cô nương hướng trong lực hắn bỏ mặt khăn. thật không hổ là hoàng đô lên kinh dân phong mở ra tiểu cô nương một cái so với một cái chủ động quân ngọc lại tại trên trời lộn vài vòng thân thể vặn m ẹ o kém chút cho mình đánh cái kết nàng thân thể hư vô sắp h á p đến đám người trên đầu lại nhìn thấy một cái tiểu cô nương cho lục hằng bỏ mặt khăn quân ngọc nhịn không được thổi một ngụm khăn tay theo gió bay lên ai ngờ lục hằng tay mắt lanh lẹ lập tức lại cho mỏ trở về khá lắm quân ngọc ở trên trời điên cuồng xoay quanh cuốn lên từng đợt gió lớn thổi đến cả con đường thượng nhân ngựa ngựa lật gà bay chó chạy lục hằng ngẩng đầu lên không hiểu ngắm nhìn bầu trời ánh mắt đảo qua quân ngọc ánh mắt biết rõ hắn không thể nào thấy được nàng Quân Ngọc vẫn là giật này mình, giống làm chuyện xấu bị bắt bao, lỗ t h a i không khỏi hơi nóng. Trên đường gió dần dần ngừng lại, Lục Hằng đưa khăn tay trả lại tiểu cô nương kia, nói khẽ với nàng nói, tại hạ vô ý hôn phối, vì cảm tạ cô nương hậu ái, chén thứ hai t u chết, chén thứ ba giảm còn 80% lại sau này đều là chiếc khấu 70%, gậy xương n h ạ y cầu giá người bình thường ta không nói cho hắn. Quân Ngọc, thật hèn hạ thương gia, thật là g i ả o hoạt chào hàng thủ đoạn. Qua c h ư a tới một canh giờ, chợ đêm còn chưa kết thúc, Lục Hằng nguyên liệu nấu ăn đã toàn bộ sử dụng hết, hắn đem xe thức ăn đẩy tới nơi n lánh, thu một chút thu được vạn tượng trong càn k h n giới. Quân Ngọc như cái chơi diều, nhàn tản tung bay ở phía sau hắn. Trợ đêm cách bọn họ chỗ ở nhà trọ rất gần, lục hàng bày xong quán, nhưng không có ngay lập tức trở về. Hắn một thân một mình, thân ảnh cô đơn, đi xuyên qua như nước chảy trong người đi đường, tựa như chẳng có mục đích. Quân Ngọc bay tới bay lui, ngẫu nhiên bay tới hắn phía trước, có thể nhìn thấy hắn biểu lộ. Lạnh bạch khuôn mặt anh Tuấn, ánh mắt vô hồn mờ mịt, k h ỏ e môi rốt cục lại không t r e o cười, bận rộn như vậy một trận đột nhiên rảnh rỗi, hắn giống như có chút thất hồn lạc phách. Đi tới đi tới, đi vào đèn đ ố sáng trưng phúc mãn lâu trước, lục hàng dừng lại, nửa đầu nắm nhìn. Hắn chết đi cô phụ, cũng là giáo sư hắn trùng nghệ sư phụ. Trước kia là phúc mãn lâu thủ tịch đầu bếp. Lục Hằng thu hồi ánh mắt, một đường hướng nam đi. Đi ngang qua một nhà đã đóng cửa cửa hàng, hắn lại dừng lại mắt nhìn. Cửa hàng không có c h ữ b à i nhìn không giống tiệm ăn uống. Quân Ngọc mở ra thiên nhãn, thấy được cửa hàng này thay đổi cửa nhà trước tên, Lục Thị Đường cửa hàng bánh kẹo. Bên cạnh còn có cái số hiệu, xác nhận không chỉ mở một nhà mắt xích cửa hàng. Lục Hằng không có lưu thêm, tiếp tục hướng nam, một đường đi ra thành. Ra khỏi thành về sau, hắn chuyển hướng tây, đi không bao xa, liền đi vào k ẻ sát kinh thành một cái huyện thành trước. Kinh thành bên bờ. s ô n g Hoài đi ngang qua, được trời ưu ái vị trí địa lý, đủ để tưởng tượng cái này huyện thành đã từng có nhiều giàu có phi nhiêu. s ô n g Hoài huyện, Quân Ngọc mặc niệm rách nát trên cổng thành huyện tên. Trận kia đổ sát về sau, s ô n g Hoài huyện may mắn còn sống sót cư dân cũng nhao nhao dọn đi, cả huyện thành biến thành tử thành, chỉ có không nhà để về kẻ lang thang mới dám vào trong ở lại. Nghe nói cho đến hôm nay, toàn thành vết máu còn không có bị nước mưa xông toàn. Nửa đêm thường nghe được du hồn khóc nhỉ non âm thanh, kinh thành quý nhân ngay tại thương thảo, muốn đem cái này điểm xấu huyện thành toàn bộ san bằng diệt trừ, miễn cho ảnh hưởng lên kinh phong thủy. Lục Hằng dừng ở trước cửa thành, không có vào trong, hoặc là nói, không dám tiến vào. Gió đêm thổi lên hắn và áo, liền sau lưng trường kiếm, tựa hồ cũng trong gió hơi rung nhẹ. Bảy năm, lần nữa trở lại hắn 15 tuổi lúc trước cuộc sống hạnh phúc cố hương, cố hương hoàn toàn thay đổi, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn thay đổi, cũng tìm không được nữa đường về nhà. Hắn có phải là khóc? q u â n Ngọc tung bay ở Lục Hằng sau lưng, cảm thấy suy đoán. Nhớ tới hắn từng nói qua, yêu ma giết vào nhà hắn, ngay trước hắn mặt, đem hắn đệ đ muội muội sinh mổ, đập v ợ hắn cô ư đầu, cả nhà thượng hạ chỉ hắn một người còn sống. q u â n Ngọc đ nhiên cảm giác. chính mình vừa rồi cố ý phóng thích ma khí tra t ấ n hán, thật phi thường không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào được tự độ. vừa xuất thần, trước mắt lục hàng đột nhiên biến mất, đi theo linh kiếm không biết bay đi đâu rồi. q u ầ n ngọc thăng lên không trung, chui vào trong mây, vốn định tại mây bên trên đi ngủ, nằm một hồi, không biết sao, lại cảm thấy mây mưa thanh lãnh, thiên phong thanh bẩn, cuối cùng vẫn là thoáng hiện trở về nhà trọ. căn phòng cách vách, k h ư ơ n g thất rảnh rỗi đến bị khủng, đang huấn luyện thao thiết phát ra chó sủa, từ trong ra ngoài làm một đầu chân c h í n h chó. phát giác q u n ngọc trở về, nàng xuyên tưởng tới, nói với q u n ngọc, chủ nhân, vừa rồi lục hàng tìm đến ngài. hắn trở về. Quân Ngọc còn tưởng rằng hắn tránh kia khóc đi, hắn nói cái gì? Không hề nói gì, nghe nói ngài không tại, liền về chính h ắ n phòng. n h a Quân Ngọc xoa xoa mặt, không có gì để nói hỏi, Lý Đại chủ cùng vàng đầu bếp đâu? Tất cả về nhà. Muốn ta đi gọi bọn họ trở về làm bữa ăn khuya sao? Hai vị đầu bếp lúc trước cùng Quân Ngọc đàm luận tốt chính là một ngày ba bữa, Quân Ngọc cũng không thích người bên ngoài tại mọi thời khắc đi theo nàng, vì lẽ đó bữa tối về sau, bọn họ vô sự có thể làm, tự nhiên là về nhà. Không cần. Quân Ngọc ngồi tại trước bàn trang điểm, tán hạ tóc dài, nhìn muốn rửa mặt đi ngủ, h ư ơ n g t h t thế là rời khỏi phòng nàng. tự giác đi giúp chủ nhân nấu nước nóng, đánh một t ù n g lớn trở về trong phòng, đâu còn có quần ngọc thân ảnh. Quần ngọc hào vô biên giới cảm giác tại nhà trọ từng cái gian phòng bên trong lọt i à u nhìn thấy có người tại viết chua thơ, có người tại cạo lông chân, còn chứng kiến một đôi nam nữ xoắn cùng một chỗ, phát ra kỳ kỳ quái quái động tĩnh, nàng từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc. xuyên qua mấy cái gian phòng, rất vui vẻ nhận lấy khí tức quen thuộc. trong phòng không người, đồ có một quả x a n h biết chiếc nhẫn nằm yên trên bàn. hiện tại quần ngọc cơ hồ không có nam nữ đại phòng khái niệm, nàng hiện ra thân hình, lăng không mà ngồi, tùy ý dò xét lục hàng gian phòng, tựa như đang nhìn ven đường phong cảnh. giống như nàng đoán, gian phòng bên trong cơ hồ không có một người vận dụng cái bàn cái c h ă n chỉnh tề, mặt đất sạch sẽ không bụi, không h ổ là việc nhà của ma lục công tử gian phòng, so với nàng gian phòng sạch sẽ nhiều. Quân Ngọc cụp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vạn tượng càn h ô n giới, quá mới thành lập tạo pháp khí quả nhiên lợi hại, mặc kệ nàng thấy thế nào, đều là một quả phổ thông ngọc giới, hoàn toàn không cách nào thăm dò nội bộ lực lượng. Đêm tới tham gia hoành, phố xá bên trên đèn đuốc cùng tiền ồ nào dần dần rút đi, bốn phía thanh thanh v n vẻ, Quân Ngọc lơ lửng không chung, n h ì n không được ngáp một cái. Vạn tượng trong càn h ô n giới thời gian dài dang d c Quân Ngọc ở bên ngoài không trầm t m bao lâu. Lục Hằng ở bên trong đã làm rất nhiều chuyện, tẩy miếng đất, vây quanh cái ao cá, còn đào cái đại hố đất, về sau có thể tại trong hố làm thổ g à quay thổ thiêu vịt vân vân. Quân Ngọc có chút buồn ngủ, nghĩ bay trở về lúc ngủ, đung nhiên cảm giác được trên bàn c h ứ c nhận chuyển đến lực lượng c h ấ n đ ộ n g Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Hằng rời đi trong nhẫn thế giới, xuất hiện trong phòng. Gian phòng điểm đèn, ấm vàng đèn đuốc có chút chập chờn, sáng ngời tràn đầy, để bọn hắn ngay lập tức đã nhìn thấy đối phương. Một trận hòa với ánh nắng khí tức cởi mất ý độc vào mặt, xen lẫn Lục Hằng trên thân đặc hữu đêm hơi thở thảo lạnh hương, đập Quân Ngọc trở tay không kịp, kém chút từ không trung đến rơi xuống. nàng mí mắt run lên bần bật, ánh mắt rơi vào đối phương trần truồng trắng non nửa người trên, đi theo một g i ọ a bóng ánh giọt nước, lướt qua rộng lớn lồng ngực, đi qua từng mảnh từng mảnh phiền muộn rõ ràng c ơ bắp, cuối cùng theo một đầu gấp lực khe danh c h u i vào cột lót, không thấy tăm hơi. lục hàng pho tượng dường như dừng lại tại nguyên chỗ, hồi lâu. hắn ánh mắt hơi ngửa, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung t h i ể u nữ, hầu kết lăn lăn, cuối cùng là trang không thành thản nhiên tự nhiên, xuôi ở bên người tay chậm rãi nâng lên, bất động thanh sắc đem treo ở trên vai khăn mặt hướng xuống dần dần. quân ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt theo hắn trên lưng khẩn cấp dâng lên, nhìn chăm chăm hắn ánh mắt, từng chữ nói ra hỏi, ngươi vì cái gì? không mặc quần áo. Lục Hằng, bởi vì vừa tắm rửa xong, hắn tại vô tích chi cảnh bên trong lây h a y đầy người mồ hôi, đương nhiên phải tắm rửa xong trở ra, lại vừa tắm rửa xong trên thân không có làm đấu, không mặc vào áo cũng rất bình thường. Hơn nữa, nơi này là gian phòng của hắn, bầu không khí ngưng trệ đến gần như quỷ dị. Lục Hằng hơi chớp mắt, tiếng nói hơi c h ắ t chát, chậm rãi hỏi Quân Ngọc, ngươi có chuyện gì sao? đương nhiên là có. Quân Ngọc thẳng tắp lưng, ánh mắt ử a mở, con ngươi đen nhánh phản chiếu đèn đuốc ánh sáng nhạt, v mặt hất hàm sai khiến đạo, ta đói, cho ta làm bữa ăn kia. được. Lục Hằng vẫn đứng không núc đích, toàn thân hơi nước đã sấy khô. vai rộng hề el, làn da được không cực kỳ chói mắt. quân ngọc nhẹ gật đầu, lại gật đầu một cái, như không có việc gì xuyên tưởng rời đi. sau đó trực tiếp dần hiện ra 100 t r i ệ u dặm, sông ra nhân gian, phóng tới vũ trụ. chương 70. quân ngọc ở trên trời bay loạn một trận, lục giới đ á n g toàn bộ, không biết chính mình là thế nào, lồng ngực căng lên, miệng đắng l ư i khô, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại dọn kia bóng ánh d ọ t nước theo lục hàng l ự ợ c t r ư xuống tới hình tượng, vùng đi không được. đột nhiên lại đói bụng, còn rất khát. nàng thoáng hiện về nhà trọ, đi vào phòng, thoáng nhìn trên bệ cửa sổ toát ra một đoàn m à u xanh đồ vật, cả người cả kinh run lên hạ, ngươi, ngươi làm gì tại phòng ta? Thanh Nhạn chính đem đầu chôn ở cánh phía dưới mùa đông, nghe tiếng cũng giật nảy mình. Chủ nhân, ta không phải mỗi ngày đều tại này sao? Hiếm thấy quần Ngọc dạng này nhất kinh nhất sảng, ánh mắt mở tròn vo, nhìn giống như là đụng phải cái gì mạo hiểm chuyện. Thanh Nhạn không cách nào tưởng tượng, có chuyện gì có thể đem thượng cổ ma thần bị dọa cho phát sợ? Quần Ngọc xem nhẹ nó ánh mắt, thẳng đi đến bên bạch bàn, một cái rót xong chình ấm trà lạnh. Nàng thần sắc bình tĩnh xuống, ngồi vào trước gương, đem rối tung tóc đơn giản quắn đứng lên. Chủ nhân, không còn sớm s ủ a ngài quắn tóc làm cái gì? Thanh Nhạn hỏi. An bước vía, Quần Ngọc lấy căn cây t r ầ m đem tóc dài cố định trụ. k h á c lên tóc không tiện, thanh nhạn kinh ngạc, ngài đem đầu bếp gọi trở về, không có, quần ngọc trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, chính là cái thứ họ lục nhất định phải làm, giang ăn không được hắn, trên đời này có người n g ăn không được sự tình, thanh nhạn cảm thấy bán thầm, quần ngọc không đuổi thanh nhạn ra ngoài, nó liền vẫn đứng ở bệ cửa sổ, mắt thấy quần ngọc ngồi trong phòng, không ngừng châm trà uống trà, uống, trà, uống nói ít cũng có m ờ i ấm, tựa như như thế nào cũng giải không được k hát, đợi gần nửa canh giờ, cửa phòng mới bị gõ vang, q u â n ngọc mở cửa, lạnh như băng meo mắt nhìn người tới, như thế nào chậm như vậy, lục hằng đứng ở ngoài cửa. trang quần áo choàng da thân, đai lưng tay áo cẩn thận tỉ mỉ, cùng quân ngọc vừa rồi nhìn thấy mới tắm sau bộ dáng quả thực ngày đêm khác biệt. trong tay hắn chỉ nắm một chiếc nhẫn, ôn hòa nhìn xem quân ngọc, giải thích nói, làm được tương đối nhiều, bỏ ra chút thời gian. dừng một chút, lại hỏi, ở chỗ này ăn sao? hắn sợ khói dầu khí ô nhiễm nàng phòng, quân ngọc không chú ý nhiều như vậy, ở chỗ này, dứt lời, nàng nhường lục hằng vào phòng. lục hằng nhìn không chớp mắt, đi đến bên cạnh bàn, một hơi theo trong nhẫn lấy ra hơn 10 i dạng bữa ăn khuya, bày đầy bàn, thấy được quân ngọc hóa mắt. Lục Hằng ngày trước cũng hay làm bữa ăn khuya cho nàng ăn, bất quá hắn cho rằng trước khi ngủ không nên ăn quá nhiều quá béo ngậy, vì lẽ đó giống nhau chỉ làm ba lượng dạng thanh đạm, giải giải quần ngọc thèm là đủ. Ngày hôm nay hắn lại thái độ khác thường, giống bị cái gì kích thích, bữa ăn khuya đều làm thành cứu n h ạ c cực t ự c rượu, món chính, thức nhắm, món chính, nước canh, món điểm tâm n g ọ t không gì không có, phong phú đến cực điểm. Quân Ngọc sững sờ một chút, bụng của nàng tự nhiên là lấp không đầy, nhìn thấy nhiều như vậy tốt đồ ăn, trên mặt nàng dần dần hiện lên ý cười, tịnh rửa tay liền ngồi xuống, ma quyền sát trưởng. Lục Hằng đứng ở bên cạnh, giúp nàng dọn xong bát đ ữ a Quân Ngọc không kịp chờ đợi kẹp mấy búa, ấm áp ngon đồ ăn rong chơi tại trong miệng, là nàng quen thuộc nhất hương vị, mỗi cái chi tiết đều cực hợp tâm ý của nàng, không để cho nàng chỉ khắp mặt thâm át, tâm tình cũng càng thêm vui vẻ. Dưới mắt trông thấy Lục Hằng đứng bất động, ánh mắt bảo bọc nàng, giống đang chờ nàng nói cái gì lời nói. Quân Ngọc mi mắt du lên, trong đầu phản xạ có điều kiện giống như, đột nhiên toát ra một nhóm lớn sốc nổi làm r a vẻ cầu vồng cái rắm. Cái quỷ gì? Nàng cấp tốc vung đi trong đầu những cái kia từ ngữ, môi mỏng khẽ mở, cũng được. Chỉ hai chữ, Lục Hằng nghe được, cảm thấy liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng không ghét liền tốt. Quân Ngọc lúc này mới phát giác. Trên bàn chỉ có một bộ bát đũa bộ đồ ăn. Nàng ánh mắt nhịn không được lại đi bên trên nghiêng mắt nhìn, chống lại lục hàng ánh mắt, chỉ thấy hắn cười nhạt xuống, nói hắn còn có việc, cái này ra ngoài. Nói xong, hắn quay người rời đi quần ngọc ra phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Hành lang bên trên điểm tây đèn, ảm đạm ánh đèn soi sáng ra h ắ n bóng lưng, dần dần biến mất ở ngoài cửa. Trên bệ cửa sổ thanh nhạn cũng bay đi, không biết đi chỗ nào chạy một vòng trở về, nhẹ nhàng rơi vào quần ngọc trên b a y Dường như đoán được quần ngọc muốn hỏi cái gì, không đợi nàng mở miệng, nói liền đáp, lục hàng chưa có trở về phòng, ngồi tại lầu một đại đường nơi hẻo lánh bên trong uống trà, không giống có việc bộ dạng. Quân Ngọc dùng bữa động tác dừng một chút, rất nhanh đoán được hắn vì cái gì làm bộ có việc. Bởi vì nàng nói hăng án, sợ chính mình ở trước mặt nàng lại đổ nàng ăn bữa khuya khẩu vị. Quân Ngọc bực bội đè lên mi tâm, thật không biết nên nói hắn tâm tư tinh tế, quan tâm tỉ mỉ, vẫn là trời sinh thiếu n g ư ợ c Vừa rồi liền kém một chút, Quân Ngọc liền muốn mở miệng, nói những vật này nhiều lắm, nàng một người ăn không hết, hắn muốn ăn lời nói có thể ngồi xuống. Dưới mắt, hắn đã đi, nàng tuyệt không có khả năng lại đi mời. Đêm vào thứ c à n g ngoài cửa sổ phố xá hoàn toàn an tĩnh lại, lâm vào đen sớm màn đêm. Quân Ngọc một người ăn xong sở hữu bữa ăn kia, hai lòng sờ sờ bụng, quyết định đi ra ngoài tán một hồi bước. Lục Hằng ngồi một mình ở nhà trọ lầu một ấ m u nơi hẻo lánh nhỏ, xem như một mặt ưu buồn uống trà, ánh mắt lại nhọn cực kỳ, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ thoáng nhìn Quân Ngọc thân ảnh từ thang lầu đi xuống, hắn nhịn không được gọi nàng, m ộ n như vậy, một mình ngơi ra ngoài. Quân Ngọc thân hình dừng lại, quay đầu nghe hắn, nhẹ mỉm cười nói, ngươi người này rất khôi hài. Nàng muộn như vậy đi ra ngoài, nên sợ hãi chính là người khác. Đi đến ngoài khách sạn, trong đêm không khí nhẹ nhàng khoan khoái lạnh xuống, Quân Ngọc hít sâu một hơi, không có biến trở về chân thân, liền dùng người hình. tại trong tịch không người trên đường phố tùy ý l o ọ n lắc, nàng đi không nhanh, hướng mặt thổi tới thoải mái dễ chịu gió đêm, trong gió s e n lẫn s ớ m quế ngây ngô mùi hương thoang thoảng, quân ngọc nhàn nhã k h ẽ hát, đi tới đi tới, thổi qua bên t h a i gió càng ngày càng lạnh, nàng ung dung thản nhiên, bình tĩnh chuyển vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, sau đó đột nhiên quay người, tay phải hướng trong hư không một t r ả o hung hăng nắm lấy một thanh lạnh buốt thấu xương trường kiếm, tê, chết cóng lao n ư ơ n g quân ngọc đem kiếm ném trên mặt đất, chỉ thấy hàn mang lói lên, làm kiếm hóa thành hình người, lục hàng rơi trên mặt đất, quẹt môi mang theo máu, quân ngọc vừa rồi kia một chảo lực đạo không nhẹ, trực tiếp làm vỡ nát nội tạng của hắn. dám theo dõi ta, không chết cũng không tệ rồi. Quân Ngọc nhìn xem hắn k h ỏ e môi vết máu, cảm thấy không hiểu lo sợ, chính nàng cảm thấy vô dụng khí lực gì, ai biết hắn yếu như vậy, tùy tiện chạm thử đều sẽ bị thương. Lục Hằng không những không giận mà còn cười, ngươi không đánh chết ta, nói rõ biết ta sẽ cùng theo ngươi. Nói hiệu nói vượng. Quân Ngọc quay đầu, da vẻ lạnh lẽo, không có việc gì đi theo ta sao? Lục Hằng dùng kiếm khí thoáng tu bổ nội thương, xoa xoa k h ỏ e môi vết máu, đ ồ n g nhiên giữ chặt Quân Ngọc tay, trong thành không có gì tốt đi dạo, ta dẫn ngươi đi nơi xa đi một chút. Quân Ngọc con ngươi run lên, chỉ thấy Lục Hằng lôi kéo nàng, thân thể hai người lằng không mà lên. Theo kia t r ắ n g thuần linh kiếm hướng về phía trước bay nhanh, thẳng tắp hướng ngoài thành bay đi. Quân Ngọc dường như không quen tay bị người nắm chặt, vùng vây mấy lần. Lục Hằng nhưng thủy trùng không buông ra, thẳng đến hai người đến một mảnh rộng lớn thanh tĩnh bờ kỳ. Quân Ngọc chân đạp tới đất bên trên, đứng vững về sau, Lục Hằng mới buông tay nằng ra. Đây đất đá tròn trồng chất ra một mảnh trắng bóng bãi bùn, thanh tĩnh sông hoài lao nhanh mà qua, mặt nước phản chiếu trắng muốt ánh trăng, sóng nước lấp lóng trong gợn sóng gợn, yên tĩnh y u mỹ giống như tiên cảnh. Quân Ngọc chuyển động thủ đoạn, chết mắt chừng Lục Hằng, ngươi có mấy cái mạng, dám cưỡng ép ta? Lục Hằng bật cười nói, ngươi nếu không phối hợp, ta cũng chết sớm. Ta kia là muốn nhìn ngươi một chút áp chế c ầ m ta đi chỗ nào? Quân Ngọc nhìn xung quanh bốn phía, còn tưởng rằng là cái gì bảo địa, phong cảnh c u n g liền. Lục Hăng ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa mấy cây cao lớn của m ộ t tại chỗ cao xem, phong cảnh hẳn là sẽ rất nhiều. Dứt lời, hắn nhịn không được lại muốn cưỡng ép của Ngọc. Quân Ngọc tay mắt lênh l ê n é tránh, thân hình lói lên, vẫn bay đến trên một thân cây, lựa chọn căn r ắ n chắc những cây, nhàn tản ngồi xuống. Bên người rất nhanh bay tới một đạo kiếm quang, ở trước mắt nàng o chặt đứt mấy cái nhánh cây, thanh ra một mảnh rộng lớn tầm mắt. Quân Ngọc h lạnh nói, ngươi có mấy cái mạng, dám ở trước mặt ta đ đuổi kiếm? Lục h ằ n g đã nhìn ra miệng nàng cứng rắn mềm l ò n g kiếm quan g còn cuốn nàng chuyển hai vòng, tâm tình tựa hồ không sai. Sau đó hóa ra hình người, nhẹ nhàng ngồi tại bên người nàng. Hắn ngồi không gần không xa, trường kiếm b à o v ỏ vắt tại sau lưng, theo hắn điều chỉnh tư thế ngồi động tác, m ũ i kiếm k h ẽ động, trong lúc vô tình đụng phải bên cạnh q u a Ngọc. n Quân Ngọc vô ý thức nói, ngươi có mấy cái mạng, dám dùng kiếm, đâm cái mũ ta. Đằng sau bốn chữ, đến cùng không có ý tốt nói ra. Kiếm cương bảo v ỏ hắn ý còn chưa tan đi tận. Quân Ngọc trà sát cánh tay, rốt lòng cảm ứng còn sót lại kiếm ý thanh linh kiếm này, vô luận ngoại hình vẫn là kiếm ý, nàng đều rất lạ lẫm. Hẳn là cái thanh kia Trần Sương Kiếm, có thể chỉ là tiên kiếm như thế nào làm cho Cựu Tiêu Kiếm Quyết tại yêu vương bí cảnh bên trong, Lục Hằng dùng kiếm này thi triển Cựu Tiêu Kiếm Quyết lúc, Quân Ngọc rõ ràng lại cảm nhận được g i ế t Ma Thần Kiếm khí tức, kỳ quái kiếm, Quân Ngọc tay rơi xuống phía sau, nhẹ nhàng đụng đụng mũi kiếm, lúc này đột nhiên nhớ tới, thanh nhạn mới vừa biết ra kiếm này là Trần Sương Kiếm lúc, Lục Hằng nói kiếm này là hắn tại phụ thân trước mộ phần lấy được, thế là nàng cùng thanh n h n âm thầm suy đoán, Lục Hằng có thể là c h ấ n Tinh Tiên Quân, Con Diên vân vân, t n Tinh Tiên Quân, l i ê n quyết chiến thần, Quân Ngọc lại nghĩ tới. l i ê n quyết là chiến thần cung chủ thần, mà t r ấ n Tinh Tiên Quân vị trí chí chín diệu tinh cung là chiến thần cung thuộc hạ b ộ môn. Nói cách khác, c h ấ n Tinh Tiên Quân là Liên Quyết lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hai người này khẳng định nhận biết. Chẳng lẽ? c h ơ i ạ! Quân Ngọc cả kinh bị ngược lại. Lục Hằng không phải là Liên Quyết cùng t r ấ n Tinh Tiên Quân hải tử đi? Nghĩ đến đây, Quân Ngọc cảm thấy điên cuồng lên. Liên Quyết, ngươi người này, ngươi đều mấy trăm vạn tuổi, vậy mà yêu một cái t r ừ n g một ngàn tuổi tiểu nam bé con thủ hạ, còn vụng trộm cho hắn sinh con, hù chết mà. n g ư ờ i thế nào? Lục Hằng nhìn xem bên cạnh một bên che miệng một bên hưng phấn run rẩy của Ngọc, nơi này có phải là quá lạnh? Ta không sao. Quân Ngọc thở dài ra một hơi, dùng sức vuốt vuốt mặt, cố gắng bình tĩnh nói, nơi này là con trai của ngươi thường xuyên tới địa phương. Ân, khi còn bé thường xuyên đến sông Hoài bên cạnh chơi. Quân Ngọc gật đầu, cứng nhắc xảy ra khác chủ đề, ngươi đối ngươi phụ mẫu còn có ấn tượng sao? Có thể cùng ta nói nói bọn họ sao? Lục Hằng t r ư n g mắt nhìn, dường như không ngờ tới nàng hội đối với hắn ra thế cảm thấy hứng thú. Đã nàng muốn nghe, hắn cũng không có gì tốt che giấu, phụ thân mẫu thân của ta. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ, chỉ nghe cô cô nói qua chuyện xưa của bọn hắn. Phụ thân ta là đường bánh sư phụ, mẫu thân của ta là quan lớn gia trưởng nữ, hai người cơ duyên xảo hợp yêu nhau, nhưng ta ngoại tổ cực không hài lòng phụ thân ta, không biết là phụ thân ta mệnh số ghi chép, vẫn là ngoại tổ trong nhà động cái gì tay chân. Phụ thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, khi đó ta đã ở mẫu thân trong bụng, ta sinh ra về sau lập tức bị ôm đến cô cô cô phụ gia, mà mẫu thân điều dưỡng một đoạn thời gian, rất nhanh liền viện giá tha hương. 12 tuổi năm đó, ta theo cô c mẹ bên trong thám thính đến mẫu thân lấy chồng ở xa đi nơi nào. Ta toàn một đoạn thời gian tiền, vụng trộm chạy tới nhìn nàng, a i n g ờ Khi đó nàng đã nhiễm bệnh chết rồi, ta nghĩ tế b á i liền mộ địa còn không thể nào vào được. lặng yên lặng yên, lục hằng nhẹ nhàng thở dài, đây chính là ta biết tất cả mọi chuyện. Nghe hắn g i ọ n g nói, nên không có nói láo, hắn trong t r ỉ nhớ, chính mình là phàm nam phàm nữ hải tử, chẳng lẽ lại, hắn thật là phàm nhân? Còn có một loại khả năng, chính là này cả một cái cố sự, đều là h ư u tâm người biên cho hắn nghe. Quân ngọc nghiêng đầu, tự hỏi các loại khả năng. Bên cạnh, lục hằng gặp nàng cụp mắt không nói, bỗ n g nhiên thấp giọng nói ra, liền quyết. Quân ngọc giật mình, dương mắt chống lại hắn ánh mắt. Lục Hằng tiếp tục nói, liên quyết chi ế n thần, nếu ta coi là thật cùng nàng có liên quan, ngươi làm như thế nào? Quân Ngọc nói thẳng, tự nhiên là giết ngươi. Lục Hằng không sợ hãi chút nào, trong mắt chiếu ra nàng xinh đẹp dung nhan, lục nào đó một giới phàm phu, ngươi đã sớm có thể giết ta, vinh viễn trừ hậu họa. Quân Ngọc sững s ở ý thức được mình tâm tư đã bị cái này âm hiểm tâm cơ tiểu nhân xem thấu, hắn biết nàng không hạ thủ được giết hắn, giết ngươi, có ý gì? So với dẫm chết một con kiến còn đơn giản, Quân Ngọc hung ắ c đạo, không bằng đem i ở bên người ngày ngày tra tấn, để ngươi sống không bằng chết. Lục h à n g gật gật đầu. dường như rất h i ế u kỷ, như thế nào cái tra tấn phương pháp, liền rút gân lột ra, a t ỷ khoe mắt, từng khúc nghiền nát xương cốt của ngươi. nghĩ đến những hình ảnh kia, quân ngọc không hiểu mâu thuẫn, do dự nửa ngày mới hung dữ đáp, để ngươi làm nô lệ của ta, ngày ngày nhốt tại trong phòng bếp, một ngày một đêm nấu cơm cho ta, một ngày chỉ có thể ngủ một canh giờ. còn có thời gian ngủ, lục h a n g cười lên, trên đời này lại có loại chuyện tốt này. quân ngọc c h ố mắt nhìn hắn, chỉ thấy ánh trăng mềm ạ c h chút xuống ở trên người hắn, giống nhàn nhạt thủy mặc thoáng mở, lại dùng tơ bạc mảnh bút p h á họa núi cao dốc đứng hình dáng, nước chảy mây trôi, thi họa sinh động. Ngươi cười cái gì? n à n g tay bấm lòng bàn tay, chọc thanh âm của hắn dần dần không có khí thế. Lục Hằng thu lại mắt nhìn qua nàng, cười đến chân tâm thật ý, không nửa phần hư giả. Ngươi có lẽ không biết, nấu cơm cho ngươi là ta nhân sinh bên trong vui vẻ nhất sự tình, không có cái thứ hai. Chương 71, 1. Gió đêm thanh bẩn, nhẹ nhàng thổi qua quần ngọc bên mặt, phật đi nàng mấy phần khô y ánh trăng chiếu lên trên người, quần ngọc cảm giác được phơi hoàng, cơ hồ không cảm giác được trong cơ thể u minh biển âm trầm lực lượng. Nhị p tim ở bên t h a i đánh trống reo h ọ nàng không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, căng i ê u ngạo nói, nói như vậy. Ta để ngươi làm nô lệ của ta, mỗi ngày nấu cơm cho ta, vẫn là cất nhắc ngươi. Đúng vậy à? Lục Hằng cũng rời ánh mắt, ánh mắt hướng về cách đó không xa lao nhanh không thôi x u n g hoài, nhớ tới hồi nhỏ thường tại mép nước chơi đùa, khi đó sinh hoạt, thật sự là không buồn không lo, hồn nhiên không biết sầu tư vị, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, tiếng nói mang theo buồn vô cớ. Nếu ta tại 15 lăm tuổi năm đó gặp được ngươi, ta khẳng định hội theo sát ngươi, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó. Quân Ngọc nhịn không được cười nói, ngươi không phải còn có bốn cái đệ đệ muội muội muốn chiếu cố sao? Bọn họ chỉ là bị làm hư, kỳ thật cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Lục Hằng nhìn phía trước, nhẹ nói, t h ú hồ, ta cũng không thể chiếu cố bọn họ cả một đời. Lời nói bên trong hàm nghĩa tựa hồ là hắn cả một đời phải dùng tới chiếu cố người khác. Quân Ngọc tay đỡ tại bên người, hai cái đùi y ề n không buông phóng, một chút một chút lắc lư đứng lên, tâm tình cũng dường như trong gió đung đưa, đang rất cao rất cao. Đây chính là Thanh n h ạ n nói, nhân loại tình cảm mang tới chỗ tốt sao? Quân Ngọc cảm thấy tâm tình của mình trước nay chưa từng có vui vẻ, nàng rất thích nghe Lục Hằng nói những lời này, còn muốn nghe được càng nhiều. Ngươi muốn cùng ta, hiện tại cũng không phải không có cơ hội. Nàng cuối cùng lại không nói ngồi trâm trọng, khoe môi hơi v ệ n tiết lộ một chút vui mừng, ta cho phép ngươi ở bên cạnh ta, làm ta nô lệ. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hồi lâu không có động tĩnh, Quần Ngọc không đợi được kiên nhẫn, nghiêng đầu, bất kỳ gặp gỡ Lục Hằng nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, trên mặt hắn đã không còn nụ cười, Quần Ngọc trong lòng rung động cùng vui vẻ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Ta muốn đi ma giới, dự định ngày mai liền lên đường. Lục Hằng thấp giọng nói, q u â n Ngọc biểu lộ triệt để lạnh s u ố n g đến, ánh mắt hung h n g m hiểm, khoe môi ý cười chuyển biến làm cười nhạo, vốn dĩ ngươi tối nay tìm ta, là đến cùng ta cáo biệt. Thua thiệt nàng vừa rồi cao hứng như vậy, chỉ cảm thấy tối nay bầu không khí ôn nhu m à mờ. mờ. một trái tim nhẹ nhàng bay lên, ngăn không được muốn tới gần hắn. l à m đ ư a n g này, hắn nói sở hữu lời nói đều có tiền đề. điều kiện tiên quyết là hắn không cần báo t h ủ không cần giết sạch thế gian yêu ma, hắn mới có thể ở tại bên người nàng. nhưng là bây giờ hắn, sớm đã không phải 15 tuổi lúc không buồn không lo thiếu niên. lục hằng không gật đầu, cũng không có lắc đầu, tự quyết định nói, năm đó sông hoài huyện thảm án, tuy là ngọn lửa sai một tay tạo thành, nhưng hắn phía sau có khác chủ n ư u quân ngọc nhớ tới tại cảnh châu lúc, lục hằng liều m ạ n cầm tới ma tôn chi nhãn, ngươi nói đúng lắm, tốc liệt. lục hằng, năm đó thảm án phát sinh về sau. các lộ tiên môn đều có điều tra, ngay từ đầu tra ra là ngọn lửa sai làm. về sau lại có tin tức sưng, ngọn lửa sai cùng t ố c liệt sau lưng làm giao dịch gì? t ố c liệt linh hồn tản tạng, tạm không thể hành tẩu ở nhân gian, cho nên nhường ngọn lửa sai ở nhân gian vì hắn làm việc. nhớ được tô chiếu nhi từng nói, đúc thực n g u y ệ t đ ỉ n h nhiên liệu chỉ có ma giới có, ngọn lửa sai cùng t ố c liệt có lẽ chính là giao dịch vật này. quân ngọc, ngươi nói đây đều là phỏng đoán, có người có thể tra ra đ ồ sát sông hoài huyện sự tình chính là t ố c liệt d ặ n do ngọn lửa sai xử lý sao? dừng một chút, nàng lại nghĩ tới một điểm, yếu ớt nhìn về phía lục hằng, hỏi. vẫn là có cái gì chỉ có ngươi mới biết đổ vặt. thì như động cơ gây án. tóm lại ta là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. bọn họ một cái ma vương, một cái yêu vương, nhàn rỗi không chuyện gì đổ sát một cái huyện thành nhỏ làm cái gì. hoàng đô lên kinh ngay tại sông hoài huyện bên cạnh. đổ lên kinh không phải càng có ý tứ. nàng ngôn ngữ treo tức tàn nhẫn. lục hằng nghe, nhịn không được có chút nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới đáp, năm đó ta cũng không phải may mắn chạy trốn, mà là bọn họ cố ý không giết ta. quân ngọc sững sờ, cái gì? lục hằng, ta bất quá là tay không tấc sắt phẩm nhân, làm sao có thể theo chúng yêu ma thủ hạ chạy trốn? bọn họ không có giết ta, mà là đem ta bắt sống, muốn dẫn đi chỗ nào? Trên đường, ta nghe được có người nói, bọn họ muốn dẫn ta đi ma giới, ma tôn túc liệt muốn gặp ta. Quân Ngọc ngạc nhiên, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng rất nhanh nghĩ đến, chiếu ngươi nói như vậy, có lẽ này toàn bộ đổ sát, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lục Hằng tiếng nói vương hữu, trầm rãi nói, ta bị bắt đi về sau, vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ đi không bao lâu, ta p h ả n phất nghe được có người đang kêu gọi ta, cũng không biết từ đâu tới lực, ta liều chết tránh thoát r ằ n g b u ộ vừa chạy ra đi, liền đi tới phụ thân trước mộ phần, sau đó liền rút ra thanh kiếm này. Qua loa chém chết sở hữu truy đuổi Ta Oma. Quân Ngọc trong đầu hiện lên rất nhiều người cùng vật: Túc Liệt, Lục Hằng, Liên Quyết, Trần x ư ơ n g Kiếm, Diệt Ma Thần Kiếm. Nàng hít sâu một hơi, hỏi: Ngươi thật không biết Túc Liệt vì sao đổ sát cả nhà ngươi? Lục Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta có chút suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán. Quân Ngọc, cái gì suy đoán? Lục Hằng nhìn xem nàng, môi mỏng nhấp nhẹ, không hề nói gì. Gặp hắn bộ dáng này, Quân Ngọc liền đoán được suy đoán của hắn là cái gì. Liên Quyết, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng Liên Quyết có quan hệ gì đi. n ă m đó chính là Liên Quyết q u é t đi Túc Liệt ánh mắt, một kiếm đâm nát hắn nguyên thần, đại bại ma giới. Lệnh ma giới suy vi đến nay, khó trách hắn vừa rồi hỏi nàng, nếu như hắn thật cùng liền quyết có quan hệ, nàng làm như thế nào? Quân Ngọc giờ phút này, đong nhiên lại rất muốn cười, ánh mắt nhịn không được cong lên, ánh mắt lộ ra tả dị, ngươi cùng ta nói những thứ này, là quên ta cũng là t à m a sao? Ta cùng hiện nay ma giới đám kia lâu la dù không biết, nhưng cũng là một m ạ c h tương thừa, liền cảnh đồng khí. Ngươi là h u n độn linh thú, như thế nào cùng bọn hắn một m ạ c h tương thừa? Lục Hằng đánh gãy nàng, truyền thuyết h u n độn lực lượng có thể chuyển hóa thành lục giới bất luận một loại nào lực lượng. Ta liền nguyện ý làm ma đầu. Quân Ngọc nhìn c h m c h m hắn ánh mắt, mà ngươi, không chỉ muốn giết túc l i đi. bằng trong lòng ngươi kia cố hận ý sở hữu nhìn thấy ma đầu ngươi đều phải n g ư ợ c sát hầu như không còn lục hằng không có cái lại đông nhiên tới gần bắt lấy quần ngọc tay gàn từng chữ một ta sẽ không tổn thương ngươi ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng chỗ nào không đồng dạng quân ngọc phong tùng nói ta khả năng so với ngươi biết bất kỳ một cái nào ma đầu đều muốn tàn bạo ta giết quan g ư ờ i cũng không thể so bất kỳ một cái nào ma đầu i ế u lục hằng quả nhiên lại như mày thanh âm khẳng khàn tóm lại trong lòng ta không đồng dạng ha ha ha quân ngọc cười ha h ả quả nhiên như thế ta sớm biết ngươi là người ích kỷ trong lòng căn bản không có đại đạo chính nghĩa, ngươi chỉ để ý chính ngươi yêu ghét, cái gì chính nghĩa, bất quá là ngươi tiết hận ngụy trang. nàng nhìn qua lục hằng ánh mắt, chỉ cảm thấy tâm tư thâm trầm người đối mắt, cũng giống như hải đồng giống nhau thanh tịnh. lục hằng bất đắc dĩ có kéo khóe môi, thanh âm giống một sợi gió đêm s ẹ t qua bên tai, nhân sinh bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, làm sao có thời giờ quản cái gì đại đạo, cái gì chính nghĩa? quân ngọc nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình, nàng ánh mắt rơi ở trên người hắn, p h ả n phất có thể trông thấy hắn yếu ớt với quản, yếu ớt trái tim, bất một cái là vỡ. lại nghe hắn tiếp tục nói, ta cả đời này nán đến, cho dù rất muốn làm sự tình. cũng hiểm nghi thời gian không đủ như hắn thật sự là p h ạ m nhân vậy hắn sinh mệnh nàng mà nói liền như là phù du giống nhau ngắn ngủi chợt l ó lên nghĩ đến đây quân ngọc đột nhiên có chút hoảng động tác so với suy nghĩ càng nhanh nàng tay phải lập tức mò về bên hông s ờ đến một phương b ổ để tấm bảng gỗ giữa ngón tay linh quang lóe lên tấm bảng gỗ bên trên dây đỏ bị kéo xuống phi tốc hệ đến bên cạnh người kia ngón nút bên trên lục hằng chỉ cảm thấy tay trái ngón nút tê d ầ n cúi đầu nhìn lại một vòng đỏ tươi hiện lên dường như hắn hoa mắt ngón nút bên trên rõ ràng cái gì cũng không có quân ngọc t ư thế ngồi không